chương một trăm linh một gặp lại giai nhân lại chiến lang vương chương một trăm linh một gặp lại giai nhân lại chiến lang vương một tiếng bà bối nhằm trúng giai nhân cười một tiếng ngươi cẩn thận một chút tâm ngữ hiểu rõ nhức ưng biết rõ hắn không phải một cái xúc động người nhìn nhếp ưng nhảy xuống xe ngựa đoạn kỳ thụy không ngất lời hô to sơn nhi ngươi cẩn thận một chút hắn là nhức ưng người phía trước đột n g ộ t xuất hiện lại để cho đoạn kỳ thụy trong nội tâm giật mình hắn tin h t ư ờ n g biết rõ chính mình này tòa nhà tù là bậc nào chắc chắn đã nhức ưng thành công từ trong đó chạy ra như vậy hắn thực lực bây giờ đã không thể để cho còn nhỏ g i xét người là nhức ngươi t i ể u là đoạn hàn sơn a nhếp ưng cờ nhạt quả nhiên cùng ngươi lao đầu lớn lên rất giống mọi người ngạc nhiên không hiểu được nhếp ưng như thế nào sẽ nói ra câu này nhảm tràn đến có thể kế tiếp những lời này lại làm cho đoạn hàn sơn khí g i ậ n sôi lên đồng ra tiện h ắ c h ắ c nhếp ưng ngươi tới được vừa vặn không đến mức ta giết đoạn tâm ngữ về sau lại để cho một mình ngươi cô độc còn sống đoạn hàn sơn lạnh dọ cười sắc mặt phẫn nộ đạn thì không cách nào ẩn nhận ở nhếp ưng k h á c k h o tay không sao cả mà nói chỉ cần ngươi giết rồi cho dù đến đây đi hừ <cười> hừ trường kiếm có chút dơ lên chỉ phía xa nhếp ưng trong lúc đó thân thể rất nhanh di động kiếm trong tay vung vẩy lúc mang theo hung hãng kinh khí chạy ra làm cho người hoa mắt bóng kiếm hung hăng gai đất hướng đi qua đoạn hàn sơn nói tuy nhiên cuộc vọng bất quá lần này ra tay tư thế cũng không có khinh thị đối thủ ý tứ quay mắt về phía cái này không ngất không dứt công kích n h ấ p ưng chẳng thèm ngọt tới thần s ắ c cực kỳ hung hăng càng q u á i lại để cho bổn thiếu ra r i á o r i á o n g ư ơ i dùng như thế nào kiếm a tiếng nói rơi người đã không tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc nhưng lại đang ở trong bóng kiếm đoạn hàn sơn sắc mặt rồi đột nhiên x i ế t chặt bởi vì hắn linh rắc bên trong l a n g lệ ác liệt bóng kiếm lại thì không cách nào đánh tới đối phương phòng hộ ở trong hắn không ngờ được địch nhân thực lực mạnh như thế hung hãn nhấp ưng khép cười một tiếng cũng không phải thực lực của hắn mạnh bao nhiêu hung hãn so về đoạn kỳ t h ụ y bọn người nhấp ưng tự nhiên không bằng nhưng là nói đến sử dụng kiếm truyền thừa vô số năm kiếm tu chi đạo như thế nào đoạn hàn sơn c ó thể lý giải hay sao bóng người nhẹ nhàng linh hoạt xuyên việt tại bóng kiếm bên trong tựa như một chỉ hồ điệp tại trong bùi hoa đạo quanh hai ngón hơi q u n g nhàn nhạt kiếm khí hăng hái bán ra xuất tại bóng kiếm phía trên. Mỗi một lần tương giao, đồng đều lại để cho đoạn hàn sơn cảm thấy trường kiếm trầm trọng một kia như thế mấy lần xuống hắn đều có cầm không được trường kiếm cảm giác trong nội tâm rung động tỏa ra cái này hay vẫn là tại đối phương không có chủ động tiến công dưới tình huống tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị thua đoạn hàn sơn trong nội tâm cấp tốc địa tính toán trong tay công kích càng lộ ra lăng lệ ác liệt nhưng mà đối phương như t r ư ớ c bao tố bên trong đích thuyền nhỏ giống như xem đến đây nguy hiểm lại thủy trung vững chắc thái sơn mấy phút đồng hồ về sau trường kiếm thượng chuyển đến áp lực càng lúc càng lớn đoạn hàn sơn đã không cách nào huy động tự nhiên mà lúc này một đạo nhân ảnh mạnh liệt từ trong bóng kiếm mánh liệt bắn mà ra. v như g k vậy ngược lại có vài phần vì thế n h ế p ứng cái kia điều có thể vị rất nặng ngựa khí lần nữa tiến vọt lên thân ảnh rất nhanh thay đổi một kiếm này liền cáo thất bại trực tiếp đoạn hàn sơn tức chết đi được chỉ biết là trông tránh như thế người nhu nhược thật không biết đoạn tâm ngữ như thế nào hội vờ ý ngươi trong lúc cấp bách đoạn hàn sơn trả lời một câu hôn hồ trướng. Tựa bị đoạn hàn sơn có chút đã hối hận cảm thụ được đối phương khí thế cường đại áp lực hối hận chính mình vừa rồi tương kích nói như vậy hiện tại tương những này đều quá muộn kiếm khí phía dưới đoạn hàn sơn trường kiếm đặt xuống lên không muốn sống địa đem áo khí năng lượng rớt vào hắn biết rõ lúc này nếu không thể đem đối phương công kích ngăn trở như vậy kế tiếp hắn muốn lâm vào đối phương kéo không dứt công kích ở bên trong đến lúc đó kết cục sẽ càng thêm thảm thiết len k u e n liên tiếp mấy tiếng va chạm thanh thuy địa quanh quẩn tại trên bầu trời ngay sau đó một tiếng kêu đau đớn khói thuốc súng trong cho bụi đột một đem làm thoáng một phát đoạn hàn sơn thân hình rất nhanh lui về phía sau mà hắn trường kiếm trong tay lại là một phân thành hai bước chân tại mặt đất trường kéo mạ qua một đạo rõ ràng dấu vết như vậy xuất hiện thân thể ổn định về sau đoạn hàn sơn nhịn không được tức là nhổ ra một mụm máu tươi nhìn qua bình yên vô sự đối phương trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thực lực của đối phương cường hang đến tư tay không công kích lại có thể lông tóc ít bị tổn thương đánh bại chính mình n h ấ t ưng vẻ mặt cười tà địa nhìn xem đoạn hàn sơn thập phần khẳng định mà nói nói hôm nay muốn đem ngươi đánh thành đầu heo nam tử hán đại trợ phu nói chuyện muốn giữ lời n h ấ t ưng cái này người vô tội và khẳng định dáng tươi cười làm cho đoạn hàn sơn càng thêm phẫn nộ đồng thời cũng trái tim băng giá nam trường kiếm tay nhưng đang run dày ở bên trong kiếm gây bên trên hiện ra hào quang cực kỳ châm chọc ý tứ hàng xúc quét mắt chung quanh cắt liền kỳ dễ dàng đoạn kỳ t h ụ tứ người công kích tuy nhiên sắp bén lại phá không được đối phương hộ thân lưới năng lượng kình khí nhảy động lúc phảng phất cắt liền kỳ giống như đang một chỗ khác bốn gã nữ tử đối kháng hơn mười vị cường giả h i ể n thị rõ tràn g đầy nguy cơ p h o n g thủ thời điểm không có lúc đầu giống như thong dòng nhưng mà quái dị chính là vô luận mọi người như thế nào công kích thủy chung không cách nào đem bốn người bước đến tuyệt cánh chỗ quay lại ánh mắt nhìn đối phương hồn h ệ n nhấp ưng cười thần bí cùng đoạn hàn sơn lúc trước chiến đấu cùng hắn nói là chiến đấu ngược lại lộ ra nhấp ưng tại thể nghiệm thực lực của mình sự thật s á c thực như thế nhìn thấy tâm nữ bình an vô sự vứt bỏ trong lòng lo lắng nhấp ưng liền là có chút vội vã hào tiệu tử người thật đúng không kém đoạn hàn sơn nghiến răng nghiến lợi địa cười lạnh trên bàn tay đau đớn ý nguyên không ngừng chuyển đến kích thích thần kinh của hắn thật sâu hít và o m ộ t hơi đoạn hàn sơn dùng sức địa bỏ qua kiếm gãy hôm nay bổn tức cho ngươi chết không trôn cất chết chi đ ị a cái này một bại lại để cho đoạn hàn sơn triệt để thanh tình sở dĩ lúc trước thua ở đối thủ cũng không phải bản thân thực lực không đủ mà là ngay từ đầu tiến công thời điểm liền đã là rơi vào tầm thường kiếm cũng không phải là hắn chỗ am hiểu chỉ có điều cho rằng đối phó tâm ngữ dùng vậy là đủ rồi tuyệt đối thật không ngờ hộ rết ra một cái ngăn đón lộ hổ lẹn giờ rộ vỡ đến nhấp ứng tuy mạnh nhưng h ắ n cũng không cho là khi m ạ dơ hai tay lên, một chút dùng lực, một cổ màu xanh mắt nhìn về phía đối phương nhếp ưng trong thân thể không tự chủ được địa nổi lên cường đại chiến ý từ trước đến nay hoàng đô thành về sau thế mà liền ba ở lục cấp cường giả trên tay bị tội làm cho người thập phần bị khuất ngày nay đã, đã có được một trận chiến thực lực cảm giác hưng phân phóng lên trời cử động của đối phương lại để cho đoạn hàn sơn cảm thấy nghi hoặc bất quá cũng chỉ lần này gầm nhẹ một tiếng bàn chân xoay quanh lúc cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên theo một đạo năng lượng nổ vàng trên bầu trời bóng người như săn mồi mánh thú sen lẫn hùng hậu sức lực khí như thiểm điện địa vọc tới đ ạ m mạc địa nhìn lên trời không một đoạn thời khắc nhếp i đôi mắt ư ơ n g con mắt đ ỗ n g nhiên mở to ánh sáng màu xanh rất nhanh thoáng hiện thân hình hơi đạp vào trước cả người liền làm ộ t thanh da vỏ bảo kiếm toàn thân tản ra sắc bén hàn y đón kỉnh khí đánh út lại nhếp ứng rất nhanh mà đậu kiếm đến người đến lúc này nhếp ưng trong tay cũng không kiếm nhưng bản thân của hắn i nhưng là chiêu đã thành chiêu đoạn hàn sơn không cách nào tại thời gian cực ngắn nội trở lại né tránh quay mắt về phía tử vong sợ hãi mang đến áp lực mạnh liệt muốn sống ý chí kích thích đoạn hàn sơn tiềm năng đón kiếm khí hét lớn một tiếng trong lòng bàn tay tích xúc đã lâu năng lượng điên cuồng đ g y ra tê tê quái dị thanh â m đ ố n g nhiên văng lên đoạn hàn sơn trong tầm mắt đối phương cái kia vô kiên bất tồi kiếm khí như một thanh sắc bén c h à n đao trực tiếp đem chính mình sức lực khí từ đó mở ra mặt lộ ra một vòng tái nhuận lập tức đoạn hàn sơn trơ mắt nhìn đạo kiếm khí kia là đã đâm trúng bộ ngực của mình trong điện quan g hỏa thạch thân ở giữa không trùng hắn rất nhanh địa n g ã n h à o trên đất mặt sau một lát một đạo nhân ảnh trắng bệnh đĩa theo trong cho bụi chậm rãi đứng lên lồng ngực cái kia lỗ nhỏ ồ âu đ ệ u chảy máu tươi thương thế tuy nặng lại là còn sống n h ấ t ưng h ừ lạnh một tiếng thân hình tùy theo lui về phía sau vài bước nhìn qua đầy trời khói bụi không khỏi ám đạo thẩm nghĩ đáng tiếc đối phương cũng không phải dễ dàng tới bối phận kiếm khí tuy nhiên giải khai đối phương sức lực khí nhưng lẫn nhau t r ê n l ệ n h cũng không phải quá lớn khổng lồ áo khí năng lượng thật lớn tiêu hao bản thân kiếm khí có thể đem đoạn hàn sơn đánh cho trọng thương đã là ngoài ý liệu núi gió thổi tới đem cho bụi lắm đi đoạn hàn sơn cái tia chật vật thân hình lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người như trước lạnh lùng nhìn xem nhức ưng bất quá trong đôi m xem ra người hôm nay không phải thành đầu heo không thể nhấp ưng cười t a bước chân bắt đầu chậm chạp địa hướng đối phương bước tới sở dĩ là chậm chạp nhấp ưng còn muốn phòng bị lấy đoạn kỳ thụy quả nhiên đem làm nhấp ưng bước chân bắt đầu di chuyển về sau đoạn kỳ thụy tức giận là theo sắt chuyển đến nhấp ưng hưu muốn thương tổn con ta thanh âm cực kỳ uy hiếp trí tính nhấp ưng hướng bọn hắn chiến trường liếc một cái sau đó không thèm quan tâm đến lý lẽ tiếp tục hướng phía đoạn hàn sơn đi đến thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh những lời này nhấp ưng từ nhỏ cựu đã hiểu khi còn bé trong gia tộc mọi người vì tranh đoạt cái k i a m ộ t chút tu luyện kỳ ngộ tự la không từ thủ đoạn tận khả năng chèn ép đối phương lại càng không cần phải nói ở chỗ này thua là cái chết hoàn cảnh nhấp ứng càng sẽ không lưu lại thai họa lại để cho đầu mình đau nhức nhấp ứng dừng tay cảm thụ được kiên định bộ pháp đoạn kỳ thụy không khỏi bối rối nhưng chỉ có lúc này cắt liền kỳ lại đại phát thần uy đem bốn người một mực ngăn chặn lại để cho hắn không cách nào đến giải cứu về phần đoạn hỏi đã đến cũng là vô dụng đoạn hàn sơn rất nhanh hướng lui về phía sau l ấ y cố tình muốn muốn nói một câu cầu xin tha thứ nhưng là thân phận chỗ đến khiến cho hắn keo không dưới cái này mặt hơn nữa trong lòng y nguyên tồn lấy một tia vọng tưởng nhất ưng không dám giết hắn nhất ưng không muốn giết ta đại ca nơi miệng hang một đạo thân ảnh rất nhanh chạy tới đoạn kỳ thụy nhất ưng có thể không nghe nhưng là đạo này thanh âm lại để cho hắn không thể không dừng bước mấy phút đồng hồ về sau đoạn s ư ơ n g nguyệt thở hồng hộp đ ị a đổi tới nhìn nhất ưng trong ánh mắt lại là có một tia mừng rỡ tâm nữ bờ môi khé nhúc nhích vài cái rốt cục cũng không nói đến một câu nhất ưng thả ta đại ca được không nào. nhấp ưng không có gật đầu cũng không có cự tuyệt giết đoạn hàn sơn đã là phải làm một sự kiện đoạn sương nguyệt đến cũng chỉ là lại để cho hắn cái chết thời gian thoáng kéo dài đi một tí làm như vậy nhấp ưng cũng là vì bán đoạn sương nguyệt một cái nhân tình t h ủ y trung cùng nàng quen biết về sau tại đoàn phủ cái kia đoạn thời gian nhấp ưng đã nhận được không ít tuy nhiên đây hết thảy đối phương mang theo mục đích mà đến nhưng chỗ tốt tóm lại là đã nhận được mà cho đoạn sương mặt t r ă n g tử thêm nữa nhấp ưng là muốn cầu cái an tâm trong phòng giam họ tình nhấp ưng có thể bỏ qua lại không thể trở thành không có phát sinh hắn cũng không phải người vô tình lần này tạm thời nhượng bộ coi như là còn một cái nhân tình tốt rồi đoàn cô nương gặp được đại ca ngươi cuối cùng một mặt có thể cho m ở a nói những lời này tuy nhiên thật là tàn nhẫn bất quá ai cũng biết hôm nay kết cục chỉ có một cái kia chính là chết đoàn kỳ thủy bọn người đồng dạng tâm ngữ bọn người cũng đồng dạng kẻ bại chỉ có chết bởi vì chính mình mà dừng lại nhấp ư n g phần này cử động lại để cho đoạn sương nguyệt rất là vui vẻ nhưng mà cái này vui vẻ vẹn vẹn là không đến ba giây trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo một tầng hơi nước đoạn sương nguyện cũng biết như đổi vị trí đoạn hàn s ơ tuyệt sẽ không bởi vì vi ý kiến của mình mà bỏ qua cho bất kỳ một cái nào t â m ngữ người bên cạnh đối với cái này nàng cũng không trách nhiệp ứng cái này trong lòng t ư ơ n g tâm chỉ là bởi vì nhiệp ứng đối với nàng bình thản đoạn x ư ơ n g n g u y ệ t tâm tư nhiệp ứng sao có thể có thể không biết nhưng là không có đem đoạn x ư ơ n g n g u y ệ t trở thành là định nhân đã là đụng chạm đến đáy lòng cái kia càng tiến tại càng tiến một bước không có khả năng nhiệp ứng đem làm thật không có cái khác lựa chọn nhìn đối phương không có nửa điểm do dự tiểu gật đầu đoạn x ư ơ n g nguyện mạc âm thanh nói như vậy ta cũng muốn thử xem thực lực của ngươi nhấp ứng trầm giọng nói ngươi không là đối thủ của ta mở ra a ta cũng là đoàn gia người hôm nay hành động cũng có một phần của ta chết tắc thì muốn cùng cha và anh cùng một chỗ đoạn sương nguyệt lạnh lùng thốt thân hình k h ẽ run một cổ k i n h khí rất nhanh tuôn ra nhìn đối phương trên vai trái xinh đẹp hoa tươi nhớ ư n g lắc đầu đoạn hàn sơn ngươi muốn còn là nam nhân cũng đừng có trốn ở nữ nhân sau lưng đoạn sương nguyệt cử động rõ ràng cho thấy muốn chết đừng nói là nàng bất kỳ một cái nào người như vậy nhớ ư n g đều không hạ thủ được tiếng nói rơi xuống đất mấy giây nên tiến lên người như cũng là không có xuất hiện đoạn sương nguyệt lạnh lùng nói nhớ ứng muốn dết ta đại ca t r ư ớ hết dết ta đi như vậy ngươi cũng đừng trách ta thân s ắ c đống nhiên lạnh lùng vừa mới bởi vì đoạn xương nguyệt xuất hiện mà biến mất nghiêm nghị kiếm thế lần nữa tỏ khắp ra trong không khí chỉ là cái này một đạo khí thế đã làm cho đoạn xương nguyệt như đưa thân vào lôi đình bên trong đ ố i kháng không thể nào nói lên như quỷ mị thân ảnh nhanh chóng lướt qua không có nửa điểm sức chống cự đoạn xương nguyệt s á t cơ tuân ra mà ra bước hướng đoạn hàn sơn như mưa rào kiếm thế làm cho thứ hai tìm đập kịch liệt nhanh hơn nhất ưng d ừ n g tay như giết con ta đoạn tâm ngữ đem chết không có chỗ trôn các ngươi tất cả mọi người đem vì thế chết đoạn kỳ t h ủ lớn tiếng quất lấy thân hình lắc lư lúc liều mạng thụ cắt liền k ở thời điểm này c o n dùng loại này uy hiếp ngôn ngữ không thể nghi ngờ là càng tăng thêm nhiếp ưng sắc cơ nhiếp ưng không muốn đoạn x ư ơ n g nguyệt đã lộ ra khóc nước nở người càng là vô lực bị giảm xuống đất phần này thương tâm không là vì cái gì mà là nàng biết rõ đoạn kỳ thủy uy hiếp chính thức tồn tại nhiếp ưng chẳng lẽ ngươi đã quên thần nguyên tông sao đoạn kỳ thủy dốc sức l i ề u mạng r a tốc ngươi giết chết liễu tuyên phụ tử tin tức đã rơi vào tay thần nguyên tông nếu như ngươi giết con ta như vậy bọn hắn lấy được tin tức tự là đây hết thể đều là đoạn tâm ngự ở phía sau bày ra đấy sắc bén kiếm thế đột một địa hư không tiêu thất lần này uy hiếp đủ để cho nhiếp ưng đ ỉ n h chỉ giết đoạn hàn sơn hành động hắn không sợ thần nguyên tông nhưng là vân thiên hoàng triệu tuyệt đối không thể đắc tội thần nguyên tông hô đi vào đoạn hàn sơn bên người đoạn kỳ thủy trùng trùng điệp điệp nổ ra một ngụm trọc khí tiếp theo mặt mũi tràn đầy oán hận địa nhìn xem nhiếp ưng hết thể kế hoạch tiến triển như thế thuận lợi lập tức muốn đại sự đái thành như vậy bị nhiếp ưng phá hư có thể nào đưa hắn không hận không giận ngay xong đoạn kỳ thủy uy hiếp tâm ngự bước nhanh từ trên xe ngựa đi vào nhiếp ưng bên người mà bên kia đ ồ n g đều t h e o địa phong ư cường giả nhấp ứng đã không là lần đầu tiên cảm thụ hắn uy thế dưới cơn thịnh nộ cắt liền kỳ lúc này tán phát ra sát cơ tựa như một đầu gào thét thần long tại tầng mây lăn mình quay cùng lúc lại để cho tất cả mọi người cực kỳ run run dậy đoạn kỳ thủy tứ người phương là biết rõ trước khi cùng cắt liền kỳ chiến đấu thứ hai cũng không có tận hắn toàn lực nhấp ứng trong cơ thể chân khí lại bị dẫn dắt không bị khống chế kịch liệt lưu chuyển tựa hồ muốn tự hành lao ra bên ngoài cơ thể thân xác cực kỳ chấn động công pháp rất nhanh vận hành cường lực đem chân khí áp hồi đan điền cắt lão nhấp ứng tượng h mà lại như thế lại càng không cần phải nói những thế lực kia càng yếu một ít người chỉ là kỳ quái chính là không có có bao nhiêu tu vi tâm ngữ cùng mẫn nhi nhưng lại không hề thay đổi đây hết thệ phản phất đều rời xa các nàng bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau t ố t t ố t t ố t liên tiếp ba cái hào chữ cắt liền kỳ nhanh trong thu hồi thân thể bên ngoài sắc cơ nhưng là hắn hiện tại mới càng thêm nguy hiểm lợi khí tại bên ngoài tuy nhiên lại để cho người biết rõ lợi khí sắp bén tiến tới cho ngươi đáng sợ tuy nhiên lại có dấu vết có thể tìm ra một khi lợi khí bị che giấu vậy thì giống như là trong đêm tối ẩn nút yêu thú càng làm cho người khó có thể chống đỡ nhép ứng không rõ vì sao c á t liền kỳ đột nhiên sẽ có lớn như vậy phẫn nộ chẳng lẽ vẹn vẹn là vì đoạn kỳ t h ủ y một phen tâm ngữ thản nhiên nói tam thúc đây cũng là một lần cuối cùng như vậy gọi ngươi rồi châm thật không ngờ vì ngôi vị hoàng đế ngươi vậy mà hội đem hoàng triều đưa đến đỉnh sóng trí k h u ha ha cho dù cho ngươi đã nhận được ngôi vị hoàng đế ngươi lại đúng đấy khởi thiên hạ dân chúng sao đối với tâm ngữ chất vấn đoạn kỳ thụy cưỡng chế trong nội tâm áo khí bắt đầu khởi động âm thanh lạnh lùng nói thần nguyên tông đã đã biết chuyện này dùng lao phu danh nghĩa tiến đ ư a cho nên thần nguyên tông muốn đối phó cũng chỉ là các ngươi cũng không g i ậ n chó đánh m è o hoàng triều cùng dân chúng cho nên ngươi không cần có loại phương pháp này đến c ư ờ i n ạ o lao phu c h ư n một trăm linh ba xuất động c h ư n một trăm linh ba xuất động c ư ờ i n ạ o hừ hừ cắt liền kỳ l ạ n h lạnh nói ra chúng ta còn có tư cách c ư ờ i n ạ o ngươi sao đoạn kỳ thụy l a o phu lưu lạc đại lục đến nay bất luận là hạng gì thực lực đồng đều không có bị ngươi như thế khinh thị qua, mà người lại một người lại. lại ngươi ba t r ả đạp lấy lao phu điểm mấu chốt hôm nay cho dù thần nguyên tông cường giả lúc này lao phu cũng muốn đem ngươi toi ở dưới lòng bàn tay ném lại hoàng triều thủ hộ giả thân phận cắt liền kỳ càng là một vị đ ỉ n h phong cường giả cường giả đều có hắn tôn nghiêm cùng tiêu ngạo t u y ệ t không dung người t r ả đạp nhưng ưng tuy nhiên không biết đến cùng chuyện gì xảy ra đoạn kỳ thụy làm cái gì nhưng là cắt liền kỳ phẫn nộ hẳn là không đem mục tiêu c h é m giết thế không bỏ qua đoạn kỳ thần sắp đại biến c à n thụ được đối phương khí cơ hắn liền không chút nghi ngờ cắt liền kỳ lời nói tính là chân thật mặc dù hắn có trong chàng nhiều như vậy cường giả hỗ、trợ. hoảng sợ cũng chịu tồn tại mấy giây thời gian thời gian đoạn kỳ thụy cất tiếng cười to tựa hồ tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm cắt liền kỳ đổi một cái nơi lao phu hiện đang quay đầu t u đi có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa nhưng là dưới mắt sao nhìn chung quanh chung quanh một đám cường giả đoạn kỳ thụy chắc chắc không ít chỉ cần ngươi có thể ở g i ế t ta thời điểm còn có thể bảo chứng đoạn tâm ngữ an toàn lao phu không lời nào để nói ý tứ rất rõ ràng mấu chốt thời điểm hắn có thể dốc sức l i ề u mạng ngăn chặn cắt liền kỳ khiến người khác tới dết đoạn tâm n ữ bốn ga nữ tự do trúng nhiều cường giả ngăn chặn nhép ứng một người căn bản không cách nào ngăn chở bảng ra huynh、đệ. Hắn đoạn kỳ thụy có thể chết bởi vì hắn còn có lượng con trai nhưng là đoạn tâm ngữ không thể chết được ha ha đoạn kỳ thụy ngươi thật sâu tính toán chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi một người hoặc là bàng gia huy nệ h đ liền có thể chính thức ngăn chặn ta sao cắt liền kỳ khinh thường nói lấy bước chân hơi tiến lên bàng bạc khí thế lập tức bước hướng mọi người đoạn kỳ thụy trầm giọng nói khổng lồ ngươi cùng ta liên thủ ngăn lại cắt liền kỳ bàng nguyên kéo lấy nhức ứng bàng khánh ngươi toàn lực đánh chết đoạn tâm n ữ những người còn lại đem bốn gã nữ từ vây khốn vâng mọi người vốn vào thanh thế ngược lại còn là rất lớn nhưng mà chỉ là tượng trưng giống lên một tiếng còn có một người bước chân càng hơi hơi địa hướng lui về phía sau thoáng một phát người này là khổng lồ quyền thế tài phú địa vị mỗi người nghĩ đến nhưng là thành lập tại có mệnh phân thượng lúc trước bốn người cùng lên cắt liền kỳ hay vẫn là thành thạo vừa rồi cái kia một đạo sát cơ mãnh liệt đã làm cho mọi người lòng có dư thích hai người lên chỗ của hắn còn dám khổng lồ ngươi hh ắ c ắ c thật sự làng lưu tầm lưu mã tầm mã chủ tử rất sợ chết còn muốn cho bọn thuộc hạ ra sức v ì ngươi dốc sức l i ề u mạng khả năng sao nhấp ứng cực lực địa trào p h ư n g lấy một phen hướng về phía đoạn hàn sơn mà đi đoạn kỳ thụy hung hăng trận mắt nhìn đoạn hàn sân liếc quay đầu lại nhưng lại khuôn mặt che kín g i ữ tợn nhớ ưng lao phu đại sự thành về sau chắc chắn ngươi lấy ra tế h cờ nhớ ưng cười nhạo nói trước chú ý tốt số mạng của mình Chuyển của tôi. Toài. Hừ hừ. quay người nhìn xem mọi người đã không cách nào đi hình dung đoạn kỳ thụy nét mặt bây giờ trên mặt cơ bắp tốc độ cao nhất run run v ạ n mẹo đồng thời phản xạ ra vô cùng xâm lãnh sát ý đã các ngươi c h í không tại này lao phu cũng không miễn cưỡng các ngươi khạc đoạn kỳ thụy nhanh chóng xoay người ông trầm tiếng cười y nguyên không ngừng mà tại quanh quẩn đoạn tâm ngữ đây là ngươi buộc lão phu đi một bước này tại mọi người vẫn còn kinh ngạc thời điểm khâu trào đột nhiên dơ cao khỏi đầu một đạo rất nhỏ năng lượng sôi nổi bắn hướng lên bầu trời lập tức trên không trung bộ c phát ra trói mắt hào quang hào quang phía dưới từng đợt tiếng hò hét phá tan trên sơn cốc phương vân sương mù tốc hành thương khung ánh mắt nhìn thẳng phía trước phương trên bờ núi lập tức xuất hiện không dưới mấy ngàn người quân đội tuy nhiên là theo là nham thạch mà đứng nhưng là đội hình cũng không thấy có nhiều mất trật tự bởi vậy là nhìn ra đây là chi nghiêm trình huấn luyện qu mỗi một sĩ binh trên tay đều nắm lấy đại cúng mũi tên tại ánh mặt trời dưới đáy hiện ra bức người hào quang mũi tên nhọn chỗ chỉ chỉnh thể khí thế ẩm ẩm mà phát c h ấ n nhiếp nhân tâm hải long chiến đội tâm ngữ lạnh lùng tốt h hải long đứng thành hàng c h ấ n thủ lấy tây phương danh giới đề phòng lang thiên hoàng hướng ngươi lại vì bản thân tư d ụ n g đưa hoàng triều an nguy tại không để ý đoạn kỳ thụy người đ a n g chết đoạn kỳ thụy mặt già đ ỏ lên nhưng lập tức khôi phục bình thường nơi này có một nửa là lao phu theo trấn nam trong đại quân rút ra phân ra một chút như vậy binh lực không sẽ ảnh hưởng hoàng triều bị xâm một câu giải thích lại để cho hắn đã rơi vào hạ ha ha chỉ sợ là người cùng lăng thiên hoàng hướng đã có hiệp nghị cho nên mới tâm điều tra hài lòng chiến đội binh l ự ư c a tâm ngữ bình tĩnh đạo lấy trên khuôn mặt biểu lộ như trước bình thản dừng ở đối phương hồi lâu thẳng đến đối phương không dám cùng chi đối mặt k i n h thường địa n ở nụ cười thanh âm tâm ngữ ngầm đầu nghiêm nghị h é t lớn các tướng sĩ các ngươi là hoàng t r i ề u tướng sĩ là trong tinh anh quân đội sao có thể vì đoạn kỳ thủy âm như mà thoát cách cương vị của mình đem sau lưng vô số dân chúng an nguy ném chi sau đầu chấm đối với các ngươi rất thất vọng thanh âm chậm chạp địa phiêu hướng đáy vực được nghe lời ấy phía trên mờ mờ h o h o chuyển đến một hồi bạo động bọn họ là b Binh sĩ trên c vách núi một người trung niên tướng lãnh lập mã cao tiến muốn g nói hải long chiến đội chính là tức gia binh sĩ tức ra lại để cho các ngươi làm gì các ngươi liền làm cái gì nếu không quân pháp xử trí bạo động dần dần nhặt xuống đoạn kỳ thụy cười lạnh nói đoạn tâm ngữ như thế nào cắt liền kỳ dùng ngươi đỉnh phong cấp thực lực còn có thể mấy ngàn chi mũi tên nhọn hạ trốn t á n h mạng sao nếu là chống trải thảo nguyên tự l à tại nhiều gấp đôi quân đội cũng không cách nào ngăn cản cắt liền kỳ rời đi s ơ n cốc tuy lớn nhưng lại một chỗ từ địa quan trọng nhất là hắn không thể cách t ầ m ngữ mà đi ha ha ngôi vị hoàng đế là lão phu đoạn tâm ngữ ngoan ngoan thoái vị a nhìn trầm mặc không nói mấy người đoạn kỳ t h ụ y vô cùng hư phấn nhiều năm tâm ngữ một khi được thành nếu không là còn cố kỵ cắt liền kỳ chỉ sợ hắn sớm đã xông lên trước đem đoạn tâm n ữ bắt mấy người vẹn vẹn là trầm mặc lại không có vẻ kinh hoàng nhìn qua cười to không n g t đoạn kỳ t h ụ tâm n ữ cười c h â m từ lúc mấy tháng trước khi đã đã biết các ngươi hôm nay hành động không biết ngươi nghe xong tin tức này sẽ có cái dạng gì cảm tưởng đâu này nhẹ nhõm dí dỏ ngữ liệu về sau bên kia vách núi ngọn ngùn lên lập tức hiện lên ra một đám cũng không thể so với đối diện vách núi nhân số ít quân đội đồng dạng lợi cung chức chỉ hào khí lần nữa thăng cấp hưng phấn sức lực đầu chỉ rằng có không đến mấy phút đồng hồ đoạn kỳ t h ụ y là thay đổi của một tâm trầm sắc mặt vốn là còn không tin đoạn tâm ngữ theo như lời ý niệm trong đầu theo đối diện quân đội xuất hiện mà tan vỡ cùng nhau tan vỡ còn có hắn thành vương vì tôn hy vọng bên cạnh tướng sĩ hắn không có khả năng mang ra thêm nữa trên vách núi quân đội đã là cực h ạ n cuối cùng thật không ngờ sở hữu tất cả mưu tính lại đều tại đối phương trong k h ô n g chế quân đội lực chấn nhiệt biến mất đoạn kỳ thụy đã không có bất luận cái gì ưu thế tựa h ồ tại trong n g á y mắt đoạn kỳ thụy trở nên vô cùng dàn mua đau khổ chuẩn bị nhiều như vậy không tiếc giả chết đến âm thầm làm việc không tiếc hết t h ầ thủ đoạn đến lôi kéo biên cương đại tướng thậm chí còn vì ngôi vị hoàng đế mà cùng nhìn chằm chằm nước láng g i ề n g nhữ sự đây hết thầy cũng là vì hôm nay nhưng mà lại thành b ậ nước n ư ờ i thảm nhìn qua tâm n ữ đoạn kỳ thụy giọng c ă n hận nói đoạn tâm n ữ Lào Lào con Phu Phu thất bại. Phu vậy mà thua ở cái này con nhóc thật trên tay, bại, ngươi cái vậy này mà ở đoạn á lát n buồn、à. Nhưng g sau, à. là một đ kỳ thụy vô cùng điên cồn g khắc khắc. mà cười cười lao phu chờ hôm nay nhiều năm như vậy hy vọng đã tan vỡ còn muốn cái này hoàng triều làm cái gì đoạn tâm ngữ tây nam lưỡng lộ đại quân thủy trung vẫn còn lao phu trong lòng bàn tay chương thuần phục cần Lao một trăm linh bốn gặp nhau chương một trăm linh bốn gặp nhau cũng không phải ta đoạn kỳ thụy chú ý cùng không để ý lại có quan hệ gì ha ha đoạn kỳ thụy mãnh liệt đối với phía sau hắn một đám cường giả nói việc đã đến nước này t i ê u tính toán các ngươi không giúp lao phu cũng không cách nào còn sống ly khai tại đây chúng tướng sĩ n g h e lệnh toàn lực đánh chết đ ị c h nhân một tiếng quát trói thai theo đoạn kỳ thụy trong miệng tiếng nổ ra vang vọng tại trong sân g ố c lập tức chỉnh tể cây cung âm thanh phóng lên trời lộ ra h à o quang sắc bén mũi tên rõ ràng xuất hiện dưới ánh mặt trời mặt như thế nào ngươi sợ đoạn kỳ thụy hung hăng càn váy địa cười loại này hung hăng càn váy là không chiếm được đ i n cuồng tâm ngữ lạnh lùng nói ngươi không để ý tổ tông gia nghiệp chấm lại không nỡ hoàng triều hủy hoại chỉ trong chốc lát đoạn kỳ thụy không để ý hậu quả lại để cho tâm ngữ rất là bất đắc dĩ bất quá vẻn vẹn là bất đắc dĩ mà thôi tây nam lưỡng lộ đại quân không tệ là ở đoạn kỳ thụy không chế xuống đúng như đoạn kỳ thụy châu nói hoàng triều thật sự gần như diệt vong nhưng là các lộ đại quân đều là tinh anh trong tinh anh ngày bình thường là hội phục tùng đoạn kỳ thụy mệnh lệnh nhưng ở trái phải rõ ràng trước cũng không phải sở hữu tất cả tướng lãnh đều mai trướng đoạn kỳ thụy vừa rồi một phen điên cùng nói như vậy mặc dù không có khoa t r ư ơ n g mà nói nhưng đã c o vô cùng t h ự chỗ c ít nhất tâm ngự a d á m khẳng định biên cương các tướng sĩ sẽ không làm kẻ thù sung sướng người thân đau đớn quá kích sự tình còn chân chính lại để cho tâm n g ự a bất đắc dĩ là trước mắt những ngày tinh nhuệ các binh sĩ v â n thiên hoàng triều thân ở tứ đại hoàng triều chính giữa chỗ đụng phải áp lực có thể nghĩ cho nên phía đối diện cương các binh sĩ huấn luyện hoàng triều trả giá tâm huyết cùng một cái giá lớn là một cái thoát ly con số khái niệm đông tây nam bắc bốn lộ đại quân mỗi một vị binh sĩ cũng có thể một chống đỡ mười như thế phía dưới mới có thể gần ngàn năm đến đem nước láng giềng một mực địa chống cự tại quốc thổ bên ngoài tại đây mấy ngàn binh sĩ phóng tới trên chiến trường là mấy ngàn chỉ m á n h hổ đoạn kỳ thụy điên cuồng muốn đồng quy vô tận nàng tâm ngữ thế nhưng mà không nợ những binh lính này một khi đại chiến bắt đầu như vậy tâm ngữ sau lưng những cấm vệ quân kia tính cả những binh lính này sẽ không có mấy người có thể còn sống không để ý đến đoạn kỳ thụy lạnh p h ú n g tâm n g ự a ngửa mặt hô các tướng sĩ chấm mệnh lệnh các ngươi thu hồi trong tay lợi cùng tận nhanh chóng chạy về biên cương đại doanh ngươi dùng vi bọn hắn hội nghe lời ngươi đoạn kỳ thụy k i n h thường nói lấy thuận thế cũng không có tiếp tục thi lệnh bởi vì hắ nhưng do tâm ngữ hô phái hết hầu cũng không có người đáp ứng đối với thân là hoàng đế nàng mà nói cũng là một loại t r â m trọng trên bờ núi quả như đoạn kỳ t h ủ y nói một mảnh yên tĩnh tâm ngữ tựa hồ cũng không có rơi vào tay mọi người trong thay tâm ngữ c ư ờ i nhạt một lát nếu như đơn giản như vậy thuyết phục chúng tướng sĩ như vậy đoạn kỳ t h ủ y thật muốn thổ huyết mà chết rồi không chút nào để ý đoàn ra mọi người ánh mắt tâm ngữ tiếp tục hô chúng tướng sĩ xem xem các ngươi vũ khí trong tay xem xem ngươi trên người chúng k h i giáp đây chính là đoạn kỳ thụy cho các ngươi hay sao đây là hoàng triều chưa từng mấy các con dân tiến cống ở bên trong cho các ngươi làm đấy các n g ư ơ i tuy nhiên vất vả nhưng là a n dùng đều có vô số người tại v ì các n g ư ơ i trả giá tại các n g ư ơ i sau lưng có thân nhân của các n g ư ơ i có bằng hữu của các n g ư ơ i các n g ư ơ i gánh vác chính là ngàn vạn người trách nhiệm nhưng là hiện tại nhìn rõ ràng các n g ư ơ i đang làm cái gì trên người của các n g ư ơ i ký thác lấy bao nhiêu người hy vọng đối diện với của các n g ư ơ i đứng đấy là huynh đệ của các n g ư ơ i là cùng các n g ư ơ i đồng dạng bởi vì cái này mảnh thổ địa mà kiên trì các n g ư ơ i cung tên trong tay đối với hẳn là những cái kiêm mưu toan xâm phạm ta hoàng triều quốc thổ sát hại ta hoàng triều con dân địch mọi người mà không phải đối với huynh đệ của các người nhưng lại vừa vặn có thể nghe thấy tâm ngữ xinh đẹp nhưng đứng ở đoạn kỳ thụy trước người phương giao thị lấy mọi người khoảng cách cách nhau rất xa thực lực của nàng làm cho nàng không cách nào thấy rõ ràng chúng các tướng sĩ phản ứng nhưng là tâm ngữ thấy được hổ thẹn đoạn kỳ thụy sau lưng cái này một đám cường giả trên mặt không hẹn mà cùng nổi lên từng đợt xấu hổ giết người phạm pháp sao đang ở kính lam đại lục triều đình pháp luật tựa hồ đối với rất nhiều người không tạo nên bao nhiêu ớt thuốc đương nhiên cái này rất nhiều người bên trong bao hàm cũng ít khi thấy chỉ cần ngươi có thực lực có thế lực đủ coi rẻ rất nhiều đoạn kỳ thụy sau lưng cái t i ê một đám cường giả tại đã biết ám sát đối tượng là hoàng triệu bệ hạ về sau vẫn không có trong lòng còn có cố kỵ có thể biết、Ê. rõ giết người đối với bọn hắn mà nói quả thực tự là giết gà mổ trâu giống như bình thường nhưng mà hiện tại xấu hổ nhưng lại một cái thật lớn trầm trọng n a m đại hoàng t r i ệ u chăm chú gắn bó lẫn nhau tầm đó không thể tránh khỏi sinh ra rất nhiều mà s á t cùng chiến tranh biên cương đám binh sĩ thủ hộ lấy xâm phạm quân đội tuy nhiên cường hãn vô cùng nhưng nếu như chỉ là dựa vào canh giữ ở biên cương những binh l í n h kia hoàng triều y nguyên tràn đầy nguy cơ đại lục ở bên trên cường giả phân đông xuyên qua một cái phòng tuyến tiến vào cái khác hoàng triều Cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm tỉnh. Cho các cường chém không kiện khăn tỉnh. nên, từng Hoàng、triều、nội, các cường giả chém giết lẫn nhau, lẫn nhau tranh giả giết khó phải Triều một lắm đây cũng là vân thiên hoàng triều tại ngàn năm thời gian ở bên trong ở vào chính giữa lại vẫn có thể nạo khiếu đại lục mà không bị xâm lược nguyên nhân thực sự đây cũng là tại tâm ngữ dưới tóc phát hạ chiêu mộ binh lính làm cho về sau vô số người tiến đến báo danh tham gia nguyên nhân đi theo đoạn kỳ thủy tạo phản ám sát nữ hoàng bệ hạ vẹn vẹn là hoàng triều bên trong sự tỉnh vì quyền thế tài phú hết t h ả hết thảy những người này bị quá hóa liều không gì đáng trách chỉ có thể nói bọn hắn đại m ị c h nói mà bây giờ đoạn kỳ thụy liều lĩnh hậu quả vì mình d ụ c vậy mà không để ý hoàng triều c h i nguy d ụ c lại để cho hoàng triều triệt để biến mất hành động này đã xúc động tất cả mọi người điểm mấu chốt cảm thụ được sau lưng phản ứng của mọi người đoạn kỳ thụy trong lòng dùng mình hắn biết rõ tuyệt không thể để cho tâm n g ự a tiếp tục nữa nếu không hắn đem chết không có chỗ trôn n h ứ p ứng thần sắc hơi động thân hình lắc lư chắn tâm ngữ trước người lạnh lùng nhìn chăm chú lên đoạn kỳ t h ụ nhìn lên lấy trên bờ núi tâm ngữ tiếp tục nói lấy các tướng sĩ hôm nay chỉ là một hồi phản loạn nhưng lại lại để cho các n g ư ơ i liên lụy trong đó chấm dứt là hổ thẹn các n g ư ơ i không nên tới các n g ư ơ i thủ hộ không phải đoạn kỳ thụy mà là thiên hạ sở hữu tất cả dân chúng chẳng lẽ các n g ư ơ i nguyện ý đem trong tay các n g ư ơ i m u i tên nhọn bắn vào huynh đệ mình trong l ò n g được sao chẳng lẽ các n g ư ơ i nguyện ý chứng kiến huynh đệ mình máu tươi là ở trong tay các n g ư ơ i mà chạy đủ i ê u hạ lệnh các tướng sĩ độc thủ đoạn kỳ thụy không dám nhịn đủ yêu ngươi dám tâm n ữ đi theo quát các người chịu thuần phục đối tượng có thể không phải chấm nhưng càng không thể là đoạn kỳ thụy suy nghĩ thật kỹ cái này mảnh thổ địa lên còn có thân nhân của các ngươi cùng bằng hữu chẳng lẽ các ngươi đều đã quên sao chấm cùng các ngươi nói nhiều như vậy thực sự không phải là chấm sợ hãi mà là chấm biết rõ đại chiến cùng một chỗ như vậy hẳn là tử thương vô số chấm không muốn chứng kiến các ngươi vì một cái không để ý h o à n g triều an nguy người mà đánh mất tánh mạng chấm càng không muốn chứng kiến các ngươi chạy huyết nhưng lại không chiếm được phần đông các dân chúng lý giải ngày khác trong lịch sử đem vĩnh viễn ghi lại lấy các ngươi xỉ đục biết không chấm rất đau lòng chấm vì các ngươi đau lòng từng cái lời rõ ràng rơi vào tay trên đỉnh núi trong thanh âm không có nửa điểm hữ trường chữ chữ chất tỉnh đây là một phần chân thật t h ư a thất tiếng hơi thở dần dần chuyển đến bất quá đã lâu tiếng hơi thở dần dần gia tăng tâm ngữ có lẽ nhìn không thấy nhưng nhếp ứng mọi người nhưng lại xem vô cùng cẩn thận trên đỉnh núi đã là xuất hiện một ít dối loạn đại bộ phận binh sĩ chậm chạp địa cầm trong tay lợi cung rủ xuống đoạn kỳ thủy thân sắc đại trấn như những binh lính này bất ngờ làm phản hắn tựu i một điểm hy vọng cũng bị mất đối với đỉnh núi cấp cấp địa quát đủ đ i ư u đến cùng ngươi là sao lanh binh chẳng lẽ không có nghe được lao phu mệnh lệnh sao chúng tướng sĩ nghe lệnh nhắm ngay mục tiêu toàn lực đánh chết đáy vực lên trung khí mười phần thanh em kiên định văng lên một lát sau các binh sĩ chậm rãi giơ tay lên trong lợi cung dĩ nhiên biểu hiện ra một hồi thảm thiết đại chiến sắp phát sinh đoạn kỳ thụy phụ t ử ba người lạnh g i ọ n g c ư ờ i to cơ hội còn tại bọn hắn vẫn có lấy sinh tồn hy vọng có leo lên cái kêu bảo tọa hy vọng tâm ngữ kiên định nhìn qua thượng diện sắc mặt không biến thanh â m không biến chậm đối với các ngươi rất thất vọng đã các ngươi lựa chọn một đầu tử lộ nhưng chậm ý nguyên không t h à n h lòng chuyện chậm ý chỉ sở hữu tất cả cấm vệ quân xếp thành hàng rời khỏi tuyệt tiên cốc chấm không muốn các ngươi chết tại chính mình trong tay người vậy hạ mẫn nhi quá sợ hãi nàng biết rõ hành động này ý vị như thế nào cái kia hơn mười tên cung nữ càng là vô lực quý xuống tâm nữ cử động lần này không thể nghi ngờ là tại chịu chết cái kia một đám cường giả khó hiểu mà ngay cả c ắ t liền kỳ cũng không hiểu vì cái gì nàng muốn làm như vậy đoàn thị phụ tử càng là không rõ chương một trăm linh năm bá đạo chương một trăm linh năm bá đạo bệ hạ chúng ta không sợ chết chúng ta thể sống chết thuần phục bệ hạ bệ hạ không đi mặt từng ư nhóm đám bọn họ tuyệt không ly khai bệ hạ các cấm vệ quân đủ uống thanh âm như gợn sóng tựa như tiếng vọng tại trên sơn cốc phương tâm nữ khẽ cười nói giống như rất an ủi chấm dứt cảm t ạ các tướng sĩ ủng hộ nhưng chấm ý chấm dứt t r u n g tướng sĩ đừng vội nhiều lời tận nhanh chóng rút khỏi sân cốc trở về thành thủ vững cương vị của các ngươi vậy hạ mọi người trùng trùng điệp điệp quỳ giảm xuống đất đây là thanh chỉ n h ế p ưng q u a y đầu lại nhìn xem xinh đẹp tâm ngữ đ ỗ n g nhiên cười cười gia nhân đồng thời tự nhiên cười nói nàng biết rõ n h ế p ưng sẽ không phản đối có thể cùng người yêu c ộ n g đồng đối mặt k h ố n cảnh đồng dạng là một loại hạnh phúc nhìn xem rất nhiều người tâm ngữ cao do quát chấm sẽ không trách các ngươi hôm nay cử động nhưng là chấm cuối cùng hỏi các ngươi mở câu các ngươi khổ cực như vậy ở biên cương thủ vệ ngày thường như vậy khắc khổ huấn luyện là vì cái gì có người hay không nói cho chấm cái này là vì cái gì vì vinh quang của mình vì ra mọi người hạnh phúc càng thêm hoàng triều yên ổn phồn v i n h cùng kêu lên hét lớn theo mấy ngàn cấm vệ quân trong miệng vang lên dung trời thanh âm bao hàm lấy mãnh liệt tôn kính cùng k h ô n g bỏ lại để cho đáy vực mọi người ông ông khó chịu vì vinh quang của mình vì ra mọi người hạnh phúc càng thêm hoàng triều yên ổn phồn v i n h lập tức một đạo so với lúc trước càng thêm lớn tiếng càng thêm chỉnh tề tiếng quát lần nữa vang vọng bầu trời tâm nữ vui mừng nợ nụ cười trên đỉnh núi bọn binh lính nhóm đám bọn họ ngay ngắn hướng điệu bông xuống trong tay lợi cung chỉnh n muốn n g c n chính tề tiếng quắt ở bên trong vài tên binh si rất nhanh trên xuống đem cái tia tướng lanh trói con gà con đồng dạng trói t h ặ t thu hồi ánh mắt tâm ngữ cờ nhạt đoạn kỳ thụy hiện tại ngươi còn có gì để nói vang lên dần dần rơi trong sơn cốc chỉ quanh quần tâm ngữ nhàn nhạt đặt câu hỏi tựa như như hoàng oanh thanh âm nhưng lại lại để cho đoạn kỳ thụy trong nội tâm như thêm như giòi trong x ư ơ n g mặt mò lập tức suy sụp tinh thần nhưng mà tại trong ánh mắt tràn ngập vô tận hận ý đoạn tâm ngữ lao phu thất bại đoạn kỳ thụy âm thanh lạnh lùng nói ngay cả là không phục cái kia thì thế nào nhìn qua núi trên đỉnh núi binh sĩ phần này tâm tư cũng đành phải để ở trong lòng thìn bệ hạ trì chúng tướng sĩ lúc trước bất kính tri tội đỉnh núi các binh sĩ ngay ngắn hướng vì xuống lớn tiếng cung kính nói lấy đều đứng lên đi châm thứ cho các ngươi Tâm ngữ thản nhiên nói lấy các tướng sĩ phần này cử động không thể nghi ngờ là lại để cho đoạn kỳ thụy bọn người càng thêm tâm chết nhìn xem mọi người tâm ngữ nói đoạn kỳ thụy phần đông các tướng sĩ nhìn xem chấm cũng không cách nào đối với ngươi hạ thủ l i ê u t ì n h c ù n g chấm h ồ i đi tiếp thu luật pháp chế tài a nghe lời này n h i ế p ứng có chút mọi người đoạn kỳ thụy thân hình mánh liệt c h ấ n nhìn xem đoạn tâm ngữ phản phất là xem một người cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người trong chốc lát trầm ặ c lại để cho hắn bộ phát ra thật lớn sát ý ngăn ở tâm ngữ phía trước nhớ ứng bắt đầu khởi động lấy đan điền cùng kiếm tâm làm cho người ta sợ hãi khí thế hung mánh bức ra trên không trung cùng sát cơ điên cuồng va chạm không ngừng mà phát ra tê tê tiếng vang ha ha đoạn tâm ngữ cho tới nay lão phu cũng không dám xem nhẹ người nhưng là hôm nay so về ngươi tới lão phu mặc cảm bại phục rồi đoạn kỳ thụy vô cùng cô đơn đạo lấy nhưng trong tiếng cười nhưng lại có vài không hình dáng cảm giác nhập ứng trong lòng dùng mình tuy nhiên không biết đối phương lời nói này có hàm nghĩa gì nhưng là đoạn kỳ thụy dĩ nhiên là động sát cơ âm mưu thất bại hắn hay vẫn là một cái lục cấp đỉnh phong cường giả ngoại trừ cắt liền kỳ không có người ngăn cản ở hắn Nhìn nhếp ưng khẩn trương thần sắc, đoạn kỳ nói h nhếp khẩn thần thụy ì n ưng trương đoạn n cười kỳ sắc, những ế nhếp p phúc phu ưng ưng, ngươi, như đoạn ngựa nàng. Thiên không đáng lao phù Nói n á khí h coi lao tâm của có là lời này đoạn kỳ thụy tựa hồ hiện tại cũng không có lúc trước cái kia giống như chán trường cùng cô đơn nhanh như vậy nhanh chóng chuyển biến lại để cho người tư liệu lịch sử chưa kịp có thể tu luyện tới lục cấp cảnh giới là bản lanh của hắn có thể giả chết mấy năm bày ra đây hết t h ể âm mưu đoạn kỳ t h ụ tuyệt đối không phải một người dễ dàng bỏ cuộc nhưng hiện tại mọi người khó hiểu đoạn hàn sơn huynh đệ đồng dạng khó hiểu đoạn kỳ t h ụ thản nhiên nói nếu như không phải lang thiên hoàng hướng đống nhiên thay đổi nếu như không phải ngươi n h ứ p ưng kịp thời xuất hiện như vậy hôm nay lão phu chưa hẳn không thể thành đại sự nghe vậy cắt liền kỳ trên mặt đốn lộ ra khinh thường miệng rắc thần bí cười cười tất cả mọi người chú ý lực đều tại đoạn kỳ thụy trên người cho nên không có chứng kiến cắt liền kỳ trên mặt bảy biện ra đến khắc thường đây hết thể phát sinh đều quá đột ngột làm cho lão phu sắp thành lại bại đây là lao phu thật không ngờ nhưng mà lại càng không có tiếng nói bỗng nhiên đình chỉ trước mặt mọi người, người còn đang kỳ quái đoạn kỳ thụy bỗng nhiên biến hóa lúc một đạo bàng bạc sức lực khí mạnh mà từ hắn trong lòng bàn tay phát ra ngay lập tức thời điểm bạo bắn đi ra mục tiêu đúng là <cười> nhếp ưng tâm ngữ hô tại nhếp ưng sau lưng nàng tự nhiên có thể cảm nhận được cái này cổ kinh khí uy lực là trọng yếu hơn là nàng tại sau lưng như vậy nhếp ưng là không thể đi né tránh mà đoạn kỳ thủy nhìn chúng cũng chính là điều này nhếp ưng nhìn nổi bật biến cố đoạn sương nguyệt vô lực đoạn kỳ thủy lớn mật cắt liền kỳ không nớt lời hay lớn thân ảnh hăng hai phong tới mà hô hấp hơi có chút trường o n n g g đám i một ư kiếm bỗng nhiên xuất hiện mang theo một vòng cực sáng hào quang chỉ là trong chốc lát năng lượng điên c u n g tụ tập nhếp ứng thân thể mạnh mà trùng trùng địa điểm đ ậ p đấy một đạo dài ước chừng hơn một trượng bên trên kiếm quang rất nhanh ly kiếm mà ra đầu tiên đánh lên đối phương sức lực nói suy đ ị a một tiếng kiếm quang lập tức bị k n h khí thôn tính tiêu diệt chỉ làm cho đoạn kỳ thụy thân hình có chút d ừ n g không đến một giây đồng hồ nhưng là cái này hơi đốn khoảng cách vậy là đủ rồi nâng lên mũi kiếm nhếp ứng thân thể tại chân khí khỏa dẫn xuống hóa thành một đạo tàn ảnh mạnh liệt bắn tín lên trường kiếm kiếm quang thổ tín động rượu lấy k i ế p người lăng lệ ác liệt tại mọi người liền trong nháy mắt cũng không kịp nhìn soi mắt vào kỳ lập tức không gian dâng lên nguy hiểm luồng khí xoáy buộc phát khởi năng lượng nổ mạnh từng đoàn từng đoàn muốn mạng người năng lượng rung động sẽ cực kỳ nhanh tán đi bên cạnh khiến cho mọi người không ngừng mà hướng lui về phía sau đi bạo tiếng nổ bên trong đ ầ y trời cho bụi tùy theo dâng lên đem nhiếp ưng hai người bạo lấy năng lượng tựa hồ l à an tĩnh một lát ngay sau đó nhiếp ưng kêu trên mấy tiếng bóng người theo t r o n g cho bụi rất nhanh bay ngược mà quay về đoạn kỳ t h ụ trí tại diện sát nhiếp ưng lại chứng kiến nhiếp ưng thất bại đoạn hàn sơn sự thật ra tay sao lại hà có thể lưu tỉnh dù là nhiếp ưng có cùng lục cấp cường giả có thể Cũng chỉ có ũ n g chỉ c thể như thế xong được rồi nhưng n g ư ơ i thế nào tâm ngữ rất nhanh đi vào nhớ ưng bên người sốt r u ộ t hỏi nhưng không nói gì một tay lấy tâm ngữ đ ẩ y đi ra trước người phương đoạn kỳ t h ụ y thân ảnh lại đ a n g đến thấy rõ ràng đoạn kỳ t h ụ y trên mặt biểu lộ n h ư n ư ông đã biết bị hắn giết chính mình chi tâm có nhiều k i ê n định cho dù ở phía sau hắn c ắ t liền kỳ đã truy tung mà đến hơn nữa một đạo cường hắn sức lực khí phách hướng đoạn kỳ t h ụ y dù ai cũng không cách nào ngăn cản lao phu diệt sắc như ưng đoạn kỳ thủy lạnh lùng mạ cười cười đối với sau lưng kia chấp phong tới năng lượng không thèm quan tâm đến lý lẽ dù bị thương nhớ ưng thực lực căn bản không cách nào nữa lần ngăn cản được lúc này đầy công kích. ngăn bản không nào nữa lần này đầy theo ế nhiếp nhưng mà, ngay tại đoạn kỳ thủy, năng lượng đánh trúng ưng nhân ảnh, thụy h mà, một tại t đạo kỳ lúc, bên nhiên cạnh điện năng c đột lượng, h ắ n nhiếp ưng t r ư người, ớ c công kích. nhận đoạn anh, người tiếp thụy kỳ Vậy lấy ư người ỡ n nặng nghề vang lên. g tiếp phát Theo sát xúc, buộc là l ra lại một tiếng oanh âm thanh động đất tiếng nổ cơ hồ là đồng thời nhiếp ứng ôm đạo nhân ảnh kia cùng đoạn kỳ t h ụ y một sau tiến di động tới mà cắt liền hằng kỳ thì là lạnh lùng địa đứng tại phía sau hắn bị đỉnh phong cường giả ra sức một kích đoạn kỳ thụy không có chết đã là vượt quá tưởng tượng hai người trước người nhấp ứng mặt mũi tràn đầy hối hận địa nhìn xem trong ngực đàn ông la lớn nô thiên đại ca tại sao phải dùng thân tới cứu ta đàn ông nô thiên trắng mặt cười ta cũng không có muốn muốn cứu người chỉ có điều đem ngươi cho ta một lần nữa trả lại cho ngươi mà thôi vết máu rất nhanh theo trong miệng hắn tràn ra lồng ngực khẩu cái kia đạo thành tích trưởng ấn lại để cho ngô thiên sinh cơ rất nhanh địa tiêu tán nhấp ứng ảm đạo im lặng nếu là ngô thiên không hữu hiện thân cứu g ú t hắn để để nói còn lần nữa lại để cho n h i ế ưng cảm nhận được trên cái này đại lục ngoại trừ như liếu tiên phụ tử người như vậy bên ngoài lại còn ngô thiên bởi du nơi láo nhân như vậy một đám người ngô đại ca người căn bản không cần làm như vậy ta cũng nhất định sẽ chết ở đoạn kỳ thụy trong tay cảm thụ được còn sót lại như vậy một tia sinh cơ nhiếp ưng bi thống không chịu nổi trên đời này hắn lại nhiều hơn một phần vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn lại tình khoản nợ nô thiên cười trên mặt giống như lòng lánh lấy vui mừng ngươi gọi ta một tiếng đại ca ta tự nhiên đem ngươi là huynh đệ từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ thấy qua ngươi người như vậy chỉ bằng một đêm kia ngươi thì có tư cách để cho ta làm như vậy huynh đệ ha ha hả o huynh đệ ngươi bảo trọng rồi không có ai biết một đêm kia đến cùng chuyện gì xảy ra nếu bọn hắn biết rõ sẽ hay không mắng nô thiên quán ốc chẳng lẽ giáo sư một loại vũ kỹ sẽ để cho người l i ệ u mình báo lại bất quá chỉ cần nô có trời mới biết cái này đã đủ rồi trầm g i đem nô thiên con mắt khép lại đem thân thể đặt ngang trên mặt đất nhếp ứng mạnh mà đứng người lên trong ánh mắt vô tận sát ý bắn ra mà ra hh ắ c ắ c đoạn kỳ thụy lạnh lùng mà cười cười Giết không chết nhất ứng giờ k h ắ c này lòng của hắn mới là thật đã chết rồi mạng của ngươi rất dài à lao phu thuộc hạ vậy mà sẽ vì ngươi dốc sức lừa mạng cái này chỉ có thể nói rõ ngươi làm người rất thất bại đoạn kỳ thụy lưu lại ngươi di n ô n đầy n g ư ơ i sát cơ phía dưới bên khoẻ miệng treo đã hóng gió vết máu lại để cho nhất ứng xem ra càng thêm dữ tợn nhất ứng không muốn đoạn xương nguyệt lớn tiếng tê ơ có lẽ nàng minh bạch không cách nào ngăn cản bởi vì nàng biết do mánh hổ chiến đoàn bị diệt nguyên nhân thực sự hay hoặc là mọi người hôm nay kết cục chính là một cái chữ chết cho nên lúc này đây nàng cũng không có tiến lên đây ngăn đón khắc khắc nhất ưng người muốn giết ta còn chưa đủ tư cách kia đoạn kỳ thụy nói xong đ ỗ n g nhiên là thẳng t ắ p địa đ ứng năng lượng cường đại hướng về sau lưng cắt liền kỳ bạo tuân ra mà đi cho dù chết hắn cũng muốn chết ở càng mạnh hơn nữa người trên tay chỉ là đáng tiếc cắt liền kỳ cũng không để ý gì tới hội hắn thân ảnh nghĩa lên lại để cho đoạn kỳ thụy công kích rơi vào khoảng không nháy mắt lúc chống trải trên mặt đất ra lại một cái hô to nhất ưng theo sắt trên xuống khí cơ một mực địa khóa chặt lại đã là nỏ mạnh hết đà đoạn kỳ thụy c ắ t l i ầ n đích thoại ngữ như là theo kiểu hữu trong thăng lên đến vòng quấn tại người bên hai lại để cho người không tự chủ được địa tâm vì sợ mà tâm rung động không thôi đoàn thị huynh đệ chán trường đứng ở mỗi bên là phụ mặt sắp tử vong bọn hắn lại không có nửa điểm đi lên cứu giúp cử động so về ngô thiên quả thực là thật lớn trầm trọng đoạn kỳ thụy điên cuồng m à cười cười vì chính mình hôm nay kết cục b i thương nhưng trong mơ hồ có một tia quái dị khí cảm giác nhất ưng dù sao phải chết chết ở trên tay ngươi cũng đừng có thể khá tựa hồ là đã biết vận mệnh không thể sửa đổi đoạn kỳ thụy bất đắc d ì đã tiếp nhận nhưng là ánh mắt của hắn lại bắt đầu khởi động lấy một cổ bi a i không phải đối với chính hắn là đối với nhất ưng ta còn có thể chết nhưng là ngươi lại nhất ưng c h ờ c h ờ đoạn sương n g u y ệ t bỗng nhiên đã cắt đứt đoạn kỳ thụy nhìn nàng cái kia vẻ mặt khẩn trương biểu lộ không biết là đang lo lắng phụ thân hắn vẫn là vì cái khác cái gì có lẽ đoạn kỳ thụy nghe ra đoạn sương nguyệt trong lời nói ý tứ đột nhiên sắc mặt biến thành vô cùng âm trầm nhưng bị cắt đứt về sau hắn cũng không có nói tiếp chưa xong đồng thời trên mặt còn nổi lên một tia may mắn ý tứ hàng xúc đoạn sương nguyệt rất nhanh đi vào nhếp ưng trước người lên tiếng hỏi thả cha ta được không nào lúc trước không cầu hiện tại đến cầu nhếp ưng ít nhiều có chút kỳ quái chăm chăm vào đoạn sương nguyệt nhếp ưng t h ở sâu ngươi biết cái này là chuyện không thể nào đoạn sương nguyệt sớm đã biết được hắn sẽ nói như vậy nhưng là nghe thế câu như thế đạm m c đích thuận ngữ trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được địa dâng lên một cổ bị thương nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái kia trường tràn ngập hận ý khuôn mặt đoạn x ư ơ n g nguyện thán âm thanh nói nhất ưng ngươi vi tâm ngữ làm nhiều như vậy l i ê n mạng của mình cũng có thể không lớn chẳng lẽ không thể cho ta là một m kiện tiện tay mà thôi sự t ì n h sao không thể l i ê n giật mình một lát nhất ưng là quả quyết nói nghe cái này quyết đoán thanh âm đoạn x ư ơ n g nguyện tâm ngọn nguồn cái kia khỏa đã tinh thần xa suốt tâm bỗng nhiên thăng lên hòa diễm ta và ngươi tầm đó mặc dù tính toán không thể bên trên có nhiều quen thuộc nhưng là đoàn phủ đoạn thời gian kia ta đối với ngươi như vậy ngươi không phải không biết nói tại trong lòng ngươi ta chính là như vậy không đáng một văn sao v trong tràng t một mảnh trầm mặc nô thiên chết hoặc nhiều hoặc ít lại để cho cái tia một đám đi theo đoạn kỳ thụy tạo phản người có chút xa suốt tinh thần tuy nhiên là vô tình ý nhưng là mọi người lại thấy rõ ràng lựa phương diện đối với người đối với sự tình thái độ nhấp ưng nhìn xem cái tia trương tuyệt mỹ vô cùng khuôn mặt không có nửa điểm do dự mà nói cô nương chuyện đó ta đã sớm cho ngươi đáp án hiện tại hỏi lại cũng là đồng dạng đáp án nhấp ưng cũng không phải là vô tình người nhưng là ta và ngươi chỗ đi đường hoàn toàn không giống với ta có thể nói chỉ có thể như vậy thỉnh ngươi mở ra à nếu như không phải nhớ k ỹ đoàn phủ cái k i a m ộ t đ i ể m tình đoạn hàn sơn đã bị chết ha ha nhất ưng đoạn x ư ơ n g n g u y ệ t b ô n g nhiên bén nhọn mà cười cười tại ngươi ham sâu phủ đệ đại lao thời điểm ta một mực ngốc trong phòng không có đi ra ngoài qua không thể phủ nhận đối với ngươi ta đã tỉnh căn thâm trùng trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày suy nghĩ ngươi tâm nữ ta ba người tại cùng một thời gian nhận thức vì sao ba người chúng ta kết quả là lại là có thêm trời cùng đất khác biệt chẳng lẽ chỉ là bởi vì lần đầu cái kia giống như không ấn tượng tốt sao ta muốn tuyệt đối không phải đừng bảo là nhấp ứng lạnh lùng địa ngăn trở đối phương nhấp ứng tâm trí kiên định đối với mỗi một sự kiện hội một cứu đến cùng nhưng có đôi khi lại cũng không phải một cái kiên định người đối mặt đoạn sư nguyện hắn làm không được tâm như chỉ thủy giết đoạn kỳ thủy thế tại phải làm hắn không muốn làm hết chuyện này về sau trong nội tâm lại hội gia tăng một cái gánh nặng mặc dù là chuyện này hoàn toàn không tại nhấp ứng chính hắn nhưng mà cuối cùng là không thể tiêu tan trừ phi ngươi bây giờ giết ta đoạn sương n g u y ệ t đ ạ m mạc nói lấy kiên quyết thái độ lại để cho tất cả mọi người giật mình nhất là nhiếp ưng cùng tâm ngữ người phía trước là không thể tin được thứ hai tắc thì là không pháp tường tín chính như tâm ngữ đã nói nàng tin tưởng đoạn sương n g u y ệ t cảm tình nhưng cũng biết nàng nhu đồ nhưng là hiện tại đoạn sương n g u y ệ t chăm chú rồi nhiếp ưng tự không có khả năng giết nàng cho nên chỉ có thể nghe nàng giảng xuống dưới muốn lâu như vậy ta thủy chung không rõ ràng lắm vì sao tâm ngữ tại trong lòng ngươi t i u trọng yếu như vậy ngoại trừ nàng là hoàng chủ bên ngoài những thứ khác ta cũng không thua mà ngươi cũng không phải tham luyến quyền thế chi nhân rốt cuộc là vì sao vì sao nhẹ ế p nhàng mà vỗ xuống tâm ngữ bàn tay như ngọc trắng nhép ưng trầm giọng nói đoàn cô lương xin cho khai à sự tình đã xảy ra cái kia chính là đã xảy ra kết cục đã nhất định vô luận ta nói cái gì cũng tốt Thì không cách n chứ. Chứ đoạn sương nguyệt chân thật đáng tin địa đạo mà nói lấy ta m u ố n biết đến cùng đoạn tâm ngự chỗ đó so với ta mạnh hơn vì cái gì ta ngay cả tại trong lòng ngươi một đinh điểm địa vị cũng không có mà ngươi nhưng có thể vì đoạn tâm ngữ làm một chuyện gì một hồi âm mưu phản loạn chiến đấu tựa hồ biến thành tình cảm g ú ớ mắc n h ấ p ưng khẽ c ư ờ i khổ đồng thời cũng có thật lớn không kiên nhẫn đoạn sương nguyệt lưỡng lần hỏi tình là đủ rõ ràng nếu không tại nơi này chẳng cảnh ở bên trong nhất ưng sẽ không mặc kệ nó mà phóng chi c ư ờ i khổ qua đi nhất ưng lạnh lẽo nhìn phía trước chính em thanh nói người muốn lâu như vậy cũng không có nghĩ ra đáp án đó là bởi vì tại trong lòng người căn bản không rõ cái gì là t ì n h trước k i a ta từng nói qua người đối với ta chưa hẳn tự là chân tình t h ự c lòng lúc ấy ngươi không cách nào trả lời hiện tại đâu này dừng lại một hồi không thấy đoạn sương nguyệt lên tiếng nàng đã đang tự hỏi t ì n h rốt cuộc là cái gì nhất ưng nói ưa thích người lại để cho người ưa thích quan trọng là trả giá mà không phải đạt được đoàn cô nương tại trong lòng ngươi phải t r ă n g vẹn vẹn là không phục tâm ngữ cho nên mới phải như vậy đâu này không không đúng vậy đoạn xương nguyệt lớn tiếng k ê u nhưng mà giọng điệu này lại để cho người nghe cũng không phải quá quyết đoán nhấp ứng cười nhạt một tiếng theo hoàng đô trong thành gặp nhau lần nữa ngươi cùng đoạn hỏi vẫn là cảm thấy ta rất có giá trị lợi dụng cho nên mới đối với ta mọi cách k h á c h khí mà cái này lợi dụng nghĩ cách đến bây giờ ngươi đều không có hoàn toàn biến mất qua không muốn phủ nhận đây là sự thật đoàn cô nương ngươi không ngừng hỏi vì cái gì tâm n g của ngươi trong lòng ta sẽ có tranh lệch lớn như vậy nguyên nhân rất đơn giản ngươi chỉ là đem ta coi như một cái chinh phục mục tiêu không hơn cho dù hiện tại có chỗ cả i biến nhưng là ngươi thủy chung không cách nào làm được đem ta hình thành đối đãi đây cũng là ngươi cùng tâm ngữ lớn nhất khác biệt đoạn sương nguyệt không ngừng lắc đầu nhất ứng nói nàng hoàn toàn không rõ trợ giúp cha và anh thành tựu i đại sự nàng chỗ đó làm sai rồi h ả đoạn tâm ngữ vì muốn giữ vững vị trí ngôi vị hoàng đế không giống với cũng là tâm cơ lần ra thủ đoạn phi phạm sao vì cái gì nhất ứng tựu i nhìn không tới đoạn cô nương ngươi ưa thích chỉ là chiếm hữu chưa hẳn tựu thật sự ưa thích cho nên đối với ngươi ta cũng chỉ có thể là một vòng tròn ngoại nhân ngươi hiểu không nhìn xem đoạn x ư ơ n g nguyện cực đoan nhếp ứng hơi thắt nhỏ ha ha t ưa thích chiếm hữu ta muốn ta có chút đã hiểu đoạn x ư ơ n g nguyện t ạ m đ ạ m cười ngầm lấy chìa khóa vàng sinh ra nàng chưa từng thụ qua như vậy đả kích mặc dù là cha và anh đại sự thất bại cái kia cũng không quá đáng là lúc không đợi ta mà thôi quay người lại tử nhìn vẻ mặt xa suốt tinh thần cha và anh ba người đoạn x ư ơ n g nguyện mặt giản ra sắc cười cười nụ cười này bình bình đạm đạm không buồn không vui đoạn kỳ t h ụ ba người mặc danh kỳ diệu vì sao cái lúc này nàng còn sẽ có như thế cử động trong lòng nhất thời bất an đoạn kỳ t h ụ bể bồn hô nguyện nhi không để ý đến phụ thân tiếng la đoạn sương nguyệt rất nhanh xoay người tự nhiên cười nói nụ cười này đầy đủ khuynh quốc khuynh thành trong miệng thấp giọng thì t h ả o lấy nhất ưng ta rốt cục có thể vì ngươi làm một chuyện rồi có lẽ ta còn không phải rất rõ ràng nếu là ưa thích vì sao không thể chiếm hữu nhưng là ta sẽ không đi minh bạch giữ lại như vậy một cái t i ế ệ t đối cũng là một cái mỹ hảo đoàn cô đ ư ơ n g cái loại này gần như trong lòng đối với chính mình nói lại để cho mọi người chỉ là đã nghe được một thứ đại khái nhất ưng n h n g mày nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương thật sâu nóng nhìn lấy nhất ừ, ưng cái kia cười cười y nguyên động ở trên mặt đột nhiên dáng tươi cười rất nhanh biến mất đoạn sương n g u y ệ t trong tay nhiều hơn một thanh sắc bén trường kiếm nhiếp ưng tâm ngữ cuốn quýt ngăn tại nhiếp ưng trước người một cử động kia đoạn sương n g u y ệ t thần tình cực kỳ chấn động vượt q u a mọi người dự kiến lao xâm lãnh hảo quang trường kiếm nhưng lại hoa hướng về phía đoạn sương n g u y ệ t chính mình trắng nó cổ một đạo máu tươi xỉ ra nhuộn đỏ lấy đại điện n g u y ệ t nhi sương n g u y ệ t đoàn c ô đương mọi người không thể tưởng được nàng hội tự sát mặc dù kết cục như trước bi thảm nhưng hành động này chấn kinh rồi hết thể mọi người nguyện nhi tại sao phải làm như vậy vì cái gì đoạn kỳ thụy b ò lấy đi vào đoạn sương nguyệt đến địa vị trí chủ tính rất nhiều năm kế hoạch một khi thành công phần này đ ả kích đã đủ sâu hiện tại con gái ở trước mặt hắn tự sát trực tiếp lại để cho hắn sụp đổ nguyện nhi là vương phụ thực x i n lỗi ngươi thực x i n lỗi các ngươi huynh mội nguyên vốn có thể dưới một người vạn trên vạn người rơi vào như thế ruột đồng đoạn kỳ thụy tựa hồ là sau khi biết hối hận đoạn sương nguyệt gian nan lắc đầu ánh mắt một mực đ ặ t ở nhếp ưng trên người cười t h ẳ n lấy nhếp ưng ta sẽ chết rồi ngươi có thể ôm ta một cái sao giữ im lặng đi vào trước người của nàng nhẹ nhàng mà túi người đem đoạn xương nguyệt ôm vào trong ngực n h p ư n g nhẹ nhàng mà đạo lấy tại sao phải làm như vậy biết không như vậy rất tàn nhẫn ha ha dù sao cũng là m u ố n chết không bằng chết tại trong tay mình tối thiểu phải có một phần tự do đoạn xương nguyệt chăm chú địa tự a ở n h p ư n g lồng ngực trắng bệnh trên mặt lộ vẻ hạnh phúc s á t thái lồng ngực ấm áp khó có thể ngăn cản đoạn xương nguyệt sinh cơ tiểu tán rất nhỏ h o k h a n là một ngụm máu tươi phân ra nhớ ứng nếu như nếu như thời gian rút lui không biện thành chúng ta ngoài ý muốn gặp nhau ta cũng không có cho ngư lưu lại ấn tượng xấu như vậy ngươi hội sẽ không thích ta nhấp ứng không cách nào trả lời hắn lòng của mình hắn biết rõ sự tình nếu là như vậy phát triển hắn như trước không thể cho đoạn sương nguyện cái gì ta biết ngay ngươi không có trả lời ta đoạn sương nguyện cố hết sức nói nếu như nếu như ta như tâm ngữ đồng dạng toàn tâm thích ngươi tại ngươi gặp nguy hiểm thời điểm cũng sẽ biết như nàng ngăn tại ngươi trước người như vậy ngươi hội hay không yêu thích ta đâu này đoàn cô lương ta bảo ta sương nguyện được không nào sương nguyện ta nhấp ứng rất muốn nói hồi nhưng mà hết thể chỉ là nếu như bây giờ nói hồi cũng chỉ là cho đoạn xương nguyệt lưu cái an ủi mọi người đã mặt sắp tử vong cái này an ủi còn trọng yếu sao người hay vẫn là không muốn trả lời cho ta lưu một cái mơ màng không gian nhất ưng chúc ngươi cùng tâm ngữ cả đời hạnh phúc bình an thanh âm càng lúc càng nhẹ cặp tia tay cũng là vô lực đắp trên không trung chỉ có tại nàng trên mặt có chứa một tia nụ cười n g ọ t nào g n g u y ệ t nhi đoạn kỳ t h ụ y ngửa mặt lên trời giống to nhất ưng hết thể tất cả đều là có sự xuất hiện của ngươi là ngươi bước là ngươi bước cho nên lão phu muốn kéo ngươi xuống địa ngục ha ha thân sắc dĩ nhiên là lâm vào điên cùng trong đồng quy vô tận đoạn kỳ thụy còn có tư cách này sao tất cả mọi người nhìn xem đã nhập điên cùng hắn cắt liền kỳ rất nhanh vọt đến nhiếp ưng bên người người khác không rõ ràng lắm cắt liền kỳ nhưng lại biết rõ một cái lục cấp đỉnh phong cường g i ả n ế u như muốn lôi kéo người nào đó cũng chết vẫn có biện pháp có thể làm được huống chi hiện tại nhiếp ứng đã là bị thương ai sâu kín thở dài một tiếng đột một địa tại trong sơn cốc lan t r ẳ n g ra một đạo không thanh â m quen thuộc đống nhiên vang vọng tại mọi người trên đỉnh đầu kỳ thụy cho tới bây giờ ngươi hay vẫn là như vậy của tưởng kỳ thụy có thể có tư cách như vậy xưng hô tại hoàng triều trong cơ hồ là không có mọi người cảm thấy yêu kỳ người tới đến tội cùng là ai trong chốc lát trầm mặc tâm ngữ bỗng nhiên cao hứng nhìn xem bốn phía mà đoạn kỳ thụy thì là vẻ mặt mờ mịt vừa rồi vẻ này điên cùng dĩ nhiên biến mất đổi thành thật sâu khó hiểu là hắn ôm đoạn xương n g u y ệ t nhiếp ưng nhẹ nhàng mà nói nhưng trong lòng dị thường bay lên một cổ phẫn nộ người biết là ai tâm ngữ kỳ quái hỏi nhiếp ưng nhiếp ưng gật gật đầu lạnh lùng nói như không có nghe lầm trong hoàng cùng ta hẳn là bái kiến hắn một mặt dùng thực lực của hắn nếu như sớm đi xuất hiện tựu sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy tâm n ữ kinh ngạc bỗng nhiên là biết đạo chuyện gì xảy ra rồi nhìn nhiếp ưng phẫn nộ theo ô n g thân như v thể của n hắn rơi xuống đất một cổ so với cắt liền kỳ còn cường hắn hơn khí thế lập tức bước hướng đoạn hỏi chờ chúng cực giả nhất thời thứ hai hơn mười người như bị xét đánh hai chân mềm lún ngay ngắn hướng địa quỳ gối mặt đất cái này là bực nào thực lực mọi người đều là khiếp sợ không thôi quả nhiên là hắn nhất ưng đạo lấy phẫn nộ biểu lộ không có nửa điểm bởi vì người tới thực lực siêu cường mà thay đổi qua đại bá đại ca cơ hồ là đồng thời tâm ngữ cùng đoạn kỳ thụy ngay ngắn hướng địa đối với người người tới k ơ c h ư một trăm linh tám k h ổ trong mua vui c h ư một trăm linh tám k h ổ trong mua vui lại ca ngươi sao có thể ly khai hôn nguyên điện đoạn kỳ thụy khó hiểu hỏi tựa hồ có chút minh bạch người tới mới vừa nói là có ý gì một tiếng đại ca lại để cho chỗ không ai biết thân phận của người đến ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài đại đa số người không biết hoàng triều còn có như thế cường già tồn tại đều đều hai mặt nhìn nhau ngươi tới đối với tâm ngữ ân cần thăm hỏi một tiếng sau đó đối với nhiếp ưng nhạt cười nhạt nói lão phu đoạn kỳ phong đa tạ tiểu huynh đệ đối với hoàng triều đại lực giữ gìn ừ nhiếp ưng ngừ lạnh một tiếng ánh mắt là không bao giờ nữa tại đoạn kỳ phong trên người nhiếp ưng tâm ngữ nóng n ả y nàng cũng không muốn hai người này sẽ xuất hiện cái gì không k h o i phản p h ấ t không có nhìn thấy nhiếp ưng lãnh đạo đoạn kỳ phong vẫn là hòa thiện đích cười nhiếp u y n h đệ xem ra ngươi đối với lao phu thành kiến rất sâu ả bất quá cũng không trách ngươi được lao phu cũng là bị bất đắc dĩ sau đó ngươi tự nhiên sẽ biết rõ đại ca ngươi sao có thể lý khai hôn nguyên điện đoàn kỳ thụy lần nữa hỏi một tiếng t â m ngữ đồng dạng kỳ quái nhìn xem hắn đ o ạ n kỳ phong thản n h i ê nói n có người phá hôn nguyên điện bí mật lao phu tự nhiên có thể đã đi ra đ o ạ n kỳ thụy không thể tin được lớn tiếng nói không có khả năng hôn nguyên điện làm sao có thể sẽ bị người phá vỡ đại ca ngươi không giữ lời hứa đã đến hôm nay ngươi hay vẫn là như vậy của cường kỳ thụy ngươi chẳng phải không suy nghĩ vì cái gì ta sẽ nhận thức nhếp ương đâu này đ o ạ n kỳ phong hít một tiếng thân nhân chi tranh giành lịch đại hoàng triều trong đều không hiện h i thấy nhưng mà phát sinh ở nhóm người mình trên người cuối cùng thì không cách nào tiếp nhận là nhếp ương tại sao có thể như vậy đoạn kỳ phong ủ y gắt g a nói tự lại để cho nhiếp ưng giải trừ bị hôn nguyên điện trói thuộc lao phu bốn phía b n bà cùng ngươi hợp mưu lang thiên hoàng hướng hôm nay vì cái gì không có người đến ngươi có lẽ tưởng tượng đến, đến rồi một phen giải thích lại giống như tại đối với nhiếp ưng nói nhiếp ưng kỳ quái chính mình chẳng qua là ngẫu nhiên tiến vào trong hoàng cung cái tia chỗ trong cung điện căn bản không có làm cái gì tại sao phải nói là mình giải trừ đoạn kỳ phong trói buộc bất quá giải thích như vậy s á c thực tiêu trừ nhiếp ứng phẫn nộ trong lòng nhìn nhưng h á m tại không biết vì sao bên trong đích đoạn kỳ thụy đoạn kỳ phong lạnh lùng nói kỳ thụy ngươi thật to gan rõ ràng dám cấu kết kẻ thù bên ngoài muốn đẩy hoàng t r i ề u tại trong nước bên trong chẳng lẽ ngươi thật sự đã quên ngươi họ đoàn đã quên tổ tông g i a quy sao tổ tông gia quy ha ha đoạn kỳ thụy lớn tiếng mà cười cười trên mặt dần dần hiện lên khởi một tia không muốn người biết quyết đoán điên cùng đạo lấy đoạn kỳ phong ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta năm đó ngôi vị hoàng đế vốn phụ hoàng là truyền cho ngươi nhưng ngươi say mê tu luyện cho nên không tiếp thụ như vậy vốn nên do ta kế thừa cũng là bởi vì ngươi cùng đoạn kỳ l ă n g quan hệ tốt hơn cho nên phụ hoàng nghe lời ngươi khích lệ vốn là của ta ngôi vị hoàng đế lại làm cho đoạn kỳ l ă n g cướp đi nhiều năm như vậy ta một mực tại hận vì cái gì thuộc về đồ đạc của ta sẽ bị người cướp đi cho nên ta muốn trả thù ta muốn đoạt lại thuộc về của ta hết thảy nghe vậy mọi người im lặng cái này mâu thuẫn nguyên lai là như vậy kết xuống đấy đoạn kỳ phong lắc đầu nói kỳ thụy phụ hoàng hạng gì anh minh há lại không biết lựa chọn ngươi từ nhỏ rất thích tàn nhẫn tranh đấu giá tâm khá lớn làm việc xúc động có thừa hoàng triều vốn là ở vào tứ đại hoàng triều chính giữa thực lực gần kề đầy đủ gìn giữ cái đã có nếu để cho ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế không thể tránh khỏi sẽ đối với mặt khác hoàng triều phát phát động chiến tranh đến lúc đó hoàng triều sẽ xuất hiện cái dạng gì khó xử hơi chút ngấm lại t i ể u sẽ biết ngươi nói như vậy phụ hoàng sẽ đem ngôi vị hoàng đế tặng cho ngươi sao đoạn kỳ t h ụ cười lạnh nói hiện tại phụ hoàng đô mất vài thập niên rồi ngươi nói cái gì đều không có người đã biết ha ha thành bại luận anh hùng hôm nay thua Ta không lời nào để nói, nhưng nếu muốn ta tội, tuyệt tâm giết giết, bớt không không ký nhưng nhận hãy nào nói, nếu muốn Đoạn lăng, đoạn tâm ngữ, muốn lời làm đối để được. cứ giết, sương à dài, m Tâm tam luôn ngữ n đi. thở thúc, g i c ũ là à h o nguyệt hoàng thân q ố c thích tộc, lại là vì một cái chấp nghiệm, mà rơi cái hiện tại rộng đồng. mặc dù ngươi tội, cũng cách che một tại tội, nghiệm, hiện không nhận không rộng lại là rơi ngươi mà nào vì đồng, đ dù ậ ngươi nay Sương n g hôm hết hảy. làm y u đã bị chết ngươi quay đầu lại nhìn xem n g ư ơ i lượng con trai cũng sẽ biết bởi vì ngươi nhất thời chi sai mà đi theo chết đi chẳng lẽ đây cũng là ngươi suy nghĩ muốn đấy sao nhưng là ngươi không có tư cách nói những lời này bởi vì ngươi cùng ta bất quá là cùng người một đường đoạn kỳ thụy quái thanh cười trong lời nói tựa hồ còn có chuyện tâm ngữ lạnh lùng chấn động đã ngươi chấp mê bất ngộ cũng không nên trách chấm không niệm thân tình rồi đoạn kỳ thụy cười lạnh ngươi chừng nào thì niệm qua thân tình rồi hả h ắ hắc, c đoạn tâm ngữ sinh tử của ta do tự mình làm chủ bất quá ta chết rồi ha ha ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết sống khá giả đương nhiên ta và ngươi vốn là đồng can muốn thân thủ hạ lệnh trả ngươi chấm trong nội tâm cảm thấy khó khăn trấn an tâm n ữ đạo lấy n g n g trọng trong giọng nói xuyên suốt ra vài phần bi thống đoạn kỳ thụy khinh thường địa cười đoạn tâm nữ phần này từ bi hy vọng ngươi có thể một mực ngụy trang xuống dưới vàng không thì bị ngươi tình nhân phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong ngươi sẽ chết so nguyệt nhi thảm hại hơn hh ắ c ắ c nhưng là lao phu sẽ không để cho ngươi tiếp tục nữa lao phu cho ngươi còn sống cũng vĩnh viễn không chiếm được chỗ yêu chi nhân yêu chắc hẳn làm như vậy coi như là b ằ n g giúp nguyệt nhi hiểu rõ một phen tâm tư đi à nhà đoạn kỳ thụy ngươi nói bậy bạ gì đó tâm nữ không khỏi gấm lên nhấp ứng trong lòng hắn cung cấp là hoàng triệu như vậy trọng yếu bất luận kẻ nào đều không được đối với hắn mở miệm t ư tốn thú chi là ác độc như vậy người đền rùa hh Lao đều là nguyệt đ nhi quán ốc sợ còn sống lao phu hội bất nàng cho nên cận kề cái chết cũng không muốn để lộ ra bí mật này là lao phu hại nguyệt nhi là lao phu làm hại thế nhưng mà đoàn kỳ thụy đột nhiên nghiêm nghị quát nếu không có nhiếp ưng xuất hiện hết thể hết thể cũng sẽ không là kết cục như vậy cho nên nhiếp ưng lão phu chết cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả nghe cái này chở mình không hiểu đích thoại ngữ mọi người hiếu kỳ không thôi đến cùng một cái dạng gì bí mật sẽ để cho nhiếp ưng lại để cho tâm ngữ lâm vào vạn k i ế p bất phục đâu này nhìn nhiếp ưng tâm ngữ mặc dù t ố t kỳ nhưng như c ũ bình tĩnh biểu lộ đoạn kỳ thụy cười nhạo nói hy vọng các ngươi sau khi nghe còn có thể có hiện tại như vậy chấn định hhh nhiếp ưng nếu như lão phu không có nhớ lầm ngươi phải chăng đã, đã luyện thành không huyền kiếm đoạn kỳ thụy hỏi nhiếp ưng gật gật đầu bất quá t i ể u là một loại vũ kỹ mà thôi không có gì đáng giá tốt d i u d i ế m chẳng lẽ lại nói ra còn sợ người cướp đi sao nghe vậy đoạn kỳ thụy cất tiếng cười to trên nét mặt cực kỳ đ ắ c ý tựa hồ so leo lên ngôi vị hoàng đế còn muốn tới vui vẻ nhấp ứng cùng tâm ngữ còn có rất nhiều người không hiểu t h ấ u luyện thành không huyền kiếm chẳng lẽ t i ể u là đoạn kỳ thụy trong miệng bí mật kia sao không huyền kiếm tuy nhiên là loại cường đại vũ kỹ trong t r à n g rất nhiều cường giả đều là biết rõ nhưng cũng không thể vì vậy tựu sẽ khiến nhấp ứng hai người lâm vào vạn kiếp bất phục t r o n đoạn kỳ t h ụ cười lớn ánh mắt quang hướng đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ trên người tốt muốn biết bọn hắn có lẽ sẽ minh bạch luyện thành không huyền kiếm ý vị như thế nào quả nhiên hai người tại nhìn thấy đoạn kỳ thụy đắc ý về sau suy nghĩ không bao lâu là ngay ngắn hướng thần sắc đại trấn tỏa ra một loại không h i ể u sợ hãi nhìn qua hai người như thế biểu lộ đoạn kỳ thụy càng thêm làm càn mà nhớ ưng cùng tâm ngữ nhìn thấy đồng thời sinh lòng bất an có thể làm cho hai người này bày ra vẻ mặt sợ hãi thực tế đoạn kỳ phong thực lực đã là đạt tới lam cấp sáu diệm vẫn đang như thế chuyện này thật sự nghiêm trọng rồi đại bá tâm n ữ gấp giọng nói đấy đoạn kỳ phong khoát tay ngừng tâm n ữ cười khổ một tiếng cực kỳ bất đắc dĩ sau đó lạnh lùng mà nói đoạn kỳ thụy nói ra giải cứu chi pháp lao phu làm chủ làm cho các ngươi người một nhà bất tử mọi người xôn xao đến cùng cái này không huyền kiếm ý vị như thế nào lại có thể lại để cho đoạn kỳ thụy bằng như vậy một tin tức có thể bình yên ly khai tại đây đột nhiên xuất hiện biến cố lại để cho người trở tay không kịp nhìn liền đoạn kỳ phong cũng thiếu thốn bạn phần thân sắc tâm ngư kinh động không thôi kết hợp lúc trước đoạn kỳ thụy nếu như không thể tốt tốt giải quyết nàng cùng nhép ứng cự không khả năng có một cái tốt kết cục tuy nhiên nàng tin tưởng vững chắc mình cùng nhếp ưng cảm tình nhưng là giờ phút này nàng không cách nào nắm chắc chương một trăm linh chín cương thi chương một trăm linh chín cương thi nhếp ưng nhìn xem tâm ngữ lại nhìn xem trong ngực đoạn xương nguyệt đột nhiên đã minh bạch đoạn xương nguyệt trước khi chết cái kia lời nói ý tứ nàng nói nàng rốt cục vì nhếp ưng làm một sự kiện chuyện này là đoạn xương nguyệt lấy cái chết đến thủ hộ lấy một bí mật giờ khác này nhếp ưng không biết nên như thế nào đi làm nô thiên t r ư ớ c vì hắn mà chết đoạn xương nguyệt lại là này dạng mặc kệ nàng khi còn sống có như thế nào tâm cơ lợi dụng chỉ này một chuyện liền để cho nhiếp ưng vĩnh viễn cũng sẽ không quên càng là vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình vì sao tại đoạn sương n g u y ệ t trước khi chết không thể nói câu em hay ngay cả là an ủi cái kia cũng có thể làm cho đối phương đi được rồi không tiếc n u ô i à ha ha ha ha nhấp ưng t r ợ t cười to cười lại để cho trong tràng người toàn thân l à n h ý lại tác nhiếp ưng ngươi làm sao vậy tâm nữ lôi kéo cánh tay của hắn khẩn trương nói lấy không có trả lời tâm nữ nhiếp ưng lạnh lùng nói đoạn kỳ thụy hiện tại sương n g u y ệ t đã bị chết ngươi cũng có thể xuống dưới cùng hắn rồi đoạn kỳ t h ụ thân sắc đại trấn h ắ n không nghĩ tới nhiếp ưng đến lúc này nhưng có tâm muốn giết hắn đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ vội và nói nhấp ưng không nên vọng động đoạn kỳ thụy hắn vẫn không thể chết đoạn kỳ thụy cùng tiếu lao phu là phải chết nhưng là ngươi về sau kết cục có thể so với lao phu càng thêm thảm thiết ha ha nhấp ưng lạnh lùng nói về sau như thế nào ai cũng không biết ta vẹn vẹn biết rõ hiện tại không giết người sương nguyệt tại dưới mặt đất cũng sẽ không biết t an tâm cứ như vậy ôm đoạn sương nguyệt nhấp ưng xài b ư ớ c địa b ư ớ c về phía đoạn kỳ thụy kiên định làm cho không người nào có thể cũng không dám ngăn cản nhấp ưng đợi đã nào đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ tiến lên đưa hắn ngăn lại trận này trong cũng chỉ có hai người bọn họ người đủ cái này tư cách hh ắ c ắ các c ngươi đừng buồng phí tâm cơ rồi luyện thành không huyền kiếm về sau như vậy chỉ có một kết cục không cách nào phá giải đó là một cái t ử cục nhớ i ế ứng vận mệnh từ nay về sau cố định ha ha đoạn kỳ thụy giọng căm hận nói ngươi t r ư ớ c xuống địa ngược a lạnh thấu xương sát cơ trên không trung rất nhanh lan tràn phản p h ấ t thiên địa cũng chấn động theo n h i ế p ư n g lạnh lùng nhìn hai người liếc thứ hai bất đắc dĩ tránh qua một bên lao phu là sẽ không chết tại trên tay của ngươi đoạn kỳ thụy mãn mặt dữ tợn khâu trào đột nhiên dơ lên xét qua một đạo rõ ràng đường vào cùng sau đó hung hăng địa chụp vào đầu của mình ừ một đạo năng lượng rất nhanh nổ vàng mượn cái này cổ l ự c đạo nhấp ưng mang theo đoạn sương nguyệt như một đạo lưu tinh sẽ cực kỳ nhanh v ọ t tới đi qua có đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ kiềm chế tại khô trào trước mắt thời điểm nhấp ưng liền nặng nề g h mà đâm vào đoạn kỳ t h ụ y trên người lại để cho thứ hai trên không chung mấy cái b ư ớ c lên về sau như d i ợ u bị đứt dây vô lực mới ngã xuống đất trên mặt nhấp ưng theo sắt trên xuống không chút do dự chân trái dùng sức đạp tại đoạn kỳ t h ụ y trên người k h ô c k h ụ c nhấp ưng người ô n lão phu con gái giết lão phu không sợ nàng dưới mặt đất có linh sẽ chết bất ăn sao đoạn kỳ thủy âm thanh hung g ữ đạo lấy tử vong bao phủ xuống hắn ng sư ơ nguyệt n g tình vẫn chết cũng muốn bảo thủ ở bí mật này ngươi bây giờ đem nó nói ra là vi phạm với nàng di ngôn cho nên ngươi đang chết l ệ n h lùng nói một tiếng dưới chân nhẹ nhàng chấn động một đạo lăng lệ ác liệt chân khí chạy như điên mà ra đem đoạn kỳ t h ụ y thân hình đã dẫm vào cứng rắn trong lòng đất đồng tử nhô lên thời điểm sinh cơ dần dần tiêu tán tâm ngữ bước nhanh đi tới nói khẽ sự tình đều đã xong đem những cái kia không phải mái đều quên mất chúng ta một lần nữa bắt đầu đã xảy ra là phát sinh nhấp ứng lắc đầu hắn biết rõ cái này cái gọi là bí mật tất là vô cùng nghiêm trọng bằng không thì sẽ không để cho đoạn cắt hai người khởi sợi chi tâm đoạn kỳ thụy nói như thế kiên định chỉ sợ về sau nhấc ưng thu hồi chân trái hướng về đoạn kỳ phong hỏi đến cùng không huyền kiếm liên quan lấy cái gì đoạn kỳ phong hít mấy tiếng nhìn quét chung quanh một vòng sau đó trầm giọng nói chúng ta hồi cùng đang nói một hồi chính biến như vậy chấm dứt đoạn hàn sơn huynh đệ mặt sám như cho không có bất kỳ phản kháng đã bị cấm vệ quân mang đi một đám cường giả mặc dù có tâm phản kháng không biết làm sao tại đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ hai vị đỉnh phong cường giả trước người quay mắt về phía phần đông cấm vệ quân chỉ có thể ngoan ngoãn địa bị mang đi đỉnh núi binh sĩ tuần tự mà xuống che chở cái kia lưỡng màu vàng kim óng, ánh xe ngựa chạy nhanh hướng trên đường đi không ngừng gặp được đến đây hộ chủ các cửng giả nhìn thấy tình này cảnh đều không ngoại lệ tất cả đều gia nhập hộ vệ trong đội ngũ trở lại hoàng đô thành chứng kiến nữ hoàng bệ hạ vô sự sở hữu tất cả thần dân quỳ xuống đất đại hỷ tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước xe ngựa chậm c h ậ m đấy tại người núi hộ tống ở bên trong tiến vào trong hoàng cung xuống xe ngựa đem đoạn x ư ơ n g nguyệt thi thể giao cho hắn làm mẫn nhi về sau nhếp ưng vội vã đ i ệ u theo đoạn kỳ phong đi tới cái kia chỗ cổ q á i trong cung điện vừa vừa ngồi xuống nhếp ưng l ạ hỏi nguyên do đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ nhìn nhau mấy mắt rồi sau đó nhìn xem tâm ngữ một lát sau bất đắc dĩ nói nhếp ứng tâm ngữ hy vọng các ngươi trong lòng có chỗ chuẩn bị chuyện này so các ngươi trong tưởng tượng còn muốn tới khủng bố tâm ngữ trùng trùng điệp điệp gật đầu người nhưng lại tựa vào nhếp ứng trên bờ vai đoạn kỳ phong trầm giọng nói không huyền kiếm vốn là tồn tại ở trong hoàn g cung một loại vũ kỹ mười mấy năm trước bị lao phu đã thua bởi đoạn kỳ thụy thua những lời này thật ra khiến mấy người hơi chút dễ dàng sơ qua năm đó tiền đặt cược rất đơn giản trừ hai chúng ta bên ngoài nếu có những người khác tại không có người chỉ điểm dưới tình huống t h ô nhưng g dòng đi ra c đến i chính là tận h g Người không thua đây ư bước ợ c ra n đối với đoạn kỳ thụy đối với lăng thiên hoàng hướng càng nhiều vài phần hận ý nhưng đối với đoạn kỳ phong làm như vậy pháp ngược lại có vài phần không dám nhận đồng lời hứa đáng giá nghìn vàng cố nhiên là tốt nhưng là muốn phân d õ i chủ yếu và thư yếu không thể mù quáng chịu hay không t ắ c thì chỉ có thể làm cho mình hối hận nhìn ra nhếp ưng ý tứ đoạn kỳ phong hơi có chút bất đắc dĩ nhếp ưng lúc trước lập tiền đặt cực lúc thế nhưng mà dùng thủy thần danh nghĩa làm chứng mặc dù mấy năm này hoàng triều nguy hiểm như thế lao phu cũng không khỏi không trung thực ngồi ở chỗ này bất quá đã có hạ băng chờ t ứ nữ thật không có lại để cho hoàng triều lâm vào tuyệt điện không để ý đến hạ băng t ứ nữ lai lịch nhếp ưng đội hỏi không hiển kiếm đến cùng là chuyện gì xảy ra không hiển kiếm tính toán cũng không quá đáng là một loại tương đối mạnh hung đoạn kỳ phong đốn chỉ chốc lát sau đó vô cùng cung kính mà nói nhưng là nó cùng thủy thần dính dáng đến một ít quan hệ cho nên nói đến là chân quý vô cùng lại là thủy thần nhép ứng thầm mắng tựa hồ nói đến thủy thần cũng sẽ không có cái gì chuyện tốt phát sinh ở trên người hắn đã cùng thủy thần có quan hệ nhép ứng đưa hắn tu luyện thành thủy thần có lẽ thật cao hứng vì sao đoạn kỳ thủy hội nói như vậy đâu này tâm ngữ hỏi trong điện bốn người nếu nói là ai đối với cái này sự t ì n h nhất gấp không ai qua được tâm n ữ đoạn kỳ phong thần sắc không mang theo một tia khắc thưởng bình thản nói lấy tục truyền không huyền kiếm chính là thủy thần lưu lại bởi vì thủy thần cũng là sự kiếm cho nên hắn đối với kiếm tu chi nhân có hứng thú thật lớn lưu lại không h u y ề n kiếm chỉ là vì tìm kiếm tu kiếm kỳ tài như vậy có lẽ xem như kiện chuyện tốt ta nhấp ứng cùng tâm ngữ cùng kêu lên nói cắt liền kỳ nói người bình thường nghĩ đến hẳn là kiện chuyện tốt nhưng là bị thủy thần nhìn chúng chưa chắc là kiện chuyện tốt chúng ta biết rõ cũng không nhiều đều là do sư môn đại đại tương truyền bởi vì liên lụy đến thủy thần cho nên không có bất kỳ người biết rõ đoạn kỳ t h ủ biết rõ cũng là bởi vì lần kia tiền đặt cược nghe truyền thừa tin tức bị thủy thần nhìn chúng hắn cũng không phải muốn tài bồi ngươi ngược lại là đem tiềm năng của ngươi nghiền ép sạch sẽ sau đó giết chết thật là như vậy tâm ngữ không thể tin được vội vàng nhìn về phía đoạn kỳ phong thứ hai khẳng định gật đầu không có ở nói nữa chữ cho đến hiện tại nhiếp ưng hoàn toàn đã hiểu đoạn kỳ thụy tại hắn xem ra rơi vào thủy thần thủ trong đích thật là so chết còn thảm khó trách sẽ chết vui vẻ như vậy đồng thời càng thêm tưởng niệm đoạn sưng u y ệ n thứ hai biết rõ chỉ cần nàng bất tử đến cuối cùng một bước nhất định sẽ bị buộc nói ra chuyện này cho nên đây hết thể liền là như thế này đã xảy ra tâm ngữ thất thần địa nhìn xem nhức ưng quả nhiên là đoạn kỳ thụy trở thành sự thật rồi thủy thần thần thông q u ả n g đại cuối cùng có một ngày hội mang đi nhức ưng như vậy các nàng hai người liền muốn nhức ưng kim l o n g không được hoán một tiếng tâm ngữ trong đôi mắt đẹp dịu dàng dòng nước mắt nóng quần quận mà ra chương một trăm mười nam thân đồng tâm thi chương một trăm mười nam thân đồng tâm thi không có cấm kỵ trước người hai nhức g ư ờ i n ưng đem giai nhân ôm trong ngực nhẹ giọng an ủi thủy thần công việc bề bộn thiên hạ phần đông nhân hòa các chủng tộc không có khả năng hội chú ý tới ta ngươi yên tâm đi thật sự là thế này phải không tâm n ữ thì thảo dù là một quốc gia tri chủ hiện tại nàng cũng hoang mang lo sợ tâm ngữ ngươi đi ra ngoài trước ta muốn cùng lưỡng vị tiền bối nói chuyện lập tức nhếp ưng liền làm một cái quyết định nhếp ưng đi ra ngoài đi ta lập tức tự đi ra cùng ngươi không đành lòng nhìn xem giai nhân thương tâm biểu lộ nhếp ưng tựa đầu chuyển đến một bên nhìn xem tâm ngữ ba bước vừa quay đầu lại ta thấy càng thương đi ra đại điện quyết định này càng phát ra kiên định trong đại điện một mảnh yên tĩnh chỉ còn nhếp ưng ba người lm ờ ờ còn có thể nghe thấy ngoài điện tâm n ữ nhẹ nhàng mà tiếng khóc lóc bởi vậy nhếp ưng kiên định nói hai vị tiền bối về sau giút ta hào hào chiếu cố tâm n ữ người phải lý khai hai người khiếp sợ lúc này trước mắt không h ả o h ả o nắm chắc cuối cùng ở chung thời gian ngược lại làm ra quyết định này thực khó lại để cho người tin tưởng nhớ ưng gật gật đầu sắc mặt không có có do dự chút nào nếu quả thật như các ngươi theo như lời có ngày nào đó đã đến ta không muốn tâm ngữ bởi vì ta mà lại để cho hoàng triều lâm vào nguy cơ đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ thưởng thức nhìn xem nhớ ưng bọn hắn biết rõ đến đó một ngày tâm ngữ rất có thể vì nhớ ưng mà cùng thủy thần chống lại đến lúc đó hoàng triều khó giữ được nhớ ưng ngươi có thể làm như vậy ta hai người đều rất vui mừng ngươi yên tâm chỉ cần ta hai người bất tử tâm ngữ vĩnh viễn sẽ không ra sự tỉnh đoạn kỳ phong chém đinh chặt sắt cam đoan như vậy ta cũng yên tâm n h ế p ưng đối với hai người cung kính thi cái lễ đứng dậy rất nhanh hướng ngoài điện đi đến đem làm muốn mở cửa thời điểm n h ế p ưng bỗng nhiên quay đầu lại nói đoàn t i ê n bối ta đem làm ngươi mặt giết ngươi huynh đệ trong lòng ngươi thật sự sẽ không có một điểm oán hận sao bình thản thanh â m phảng phất là theo xa xôi phía chân trời chuyển đến đoạn kỳ phong nao không rõ nhớ ưng vì sao hỏi ra vấn đề này nhưng hay vẫn là rất nhanh trả lời ta cùng với kỳ t h ủ mấy chục năm huynh đệ hắn chết ta đương nhiên khổ sở nhưng là tại tình tại pháp hắn đều đáng chết về phần chết ở a i trên tay đã không là vấn đề ngay vậy nhiếp ứng cười nhạt một tiếng nhìn chằm chằm đoạn kỳ phong mấy giây mới được làm ở cửa đã đi ra đại điện cửa điện nặng nề mà đóng lại giống như ngăn cách cùng ngoài điện thế giới liên hệ nhìn qua cửa điện phương hướng hai người nhìn nhau mấy mắt đều l à theo lẫn nhau trong mắt thấy được cái kia phần kinh ngạc cùng cảm t h á n thật lâu c ắ t liền kỳ thán âm thanh nói sư m i n h cái này nhiếp ương rất là không đơn giản đoạn kỳ t h ủ cũng là vẻ mặt giống như nhau là không đơn giản à đối mặt thủy thần cũng có thể như vậy trong dòng phần này cảnh giới lại để cho người hổ thẹn như hắn bất tử dùng hắn cùng với tâm ngữ quan hệ n g à y sau chắc chắn là ta hoàng triều lại một đại thủ hộ giả đáng tiếc trong điện l ư ỡ n g âm thanh du thắn chậm chạp đ ị a bay lên tiếp theo trong điện bốn phía phiêu đ ả n g bọn hắn không rõ n h i ế p ư n g đến từ một cái thế giới khác bản thân đi đúng là thần tiên tri đạo cái gọi là thần tại n h i ế p ư n g trong nội tâm định nghĩa là một cái thực lực cường đại người không hơn thực lực có thể tu luyện chỉ cần cho hắn thời gian n h i ế p ư n g không tin mình hội mặc cho người định đoạn cho nên sợ h ã i từ đâu nói lên đâu này vừa ra cửa điện xinh đẹp ảnh đập vào mặt chui vào trong ngực lúc nhấp ứng rõ ràng cảm nhận được trước ngực cái tiêm ộ t vòng lạnh bớt d ơ lên trước g i a i nhân n g ạ c thủ nhấp ưng kìm lòng không được yêu thương lấy ngươi là nữ hoàng phải kiên cường điểm tâm ngữ còn đang k h ẽ n ấ p nước mắt có đôi khi ta thực không muốn chính mình chỗ tại trên vị trí này như vậy ngươi cùng ta đều hạnh phúc rất nhiều nhấp ưng không biết nên an ủi như thế nào nàng hiện tại vô luận nói cái gì cũng sẽ không lại để cho tâm ngữ đình chỉ đau thương có lẽ thời gian là tốt nhất thuốc chữa thương chúng ta về trước đi không có ở r u t rẻ tâm ngữ là nương tựa lấy nhấp ưng đi xuyên qua hội c h ấ n nguyên cung trên đường có lẽ là trải qua lấy một đường thời gian tâm n ữ không tại rơi lệ người cũng dần dần khôi phục bình tĩnh nhìn qua chưa bao giờ cải biến qua gian phòng nhấp ứng trong nội tâm cảm khái không thôi tại đây ở không được thời gian dài bao lâu nhấp ứng ngươi đang nói cái gì tâm ngữ bỗng nhiên hô khuôn mặt vô cùng khiếp sợ kỳ thật nhấp ứng mới có lẽ giật mình câu nói kêu bất quá là trong lòng nói tâm ngữ sao có thể có thể nghe được chưa ta không nói chuyện à. ngươi nói tâm ngữ kinh ngạc nhìn xem nhấp ứng xót thương biểu lộ làm cho không người nào có thể chính mình ngươi có phải hay không lại muốn, muốn vụ trộm rời đi hoàng cung ly khai ta sau đó lúc này đây là vĩnh viễn cũng không trở lại rồi thanh âm hơi có chút bén nhọn đã là tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ tâm ngữ hỏi chính mình giờ khác này nàng mờ mịn rồi muốn nàng xem thấy người yêu sống sờ sờ địa bị người mang đi vinh sinh không thể gặp mặt nàng làm không được nhưng là làm không được lại có thể thế nào đối phương là thủy thần không phải người bình thường đột nhiên tâm ngữ lớn tiếng kêu lên trâm chính là một quốc gia tri chủ thống trị lấy ngàn vạn con dân trâm cũng không tin không thể bảo chủ ngươi nhưng mà phần này kiên định tại một lát sau là ảm đạm rời đi nhiếp ư n g nói tâm ngữ ta chính là sợ ngươi xúc động trong cơn tức giận làm ra nguy hại hoàng triều sự t ì n h ngươi hiểu không ta hiểu ta hiểu nhưng là vì cái gì vì cái gì để cho ta gặp được ngươi cuối cùng lại muốn q u a y mắt về phía thống khổ như vậy nước mắt lần nữa theo tâm ngữ trong mắt rơi xuống n ắ m g a i nhân cây cỏ mềm mại cảm thụ được phần này độc nhất vô nhị ôn hòa nhiếp ư n g cười khẽ kỳ thật có thể có ngươi như vậy một vị phấn hồng g a i nhân thời khắc suy nghĩ nhớ kỹ ta lưu lạc chân trời xa xăm lúc trong nội tâm của ta cũng sẽ biết rất vui vẻ tâm n ữ ôn nu nói nhất ưng chẳng lẽ t i ể u không có biện pháp khác sao ta thật sự không muốn rời đi ngươi một lát chung cũng không được ngươi chịu b u ô n g tha cho hiện tại sở hữu tất cả theo giúp ta đi lưu lạc chân trời xa xăm sao nhất ưng tùy ý hỏi hắn biết rõ đây chỉ là giấc mơ mớn bất quá nhưng bây giờ là một cái có thể làm cho tâm ngữ an định lại tốt nhất lý do lần đầu nhìn nhất ưng tâm ngữ trong chốc lát đã minh bạch dí tứ của những lời này thế nhưng mà tâm ngữ đồng dạng cũng biết nhất ưng nhiều hy vọng mình có thể đáp ứng nhưng là cả hoàng triều không phải tâm ngữ nói có thể vương tha cho có thể vương tha cho đấy đây là một cái quốc g i a cô đơn nợ nụ cười thanh âm Tâm nàng ữ tự dễ m ó i ư ơ n Nguyệt đã từng đã có h m trọc qua ta, qua n i ta c ù nói g nàng đồng dạng là cái người đáng thương chúng trung người, không nguyện với vì vì chúng ta đều là ở vào cái nhi, bởi lợi nhiều đi quyền tình án mình Nàng là là làm. đều đều lấy của c ta tâm rất thể tâm ở sự n ó tại chúng ta trong nội tâm đ ặ t ở vị trí đầu não đều là hoàng triều nghiệp lớn Lúc ấy, nhưng mà thẳng cho tới hôm nay sương nguyệt có thể vì ngươi đi chết mà đến thành toàn chúng ta có thể ta lại không thể vì phần này cảm tình đi bông tha cho quyền lực ha ha cho tới giờ khác này ta tự đáy lòng tin tưởng sương nguyệt nàng đối với ngươi mới là thật tâm đấy nghe xong nhiều như vậy nhớ ưng ngoại trừ cảm động cũng không biết còn có thể nói cái gì hắn không thể cưỡng cầu mỗi người đều làm ra làm người vừa lòng lựa chọn dùng tâm ngữ nữ hoàng thân phận nói ra những này đã đầy đủ lại để cho người yêu mến là trọng yếu hơn là nhớ ưng không muốn tâm ngữ như sương nguyệt như vậy phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n đoạn sương nguyệt tại nhớ ưng trong nội tâm đã trở thành một cái vĩnh viễn đau nhức bởi vì tâm n ữ nói đúng đoạn sương nguyệt có thể lấy cái chết đến bảo vệ bí mật lại để cho hai người không lo sống sót thẳng đến một ngày nào đó、đến. phần nhân tình này nhớ ứng vĩnh viễn không cách nào h ò a lại trong phòng lập tức an tính lại hai người l ặ n g lặng yên hưởng thụ lấy cuối cùng gặp nhau thời gian ngắn ngủi không cách nào tránh khỏi như vậy chỉ có đi đối mặt t a tâm nữ ngươi về sau muốn khá b ả o trọng tâm nữ n ỉ nó nói ngươi cũng thế còn có không cho phép vụn trộm rời đi ta không muốn ngươi lúc rời đi lại là một người nhớ ứng gật gật đầu nói ra chỉ là của ta vừa muốn đối với ngươi nói lỡ rồi đã nói vĩnh viễn sẽ không tại ném một mình ngươi hiện tại làm không được rồi tâm nữ cuộc đời này không có thể cùng ngươi cùng một chỗ là nhớ ứng bất hạnh ta theo không tin vận mệnh càng không tin cái gì thần ta cam đoan với người chỉ cần còn có một k i a sinh cơ ta cũng sẽ đem nó vô hạn phong đại dùng mình chi lực đến sáng tạo tương lai của chúng ta ta tin tưởng ta vĩnh viễn tin tưởng của ta nhiếp ưng sẽ không để cho ta thất vọng tâm ngữ ở chỗ này đại quân thủ quân tâm ngữ chờ có một ngày trên bầu trời nổi lên lưu quang tiếp tâm ngữ ngạo khiếu trong thiên địa lại để cho tâm ngữ trở thành hạnh phúc nhất tân nương tử trắng non khuôn mặt hơi lộ ra đỏ hửng đây không phải thẻ t h ù n g mà là chờ đợi hạnh phúc đã đến lúc vui sướng chương một trăm mười một thảm thiết chương một trăm mười một thảm thiết nhiếp ưng không dám gật đầu hắn đã ở không dám đơn giản đồng ý Cho người hy vọng là chuyện tốt, nhưng g ư ờ i y chuyện vọng n là h tốt, là cái này hôm y vọng nếu là k h n g d nay lại kỷ, như cũng muốn cho tại thủy thần điện trước gặp hai t i ế p giải cứu chấm không phải cao cao tại thượng thủy thần chấm tại thời khắc này rất nhiều người không rõ bọn hắn nữ hoàng nói lời nói này ý tứ nhưng bọn hắn biết rõ bắt đầu từ hôm nay bọn hắn thể sống chết muốn thuần phục chính là duy nhất đứng đấy người c h ỗ t ố i đoạn kỳ phong t i ế t hận nói như lão phu không phải hoàng triều thủ hộ giả cũng không phải tâm ngữ đại bá như vậy lao phu hội cực lực giật dây t â m ngữ đi theo nhét hướng đi cắt liền kỳ lặng rồi một hồi đông nhiên là muốn khởi cái gì vì vậy n h ạ t cười n h ạ t nói sư minh có lẽ sự t ì n h sẽ có không đồng dạng như vậy kết quả bởi vì vi chúng ta không phải bọn hắn bọn hắn đoạn kỳ phong kinh ngạc hồi lâu mới nói hy vọng là a ánh nắng sáng sớm bắn tiến gian phòng nội trên giường thanh niên đột nhiên mở to mắt màu xanh lưu quang rất nhanh nhẹ lên đem làm trong phòng linh khí biến mất thời điểm thanh niên song trưởng hơi chống đỡ bóng người liền là xuất hiện ở trên mặt đất hô thanh niên trùng trùng điệp điệp thở hát ra có chút bất đắc dĩ mà cười cười lại muốn rời đi ha ha cũng không biết lúc nào mới có thể về tới đây nhàn nhạt nói hết những n à y thanh niên động thủ đem gian phòng thu thập xong nhưng sau đó xoay người đánh mở cửa phòng đi ra ngoài phòng ở ngoại viện ở bên trong đang đứng mấy người cầm đầu nữ t ử đập mạnh bước lên trước nói khẽ nhất ưng ngươi bây giờ là muốn đi rồi chưa nhất ưng gật gật đầu ta sợ chính mình ở được đến cuối cùng hội không nỡ đi nhất ưng áp chế không nổi nước mắt đơn giản địa chảy ra đem ra a n nhân chăm chú ôm vào trong ngực giống như muốn như vậy hòa tan đối người với đoạn kỳ phong bọn người đánh cho cái bắt chuyện một đoàn người đi về hướng ngoài hoàng cung cách hoàng đô thành tâm nữ cố chấp địa đem nhếp ưng đưa đến mười dặm bên ngoài con đường phía trước tức gặp phân nhánh đường mọi người ngừng lại nhất ư n g ôm của nói chư vị bảo trọng cáo tử ha ha hy vọng hay vẫn là không hy vọng rồi nhất ưng ngươi cũng bảo trọng tâm tình mọi người trầm trọng bọn hắn đối với thần kính ngưỡng là bọn hắn làm không được như nhất ưng giống như tiêu sái cùng không sợ nhất ưng nhất ưng nhất ưng tự hồ tâm nữ g muốn một hơi hô xong cả đời này muốn hô xong danh tự đừng khóc nhớ rõ về sau muốn làm một vị hoàng đế tốt ân ôn u lau đi dai nhân nước mắt vô luận hiện đang làm cái gì đều là một lần cuối cùng ngoại trừ quý trọng hơn nữa là phi mượn chư vị, bảo trọng quay đầu bàn chân mạnh mà một đập mạnh thân thể hóa thành một cái bóng nhiếp ứng rất nhanh địa ở trước mặt mọi người biến mất còn x u ấ t lại chỉ có không khí trong bay nhàn nhạt cho bụi quen thuộc hương vị dần dần biến mất cái kia một đám như gió giống như cho bụi theo lá dụng nhẹ nhàng rất xuống nhìn qua phía trước tâm ngữ chợt nhớ tới nhiếp ứng đã từng nói qua một câu người sống cả đời chỗ truy cầu bất quá là tùy b a trục lưu trước kia nàng không hiểu hiện tại đã hiểu vận mệnh mà nói xưa nay liền có mỗi người tin tưởng vững chắc vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình nhưng mà tại đối mặt sự thật lúc thường, thường cái kia phần nắm giữ lộ ra đặc biệt tái nhận cùng vô lực trên lòng bàn tay bay xuống một mảnh lá rụng hồi lâu tâm ngữ nói khẽ cắt lão phái người đi theo nhức ưng cho dù hắn không ở bên cạnh ta ta cũng muốn biết hắn đến cùng đang làm những gì tình làm sao chịu nổi chỉ này từ biệt hai người không biết có hay không còn có tương kiến thời gian giờ phút này tại trong lòng sôi nổi trên xuống không chỉ là phiền muộn cùng tưởng niệm c à n g có một cổ bất đắc dĩ mà diễn sinh đi ra m á n h liệt hận ý trời xanh phải trăng công bình không có ai biết chuyện cua tui rót nét vâng bệ hạ lại để cho chính mình lâm vào điên cùng trạng thái dọc theo đường nhỏ nhấp ứng dốc sức liệu mạng về phía trước chạy trước cho đến tình trạng kiệt sức dựa vào một cây đại thụ từng ngụm từng ngụm thở đem làm lúc ngẩng đầu lên cái k i a trên mặt cái k i a nhàn nhạt, nhạt vết sẹo đột một rõ ràng có thể thấy được sơn cốc về sau n h i ế p ưng một mực biểu hiện hết sức tỉnh táo mặc dù là đang cùng tâm ngự phân biệt lúc như trước giống nhau thường ngày đem làm hiện tại một người lúc rốt cục rốt cuộc gáp chế không nổi tức giận trong lòng mỗi người làm hại sợ không phải đối mặt mà là thừa nhận con người khi còn sống không thể tránh khỏi gặp được rất nhiều rất nhiều khốn cảnh cùng áp lực chỉ cần có thể đối mặt tổng có biện pháp đi giải quyết cái thế giới này thân mạnh cỡ bao nhiêu nhớ ưng chỗ người quen biết ở bên trong không ai biết rõ chỉ nhìn một cách đơn thuần dân chúng cống n h ậ n đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ tôn k í n h đại khái cũng có thể nghĩ đến một điểm t i ể u làm một chút như vậy liền để cho nhiếp ưng cảm thấy áp lực thực lớn đem làm không thể đối mặt lúc phần này thừa nhận t i ể u đáng sợ hơn ly khai tâm ngữ không phải nhiếp ưng mong muốn tựa hồ bởi vì tâm ngữ nhiếp ưng mới tới hoàng đô thành lúc cái kia phần trí khí dĩ nhiên biến mất không còn kỳ thật chỉ là bởi vì nhiếp ưng bản thân chính là một cái rất bình thản người tranh bá thiên hạ hắn không có cái kia tâm tư tại các đường thôn nhỏ lúc có thể phát hiện Nói nhiếp ưng thứ ì n nguyện b ì hôm nay trở đi ngươi thử là mục tiêu của ta một trận phát tiết hoàn tất nhếp ưng cũng khoan khoái dễ chịu đi một tí chậm chạp địa đi về phía trước toàn bộ đại lục với hắn mà nói vẫn tương đối lạ lẫm như là đã, đã đi ã đ ra tâm ngữ là tốt rồi tốt biết một chút về đại lục này à quyết định chú ý nhấp ưng dần dần nhanh hơn tốc độ du lịch đại lục trước khi hắn muốn về trước một chuyến cắt đường thôn nhỏ về sau cũng không biết còn có thể hay không về tới đây thừa dịp hiện tại đi tế bay thoáng một phát những cái kia thân mọi người phong trần mệnh mọi địa chạy về cắt đường thôn nhỏ lâu bất chủ người thôn trên không nhấp ưng tại cũng nghe thấy không thấy vẻ này tới mát hương vị ngày xưa yên t ĩ n h chữ tường thôn đã thành một mảnh gạch mói vụn chỉ có tại trong thôn cái kia khối trên đất trống đất vàng bao vẫn đang đứng sừng sững chỉ có điệu đùi cỏ g i i sinh uy đến tại đất vàng bao trước n h ế p ưng trầm giọng nói lấy v ờ du nây đại gia phong vô cùng l ớ n ca các vị m ố i thủ của các người n h ế p ưng đã báo các ngươi có thể nghỉ ngơi đêm đen như mực m u ộ n một vòng loan nguyệt như n h ế p ưng đồng dạng quặn g c u é treo trên cao tại trên bầu trời tí ti ánh mặt trăng rơi lại địa trên đất trống nho nhỏ đống lửa làm cho đen kịp mang đến một ít ánh sáng n h ế p ưng bình ngồi ở bên cạnh đống lửa kích thích lửa cháy mầm bận việc một ngày đem thôn quét sạch một lần như vậy xem còn có mấy phần trong trí nhớ tình cảnh ly khai hoàng đô thành đã gần một tháng rồi không biết tâm n ữ ra sao một cổ nhàn nhạt suy nghĩ chậm chạp địa sông lên trong l nghĩ như vậy l ấ y nhếp i ưng có chút địa lắc đầu sau đó nhắm mắt chữ thần tiến nhập trong khi tu luyện một đêm thời gian qua rất nhanh đi nhảy người lên nhếp i ưng vẫn nhìn tiểu sân thôn thấp giọng lẩm bẩm nói chư vị thân nhân nhếp i ưng phải đi rồi chư vị ăn nghỉ lúc này im lặng cũng tỉnh h phù hộ nhếp i ưng tự do còn sống đứng người lên quay tới đối mặt đúng là cái kia phiến đủ ám rừng rậm trên khuôn mặt kiên định phi thường bên khỏe miệng cái kia một đám cười tả xuyên suốt ra vô tận lành ý một ngày mới đã đến cũng nên vi cuộc sống sau này ý định một chút chậm tình trạng gia thôn bóng người dần dần đ i ệ biến mất tại đây phương trên bầu trời, ánh sáng mặt trời chỉ t r ư a một đầu cái bóng thật dài chương một trăm mười hai thất thải tình đao chương một trăm mười hai thất thải tình đao đã đi ra tại đây nhếp i ứng khắp không chỗ mục đích qua nổi lên khổ tu giả thời gian hành tẩu tại rừng nhiệt đới bãi cỏ ở bên trong chịu đựng lấy gió thổi ngày phơi nắng thỏa thích đắm chìm trong thiên nhiên ôm ấp hoài báo trong đạo gia nói càng gần tự nhiên liền càng có thể cảm nộ g tự nhiên do đó đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới sự mình tu vi càng tiến một bước tại nhếp i ứng xem ra đây chẳng qua là người ngu mà nói tựa như hiện đại thành thị công nghiệp phát đạt không khí đ ụ ngầu người tự nhiên là buồn bực hơi có chút tại ở nông thôn địa phương không khí tươi mát sống so sánh là thống khoái một ít tu luyện cũng giống như vậy linh khí tuy nhiều nhưng nếu tu luyện chi nhân quá nhiều chen trúc cùng một chỗ tự nhiên là có chút ít không thuận bằng không phần lớn người khổ tu chi địa vì sao đều chọn vết chân rất thưa thớt vùng khỉ ho có gáy bên trong đạo lý cũng là bởi vậy mà đến trong rừng cây một mảnh trên đất trống một người một thú đối lập mà đứng lưỡng cổ khí thế phóng lên trời lại để cho phụ cận nhất thời thật lớn dối loạn thanh â m chung q u n h rất nhiều mảnh thu dốc sức liệu mạng hướng bốn phía chạy tới để tránh bị liên quan đến, đến. Cấp thấp yêu thú. nhấp ư n g thẳng như nói kỳ thật lại tới đây lâu như vậy nhấp ư n g còn không biết như thế nào đi phân chia y ê u thú đẳng cấp trước mặt con y ê u thú này hắn cũng chỉ là dựa vào trước kia gặp gỡ đến đối lập thoáng một phát đ o á n chừng ngươi rồi nhấp ư n g hét lớn một tiếng phảng phất hắn mới y ê u thú đồng dạng bàn chân trùng trùng điệp điệp một đập mạnh mắt đất thân thể như mùi tên mãnh liệt lao ra người ở giữa không chung lúc lại đ ỗ n g nhiên quỷ dị chất động trong c h ư ớ c mắt người đã tới đối diện yếu thú trước người yếu thú kinh hãi thân hình liên tiếp lui về phía sau song phương lúc trước rằng co yếu thú chỉ cảm thấy đối phương cùng thực lực tương tự cho nên ỉ vào thân thể cường hãn mới dám chọc cả nhân loại、này. nhưng là hiện tại nhân loại chỗ bạo phát đi ra tốc độ cùng khí thế rõ ràng so chính nó cao hơn bên trên một mạng lớn hoảng sợ ở bên trong yêu thú nhanh chóng chấp động thân thể muốn thoát khỏi đối phương khí thế tập trung thấy vậy nhấp ư n g lạnh lùng cười cười như thế khoảng cách phía dưới cường đại kiếm ý sao lại há có thể khiến nó đào thoát nhấp ư n g giữa hai ngón tay càng lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hóa qua chói mắt kiếm quang l ạ n h thấu xương hàn ý lập tức đem mảnh đất t r o n g này bao trùm kiếm quang đại tránh nhanh chóng mạ qua trực tiếp đem trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng yêu thú bao phủ ở bên trong giống gần kề phát ra hết thảm một tiếng yêu thú hình thành lưỡng nữa mà chung quanh không gian hết thể lá dụng đều là bị mãnh liệt kiếm khí cương phong thổi bay rơi lạ tả bột phía nhiếp ưng chỗ nơi sống yên ổn một mảnh sạch sẽ đơn giản giết một chỉ yêu thú nhiếp ưng không có chút nào hưng phân sắc thái ngược lại có chút buồn mực kiếm khí tại bên ngoài có thể tán không thể tụ năng lượng thủy t r u n g không cách nào tụ thành một điểm xem ra không huyền kiếm còn chưa đến đại thành cảnh giới nhưng bởi vậy trên mặt càng lộ giá khát vọng xuyên qua một rừng tây nhỏ bất chi bất giác thời gian đã qua hơn mấy tháng lúc này nhiếp ưng xem nhiều có chất vật mấy tháng thời gian qua núi lộ nước cùng manh thu yêu thú trá sự thực lực của hắn cũng đạt tới ngưng khí đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa xa là được đến sau thiên cực đến bốn l i ế m khí cảnh giới tiến độ tu luyện cũng không phải chậm chỉ là nhiếp ưng tương lai phải đối mặt không biết địch nhân q u á cường đại có đôi khi nhiếp ưng tại hoài nghi thủy thần sự tỉnh vì cái gì đoạn kỳ phong sư môn sẽ biết không tin a bọn hắn nói sát có chuyện lạ làm cho người không thể không tin nhưng là lại có rất nhiều nghi hoặc chỗ thủy thần cao cao tại thượng bao quát chúng sinh sao lại há có thể vừa ý thế gian kỳ tài chẳng lẽ bọn hắn cũng sợ có một ngày có người tu luyện tới cảnh giới của bọn hắn hội uy hiếp được bọn hắn địa vị nhiếp ưng lẩm bẩm nói đấy t h ầ nhưng cũng có, n điểm ấy nhiếp ưng chưa hội giờ hoài nghi. Thế gian mà nói, thần tiên thượng, thưởng dân chúng cung phụng, trong tiên tại tiêu giao tại thụ cầu, cao cao dục các vô vô lấy đây m Nhưng mà, đ hết thảy chẳng qua là biểu hiện giả dối thần cũng người tu luyện đến thành là người liền có tại trong mắt mọi người thần cơ h ộ i là không có đó là bởi vì thế gian không có gì có thể khiến cho chú ý của bọn hắn nếu không cái kia chính là kinh t i ê n động địa bằng không vì sao có tam giáo lập thiên xuống tranh giành cái kia số mệnh mà nói vì sao có phong thần cuộc chiến tìm được nhất tuyến tiên cơ nghĩ đến những n à y nhấp ứng vẫy vẫy đầu đầy đủ mọi thứ với hắn mà nói còn quá mức xa xôi chỉ có trước mau chóng tu luyện tới tiên tiên cảnh giới như vậy du lịch đại l ụ c lúc mới có thể thành thạo tuy tiện tuyển một cái phương hướng nhếp ứng bước nhanh đi về phía trước nguy nga hoàng cung tại cảnh ban đêm bao phủ xuống hết sức khiếp người đèn đuốc s á n g trưng trong nội cung bọn thị vệ chỉnh tề xếp thành hàng mà qua s ắ c bén ánh mắt bốn phía quét tới xem lấy trong đêm tối phải c h ẳ n g tồn tại nguy hiểm ngoài cung trên quảng trường đã chỉ có giải rác mấy người đông như lúc một đạo bạch sắc bóng người như tia chớp đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên ở trên không trong mấy cái thay đổi là mau lẹ vô cùng lộn vòng vào trong hoàng cung rơi vào trong nội cung bóng người cẩn thận tìm hiểu mấy cái dọc theo thành cung rất nhanh lặng yên nhập trong bóng tối tuy nhiên bóng người một bộ màu trắng nhưng là nhanh hơn lưu tinh tốc độ lại để cho người chút nào phát hiện không được có người xa lạ xông vào hoàng cung bóng người xuyên thẳng qua trong cung hồi lâu cũng không thấy có bất kỳ hành động nhìn quanh cử động tựa hồ đang tìm người có lẽ là tâm đích không tiên nhẫn được nữa nhìn cách đó không xa một gã cung nữ bóng người rất nhanh đánh tới nhưng đông nhiên bóng người m ộ n phía hiện lên khởi lưỡng đạo cường đại khí tức bóng người chấn động vội vàng vặn vẹo thân hình hướng ngoài hoàng cung phóng đi lưỡng đến khí tức một mực đi theo bóng người thẳng đến bóng người đã đi ra hoàng cung biến mất ở bên ngoài trong đêm tối khí tức phương là dần dần địa thu hồi bóng người thầm hận không thôi chính tại đang suy nghĩ cái gì lúc bên hai đột một địa vang lên một giọng nói ngươi người muốn tìm đã không trong hoàng cung lần này xem tại ngươi, sư môn phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng như tại muốn sông hoàng cung lao phu sẽ không hạ thủ lưu tỉnh biết do đạo này thanh â m sẽ không lừa gạt nàng bóng người hơi lăng một lát trật rất nhanh đã đi ra tại đây đem đen như mực không phía trên cắt liền kỳ cùng đoạn kỳ phong lăng không đứng thẳng nhìn chăm chú lên bóng người ly khai phương là chậm chạp địa đi về sư minh việc này cần muốn nói cho nữ hoàng bệ hạ sao cắt liền kỳ nói ra đoạn kỳ phong do dự một chút nói hay vẫn là không cần phải nói rồi tránh khỏi tâm ngữ lo lắng nhìn người tu vi cùng n h ế p ứng bất quá tại sàn sàn nhau tầm đó cao minh không thêm vài phần dùng n h ế p ứng thực lực chắc có lẽ không gặp chuyện không may lấy cắt liền kỳ hít một tiếng sau đó nói trong khoảng thời gian này mỗi ngày tảo chiều về sau bệ hạ đều đến trấn nguyên cung g â y n ố c tốt một thời gian ngắn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp người này tu vi tuy nhiên s o nhấp ứng cao không có bao nhiêu nhưng dù sao cũng là thần nguyên tông người ta chỉ sợ nàng g i ế t không được nhấp ứng thần nguyên tông sẽ phái ra càng mạnh hơn nữa người đi ra đến lúc đó như bệ hạ biết rõ nhấp ứng chết ở thần nguyên tông trên tay hậu quả có thể lo a sư đệm u ố n lao phu cũng cân nhắc đã đến thùy thần tâm ngữ không cách nào đi đối kháng nhưng là thần nguyên tông chỉ sợ ngăn không được tâm ngữ lựa d i ậ n việc này khó làm a đoạn kỳ phong giao động cái đầu lách mình lướt tiến vào trong bóng tối cắt liền kỳ lập tức cười khổ không thôi lại để cho hai đỉnh phong cấp cường giả đều không có biện pháp loại chuyện này chỉ sợ trên đại lục rất ít gặp a trên đường đi qua một cái chấn nhỏ nhấp ưng mua chút ít sinh hoạt phải phẩm không có một lát dừng lại rất nhanh đã đi ra thị trấn nhỏ thời khắc bảo trì khẩn trương cảm xúc tuy nhiên rất mệ t a người bất quá đối với tu luyện nhưng lại có lợi thật lớn dọc theo bên ngoài chấn đại lộ nhấp ưng rất nhanh về phía trước b u ớ c đầu ước chừng mười mấy phút đồng hồ về sau thân ảnh mạnh m à ngừng lại ánh mắt phía trước mấy mét có hơn một nữ tử duyên dáng yêu kiểu địa l ư n g đấy chỉ liếc mắt nhìn biết vậy nên tiên tử hạ phàm một bộ màu xanh nhạt kịp địa váy dài phần e o dùng màu trắng cùng màu xanh da trời đan vào đai lưng bó càng hiện ra nàng linh lung bên ngoài khoác trên vai một kiện màu trắng s a o y ỉa phiêu giật mái tóc dối tung tại trên vai thơm như thế đơn giản trang phục cũng đã đẹp không sao tà xiết chỉ là trong tay nắm lấy một bà quái dị luôn nao không khỏi có chút lại để cho hình tượng này có chút tiếc gối nhìn mấy mắt nhếp ưng sẽ thu hồi ánh mắt muốn bỏ qua cho nữ tử tiếp tục lấy con đường của mình trình ai nghĩ đến vô luận nhếp ưng làm cho bên nào nữ tử tổng hội ngăn đón ở phía trước đúng là không cho hắn đi qua nhếp ưng sắc mặt chầm xuống nói không biết cô nương ngăn lại đường đi của ta làm cái gì người là nhếp ưng nữ tử âm như chim hoàng h o à n tức thanh âm nghe lại để cho người thoải mái. cái kia vẫn còn giống như một hoàng nước trong trong con ngươi lại đ ỗ n g nhiên dần hiện ra vài phần sắc cơ nhiếp ưng âm thầm đề phòng mặt không đổi sắc nói đúng là không biết cô nương có cái gì chỉ giáo nếu là không có xin cho khai ta cũng không có gì thời gian cùng người hao tổn ở chỗ này nữ tử hư l ệ n h một tiếng trên nét mặt tự ra một cổ lãnh n ạ o nhìn qua nhiếp ưng hờ hưng đạo lấy ta gọi liêu tiếp nhưng chương một trăm mười ba vất vả chữa thương chương một trăm mười ba vất vả chữa thương ngươi tên gì chuyện không liên quan đến ta nữ tử tuy đẹp nhưng này cổ túc não lại để cho nhiếp ưng phản cảm lạnh lùng nói một câu là trực tiếp đi thẳng về phía trước cũng mặc kệ đối phương là nữ h à i tử thô bạo địa l ụ c tới nhìn nhấp ưng cử động nữ tử nghiêm nghị nói ta phụ liêu tuyên ta huynh liêu thanh thân thể cấp tốc phanh lại nhấp ưng có chút kinh ngạc một hồi sau đó cười ta nói nguyên lai là tới báo thủ ta còn tưởng rằng thượng thiên đối với ta tốt như vậy gặp ta cô độc nhàm chán p h ả i cái mỹ n ữ đến hầu hạ ta đây này nhấp ưng liêu tiếc nhưng cả giận nói cha và anh c h i thủ bất cộng đ á i t i ê n nhấp ưng chịu chết đi mặc dù là tức giận cũng là rất đẹp nhấp ưng đùa cười một tiếng c h ậ n lợi nói xoay chuyển l ệ n h lùng nói ngươi chỉ đem làm cha ngươi h ì n h cái chết oan lại không nghĩ mớn bọn hắn vì sao phải chết ha ha có biết không bọn hắn đang chết liêu tiếp nhưng quát n g ư ơ i m ớ i đang chết ta cha và anh này bình thường làm người hiền lành cũng không cùng người khởi tranh chấp quanh thân hàng xóm cái kia không biết bọn hắn làm người hiền lành ha ha nhấp ứng cất tiếng cười to xem thường nói tựu vì một khối cấp thấp yêu thú nội tình là chu d i ệ t một thôn một trăm năm mươi tám vị không có năng lực phản kháng người ta nói liêu cô lương cái này cũng cứ gọi là hiền lành điều đó không có khả năng liêu tiếp nhưng nghiêm nghị đại trấn hai đầu lông mày hiện lên khởi v à i tiện dung động ý người đều chết hết hiện tại chết không có đối chứng ngươi muốn nói như thế nào đều được nhớ ưng hôm nay mặc ngươi hoa ngôn xảo ngữ bổn cô nương cũng muốn cho ngươi bầm thầy vạn đoạn như thế vừa vặn ta cũng vừa xảo muốn biết một chút về danh chấn thiên hạ thần n g u y ê n tông đến cùng cường đến loại tình trạng nào vừa dứt lời nhớ ưng lấn thân trên xuống vài mét khoảng cách lập tức đi ra bàn tay chậm rãi nâng lên ngón giữa lên một đám sắc bén kiếm khí rất nhanh bắn ra hai nghe lấy kiếm khí phá không tê, tê thanh âm liều tiếp nhưng cũng không dám k i n h thường thân hình hơi áp chế loan đao trong tay gấp về phía trước bộ tới một cổ vô hình kinh khí hung mánh mà ra lập tức liền đón nhận cái kia sợi kim khí suy suy rất nhỏ thanh âm tự va chạm chỗ phát ra nhức ư n g thân thể rất nhanh lui về phía sau bốn bước ổn sau đó chỉ thấy đối phương bất quá là hơi hướng lui về phía sau lưỡng bước thực lực cao thấp liếc là nhìn ra một k í c h đánh lui nhức ư n g liều tiếp nhưng khí thế đại tác trong cơ thể á o khí bắt đầu khởi động thời điểm màu xanh nhạt váy dài vai trái chỗ thình lình một đ o a sáu mối hoa sen sôi nổi xuất hiện sáu mối hoa sen tương đương với lục cấp sáu diệp cường giả nhức trong khoảng thời gian này tu luyện tu vi dĩ nhiên vững chắc địa cố định tại ngưng khí đỉnh phong cảnh giới khiến cho hắn có lòng tin cùng bất luận cái gì lục cấp cường giảm một trận chiến nhưng là liêu tiếp nhưng bất đồng thần nguyên tông truyền t h ừ a vạn năm đại phái trong đó bắt được cường hãn vũ kỹ tất nhiên không ít thực lực cường đại không riêng gì bản thân cảnh giới cao thấp như có được cường hãn vũ kỹ vượt cấp chiến thắng đối phương cũng không phải việc khó gì liêu tiếp nhưng tại trong tông thâm thụ coi trọng nếu nói là nàng không có nắm giữ vài loại cường hãn vũ kỹ đánh chết nhiếp ưng cũng không tin chỉ cần nguyên ngoằn theo sát ta trở về hướng ta cha và anh dập đầu nhận lầm có lẽ ta có thể th nhìn đối phương có chút khẩn trương liêu tiếp nhưng thừa cơ nói nghe những lời này n h i ế p ưng chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười cười giết n g ư ơ i cha và anh ta không thẹn với lương tâm dập đầu nhận l ầ m vạn không khả năng người vi phụ huynh báo thủ ta cũng sẽ không biết trách ngươi sinh tử tất cả bằng thủ đoạn a đã như vậy ta cũng không cần vọng tưởng rất nhiều liêu tiếp nhưng lông mày kẻ đen nhỏ lập loan đao trong tay hướng phía trước dưới r a ba nghìn sợi tóc tính cả màu trắng xa y y a đột nhiên không gió mà bay c n g đại khí thế bắt đầu rất nhanh địa theo trong cơ thể quanh quần mà ra loan đao hành lập trước người đột nhiên ánh đao bắn ra một phía đột nhiên tới hảo quang làm cho nhếp đôi mắt ư n g con người nhắm lại mà ngay một khắc này liêu tiếp nhưng lách mình lướt trên t r u n g quanh tùy theo cuồng p h ò n g gào thét nhẹ nhàng động tác tại đây trong cuồng p h ò n g sử liêu tiếp nhưng giống như phiêu s ợ i thô lại để cho người khó có thể nắm lấy cảm thụ được cái kia cổ khí thế cường đại cùng với sắp tới người khủng bố kinh khí nhấp ưng mí môi thầm nghĩ trong lòng thần nguyên tông đệ tử quả nhiên là rất có nghề có một bộ tiếng vang vừa mới tại trong lòng bay lên chật mũi chân mạnh mà trọng điện mặt thân thể hóa thành một đạo quang ảnh ngang nhiên sâu lên không đến vài giây đồng hồ hai người lẫn nhau là tiến vào đã đến phạm vi công kích nội nhấp ưng trên tay phải một thanh trường kiếm rất nhanh xuất hiện mang theo một cổ bén nhọn tình khí cương phong theo m ũ i kiếm đong đưa xào trá tàn nhẫn đâm về liêu tiếp nhưng l ồ n g ngực sinh tử tương hướng cũng bất chấp đối phương là thân phận gì rồi liêu tiếp nhưng thần sắc hơi động giống như tại vì phản ứng của đối phương cực nhanh mà có chỗ kinh ngạc bất quá kinh ngạc cũng t u giới hạn trong tại đây h o à n h lập luôn nào đột nhiên thẳng bổ đi ra đinh đinh đinh giữa không trung liên tiếp kim loại tiếng va đập vang vọng chung quanh không gian ngắn n g i giao thủ hai người nhanh chóng trở ra nhấp ưng cầm kiếm tay phải hơi có chút run lên không khỏi cảm thán đối phương lực đạo to lớn nhìn về phía l i u tiếp những lúc chỉ thấy đối phương cầm đao chi thủ đồng dạng có chỗ r u n g r u n g trong nội tâm tạm thời dễ chịu hơi có chút bằng không thì một nữ tử lực đạo so với chính mình còn lớn hơn nhếp ứng thực m u ố n khóc xem ra thần nguyên tông cũng không gì hơn cái này đi trường kiếm trong tay chỉ phía xa đối phương nhếp ứng nhàn n h ạ t cười liêu tiếc nhưng âm thanh lạnh lùng nói công tâm chiến sao nhếp ứng ta khuyên n g ư ơ i dùng một phần nhỏ những này hay vẫn là nhiều phóng điểm tâm tư như thế nào trốn chạy để khỏi c h ế ta t trên nét mặt tự nhiên mà vậy sinh ra một cổ cường đại tự tin ha ha chẳng lẽ thần nguyên tông người đều là cồn vọng như vậy tự tại sao nhếp ứng không chút nào yếu thế lập tức trả lời một câu lời nói sau khi nói xong mình cũng cảm thấy buồn cười hai người tới không giống tại liều mạng như là một đôi chửi đồng người đàn bà tranh chua có lẽ cũng là đã minh bạch nhiếp ưng nghĩ cách liêu tiếc nhưng xinh đẹp trên mặt hiện ra một vòng đ ỏ ửng chậm dài hít một hơi còn ngại có chút lạnh như băng k h ô n g khí khuôn mặt s ẹ t qua một tiên g ư n g trọng ngược lại quát lạnh nhiếp ưng chiến a nói nhiều như vậy được phép nhiếp ưng nói chút ít lời nói lại để cho trong nội tâm nàng đối với nhiếp ưng cửu hận chỉ là ngừng lưu tại bản năng bên trên tiếng nói rơi xuống đất loan đao hành bày mạ động nhất thời Mà m ộ trong h ánh mắt i n bóng người dần dần phóng đại lưới đao lần nữa nổi lên kinh người hào quang nhếp ưng thân hình ngay tại chỗ dừng lại một châu trường kiếm rất nhanh múa trên mũi kiếm kiếm quang lại hệ ra mũi chân năng lượng nổ vàng nâng lên nhếp ưng cường hãn địa vật tới lập tức hai người lần nữa binh khí lần nữa tương giao và chạm trung tâm khí lưu một hồi l o ạ n tuôn đạo đạo năng lượng rung động như nước văn hình giáng tả ra những nơi đi qua đều là vang lên xét đánh rất nhỏ tiếng nổ mạnh một cổ cường đại lực đạo theo trường kiếm rất nhanh chuyện đến nhiếp ưng trong lòng bàn tay lại để cho hắn thiếu chút nữa cầm không được trường kiếm trong tay thân hình cũng bởi vậy liên tiếp lui về phía sau hai chân trên mặt đất mang ra lưỡng đạo t h à n h tích danh mương ấn nhìn đối phương tình hình cũng không so với chính mình tốt hơn bao nhiêu lúc này đây, lại là thế h ỏ a không phân thắng bại xong việc lần này giao thủ quan y hai người lập tức lại triển khai tiến công bất quá lẫn nhau cẩn thận rất nhiều tựa hồ cũng đang tìm được điểm của đối phương trong lúc nhất thời song phương trở thành rằng cỏ trạng thái t r u n g quanh không gian thỉnh thoảng lại vang lên tiếng va đập cái kia trên mặt đất vì vậy mà xuất hiện vô số đạo ngân dấu vết hoặc là vết đao hoặc là vết kiếm mấy phút đồng hồ qua đi liêu tiếp nhưng tựa hồ có chút vội vàng sao động rồi tiến công thân hình bỗng dưng lui về phía sau ổn định thân hình về sau lanh đạo nói nhức ứng một chiêu phân sinh t ử đi theo thanh n m bay xuống loan đao chậm rãi múa lên t r u n g quanh trong không gian đều sẽ được thấm phát ra một cổ nhàn nhạt màu xanh lá khí lưu cùng lúc đó liêu tiếp mặc dù thân thể nội b ộ c phát ra một cổ so với chức càng thêm khí thế cường đại hùng hậu khí thế không ngừng mà lan tràn ở bên trong ngược lại trùng thiên trên xuống trên bầu trời đám mây cũng bởi vậy có không chịu nổi cái này cổ cường hãn áp lực rất nhanh điệu biến mất tại trên bầu trời liêu tiết mặc dù thể chung quanh không gian khí lưu xẹt q u a lúc đều nổi lên tê tê âm thanh động đất tiếng nổ tựa hồ tại bị khí thế của nàng chỗ hòa tan chân dưới mặt đất lăng không hiện ra một đạo vi phòng đem nàng mép váy cùng sợi tóc thổi dương mà lên chuẩn y cua tui nét u a toài nét một đoạn thời khắc chấm tính trạng thái theo liêu tiết nhưng loan đào chỉ hướng tiền phương mà bị ngang nhiên đánh vỡ một hồi phá vỡ khí lưới kh mạnh mà g ơ lên vài kỳ dị hào quang không giống với lúc trước cái t i ê u đạo quang mang chỉ một s á t thái cái này vài hào quang nhưng lại nổi lên như mưa sau cầu vòng bảy đạo nhan sắc bất đồng chính là còn thiếu khuyết vài loại hào quang thoáng hiện qua đi lại đang rất nhanh biến mất nhưng ở nhiếp đôi mắt ư ơ n g ở bên trong hào quang cũng không phải biến mất mà là kỳ dị địa c h ả n vào lưới đao bên trong một lát thời gian liêu tiếp nhưng lần nữa khí thế tăng trưởng nhiếp ưng hoảng sợ phát hiện liêu tiếp nhưng đích tu vi rõ ràng lạnh xanh, xanh đệ đột phá sáu mối hoa sen cảnh giới dĩ nhiên đạt đến bảy múi hơn nữa hay vẫn là đình phong trạng thái chương một trăm mười bốn xác minh chương một trăm xác minh nhiếp ưng lập tức im lặng cái này thần nguyên tông không hổ là đại lục ở bên trên cường đại nhất chỗ một loại vũ kỹ vậy mà có thể cưỡng ép tăng lên bản thân cảnh giới thực lực kinh ngạc bên trong l i ê u tiếp nhưng kiên quyết ngoi lên bay lên tại trong hư không kéo dài qua một bước là tiếp cận nhất ưng hướng phía phía dưới bóng người l i ê u tiếp nhưng khẽ quát một tiếng lưu quan g c h ạ m nguyện thuật lưới đ a o ở bên trong một đạo lưu quang sen lẫn hủy thiên diện địa cường đại năng lượng tôn ra mà ra những nơi đi qua liên tiếp tiếng nổ mạnh tiếng nổ lăng không nhện lên không gian đã thành hỗn loạn xu thế t i n h tâm cái ả m thụ được đ cường này âm thanh ứng c tiếng teo gạo trong tay s â m lanh trường kiếm bỗng nhiên chỉ hướng phía trên trên mũi kiếm lạnh thấu xương hàn ý thuận thế mà phát chân khí cấp tốc vận chuyển ở bên trong rất nhanh từ đan điền cùng kiếm trong nội tâm lao ra trong không gian cái kia bởi vì đối phương chỗ thi triển vũ kỹ mà biến thành hôn loạn thiên địa linh khí tại thời khắc này phảng phất là đã tìm được quy chỗ lập tức cẩn vào trường kiếm bên trong linh khí hoàn toàn chui vào t r u n g quanh không gian phảng phất trở thành sự thật không sở hữu tất cả lưu động lấy vật thể tất cả đều đình chỉ ngoại trừ nhấp ứng hai người còn có thời gian bên ngoài liêu tiếp nhưng trong nội tâm không buồn không vui toàn lực thao túng lấy loan đao hướng phía dưới bổ tới nhưng là tại nhìn thấy một màn này lúc không thể tránh né địa trên mặt đẹp dần hiện ra một tia kinh ngạc dưới loại tình huống này nhấp ứng chẳng những không có lùi bước ngược lại cường lực ứng chiến cái này bản thân tự hiện ra một loại kiên định. hơn nữa liêu tiếp nhưng cảm thụ được nhấp ưng tiếng kêu gào qua đi tại phóng r a vũ kỹ ở bên trong lại để cho hắn lại cảm ngộ đến đi một tí cuộc chiến sinh tử thực lực cường h ã n một kia mạng sống thắng được cơ hội là hơn ra rất nhiều nghiệm này liêu tiếp nhưng trên mặt vô cùng n g h i ê trọng nàng biết、ê. rõ nhấp ưng địch nhân như vậy mới thật sự là đáng sợ tựa hồ cánh cửa không gian mở rộng ra liêu tiếp nhưng r ơ lên cao lần nào hung ác hướng phía dưới bổ ra bàng bạc sức lực khí phá vỡ hết thệ không trùng trở ngại tàn nhẫn địa phóng tới nhấp ưng thân thể giống bị mưa to gió lớn bao trùm trường kiếm chậm đông đưa lăng lệ ác liệt kiếm quan lập lọe địa phát ra trong một s á t na đột nhiên sông hướng tiền phương một kiếm này coi như đưa tới mưa to gió lớn cuộn cuộn cả phiến thiên không như biển gầm bộc phát áp lực vô hình gào thét lên mang tất cả hai người đinh một đạo sáng trói hỏa hoa như vậy xuất hiện trường kiếm đang cùng loan đao tiếp xúc thời điểm đã là có chút ối lượng tựa hồ là không chịu nổi thừa nhận đối phương mang nhiều đến cường đại kinh đạo n h i ế p ư n g khuôn mặt cũng bởi vậy trướng thành màu đỏ một mảnh loại trạng thái này không có tiếp tục bao lâu đem làm trường kiếm tiến thêm một bước bốn lần lúc nhức ứng đột nhiên hết lớn một tiếng không hiền kiếm thân thể quỷ dị địa phía bên trái bên cạnh di động mà đồng thời trường kiếm trong t hình thành một đoá kỳ dị đoá hoa hình dáng mau lẹ vô cùng đoá hoa thoát kiếm mà ra, hung hăng đ i ệ m đ ệ n ở n m ạ n k h ô n g trên ao nhất thời đoá hoa tiêu tan không thấy nhưng là nhiếp ưng cũng t h ử a cơ thoát rời đi đối phương loàn đào phạm vi công kích liêu tiết mặc dù thân thể mãnh liệt chấn một phen đạo kêu kinh ngạc xuất hiện lần nữa không thể tưởng được đối phương vũ kỹ cũng sẽ như thế xảo diệu có thể tại đánh giáp lá cả trùng trùng điệp điệp dưới áp lực rõ ràng còn có thể hóa ra đệ nhị chiều đến nàng đương nhiên không biết không huyền kiếm huyền diệu chỗ cho dù là nhiễm ưng lĩnh lộ cũng không nhiều đủ trận kinh ngạc rất nhanh rút đi nhiếp ưng có thể ở hoàng cung ngây ng tập được cao thâm vũ kỹ đã ở hợp tình lý con ngươi nhìn chằm chằm trường kiếm bên trên cái kia đoàn nhảy lên không ngớt màu xanh lạnh diễm liêu tiếc nhưng bỗng nhiên trên tay phải d ư ơ n g loan đao trong tay hội tụ lấy một cổ tràn ngập bạo tạc cùng dã chi lực đột nhiên phóng tới nhiếp ưng mà đi không tới gần lúc là ở giữa không trung nổ lên một tiếng vang thật lớn ngay sau đó bụi đất tung bay vô số l u a n thạch kẹp lấy mạnh mẽ lực đạo khắp nơi tàn g ra bay lên trong bụi đất liêu tiếc nhưng xinh đẹp ảnh như bóng dáng giống như, xuất hiện, đao giống như lưu tinh hung áp bổ mà xuống đem tình cảnh như thế xem tại trong mắt nhấp ưng hơi tức khẩu khí chân khí cấp tốc lưu động lúc trường kiếm lần nữa vén lên một đoá kiếm hoa tiến tới lách mình nào tới thanh s á c quan g mang hội tụ thành một đạo d à y đặc vong kiếm đem loan đao cách không ngăn trở đối với cái kia t r ư ờ n g vô hình vong kiếm liêu t i ế t nhưng lạnh lùng cười cười nhàn nhạt, nhạt cặp môi đỏ mọng hé mở trả nguyện phá lập tức một đạo kinh khí như n g u y ệ t hoa giống như nhu h ò a nhưng lại nổi lên lăng lệ ác liệt khí thế nhấp ưng nhìn soi mói vong kiếm vừa chạm vào tức phá quả thực không chịu nổi mực kích được nghe lấy liêu t i ế n nhưng đích thanh âm nhấp ưng kinh ngạc không nhỏ. Cái này cái gọi là rõ ràng có thể phân m à hóa chi điểm ấy nhiếp ưng không có nghĩ sai lưu quan trảng nguyệt thuật hoàn toàn chính xác có thể một phân thành hai lúc trước liêu tiếc nhưng xử x u ấ t chỉ là lưu quan g thuật chỉ là phân hóa đi ra vũ kỹ liền lại để cho nhiếp ưng tốn công tốn sức hắn không cảm tưởng như nguyên vẹn lưu quan trảng nguyệt thuật sẽ có bao nhiêu bi lực ánh trăng kinh khí vạch phá vong kiếm không có nửa khắc dừng lại trực tiếp phóng tới nhiếp ưng mà đi đầy thiên răng khắp nơi sức lực khí sẽ không liệt đ ị a kẹp lấy biết hai tiếng kêu gào cùng cường hãn uy thế đảo mắt tức tới gần nhiếp ưng nhanh hơn tia chấp tốc độ lại để cho nhớ ưng không cách nào né tránh cùng chống cự thân hình chỉ phải liên tiếp lui về phía sau nhưng là đối phương bạo sông s u thế đã đến một cái cực hạn lui nơi chỉ có một con đường chết nguy cơ tới người nhớ ưng thầm c ắ m h à n răng trường kiếm trong tay nhanh chóng trên xuống vô số bóng kiếm đầy trời hệ ra màu xanh kiếm quan g g i a o t h o a lúc tại trong không gian mang theo t ầ n g t ầ n g năng lượng rung động rồi sau đó nặng nghề mà cùng đối phương loan đao đụng vào nhau song phương vừa chạm vào tức lui chỗ bất đồng chính là l i u tiếp nhưng là từ cho lui mà nhớ ưng nhưng lại bất đắc dĩ lui tại lui về phía sau lúc bên k h ỏ miệm một đám vết máu rất nhanh c h ẳ n ra rất chật vật nhìn đối phương bộ dáng liêu tiếp nhưng hàn ý nổi lên tuy nhiên là đánh lui đối phương hơn nữa bị thương h á n nhưng mà mấy lần công kích đa số nàng chủ động mà làm lưu quan g trạm n g u y ệ n thuật xuống chỉ có thể đem đối phương bước lui cái này không khỏi làm cho nàng tỏa ra mãnh liệt ganh đua so sánh tri tâm theo tiến vào thần nguyên tông lúc dần dần dựa vào thiên phú hơn người trở thành thiên tử con cưng tại còn vi tu luyện thành lưu quan g trạm n g u y ệ n thuật lúc đã là cái này trong đồng lứa người nổi bật phía sau càng là dám cùng một đời trước khiêu chiến như thế tình trạng phía dưới rõ ràng bị c ự nhân bất bình trong nội tâm giết hắn c h i tâm đã không phải trọng yếu như vậy đưa hắn hung hăng địa dấm nát dưới chân ngược lại tại liêu tiếp nhưng trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng bình tĩnh địa nhìn qua nhức ưng liêu tiếp nhưng thong g i ọ n g nói nhức ưng ngươi có thể làm được một bước này để cho ta thật bất ngờ kế tiếp t ự cho ngươi biết một chút về chính thức lưu quan g trạm nghệ thuật nhức ưng thần sắc hơi chấn hít một hơi thật dài khí chầm dãi nói ngươi giống như này thực lực cũng vượt quá ngoài dự liệu của ta nhưng là đối thủ của ta cũng không phải ngươi cho nên nhất định ngươi không cách nào đem ta đánh bại thật sao l i u tiếp nhưng nói khé lấy giữa lông mày cái kêu một phần hàn ý lập tức hiện lên nhức ưng nàng nghe không rõ nhưng là có thể cảm giác được đối phương cũng không có đem nàng coi là chính thức đại địch có lẽ là kiện chuyện tốt nhưng đối với cao ngạo nàng mà nói đối với thần nguyên tông mà nói không đế v ì vậy một loại vũ nhục thanh â m lập tức dần dần biến thành lãnh đ ạ m hôm nay liền lại để cho ngươi biết thần nguyên tông cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy lời nói vừa ra thân thể phóng lên trời n g ặ t k h ô n g trên đao lục quan g đại thịnh trong nháy mắt kỳ dị hào quang lại hiện ra so với vừa rồi dường như nhiều hơn một loại vẹn vẹn là cái này một loại liền lại để cho liễu tiếp nhưng đích khí thế càng tăng lên một bậc nhìn tại nhiếp đôi mắt ưng ở bên trong nhưng lại thở dài một hơi xem ra thực lực của đối phương chỉ có thể đem loại này vũ kỹ bày ra đến bây giờ tình trạng này nếu không tại hắn phỏng đoán ở bên trong hẳn là cầu vồng thất sắc hiện thị rõ như thế công kích phía dưới nhiếp ưng còn có mấy phần năm chắc có thể liều mạng lưỡng đạo quang mang lẫn nhau cùng sáng cuối cùng lẫn nhau hoàn toàn d u n g hợp hình thành trói mắt ngân sắc quang mang hào quang bên trong liều tiếp nhưng như trên trời t i ế t tử một bước bước qua là vượt qua hơn m ư ơ i mét thiên thiên thân ảnh trực tiếp đứng ở n h i p ưng phía trước loan đao chỉ xuống uống ra một đạo tiếng vang lưu quang trạng n g h thuật v y lực vô cùng sức lực khí gào thét mà xuống không gần xung quanh mặt thời điểm liền để cho không gian nổi lên vô số cho bụi thật ở trong vòng đây nhấp ứng trường kiếm nhanh xoay mình bốn phía khí lưu tùy theo xoay trọn màu xanh kiếm quang lan tràn đang giận lưu bên trong một lát sau điên cuồng mà lao ra cho bụi nên tiếp luôn nao l ư u tiếp nhưng lạnh lùng cười cười nhấp ứng chiêu số đã xử qua lần trước đã đưa h ắ n đánh lui lần này đối mặt nguyên vẹn lưu quang trả mượn thuật chẳng lẽ không phải là chịu chết xem ra đối phương là không hề công kích số lợi l o a nhưng đao vào lúc này trường kiếm b u n g nhiên một hồi kịch liệt run run run liêu tiếc nhưng ám đạo thẩm nghĩ âm thanh không tốt chỉ thấy run run trường kiếm mạnh mã về phía trước dưới thẳng một cổ cường hoành lực đạo lập tức theo mũi kiếm chỗ hiện lên hung hán đập lấy mặt khom trên nao đinh một thân thanh thủy kéo dài tiếng vang truyền ra cho bùi bên ngoài và chạm trung tâm sẽ rách hết thẻ năng lượng rung động trợ tản ra cái kia mặt đất lập tức ngàn vết lợt o é t trong lỗ Vô số ha ố sâu ha n liễu lại tiểu thư ngươi cũng không gì hơn cái này hôm nay tựu đến nơi đây nhất ưng không phụng vừa rồi mượn cái này cổ lượt đẩy nhất ưng ở giữa không trung lăn mình quay cùng vài cái nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi liễu tiếp nhưng ổn định thân thể sát ra bên khỏe miệng vết máu oán hận nói nhất ưng cho dù chân trời góc biển bổn cô nương cũng muốn cùng ngươi không chết không nớt n g h e đằng sau chuyển đến quát lạnh thanh â m nhiếp ưng cười ha h a phi tốc địa chạy về phía trước tí ti máu tươi không ngừng m à từ miệng trong thẩm thấu đi ra liêu tiếp nhưng lông mày kẻ đen nhàu lập hơi tức một lát là hướng phía nhiếp ưng phương hướng h a n g hái đuổi theo trôi này kỳ dị loan đao đ ỗ n g nhiên nhẹ mình một tiếng theo liêu tiếp nhưng trong tay tự động bay lên xoay quanh một hồi sau đó lập tức chui vào liêu tiếp nhưng trong thân thể nếu để cho nhiếp ưng nhìn thấy một màn này sợ làm u ố n hô to hôm nay có thể ở liêu tiếp nhưng trong tay trốn tánh mạng nên có bao nhiêu may mắn bất luận là kính lam đại lục còn là trước kia thủy lam tinh lên tu luyện chi đ nếu có lấy một thanh mang theo linh tính binh khí đối với chủ nhân thực lực muốn tăng cường không ít nhiếp ưng chờ cổ tu luyện giả bản thân tựu là một vị luyện khí đại sư chỉ có điều nhiếp ra kiếm tu chi đạo cả đời làm kiếm kiếm chi bản thân ngay tại ở cá nhân bản thân cùng kiếm làm bạn dùng kiếm vi mình chậm dãi bồi dưỡng được kiếm linh tính làm như vậy có thể lại càng dễ cùng binh khí tâm ý tương thông phát huy ra càng mạnh hơn nữa thực lực liên tiếp chạy đi vài dằm đấy thương thế bên trong cơ thể lại để cho nhiếp ưng không thể không ngừng thân hình hơi chút nghỉ ngơi một hồi khí còn không có, có thở gấp thuận là cảm ứng được liêu nhưng đích khí thức, không khỏi mắng một tiếng cái chết tiểu n ư bỉ một ngày nào đó lao tử không phải đem ngươi qua được giường không thể d ơ chân lên bước lại đang điên cuồng mà chạy tới không có bao lâu liều tiếp nhưng xinh đẹp ảnh xuất hiện ở chỗ này nhìn mắt trên c ả n h cây còn chưa hong gió vết máu lạnh lùng cười cười truy tung mà đi hai người một t r ư ớ c một sau riêng phần mình bông ra tốc độ chạy như đ i ê n một đường chỗ qua d ơ lên đầy trời cho bụi ngẫu có người đi qua trông thấy cũng bị bị hù vội vàng tránh qua một bên để tránh bị thai họa đến cá trong chậu truy đuổi trò chơi một ngày qua đi dù là hai người tu vi bất phản tại cao như vậy tốc độ chạy như liên xuống tăng thêm hai người hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút ít thương thế giờ phút này cũng có chút chịu đựng không nổi cách xa nhau gần dạm địa bọn hắn phản phất có tâm linh cảm ứng giống như ngay nắn g hướng ngừng lại điều tức lấy khí tước ngắm nhìn xa xa l i ê u tiếp nhưng nhớ i ế ứng cười khổ không thôi may mắn bản thân đạt đến cái loại n ầ y kỳ dị cảnh giới tùy thời tùy khắc đều tại bảo trì hấp thu thiên địa linh khí v à n g không thì lúc này đây thật muốn chết ở cái k i a con quỷ nhỏ trên tay rồi cảm ứng được nhớ ứng băng tới ánh mắt liễu tiếp nhưng chợt chống lại trong đôi mắt đẹp dịu d à n g ngoại trừ cái tia một cái đầm thu thủy có lộ vẻ thể không bỏ qua kiên định. Nhiếp hội đưa tại trên tay ngươi một đám cười tà xuất hiện trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích hai người bình tĩnh hơn mười phút đồng hồ về sau một vòng mới truy đuổi lần nữa bắt đầu đoạn đường này hai người truy truy ngừng ngừng bất chi bất giác đã ra vân thiên hoàng triều l ã n h đ ị a hai người chỗ lập chi đ ị a là một mảnh rộng lớn bao la bắt ngát đại thảo nguyên phóng nhãn nhìn lại cơ hồ là trông không đến bên cạnh ở chỗ này không có ánh mắt bên trên ngăn trở l i ê u tiếp nhưng có thể thấy rõ ràng ở phía trước những ứng lập tức cười lạnh k h n g nớt bàn tay như ngọc trắng nhanh chóng huy động trong chốc lát màu xanh lá cây đập áo khí trong lòng bàn tay tay tụ thập sau đó hung á c địa hướng phía trước đẩy ra bụi c ỏ tre ngăn không được ánh mắt càng thêm không có khả năng ảnh hưởng áo khí năng lượng bắt đầu khởi động cảm thụ được sau lưng chuyển đến cường hãng kinh khí nhếp ưng thân hình có chút bên cạnh động nhàn nhạt, nhạt bóng dáng nhanh chóng lướt hướng một bên trên đồng cỏ ngay địa b ộ c phát ra một tiếng chân tiếng nổ ngọn cỏ m ạ n thiên phi vũ bữa tiệc này làm cho l i ê u tiếp nhưng nhanh chóng đuổi theo khí thế cường đại lập tức bước hướng nhếp ưng thân xác nghiêm nghị chấn động chân khí cấp tốc bắt đầu khởi động thoáng chốc bạo tuân ra mà ra hùng hậu năng lượng đem cổ khí thế kia một mực địa cự thân thể bên ngoài. lưỡng đạo coi như cường hoành khí tức rất nhanh x ẹ t qua thảo nguyên thấp bé trong bụi có kinh h á i khởi vô số động vật đi ra trong đó không hiện một ít cường hãn manh thú tất cả đều đều không ngoại lệ địa hướng về b ố n phía chạy đi vô hình năng lượng tại không gian ngang nhiên chạm vào nhau kích thích khí lưu trận trận vòng qua vòng lại một đạo tàn ảnh nhanh chóng xuyên qua luồng khí xoáy bạch quan g thoáng hiện ở bên trong k i ế m quan g thật nhanh chóng bắn ra giang khắp nơi hướng phía liêu tiếp nhưng đâm tới đã chiến như vậy muốn đoạt đến tiên cơ nếu do lấy đối phương n h i ế ứng cái này rõ ràng so liễu tiếp nhưng thương quá nặng thân hình thật sự vô cùng lần th l i ê u tiếp nhưng khét quát một tiếng toàn thân một đạo ánh sáng trói mắt xuất hiện cơ người con mắt lúc lon a đao bị nắm chặt nơi tay cường hãn kỉnh khí tự lưỡi đao trong rất nhanh bắn ra ra hung á c đậm nện tại trường trên thân kiếm đinh nhiếp ưng phi tốc lui về phía sau miệng hổ bên trên một k i a máu tươi lạng yên hiện ra t h ế vậy l i ê u tiếp nhưng khét cười một tiếng nhiếp ưng trạng thái đã vô pháp đạt tới đ ỉ n h phong này một kích phía dưới đối phương dĩ nhiên không thể cùng lần trước giao thủ lúc so sánh với tiêm ảnh trợn mạ động lon đao trong tay b ầ ngang mà ra kẹp lấy vô kiên bất tồi lượt đạo bay thẳng phía trước bóng người Đối m ặ trong liêu tiếc diện, t nhiếp chính nhưng đánh chính diện, nhiếp ưng trong lòng đại run đại sợ, t h ự con lực mạnh yếu, không kém được mạnh kém không nửa phần nửa h yếu, ả t r o g con mắt lưới đao không ngừng phóng đại tới trước một bước sức lực gió thổi phật khởi cái kia còn không tính là quá lâu tóc phật qua thể diễn lúc tí ti làm đau trường kiếm vương trước thời điểm đột nhiên bóng người tật bắn mà ra kiếm quang xe qua lăng lệ ác liệt kiếm khí lập tức liên tiếp trái tim đen đu ám chuẩn y cua tui nét trên thảo nguyên lần nữa dâng lên một đạo rung trời tiếng vang đầy trời ngọn cỏ không ngừng bay múa nhưng lại trong chốc lát đã bị trên bầu trời kích động mà khởi đáng sợ năng lượng rung động xoắn thành phân vụn nhấp ứng kêu t ê n một tiếng bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài trên không trung mấy cái lăn mình quay cuồng về sau nặng nề g h mà rơi xuống trên đồng cỏ trái lại đối diện liêu tiếp nhưng chỉ là lui vài chục bước trên mặt lướt đi một vòng tái nhợt về sau là bình yên vô sự nhất ứng ngươi trốn không thoát rồi để mạng lại a liêu tiếp nhưng lạnh t ú c đạo lấy loan đao đã đặt năng vạch nhất ứng biết rõ đây là lưu quan g trả nguyện n thuật tư thế dù mình bây giờ chỗ bị thương thế quyết định không cách nào chống cự xuống nhìn đối phương trên mặt cái tiết như trước tái nhợt sắc thái đồng tử bỗng nhiên co g ú p nhanh mạnh như thế liều xuống cho dù thực lực đối phương cao ra bản thân một bậc nhưng cũng không thể có thể không có tăng thêm trước đây nửa điểm thương thế nói như vậy không thể không có sức liều mạng lập tức quá ta t có thể tại hoàng cấp thực lực lúc liền từ lục cấp cường giả trong tay chạy trốn húng chi hiện tại liêu tiếp nhưng chỉ sợ kết cục sẽ để cho người thất vọng làm sao có thể liêu tiếp nhưng đầu một cái phản ứng là cái này chật l à tỉnh ngộ lại đối phương bất quá là tại quá y tinh thần của nàng tùy theo cười lành lạnh nói nhếp ứng hết thể dùng thực lực mà nói lời nói nhưng là liêu tiếp nhưng thật không ngờ cũng sẽ không nghĩ tới nhếp ứng nói là sự thật ngay đối phương chiến ý như trước lựa lờ nhếp ứng đ ỗ n nhiên đứng thẳng thân hình trường kiếm có chút đ ô n g đưa thời điểm hạn ý lập tức bắn ra một tiếng kiếm ngân vang nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh đột nhiên bay lên mũi kiếm trực chỉ liêu tiết nhưng rất tốt liêu tiết nhưng quát trên lưới đao như trên lần đồng dạng dâng lên vài hào quang sau đó lập tức chui vào loan đao ở bên trong theo k h í thế đạt tới đ ỉ n h phong loan đao vậy mà nhẹ minh một tiếng không giống với trường kiếm kiếm ngân vang là con người làm ra cái này nhép ứng cũng không có trông thấy bên kia nhép ứng rừng ở đối phương cử động trường kiếm bắt đầu chậm chạp mạ động cường thịnh kiếm quang như bầu trời vân huyễn làm cho người không thể nắm giữ vô số đạo kiếm quang tại không gian giao thoa thời điểm bị nhiếp ưng c ứ n g ép áp chế số cho nói không đến một lát thời gian tựa hồ đã đến nhiếp ưng cực hạn lập tức hét lớn một tiếng thân thể nhanh như thiểm điện mang theo mấy đạo kiếm quang hung á c vô cùng địa bắn về phía đối thủ vô số lưu quang lập tức chiếu xạ tại trên bầu trời loan đao tự chạy quang trong ngang nhiên xuất hiện cường hành o năng lượng đem bốn phía tiếng gió đều ép tới một tia không có làm cho người hô hấp cũng rất cảm thấy khó khăn chương một trăm mười sáu thiên tiên chi, chi môn chỉ trong một sắt na kiếm quang hung hăng địa đụng bảo ngặt khom trên nào phát ra một tiếng thanh thủy têu to thanh âm năng lượng giống như mạng nhện đồng dạng phô thiên cái địa tứ phía tán đi bốn phía khí lưu ở bên trong giấu kín lấy một cổ đáng sợ tử vong khí tức nhếp ưng chỉ cảm thấy cánh tay mạnh mà run lên thân thể theo kình phong rất nhanh lắc lư cường hãn năng lượng tự trường kiếm bên trên hung ác chuyển đến một lát thời gian nhếp ưng tại cũng không cách nào ổn định thân hình thẳng tắp địa bay rớt ra ngoài trong miệng máu tươi xỉ ra rơi hỗn loạn bãi cỏ thân hình sau khi hạ xuống vùng vẫy một hồi lâu mới tại trường kiếm chống đỡ dưới gian nan địa đứng từng ngụm từng ngụm địa thờ phi phò chật vật đến tận đây nhếp ưng ngược lại có chút mừng l i ê u tiếp nhưng k h u ô nghe mặt lúc này không có chút vậy lông mày kẻ đen nhàu càng sâu hiển nhiên là thật không ngờ nhiếp ưng lại có như vậy ương ngạnh thực lực ngay ẩn một tia châm t r ọ c đích thoại ngữ nhịn không được âm thanh lạnh đúng nói tuy nhiên là lưỡng bại câu thương nhưng là nhiếp ưng thương thế của ngươi so với ta muốn trọng rất nhiều tin tưởng ta tất có thể so ngươi sớm đi khôi phục nguyên khí đến lúc đó ngươi còn có thể ngăn ở sao như vậy vi hiếp lại không để cho nhiếp ưng có nửa điểm biến sắc chỉ là cười ta liên tục liêu cô đ ư ơ n g ta muốn ngươi không có cơ hội này bởi vì bởi vì ta hiện tại t u phải ly khai tại đây muốn tiếp tục đổi u giết ta cùng đi theo cố sức địa xoay người bước chân lảo đảo địa đi thẳng về phía trước liêu tiếp nhưng đại giật mình ám giận vài tiếng trận loạn trọn cùng đi theo qua quay đầu lại mắt nhìn theo tới nữ tử nhiếp ưng ám đạo thầm nghĩ thực hắn nữ chính là cái điên của nữ nhân hai người cứ như vậy địa tại trên thảo nguyên đi tới coi trừng phòng bị lấy đối phương đồng thời riêng phần mình e m thầm địa đ i ề u tức lấy thương thế bên trong cơ thể mấy canh giờ về sau hai người do đi cải thành chạy chậm đã qua một cái đêm tối hai người thương thế có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp tuy là thảo nguyên tại đại một đi thẳng về phía trước qua lâu như vậy thời gian hay vẫn là bị thấy được bên liên giới có chút kỳ quái chính là thảo nguyên cuối cùng lại là một mảnh khu rừng rập rạp hai người nóng lòng đuổi theo lẫn nhau đề phòng thế cho nên đều không có phát hiện hai người khí tức triển lộ tại bên ngoài lúc bị quáy nhiều khởi bốn phía chạy tứ tán manh thu nhóm đám bọn họ có một cái phương hướng là chúng một chỉ cũng không có trốn đi vào cái phương hướng này đúng là nhếp i ứng hai người dần dần tới gần phía trước rừng rậm nhìn qua đông nghịt rừng rậm nhếp i ứng hơi rừng thoáng một phát yên lặng bình thản một mảnh không có chút nào dĩ vãng chỗ trải qua như vậy mang theo một ít c u ồ nước g h khí tước muốn thoát khỏi liêu tiếp nhưng cánh rừng rậm này không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất không do dự nhếp i ứng rất nhanh c h n h tiến vào trong rừng rậm đem làm hai người tiến vào đến rừng rậm về sau một chỗ trong đùi cỏ đột một địa hiện ra một đạo thân ảnh gấp giọng nói lấy không tốt đã chầm một bước chật trở lại như thiểm điện địa lướt hướng xa xa vừa vào rừng rậm ánh mắt là xoay mình được tối xâm lại ánh mắt nhìn quét trái phải trước sau đều là từng khỏa c h e trời đại thụ đem bầu trời một mực địa c h e lại trói mắt ánh mặt trời chỉ có vài bắn bảo đã tạo thành rừng rậm âm u u dày đặc vừa vào trong rừng là tại cũng cảm thụ không đến từ bên ngoài cảm ứ n g được yên lặng cùng tường hòa ở chỗ này có chỉ là yên tĩnh phải nói là tính mịch t r u n g quanh lộ vẻ đông nghịt một mảnh trên nhanh cây treo một ít nước tiểu tích ngẫu nhiên rơi xuống lúc đem tính mịch rừng rậm tạo nên một điểm rung động trong rừng rậm bởi vì không gian nhỏ hẹp liền tí ti gió nhẹ đều cảm giác không thấy một cu hô hấp lấy tại đây không khí tựu lại để cho người cảm giác một hồi n g ư ợ c b u ồ n bực tốt nồng hậu dày đặc khí mê tan n h ế p ứng nhăn cao mày nhiều năm không thấy mặt trời trên mặt đất lá rụng phần lớn là hư tối h mưa lắng đ ộ n g lúc khiến người chân đạp trên mặt đất phảng phất là hành tẩu tại đầm lầy địa trong kỳ thật so đầm lầy địa cũng không kém là bao nhiêu cảm ứng đến liêu tiết đúng vậy tiến nhập trong rừng rậm n h ế p ứng tùy tiện tuyển một cái phương hướng sau đó vội vàng xuyên thẳng qua trong rừng rậm muốn chạy nhanh ly khai tại đây ở chỗ này ngốc lâu rồi đừng nói hội bởi vì h ô hấp quá nhiều khí mê tan mà lại để cho người không thuận chính là trong chỗ này phiền muộn hào khí. cẩn thận từng ly từng tí địa thả ra bản thân linh rác cảm ứng đến phụ cận hết thảy nhưng lại phát hiện linh rác trong chút nào cảm ứng không đến một điểm đánh mạng dấu hiệu nói một cách khác nhấp ứng linh rác chỗ đến tri địa không tồn tại một chỉ manh thú hoặc là yếu thú loại này hiện tượng có ích dị quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng bởi vậy nhiếp ưng thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng trong rừng rậm yên tĩnh là chuyện tốt nhưng là thái quá mức yên tĩnh vậy thì trở thành một loại nguy hiểm tín hiệu mấy phút đồng hồ về sau bên người hơi nghiêng đ ỗ n g nhiên truyền đến một đạo khí tức nguyên lai là nàng nhiếp ưng tà tà cười cười thân hình rất nhanh hướng phản phương hướng chạy đi nhưng mà cùng một thời gian chỗ đi cái phương hướng này đột ngột thể hiện ra vài cường đại khí tức cảm ứng đến những n à y khí tức tuy nhiên chỉ một một đạo so với chính mình yếu nhược bên trên một ít nhưng mà cái này mới đạo cũng không phải là thường còn không có hoàn toàn tốt nhiếp ư có chút nghĩ một lát nhiếp ưng quyết đoán địa hướng lui về phía sau đi đằng sau mặc dù có liêu tiếp h nhưng nhưng là tại hoàn cảnh như vậy xuống người tổng so không biết sinh vật muốn tốt đối phương chút ít lui trở về tại chỗ không có bao lâu một đạo thân ảnh hăng hái từ một bên trong rừng cây bắn ra nhẹ nhàng linh hoạt đứng tại nhiếp ưng bên người thứ hai bề bộn là đi về phía trước đi mấy bước cẩn thận nhìn qua đi ra nữ tử chân khí rất nhanh vận hành lấy chuẩn bị lấy sắp đã đến đại chiến ai ngờ nữ tử theo trong rừng cây đi ra về sau sát mặt hơi có chút rối, chứng kiến nhiếp ưng lúc cũng không có lập tức độc thủ ngược lại là tại trong đôi mắt đẹp dịu dịu dịu trận nghiêm túc nói nhếp ứng nơi này là hắc cám s â m lâm hắc cám s â m lâm nhếp ứng hơi lăng hắc cám s â m lâm làm sao vậy nhất thời giật mình ở chỗ này hắc cám s â m lâm không phải là một mảnh rừng rậm sao vì sao đối phương thần sắc kỳ quái như thế liêu tiếp nhưng mới thật sự là bội phục khởi nhếp ứng rồi rõ ràng liền hắc cám s â m lâm cũng không biết ngây người một hồi sau đó khẩn trương nói đại lục rộng lớn vô cùng lớn đến không thể tưởng tượng ngươi phải biết nhếp ứng gật gật đầu riêng là một cái vân thiên hoàng triều tự la diện tích vô cùng quảng đại húng chi toàn bộ đại lục đại lục ở bên trên ngoại trừ mặt đất bên ngoài còn có rừng rậm cúng nước biển không chỉ có tồn tại chúng ta nhân loại còn sinh hoạt lấy vong linh t r ù n g tộc yêu thú manh thú nhất tộc cũng có hát cám lanh chúa cùng long tộc liêu tiếp nhưng nhẹ giọng địa đạo mà nói lấy tựa hồ là tận lực giảm thấp xuống thanh âm mà thân hình cũng đem bản thân khí tức hoàn toàn ẩ n nấp nhìn đối phương cử động nhấp ứng trong lòng nghiêm nghị lập tức làm theo học dạng giấu kín bản thân khí tức liêu tiếp nhưng thấy vậy có chút gật đầu những n à y t r ù n g tộc sinh hoạt địa phương có lương chỗ cựu là nhân loại cấm địa tiến bảo là sinh tử không biết một chỗ là vong linh chủng tộc sinh hoạt biển tử vong một chỗ khác cựu là hát cám lanh chúa sinh hoạt đấy n h ế p ương bỗng nhiên tiếp lời nói cái này h ắ c cám xâm lâm tựu i là h ắ c cám l ã n h chúa địa bàn liêu tiếp nhưng ứng âm thanh là nhìn xem n h ế p ương bộ dáng tựa hồ muốn nói người rốt c ụ c hiểu được dừng lại một lát liêu tiếp nhưng nói tiếp long tộc thực lực tuy nhiên cường đại nhưng là bọn hắn bản thân đối với nhân loại cũng không phải rất cựu hận nội nhập bọn hắn lãnh địa chỉ cần không phải lòng mang làm loạn chi đồ cơ bản đều đem chi đưa ra ngoài h u ố n g hồ long tộc lãnh địa từ trước không muốn người biết yêu thú nhất tộc không có cố định ở lại chỗ chỉ cần có rừng rậm thì có thân ảnh của bọn đó nhưng mà tại hát cám xâm lâm ở bên trong tuyệt không tồn tại yêu thú cùng mạnh thú biện tử vong nhân loại một khi đi vào không cần vong linh chủng tộc độc thủ không gian lễ mi sa lấy đại lượng t ử khí sẽ trực tiếp lại để cho người sống lường chết t ử khí nhấp ứng thì thào nhớ kỹ chợt nhớ tới thanh nghi văn phủ một trận chiến cuối cùng xuất hiện những người kia tùy thân là mang theo t ử khí tuy nhiên những này t ử khí còn chưa đủ để dùng lại để cho người lường chết nhưng là ảnh hưởng công kích của đối thủ cùng khí thế bây giờ nghĩ lại thanh nghi ly khai lúc cái kia lời nói thực sự không phải là đ ủ n g đỡ đó là một loại thật sâu bất đắc dĩ Tr c h ư ơ n một trăm mười bảy mang theo mỹ nữ đồng du bất quá tại đây mặc dù không có làm cho người hít thở không thông từ khí nhưng là có nồng đậm khí mê tan dùng hai người tu vi nhiều lắm là cảm thấy không thông thuận cũng sẽ không khiến bọn hắn chết mất nhưng là hô hấp lâu rồi nhiếp ưng sợ sau này mình không thích đứng được với bên ngoài hoàn cảnh đột nhiên trong nội tâm cả kinh tại đây được xưng là nhân loại cấm địa bầu trời này bên trong đích khí mê tan có lẽ chính là một cái rất trọng yếu nguyên nhân mà người tại khí mê tan trong thời gian ngốc lâu rồi có lẽ phát sinh một mấy thứ gì đó d ị biến làm cho người không thể ly khai tại đây nếu không tự là chết cái này cũng không là chuyện không thể nào nhấp ứng đến từ hiện đại mặc dù là nhiều năm tại trong khi tu luyện khoa học tri thức cũng là biết rõ một ít các khoa học gia đưa ra gen biến dị tại bọn hắn những người tu luyện này trong mắt cũng rất có một ít đạo lý không để ý đến nhấp ứng chầm tư l i ê u tiếp nhưng tiếp tục nói bất đồng cùng biện tử vong hát cám xâm lâm mặc dù không có có thể trực tiếp gây nên người vào chỗ chết từ khí nhưng lại có hát cám l ã n h chúa hát cám l ã n h chúa đến cùng là chủng tộc gì nhấp ứng nghe có chút kỳ quái nghe danh tự hình như là một cái danh sưng nghe hỏi lên vấn đề liều tiếp nhưng xinh đẹp trên mặt không tự giác địa lộ ra một đám thần sắc sợ hãi h á cám lanh chúa hắn đã là cả chủng tộc đích danh s ư n g cũng có thể nói là cái này chủng tộc thủ lĩnh đích danh s ư n g trong tông ghi lại trong viết hát ám xâm lâm ở bên trong kỳ lạ quý hiếm c ổ quái cái gọi là hắn chủng tộc đủ loại cái gì cũng có lúc trước cùng ngươi nói cánh rừng rậm này ở bên trong không có y ê u thú cùng mạnh thu tồn tại nhưng thật ra là trong rừng rậm thú nội đã không thể xưng là y ê u thú hoặc là mạnh thú hát ám lãnh chúa toàn thân hiện ra ngăm đen nhạc quang chúng càng thêm tàn bạo hung mạnh cùng ngươi gặp phải tức là không chết không n g t kết quả theo chưa từng nghe qua có người có thể còn sống theo trong rừng rậm đi tới nhớp ứng mắt nhìn liêu tiếc nhưng không k h i th khám xâm lâm đã theo không có người còn sống đi ra nàng còn có thể biết những này thậm chí là vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng cái này thần nguyên tông quả nhiên rất giỏi nhìn nhấp ư n g thần sắc liêu tiếp nhưng lập tức minh bạch trên mặt chưa phát giác r a s ẹ t qua vẻ đắc ý cùng cao ngạo thần nguyên tông cũng không phải là người tưởng tượng đơn giản như vậy biết rõ những này cũng không tính là việc khó gì nhấp ư n g hư lạnh một tiếng nếu không có người theo đuổi không bỏ chúng ta như thế nào hội chạy vào cái này địa phương quỷ phải đến người thần nguyên tông ngay cả là đủ cường đại có thể không cho ngươi còn sống ly khai tại đây lâu này liêu tiếp nhưng giận d ữ nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải hai người tranh chấp thời điểm thật sâu thở hát ra đem vẻ này tức giận phương u n ra âm thanh lạnh l ù n g nói nghe đ ồ m nói hát cám lanh chúa cực kỳ thống hận nhân loại chỉ cần bị hắn phát hiện là tử vong kết quả hơn nữa thủ lĩnh thực lực cao cường dĩ nhiên đạt tới trong truyền thuyết lịch thiên cấp cảnh giới trong truyền thuyết lịch thiên cường giả nhép ứng giật mình chỉ chốc lát ngược lại cười t à nghe ngươi nói như vậy thần nguyên trong tông giống như không tồn tại cường giả loại này ngươi cái này xem như tại tìm hiểu ta thần nguyên tông bí mật sao liêu tiếp nhưng cũng không có tức giận ngược lại là cười một tiếng nụ cười này phảng phất lại để cho cái này hắc cám xâm lâm đột nhiên âm trầm không tại xử nhấp ưng xem có chút n gây người phát giác được đối phương trên mặt lại đang nổi lên tức giận nhấp ưng cười hắc hắc nói ngươi cùng nói ta nhiều như vậy cựu muốn hai chúng ta liên thủ ở chỗ này tìm được một phần sinh cơ xem tại ngươi là con gái yếu ớt phân thượng ta cựu không so đo ngươi lúc trước vài ngày gây nên được nghe chuyện đó l i ê u tiếp nhưng bật cười nhấp ưng hơi lăng mới hiểu được tới chính mình trong miệng chính là cái k i a con gái yếu ớt nhưng lại lại để cho hắn đại chịu đau khổ thiếu chút nữa tính khó giữ được tính mạng lập tức thể diện không nhị được có chút buồn bực quát cười cái gì cười muốn phải sống phải khai ly tại đây, hãy thần e o ta đến. nguyên trong tông nàng giống như ông sao vây quanh ông trang giống như cao cao tại thượng chưa từng gặp qua kỳ sách lưới cả lý đề cung cấp như vậy đối với nàng không khách khí người mặc dù đối phương là sinh tử của nàng cựu địch cũng xác thực có chút khó tin mà quan trọng nhất là tại n h i p ưng nghe được h á cám xâm lâm đáng sợ về sau trên mặt rõ ràng không có hiện lộ ra một tia sợ hãi phần này chấn định làm cho nàng xấu hổ hình xấu hổ đứng một hồi liêu tiếp nhưng tâm tình phức tạp địa đi theo t i ê n tĩnh trong rừng rậm vang lên lưỡng đạo rất nhỏ tiếng bước chân cái này tiếng vang tại t ĩ n h mịch c h i địa lộ ra càng v ă n g r ộ i sàn sạt địa xuyên qua một mảnh ẩm bức h i địa trong tầm mắt xuất hiện một cái chừng nắm m é t rộng thùng tình đất trống có lẽ là bởi mảnh đất t r ô n g này chung quanh cây cối không quá dày đặc cho nên ánh mặt trời còn có thể rất tốt chiếu x a đến khiến cho tại đây đã trở thành hai người một đường tới duy vừa phát hiện đất khô chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút trước tiên đem thương dưỡng tốt bằng không thì không cách nào thừa nhận lấy tại đây không khí khí mê tan quá mức nồng đậm, đậm hai người thương thế còn chưa tốt. chân khí trong cơ thể không cách nào sinh sinh bất thức thời gian lâu rồi chúng độc không thể tránh được liêu tiếp nhưng gật gật đầu lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận công chữa thương đ ồ n g nhiên cách đó không xa vang lên vài tiếng hung á c tiếng k ê u theo sát lấy vài cổ lệ khí tùy theo tứ phía chuyển đến mấy hơi thở về sau cái kia vài cổ lệ khí dần dần tiếp cận hai người cảm thụ được lệ khí cường đại cùng nó vọt tới tốc độ hai người trong lòng biết chỉ có đánh một trận ngưng trọng đối mặt mới mắt hai người lập tức dọn xong chiến đấu chuẩn bị khí thế cường đại tự hai trong cơ thể con người chen trúc mà ra xoay quanh thân thể chung quanh Mày, sau đó nhìn về phía trên bầu trời. mấy à lúc n giây thời gian về sau vài đạo lệ khí lập tức xuất hiện tại hai người trên không không gian khí lưu trợt bạo tuân tiếp theo bốc lên nổi lên một phía phản phát ngược liên hoa văng khắp nơi ngừng nghỉ một lát lệ khí là hung ác địa phóng tới nhếp ứng hai người mà đến hô hình như có một trận gió thổi qua khí thế bảng bạc gào thét xông lên lập tức đụng vào nhau đồng địa thoáng một p h á t hai người lập tức thân hình có chút địa lay động mấy cái ánh mắt nhìn quét qua b ố n phía cái tiết lệ khí bị s ô n g tới sau khi trở về vài đạo bóng dáng sẽ cực kỳ nhanh tuân ra bao quanh đem n h ứ p ứng hai người vây quanh nhìn tinh tường cái này vài đạo bóng dáng n h ứ p ứng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh nam chỉ kỳ quái g i ã t h u vây quanh ở hai người chung quanh năm mét trong phạm vi lập tức lộ ra chen trúc đi một tí g i ã t h u đầu sói nhưng lại hổ thân so về thủy làm tinh bên trên bái kiến la hổ hình thể đến càng lớn hơn một chút cực đại đầu sói lên lông tơ đứng xứng sững bùn máu miệm rộng ở bên trong răng nanh sắc bén tại đây ánh mặt trời c h i ế u xuống nổi lên sâm lanh hào quang cường kiện thân thể rất nhỏ vặn vẹo thoáng một phát liền để cho người có thể cảm giác được nếu là nó b ộ c phát nên hội đến cỡ nào hùng hãn lược đạo đôi g i ả i tùy ý túi trên mặt đất ngẫu nhiên ngã động trên mặt đất nổi lên một đạo sâu h ồ dấu vết toàn thân làn da hiện lên ngăm đen sắc quả như l i ê u tiếp nhưng đã nói trên thân thể nổi lên màu đen n h ạ t quang s ử chúng càng lộ ra khủng bố là khiếu thiên sói liều tiếp nhưng trầm giọng nói trong tông sách vở bên trên ghi lại chúng là ở trung dạ thú đơn trích cũng không đáng sợ nhất ưng cái này mới chỉ có thể là đi ra tìm hiểu tận suất toàn lực cần phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt chúng nếu không sẽ khiến thêm nữa khiếu thiên sói chú ý ta biết rõ n h ấ p ứng đáp lời ánh mắt xẹt qua trước người ra thú trong nội tâm dị thường trầm trọng cảm thụ được khí tức của bọn nó là biết rõ một lượng chỉ đối với hai người mà nói cũng không là vấn đề rất lớn nhưng bây giờ hai người đều là có thương tích tại thân thú hổ tại đây thân ở h á c cám s â m lâm khiếu thiên sói trời sinh chính mình hai người nhưng lại không thích ứng muốn trong thời gian ngắn giải quyết hết chúng chỉ sợ không phải kiện chuyện dễ hít một hơi thật dài so về bên trong coi như là sạch sẽ không khí trường kiếm rất nhanh nắm trong tay n h ế p ứng nói khẽ chính ngươi cẩn thận một chút trận trương kiếm run run vô cùng mau lẹ địa b ắ n hướng tiền phương mục tiêu liêu tiếp nhưng mắt nhìn n h ế p lưng chim ưng ảnh quay người tức là lưu quan đại tác khí lưu khẩn cấp xoay chuyển trong chốc lát đã hung mánh vô cùng t u ầ n hướng còn lại lượng chỉ khiếu thiên sói năm chỉ khiếu thiên sói đón vọt tới công kích đủ thân mà động thân thể cao lớn dị thường linh hoạt thân thể phóng tới giữa không trung lúc đôi dài cấp tốc n ã động mang theo đầy trời bùm bùm thanh âm hung á t đánh tới hướng hai người dùng thân thể đối kháng binh khí chẳng lẽ là những n à y khiếu thiên sói đều đã đạt tới tường đồng vét sắt nhấp ứng thầm nghĩ đ Kiếm nhưng ế k trận h a y đổi, một u hồi đ tiếng hô á k h n g qua đi đôi ngắn đau đớn cũng không lại để cho khiếu thiên sói lui về phía sau hoặc là dừng lại mà là tư thế không thay đổi hết sức địa đánh tới bén nhọn móng đốt sắc bén hoa hướng tiền phước lúc k không không mình mình vài đạo trảo ảnh tại trong con mắt không ngừng phóng đại nhếp ưng huy động trường kiếm bàn chân điểm nhẹ mặt đất thân thể đột nhiên xoay tròn mang theo một cổ cường đại gió lốc kiếm ngân vang âm thanh tại vòng xoáy trong thanh thúy địa phát ra vô số đạo bóng kiếm lập tức kết hợp vài đạo sau đó tự trong gió lốc hung hãn xuất hiện rồi sau đó nặng nề mà cùng móng vuốt sắc bén đụng vào nhau Động. động đất đạo đại đẩy định đúng đồng đồng động đất, địa thanh tiếng nổ tự va chạm trong vang lên, nhiếp ưng thân thể mánh chấn, cường liên Ổn thân hình hiện dạng trên cũng dần hiện ra vài tia kinh ngạc, xem ra cùng mình đồng dạng, bị khiếu thiên sói không liều mạng công rung thiên sói rơi trên mặt đất, không giữ Âm chạm mặt xem mấy mặt chẳm chẳm tự thể liệt tiếp phát tiếp tại tiêu phía chỗ, khiếu kích khiếu va sau. sau, ra ra vài lui liêu lui vài sói liều cái sói rơi lực lực về về vậy về vào sức là là bị bị ở liêu tiếp nhưng như cũng là về phía trước bước ra một bước phần này cử động lập tức lại để cho nhếp ưng cảm thấy không vui trầm giọng nói liêu cô đ ư ơ n g ta và ngươi nếu muốn phải ở chỗ này giữ được tính mạng phải hoàn toàn tín nhiệm đem phía sau lưng giao cho đối phương và không thì ta và ngươi như vậy tách ra sinh tử tất cả an thiên mệnh liêu tiếp nhưng hơi lăng một lát về sau nhẹ nhàng gật đầu hai người vừa đạt thành nhất trí khiếu thiên sói đợt thứ hai công kích tức đến không giống với lần trước hiện tại chúng chỉ có một chỉ tuân hướng liêu tiếp nhưng mặt khác mấy trong tất cả đều đánh về phía nhếp ưng hung tàn là hung tàn thực sự nhìn ra hai người này nhếp ứng so sánh tốt dọn dẹp một điểm Nhìn đồng đồng liều một chỉ một chỉ. tiếp k nhưng nghiêm nghị xác nhận loan đao đột nhiên xoay quanh không ớt màu xanh lá cây đậm áo khí tuân ra mà ra không gian lập tức lắc lư không thôi vài tiếng như sấm rền đồng dạng vang lên rất nhanh nệm tiếng nổ mà lên loan đao sen lẫn hủy thiên nhất giống như năng lượng đột nhiên bổ hướng tiền phương khiếu thiên sói cảm nhận được con người trước mắt cường hãn cái này chỉ khiếu thiên sói cũng cũng không lui lại cùng do dự móng vớt sắc bén huy động lúc như thiểm điện địa phong tới trước trong n g á y mắt lúc loan đao hung hăng địa b ổ vào móng r u ố t sắc bén phía trên ô khiếu thiên sói quát to một tiếng hát cám sắc máu tươi cấp tốc chảy ra nhưng mà lại càng là hung tính đại phát móng r u ố t sắc bén rơi xuống chi tế b u ồ n máu miệng rộng đống nhiên mở ra xâm lãnh răng nhanh rất nhanh địa cắn hướng đi qua đã đã biết chúng không l i ề u mạng công kích liêu t i ế t nhưng sớm đã có chuẩn bị thân thể có chút một tác chế là tránh được khiếu thiên sói răng nhanh loan đao h o à bày như thiểm điện địa p h á c lên đối phương thân hình không có sinh ra nửa chút ngoài ý mới khiếu thiên sói từ đó một phân thành hai nương theo lấy một đạo máu tươi thi thể v l i ê u tiếp nhưng nặng nề mà thở dốc một hơi trên mặt hơi hiện tái nhuận mãnh liệt như vậy chiến đấu coi hắn mang thương thân hình cũng là có chút ít không chịu được nổi hơi tức một hồi l i ê u tiếp nhưng rất nhanh q u a n người như thiểm điện địa sông về khác mấy cái khiếu thiên sói nhấp ưng sẽ cực kỳ nhanh thu hồi vòng kiếm thân thể thẳng tắp lui về phía sau bên k h o miệng lại là một vòi máu tươi chẳng hẳn ra nhìn đánh út về phía khiếu thiên sói l i ê u tiếp nhưng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười vừa rồi ngăn lại chúng nói thật hắn thật đúng là sợ cô gái này sẽ vì đại thủ thừa cơ buông tay không để ý diện trừ một chỉ khiếu thiên sói tại trong lòng hai người biết vậy nên áp lực giảm bất không tinh thần cũng theo đó đ ạ i trấn lúc này l i ê u t i ế c nhưng ngăn chặn bốn chỉ khiếu thiên sói n h i ế p ưng là toàn lực công hướng một chỉ đem chi đánh chết về sau thay cho l i ê u t i ế c nhưng hai người như thế như vậy rất nhanh sẽ đem mấy cái khiếu thiên sói diệt s á t nhìn trên đất thi thể và cái k i a hắc ám sắc máu tươi hai người tùy ý tìm chỗ hơi hiện sạch sẽ địa phương rất nhanh ngồi xuống đem làm thần sắc bông lòng trễ xuống là cảm thấy vô cùng thiếu mệt mỏi cái này hắc ám xâm lâm thực hàn ư không phải người ngốc điện nhớ ưng hung hăng đ i ệ mắng một tiếng tuy nhiên như thế nhưng lại như trước không che giấu được trên mặt vui vẻ người cười cái gì còn không đ liều tiếp, như lắc lắc như tiếp nhưng lập tức âm thanh lạnh lùng nói nhất ưng ngươi phải nhớ kỹ đây chỉ là tạm thời chỉ cần vừa ra hắc cám xâm lâm ta và ngươi liền chỉ có một người có thể còn sống ngay lần này ngoan thoại nhất ưng lơ đễm vây vây tay nói chuyện sau này sau này lại nói à nói không chừng còn không có có ly khai tại đây chúng ta t i u chết rồi ha ha bất quá lại nói trở lại tại đây ngược lại là một cái tự nhiên tu luyện trắng chỗ chỉ cần chúng ta có thể còn sống ly khai tại đây tu vi nhất định sẽ phóng đại nhìn đến nhiếp ưng trên mặt hơi có chút thần sắc hưng phấn liêu tiếp nhưng trong nội tâm âm thầm rung động đi vào hắc cám xâm lâm lại muốn lấy là tu luyện như thế nào như vậy tâm tính đem làm thật đáng sợ ngày sau ai như cùng hắn là địch tuyệt sẽ không có cái gì kết cục tốt c h ậ t cả kinh chính mình không phải là địch nhân của hắn sao lần nữa nhìn về phía đối phương lúc đã nổi lên một ít khác thường thậm chí là suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền đem bị hắn giết mất để tránh hậu hoạn vô cùng tựa hồ xem thấu liêu tiếp nhưng đích tâm tư nhiếp ứng đối với bầu trời nói nhỏ hoàn hảo là hai người à, nếu một người tại tại đây cho dù không có bị những này hắc cám l ã n h chúa giết chết sợ rằng cũng phải cho b u ồ n chết liêu tiếp nhưng thần sắc khẽ biến b ệ bộn địa tựa đầu chuyển hướng về phía một bên không cho nhiếp ứng chứng kiến biến hóa của nàng lần này không biết là cố ý hay vẫn là vô tình ý c h i t để đánh thức nàng ở chỗ này nếu như hai người không đồng lòng chết như vậy vòng tỷ lệ sẽ càng lớn nhẹ nhàng thở dài thấp chỉ có chính cô ta mới có thể nghe thấy thanh n â m nói trước vượt qua cửa ải khó khăn này đang nói a nhớ ứng đông nhiên quay đầu khuôn mặt hiện ra một tia cười t à trong lòng đối phương đối với hắn có đề phòng hắn không phải là không đồng dạng chỉ có điều tại nhớ ứng trong nội tâm không có nhiều như vậy hoa hoa bộ ụ tử muốn sự tình cũng không có phức tạp như vậy mà thôi cuối cùng là hai người tại cũng không có gì tâm rồi quét mắt một phía nhớ ứng rất nhanh chìm vào trong khi tu luyện tại đây khắp nơi nguy cơ bất quá cũng như nhớ ứng chính mình theo như lời chưa hẳn cũng không phải là một cái kỳ ngộ chỉ cần có thể còn sống sót mỗi một ngày biến hóa đều là kinh người bốn phía lập tức một mảnh yên tĩnh bé không thể nghe tiếng hít thở đã ở mảnh không gian này ở bên trong bị tổng hợp trừ phi tận mắt thấy nếu không tuyệt đối không biết nơi này có hai người loại vốn nên là yên tĩnh quy cụ trong hoàng cung đột nhiên có một người chạy vội mà qua không chút nào băn khoăn hoàng cung nguy nghiêm mà thị vệ chung c ớ i nhóm đám bọn họ không có ngăn trở bên ngoài mỗi người trên mặt kỳ quái v t phần đoàn đại nhân đây là làm sao vậy vì sao như vậy bối rối bọn thị vệ không khỏi địa nhỏ giọng nghị luận ta và ngươi mỗi ngày người hầu ngươi không biết ta làm sao biết hỏi đầu a nói không chừng hắn biết rõ các ngươi cẩn thận một chút dẫn đội chi nhân giống như t i ể u là cái này đoàn người thủ lĩnh chỉ thấy hắn thấp dọn g cung kính nói đoàn đại nhân sự t ì n h các ngươi cũng dám nghị luận nếu là bị nàng nghe thấy các ngươi cả đời này cũng thì xong rồi đúng đúng nghị luận mấy người tựa hồ hiện tại mới m u ố n cái k i a chạy gấp chi nhân thân phận nghe được đội trưởng chính là lời nói này mọi người chẳng những không có khởi trên nửa điểm không phục thân sắc mỗi người đều là vẻ mặt sùng bái vẻ cung kính bóng người trực tiếp xẹt qua trùng trùng điệp điệp cung điện t r ớ c mắt thời gian liền đi tới tảo chiều nghị sự chi điện lúc này bóng người cũng ngừng nhanh chạy thân hình chầm chạp trầm trọng đi thẳng về phía trước đến đến đại đ một gác hộ điện thị vệ cung kính đ ị a đem người ảnh ngăn lại nói đoàn đại nhân bệ hạ đang tại tàu triều ngày trước ở bên ngoài chờ một chút ta bóng người ngây ngốc một chút đang muốn nghe thị vệ chờ một chút nhưng là đột nhiên cảm giác được không ổn trầm giọng nói người đi vào thông báo thoáng một p h á t ta có đại sự chỉ điểm bệ hạ b m báo đợi không được chương một trăm mười chín nam cực rừng d ậ m thượng chương một trăm mười chín nam cực rừng d ậ m thượng thế nhưng mà đại nhân cái này không phù hợp uy củ a triều đình từ trước chỉ có chúng đám đại thần tại có thể tiến không có bệ hạ ý trị tiểu nhân cũng không dám đi vào thị vệ vẻ mặt cười khổ nói bóng người lập tức cười lạnh nói quy củ ha ha nếu là xử lý không tốt về sau tất cả mọi người đừng muốn an ổn sống nói xong còn muốn trực tiếp đẩy cửa vào thị vệ khẩn trương c ả n cũng không được không c ả n cũng không được lúc này trong điện vang lên một giọng nói là hạ băng a vào đi vâng bệ hạ bóng người cung kính đứng thanh âm đẩy cửa tiến vào trong đại điện chúng đại thần bệ bộn là đối với bóng người khách khí đ i ệ u cười đối với ngồi ở trên ghế rồng tâm ngữ thi cái lễ về sau bóng người ngưng trọng nói bệ hạ thỉnh bài trừ gạt bỏ lui các vị đại nhân có một số việc muốn một mình nói cho bệ hạ chứng kiến bóng người như thế vẻ mặt nghiêm túc tâm ngữ chạy nhanh lại để cho mọi người thối lui ra khỏi ngoài điện nhanh hỏi tiếp hạ băng có phải hay không nhếp ưng xảy ra chuyện gì bị cắt liền kỳ phái đến nhếp ưng người bên cạnh tự là hạ băng này đây vừa nghe đến thanh âm của nàng tâm ngữ là bối rối không thôi hạ băng nói nhỏ thuộc hạ không biết nhếp ưng công tử tình huống hiện tại liền sinh tử đều không thể đi phán đoán đến cùng chuyện gì xảy ra không muốn d ấ u diếm tâm ngữ nóng nảy đứng người lên đi thẳng tới hạ băng trước người hồi bệ hạ nhếp ưng công tử bị liêu tiếc nhưng bắt buộc n ộ nhập hắc á m xâm lâm trong hạ băng nói một tiếng là túi đầu xu không dám đối với xem tâm ngữ giống như tại tự trách không có bảo vệ tốt nhất ưng hắc ám xâm lâm nhiếp ưng tâm ngữ lẩm bẩm nói lấy cái k i a khuôn mặt rồi đột nhiên ả m đạm không ánh sáng đứng thẳng thân hình một hồi lay động hạ băng vội vàng vì xuống bệ hạ là thuộc hạ vô năng không thể hào hảo mà bảo hộ nhiếp ưng công tử thỉnh bệ hạ trách phạt rất nhiều người biết rõ nhiếp ưng tại tâm ngữ trong lòng có như thế nào địa vị nhưng đồng thời thêm nữa người biết rõ rơi vào hắc ám xâm lâm ý vị như thế nào không liên quan chuyện của ngươi ngươi lui ra đi chấm muốn một người yên lặng một chút tâm n ữ vô thần địa đạo mà nói lấy nàng lại để cho người đi theo nhức ứng vốn là không muốn làm cho nhiếp ứng biết rõ cửa điện ầm ầm một tiếng đóng lại chỉ lưu hạ một người cô độc ở lại chống g ô n g trong đại điện tiên tính hảo khí làm cho người có chút áp lực lại để cho người cơ hội là không t h ở nổi nhìn tránh điện phía trên cái tia t r ư ơ n g khiến người vô cùng hâm mộ long ý tử tâm ngữ bỗng nhiên n ở nụ cười một tiếng nụ cười này như thế cô đơn nếu như này đơn giản ngay người tại đại điện hồi lâu tâm ngữ c u ố n g quít địa đi về hướng cửa điện chung chung điệp điệp mở cửa điện cô đơn vừa nhanh nhanh chóng địa đi ra ngoài bên ngoài thời tiết tốt ánh mặt trời làm cho người ta ấm mị nhưng mà hết thẻ này đều bị tâm ngự thập phần chắn é t vô lực điệu phất phất tay trực tiếp đi thẳng về phía trước hành tẩu tốc độ thật nhanh như vậy tình hình phản phất là một cô không có linh hồn thân thể dưới ánh mặt trời di động đi vào một chỗ trước cung điện d ơ lên nhìn qua phía trên ba chữ to tâm ngự a không khỏi n ỉ n o n chấn nguyên cung tâm thần một hồi run dậy chạy chậm lấy tiến vào bên trong mở ra bên trong cái kia chỗ cửa phòng nhìn quét đi qua tại đây như trước không nhiễm một hạt bụi bài trí cùng trước kia giống như lúc ánh mắt trong mơ hồ phía trước giống như đứng vững một người nhức ưng ta đã đến người tâm ngự đã đến đi tiến g a phòng cái kia khắc chế hồi lâu nước mắt rốt cục ngược lại chảy nước mà ra khỏa khỏa nước mắt xẹt qua tinh xào khuôn mặt như mưa rơi đồng dạng nhỏ r ộ n g rơi xuống mặt đất thật sâu nghe trong phòng y nguyên hay vẫn là rất quen thuộc hương vị hô hấp lấy trong phòng không giống người thường không khí giờ k h ắ c này tâm ngự h ỏ n g mất đại lục lời nói vừa vào hát đám chỉ còn đường chết hai tay chống lấy hạng ngạc ngồi ở trước b à n lờ mờ chứng kiến nhiếp ưng hương vị ngọt ngào địa đang ăn cơm đồ ăn cái kia phần ăn như hổ đói biểu lộ đã từng gây g i a nhân tự nhiên cười nói mà lúc này nhưng lại lần thêm bị thương trên mặt bàn những cái kia t r a n trả đặt ở trên ngôi mấy có thể nghe thấy kia cổ quen thuộc khí t ứ c làm cho người dư vị tăng thêm tưởng niệm trên giường chỉnh tệ địa để đó mấy giường đệm chăn tâm ngữ nhẹ nhàng mà đi qua đi vào bên giường là được cảm giác được người trong lòng lúc này dạo qua cả ngày lẫn đêm hồi tưởng đến cái kia khắc sâu tại trong trí nhớ đi qua tâm ngữ chưa phát g i á c ra có chút n gây dại cái này bức họa mặt đã từng là cơ nào mỹ hảo đến cùng rốt cuộc là ai bất động thanh sắc địa đưa hắn đánh nát ghé vào giường nước mắt xuôi dòng mà xuống chút bất chi bất rác trên đệm chăn là ở mức dấu vết l o n l khắc cốt minh tâm yêu say đắm tạo thành hôm nay không chừng mực như thế nào cũng lái đi không được bi thương ai sai nhất ưng chẳng lẽ chúng ta kiếp n ờ i duyến thật sự chỉ có tại kiếp sau tụ sao nhẹ nhàng tiếng khóc lóc chậm chạp địa bay tới bên ngoài gian phòng lại để cho bên ngoài mấy người nghe thấy chi đạo dung bọn hắn chưa từng chứng kiến bọn hắn nữ hoàng bệ hạ như thế mềm yếu như thế vô lực đoạn kỳ phong nói khẽ mất nhi b ệ hạ đi vào đã bao lâu hồi tất ra đã có lưỡng canh giờ rồi ai n ằ m u n g dung tiếng thở dài chút nào giấu không lấn át được trong phòng mánh liệt hận ý tâm nữ ngồi dậy sắp bị tấm đệm chăm chúa quả tại trên người mình như vậy l ạ như là nhiếp ưng ôm chặt nàng cảm thụ được cái tia thập phần tương tự chính là ôn hòa tâm ngữ nợ nụ cười nhìn qua hướng tiền phương ánh mắt là sâu như vậy tình tràn đầy vô tận ý nghĩ a yêu thương cùng điên cuồng nhưng là dáng tươi cười chỉ dừng lại một lát tâm ngữ xinh đẹp trên mặt lại khôi phục trở thành vô thần thái độ nhất ưng ta thật hận một quý là một quốc c h i chủ lại chưa từng có vì ngươi đã làm cái gì thậm chí không thể hảo hảo mà cùng tại bên cạnh ngươi ngươi đi rồi mang ta đi sở hữu tất cả tưởng niệm sở hữu tất cả tương lai liệu cho ta chỉ là trong gian phòng đó một ít nhàn nhạt, nhạt địa khí vị nhất ưng ta hận tại sao mình không có vì ngươi trả giá qua tại h n t sao mình không thể bồng sở hữu tất cả cùng ngươi đi lưu lạc chân trời xa xăm cho dù chết ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ à. vô tận hận ý bao phủ trong phòng cái kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng dần hiện ra đến hào quang phản phất là muốn mở ra cái này phương không gian qua hướng tiền phương ánh mắt tựa h ồ thấy được cái kia đã sâu tại một cái thế giới khác nhất ưng t r ậ m d ã i đứng người lên tâm ngữ đi khắp gian phòng mỗi một nơi gian phòng lớn đến không tính được lại bỏ ra tâm ngữ rất dài thời gian nàng biết rõ trong phòng này mỗi một nơi đều có lưu nhếp ương g i ấ u chân hòa khí thức nàng muốn đem những này hương vị tất cả đều thu thập tại trong lòng nàng muốn đem những này g i ấ u chân hoàn toàn nhớ tại trong nội tâm nhắc nhở chính mình đây là nhếp ương đấy ngọn đèn dầu dần dần tại hoàn g cung các nơi bay lên bình thường yên tĩnh tại đây hôm nay lộ ra càng là yên tĩnh không có ai biết chuyện gì xảy ra nhưng là bọn hắn lại biết n ữ hoàng bệ hạ gì đ ộ u một đám ngọn đèn dầu lén lút sáng lên tâm ngữ đột nhiên xoay người kêu nhỏ một tiếng nhếp ứng là ngươi sao trong phòng tự nhiên không có người trả lời đã không có hy vọng tâm n ữ cũng thành tuyệt vọng thân ảnh tại dưới ánh đ ế n nhẹ nhàng chập trờn tựa hồ tại s a u một khắc tâm nữ sẽ ngã xuống d ừ n g ở trong phòng sở hữu tất cả quen thuộc rồi lại thập phần lạ lẫm Nhất ưng, ngươi nhưng còn có phiền não. Ngươi như vậy đi rồi, cũng biết trong nội tâm của ta thật sâu quả niệm. Nhất ưng, ngựa ngựa Trong lòng ngươi、so、hoàng chiều quan trọng hơn, không có hoàng chiều, ta có thể còn sống, nhưng là không có người, ta thật không có dũng thế khác, thật thật thật chiều chiều, thể thật kh tại một biết tâm ta tâm biết tâm biết ta, ta ta giờ giới đi rồi, sai rồi, sai rồi. bây sâu vậy kỳ có cứ của có có có có so rõ rõ sự quả là nhắc ứng ngươi đi rồi đối với ngươi mà nói có lẽ là kiện chuyện tốt tối thiểu về sau không cần tại ta trả giá mà vĩnh viễn không chiếm được hồi báo không cần một người cô độc thừa nhận lấy hết thạy tất cả nhảy lên á n h đến như cùng một cái ban đêm tinh linh lạng lạng yên ngồi ở trên mặt g h ế tâm n g ự a khuôn mặt chậm rãi truyền thành kiên định vài hàn quang rõ ràng hiện ra bao phủ trong mắt ngươi cho ta làm nhiều như vậy hôm nay ngươi chết ta cũng nên làm những thứ gì cho ngươi có lẽ cái này không nên nói là v ì ngươi làm cái gì mà là ta vốn thiếu nợ ngươi đấy làm xong những n à y ta tự có thể an tâm đi giúp ngươi hy vọng chúng ta gặp lại thời điểm ngươi sẽ không trách ta đến quá muộn thanh âm lạnh lùng phiêu hốt trong phòng âm trầm khiến người sợ hãi ánh đến cứ như vậy đốt không biết lúc nào đã diệt cũng không biết là ai lại đốt sáng lên mai cho đến hừng đông đi vào trong sân đoạn kỳ phong liếc nhìn đã là đ ạ y viện đại thần hỏi mẫn nhi tâm ngữ một mực không có đi ra không mẫn nhi lắc đầu cũng không trả lời đoạn kỳ phong hít một tiếng cười khổ nói như thế nào cũng không nghĩ tới nhép ưng lại hội đi vào hát cám s â m lâm trong cắt liền kỳ cũng là liên tục cười khổ lúc này đây ai hy vọng sẽ không xuất hiện trong tương tượng của chúng ta sự tình a chương một trăm hai mươi nam cực rừng rậm hạ chương một trăm hai mươi nam cực rừng rậm hạ đoạn kỳ phong muốn tiếp tục nói cái gì lúc cấm đoán một thiên nhất giả cửa phòng đống nhiên mở ra trong tầm mắt mọi người lần nữa chứng kiến thuộc tại bọn hắn chính là cái kia nữ hoàng xuất hiện như trước u y n g h i ê m như trước khí phách tham kiến bệ hạ đều đứng lên đi tâm nữ thanh âm vô hỉ vô bi bình tĩnh coi như không có bất kỳ cảm tình tồn tại mọi người đứng dậy có chút lúc ngẩng đầu lên đoạn kỳ phong kinh âm thanh nói tâm nữ tóc của ngươi chỉ thấy tâm nữ lương tóc hai chỗ rủ xuống đến thanh thi đã thành tóc tráng tâm nữ cười nhạt một tiếng không chút nào để ý t r ậ t tiếng cười biến mất v ờ môi khe mở một đạo sắc bén nghiêm nghị thanh âm lập tức vang vọng t i ê t niệm c h u y ệ n châm ý chỉ binh phát thần nguyên tông trong sân lập tức im lặng mọi người kể cả đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ ở bên trong cũng là đại khí không dám ra một n g ụ m thần nguyên tông tuy không phải hắc ám xâm lâm liền đụng cũng không thể đụng thoáng một p h á t thế nhưng mà trên đại lục đó cũng là một đầu lá hổ không phải là người nào cũng có thể động đấy hoàng triều tuy nhiên cường đại chống lại thần nguyên tông nhưng lại không có bất kỳ phần thắng h ú n chi còn có tứ đại hoàng triều ở bên nhìn chằm chằm hơi co không đúng toàn bộ hoàng triều đem lâm vào một mả nhưng là dưới mắt cái này bất an ý niệm trong đầu ai cũng không dám nói ra bọn hắn trong nội tâm cũng biết đối với sắp sửa chuyện gì phát sinh tâm ngữ so bọn hắn còn muốn tin tưởng vẫn đang kiên trì làm như vậy làm như vậy là vì cái gì trong lòng mọi người rõ ràng hơn cắt liền kỳ cùng đoạn kỳ phong nhìn chăm chú mấy mắt đều là từ đối phương trong mắt chứng kiến một vòng cười khổ cùng bất đắc dĩ chuyện cho tới bây giờ muốn ngăn trở tâm ngữ là không thể nào đã như vậy đành phải tận tâm địa trợ giúp tâm ngữ không cầu chiến thắng tận lực giảm thấp hành động lần này đối với hoàng triều mang đến nguy cơ v ậ hạ thì nghĩ lại mà làm sao hoàng triều đại sự há thế nhưng mà trò đùa ngự sử lương đại nhân trâm đã tư một tiên nhất dạng lần này đoạn không quay đầu khả năng trâm cách về sau hoàng triều đại sự do tả h ư u tể tướng cùng lương đại nhân ba người cộng đồng thương nghị quyết sách tâm ngữ lạnh g i ọ n g cười cười nói đều xuống dưới chuẩn bị đi ngày mai sáng sớm trâm muốn dẫn quân xuất phát vâng vậy hạ tin tức này thật là thái quá mức rung động chúng đám đại thần ly khai lúc bước chân tùy theo trầm trọng rất nhiều đủ loại quan lại chi chức trách ở chỗ phụ tá hoàng đế xử lý chính sự quản lý hoàng triều hoàng đế không hề đối với chỗ lúc đem làm tiến hành g i n ó i mà giờ khác này chính lên khuyên ngăn chi quan lương đại nhân chỉ nói một câu phía dưới nhưng lại nói không được nữa bởi vì vi bọn hắn đều chứng kiến nữ hoàng bệ hạ cái kia vẻ mặt kiên định c ũ n g không đạt mục đích thể không bỏ qua quyết đoán tình cảnh này lòng phản đối cũng chỉ có thể thật sâu vùi d i ấ u ở trong nội tâm đại bá các lão các ngươi trước lưu thoáng một p h á t tâm ngữ còn có chuyện gì đoạn kỳ phong trầm giọng hỏi chúng đại thần thân ảnh dần dần biến mất trong sân tâm ngữ quỳ gối hai người trước người nhà tâm thanh nói tâm ngữ biết rõ làm như vậy sẽ cho hoàng triều mang đến cái gì hậu quả nhưng là tâm ngữ không cách nào không đi làm như vậy ta hiện tại rất hối hận lúc trước nhếp ưng thời điểm ra đi tâm a tha vì gì cái có cho hết thể cùng hắn lưu lạc c không bông hết thẻ hắn h lưu n trời xa x ă đ ế ngữ nay n à nào y nhiếp ứng đi rồi, ta mới biết được, đến cùng hắn trong lòng như nên, xin xin nhận n thế Cho thực cho đi rồi, mới biết đại lỗi, được, địa ta ta, tâm bá, có vị. tùy h ứ ngươi một một ta thể toàn thân trở lần. Lần liền lại để cho lúa này nếu không ra, cho để đ ờ n đến ngữ, n g để đại thừa Tâm vị à. ư trước đoạn kỳ phong nâng dạy tâm ngữ nói đại bá biết rõ trong lòng ngươi khổ sở tuy nhiên trong nội tâm thập phần phản đối nhưng cũng không muốn cuộc sống sau này ngươi qua được rồi vô sinh khí hoàng triều sự tỉnh ngươi cứ yên tâm đi chỉ cần ta cùng với sư đệ cái thanh này lao già khỏng vẫn còn mặt khác bốn hoàng triệu là sẽ không thừa cơ xâm chiếm đấy đa tạ đại bá đa tạ các lão tâm ngữ lần nữa dập đầu sau đó sâu kín địa xoay người bước hướng trong phòng mà đi nhất ừ, ưng nhìn qua ngươi trên trời có linh thiêng có thể giữ được ta thuận lợi hôm sau lại sớm trời quăng cao chiếu lại là một cái thời tiết tốt hôm nay hoàng đô thành phi thường náo nhiệt rất nhiều người đều lách vào hướng thành bắc đại môn bởi vì hôm nay thành bắc ngoài cửa lớn nữ hoàng bệ hạ tư thế hiên ngang cưới truy phong thú lên phía trước từng dãy tinh nhuệ binh sĩ chỉnh tề địa xếp đặt lấy nữ hoàng bệ hạ cái này là muốn đi nơi nào xuất chính sao không biết ta nhìn xem là được vậy xem người nhao nhao nghị luận không được tâm nữ quay đầu lại nhìn thoáng qua hoàng đô thành c h ậ t kiên định địa quay đầu hướng về phía các binh sĩ hô các vị các tướng sĩ chắc hẳn các ngươi đã đã biết lần này hành động chấm hỏi các ngươi trong nội tâm thế nhưng mà có sợ hãi vì bệ hạ thịt nát xương tan sẽ không tiếc dung trời tiếng hô vạch phá bầu trời thẳng vào trên bầu trời không khí khí lưu tựa hồ cũng vì vậy mà kịch liệt chấn động một mảnh tê, tê đệ tiếng rít chống rông xuất hiện tâm nữ cười nói rất tốt mẫn tướng quân xếp thành hàng xuất phát một tiếng quân lệnh xuống các binh sĩ chỉnh tề địa tách ra lượng bên cạnh tâm ngữ cưới truy phong thú rất nhanh địa từ trung gian xuyên qua tiếp theo thẳng đến phương bắc mà đi giống các binh sĩ theo s á t trên xuống trong bầu trời g ơ lên n ầ y trời cho b ụ i tại tâm ngữ sau khi rời đi bất quá mấy phút đồng hồ người vây xem b ậ y ở bên trong đã có không ít người đi theo trên xuống bọn hắn không biết nữ hoàng bệ hạ muốn đi làm cái gì có thể xác thực trải qua văn phủ cùng t u y ế t tiên cốc một trận chiến tâm ngữ tại hoàng triệu nội đã làm được dân tâm sở hướng những này theo sau phần lớn là tu vi không kém cừng giả Bất luận n vẹn vẹn không để mận tướng quân trả ê n bọn h ắ lời một đạo thanh nhâm giàn mua lạnh nhật nói mận tướng quân ngươi chỉ để ý đi giàn xếp các binh sĩ bậy hạ đích thân tới nơi này cần gì phái người cáo chi trên bầu trời đám mây bỗng nhiên vặn vẹo mấy giây trong chốc lát l ư ỡ n g đạo nhân ảnh từ đó thoáng hiện mà ra thẳng tắp đáp xuống đến tầm ngựa bên người nhìn xem hai người tâm ngữ kinh h ỉ nói đại bá c á c lão các, các ngươi như thế nào sẽ đến hoàng triều bên kia đoạn kỳ phong k h o á t k h o á t tay nói hoàng triều ở bên trong có hạ băng bốn người tại có lẽ không có cái đại sự gì thần nguyên tông uy danh hiền hách lao phu hai người cũng muốn biết một chút về cắt liền kỳ ha ha cười nói ngốc hoàng triều ở bên trong thời gian lâu rồi cái này xương cốt đều v ư ơ n g lỏng rồi cũng là thời điểm nên hoạt động một chút rồi tâm n ữ một hồi cảm động hướng về phía hai người gật gật đầu không nói gì thêm đem ánh mắt lần nữa q u a n hướng về phía cô trên đỉnh đoạn kỳ phong một trái một phải hộ tại tâm ngữ bên người lưỡng đạo nhàn n h ạ t khí thế chậm chạp địa t u ô n ra sau nửa c a n h giờ sau lưng cái kia một bọn binh lính thành lập tốt rồi danh o trướng chật cái kia lưỡng cổ xoay quanh tại trong không gian nhàn n h ạ t khí thế mánh liệt bắn mà ra thẳng đến cô phong vân thiên hoàng triều nữ hoàng bệ hạ g i á lâm bọn ngươi tông môn còn trương nên đón thần nguyên tông chính là đại lục ở bên trên nhất thế lực cường đại một t r o n g vân thiên hoàng triều ngay cả là cường quốc lại cũng không dám làm cản hiện tại như vậy nói cũng là tăng cường bản thân khí thế cho đối thủ một hạ m ạ n uy thanh â m rất nhanh địa rơi vào tay cô phong lên một lát sau mấy đạo nhân ảnh dắt tay nhau phiêu xuống tốc độ nhanh hơn t i a chớp chừng mấy ngàn thước cao điểm đúng là tại phút đồng hồ nội là đến đồng thời vài đạo khí thế bàng bạc chen chúc mà xuống lập tức liền đem đoạn kỳ phong hai người khí thế bước về hai người trong lòng d ù n g mình thần nguyên tông quả nhiên danh bất hư truyền xuống tám người không có gì ngoài trong đó một hai vị bên ngoài còn lại đều là đình phong cấp từng giả chính giữa vị lao giả kia tu vi càng l à c ó thêm lam cấp sáu diệp đã ngoài tu vi lao phu thần nguyên tông tông chủ ân thành xin hỏi vị kia là nữ hoàng bệ hạ chính giữa một vị lao giả nhàn nhạt hỏi lấy, hắn trước người ba người chỉ có tâm nữ g là nữ tử thiên nếu như vậy hỏi rõ ràng cho thấy tại oán hận vừa rồi đoạn kỳ phong cái kia lời nói tâm nữ g hừ lạnh một tiếng luận thực lực nàng không kịp bất luận kẻ nào nhưng là nói đến quyền thế đấu tranh thân là một quốc gia c h i chủ nàng khi nào rơi qua hạ phong lập tức trông mong thiên xem đối phương mấy người khi mình nói thần nguyên tông tuy là cường đại nhưng là nay mảnh thổ địa cũng còn tại vân thiên hoàng triều q u ả n hạt trong phạm vi các ngươi thân ở hoàng triều l ã n h địa gặp chấm vì sao không lệ không bái ân ngay vậy ân thành bên cạnh một người giận dữ Ta chương một trăm hai mươi mốt thuốc phong quang ở dưới nguy cơ chương một trăm hai mươi mốt thuốc phong quang ở dưới nguy cơ ngươi nọ n sắc mặt bỏ lên đang định nói tiếp lúc nào ân thành một tay lấy hắn giữ chặt đối với tâm ngữ mỉm cười nói ân thành dẫn đầu một đám thần nguyên tông trưởng lao bái kiến nữ hoàng bệ hạ nhưng không biết bệ hạ lao sư động chúng như thế không xa vạn dặm tới đây cái gọi là chuyện gì ân thành cũng biết thần nguyên tông tuy so vân thiên hoàng triều muốn cường đại hơn nhiều trong trường hợp đó chính như tâm ngữ theo như lời nơi đây hay vẫn là hoàng triều quản hà nội đối phương ý đồ đến đến không rõ xác thực nếu như như vậy cùng đối phương trở mặt không khỏi rơi miệng người lưỡi hú h ồ bây giờ đang là khẩn yếu thời kỳ xác thực không nên cùng hoàng triều là địch thấy đối phương chịu thua tâm ngữ lạnh lùng cười cười bàn tay như ngọc trắng dơ lên cao cao lập tức sau lưng cái k i a tinh nhuệ binh sĩ bỗng nhiên đứng thẳng một cổ huyết chiến xa t r ư ờ n g cường đại khí tức lập tức bắn ra cái này vạn người dành d ụ n g chi khí làm cho ân thành bọn người cũng không khỏi có chút rung động trâm hôm nay mang các tướng sĩ đến đây sở muốn làm là muốn tiêu diệt ngươi thần nguyên tông lớn mật ngươi làm càn đoạn kỳ phong theo sát lấy quát khí thế cường đại rất nhanh tuôn ra đem người nọ khó khăn lắm ép trở về ân thành sắc mặt đại trấn trong nội tâm thầm nghĩ nhất định là liêu tiết nhưng nguyên nhân mặc dù không sợ đối phương không biết làm sao xác thực không phải tranh đấu thời cơ hơi tư một lát ân thành đạo nữ hoàng bệ hạ tâm a t ngữ n lên tiếng cười nói ân thành chấm nói thiệt cho ngươi biết hôm nay tới đây chấm cựu không có nghĩ qua mặt khác cái gì giang sơn cái gì ngôi vị hoàng đế sinh tử chấm toàn bộ ném chư sau đầu cảm thụ được tâm ngữ kiên định ngữ khí ân được không do thầm nghĩ đến cùng liêu tiếp nhưng làm cái gì sẽ để cho nàng như thế tức giận mà không tiếp cùng thần nguyên tông gây chiến tông chủ sư minh nàng muốn chiến chúng ta liền đ ứng chiến nếu không truyền ra ngoài chẳng phải là bị người cười nạo h ra đường đường thần nguyên tông rõ ràng e ngại một cái nho nhỏ hoàng chiều ân thành sau lưng loệ ra một trung nhân nhân mặt mũi tràn đầy sát khí địa đạo mà nói lấy áo khí thâm vận trên vai trái bảy phiến màu xanh thấm c â y diệp thanh tích địa xuất hiện ân thành nhìn trung nhân nhân liếc đối với tâm n ữ nói nữ hoàng bệ hạ bổ tông hy vọng ngươi nghĩ lại làm sao thần nguyên tông qua nhiều năm như vậy vào đời ít đi một tý có thể đừng tưởng rằng như vậy thần nguyên tông tựu i trở nên mặc người có thể khi dễ rồi hạ trung nhân nhân bao nhiêu ảnh hưởng tới ân thành bất kể như thế nào thần nguyên tông danh dự không thể xấu tâm ngữ thản nhiên nói trâm chưa từng có khinh thị thần nguyên tông càng không có nghĩ qua có một ngày sẽ đối với bên trên thần nguyên tông nhưng là ngươi thần nguyên tông chưa từng đem chấm để vào mắt môn hạ đệ tử tùy ý làm bậy tùy ý xâm nhập hoàng cung truy sát ta hoàng triều có công chi thần ân thành chẳng lẽ ngươi thần nguyên tông có tôn nghiêm ta vân thiên hoàng triều là quả hồng mệm không thành tại tâm n ữ quyết định hưng binh thời điểm đoạn kỳ phong liền đem chuyện đêm đó nói cho tâm n ữ giao đấu tuy nhiên không có trợ giút nhưng bao nhiêu hội làm cho đối phương đối lý một ít do đó làm cho đối phương khí thế không tại làm sao cường thịnh Thiếp nhưng nàng. Ân thành buộn là hỏi nói, liêu tiếp nhưng thế thành thần tông tông tự biết Triều thủ tiếp bất thực thể thủ thủ. giết thể thầy nhưng hỏi nhưng phải hay không chủ nhiên Hoàng hộ nhưng nhập Hoàng Cung, sao có thể là thủ hộ giả đối thủ? Chấm không có giết nàng, nhưng là chấm lại hận không nói, liêu ngươi. nội giả, liêu giả đối lại cấp nàng. Bầm thầy này, này, ra, trận trận ân buộn nào, Dùng ân nguyên Cung, nàng, nàng vạn đoạn. Ng được là là là là là xâm bệ bị bầm đều quá lục lực, có có có có do sao các vị, đem cảm nhận được cái này cổ hạn ý vẫn là trong lòng nghiêm nghị không thôi đến cùng liêu tiếc nhưng làm cái gì gây nàng tức giận như thế bất quá liêu tiếc nhưng không chết là tốt rồi một cái cường đại môn phái không thiếu thiên tài có thể liêu tiếc như n g thế nhưng mà hạ giới trưởng tông chi nhân vô cùng trọng yếu nghĩ tới đây ân thành sắc mặt hòa hoan rất nhiều nhìn đối phương t h ầ n sắc tâm ngữ là đã biết ý nghĩ của đối phương lập tức cười lạnh nói nàng mặc dù không có chết nhưng lại xông vào hắc cám xâm lâm n g ư ơ i thần nguyên tông cường đại vô cùng chắc là có biện pháp đem nàng cứu ra vậy sao hắc á m xâm lâm ân thành bọn người kinh hãi vừa rồi cái kia vừa mới tùng hạ đến khí lập tức được đề thăng trở lại ân thành lạnh lùng nói mặc kệ tiếp nhưng làm cái gì hiện tại nàng nghiệp dĩ tiến nhập hắc ám xâm lâm nữ hoàng bệ hạ còn này hưng sư vẫn tội không khỏi có chút quá bất thông tình lý đi hà nha ta thần nguyên tông còn có đại sự muốn làm t i ể u không phụng bồi rồi nói xong quay người liền phải ly khai tại đây trâm đã từng nói qua tới đây mục đích là muốn tiêu diệt ngươi thần nguyên tông liêu tiếp nhưng đích sinh tử cùng chấm hào không cái gì quan hệ nhàn nhạt thanh â m rất nhanh địa phiêu hướng cái tiêu một đám chuẩn bị ly khai chi nhân không m u ố n rượu mời không uống uống rượu phạt thực cho rằng b ố n tông trả lẽ lại sợ ngươi ân thành xoay người bình tĩnh trên mặt phun lên tỷ lệ phẫn nộ t h ầ n sắc đối mặt tâm ngữ như vậy hùng hổ do người tự là thần cũng sẽ biết nổi giận h u n g chi là người tâm n ữ bình tĩnh nói lấy trâm không cần ngươi sợ chỉ cần ngươi đón lấy chấm lửa giận là tốt rồi ân thành nghe vậy giận g ữ cười to muốn diệt ta thần nguyên tông hh ắ c ắ c không phải bổn tông xem nhẹ các ngươi hai cái vị này chắc là hoàng t r i ề u thủ hộ giả ngoại trừ bọn hắn bên ngoài người những binh linh kia bổn tông không có chút nào để vào mắt hơn nữa ngươi nhìn xem ngươi sau lưng những cái kia các cứng giả bổn tông m u ố n một khi chiến tranh bắt đầu đầu tiên đối với các ngươi ra tay tự là những cái kia cứng giả nói một phen nói cuồng vọng cực kỳ nhưng là ân thành thật có tư cách này thần nguyên tông uy hiếp đại lục cơ hồ ít có người dám cùng chi chống lại đại đa số người càng dùng có thể gia nhập thần nguyên tông vẻ vang tâm n ữ sau lưng tự động theo kịp những ngày cương giả nếu như muốn muốn gia nhập thần nguyên tông nghe theo ân thành phân phó đích thật là một cái rất cơ hội tốt nhưng mà không đều tâm ngữ mở miệng cái kêu theo kịp hơn trăm tên cường giả cùng kêu lên giống to đi theo tùy tùng nữ hoàng bệ hạ vĩnh sinh vô hối tâm ngữ mỉm cười liên tục nói cái này là chấm con dân ân thành sắc mặt lập tức chấm xuống hãn vạn không có ngờ tới lại có thể biết xuất hiện bực này sự tình bên cạnh mấy người cũng nhiều có kinh ngạc lúc nào thần nguyên tông như vậy không làm cho người sợ hãi nhất n i ệ m đến tận đây trong nội tâm càng nổi lên sát cơ máy liệt ân thành lạnh lùng nói liêu tiếp nhưng chính là ta thần nguyên tông hạ nhiệm trường tông luận thân phận địa vị không thể so với ngươi cái này nữ hoàng trinh lệnh bù tông cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra tiếp nhưng vừa chết bù tông không cùng các ngươi lấy cái thuyết pháp đã là g i à n xếp ổn thỏa rồi bậy hạ đừng vội khơi mào song phương chiến hỏa nếu không kết cục hậu quả tự biết tốt rất giỏi trường tông tâm ngữ thanh em lập tức có chút bé nhọn thần nguyên tông chết một cái liêu tiếp nhưng có thể tại bồi dưỡng một danh khác trường tông đến nhưng là chớm đã mất đi n h ấ t ứng đó chính là vĩnh viên đã mất đi hơi đốn một lát tâm ngữ nói tiếp chấm biết rõ ngươi thần nguyên trong tông cường giả vô số không chỉ nói đỉnh phong cường giả là siêu viện cấp cường giả thậm chí là liền trong truyền thuyết nịch tiên cấp cường giả cũng có đây hết thảy chấm cũng biết một tay chỉ hướng tiền phương nữ hoàng uy nghiêm tự nhiên tán phát ra thực lực không được lúc này lại lại để cho người cảm nhận được thật lớn áp lực bọn ngươi cũng biết chấm có được vạn giảm giang sơn dưới gối con dân đâu chỉ ngàn vạn chỉ cần chấm một câu thánh dự bọn hắn đem vi chấm vượt mọi chống gai dù cho ngàn vạn con dân trốn vùi coi như là vạn giảm giang sơn chỉ còn chấm một người vì nhất ưng chấm cũng thể tất cùng bọn ngươi không chết không nớt c ân thành bọn người nghe vậy ngăn không được địa phẫn nộ thần nguyên tông khi nào cho người như thế khi dễ đến cùng bên trên tương đạo lãnh thấu xương sát cơ lập tức bắn ra nhanh chóng bắn mà ra như muốn phá tan trên bầu trời vẽ này mình mà không tiêu tan hận ý đối mặt cái này vài đạo sát cơ tâm ngữ không chút sức mẻ phản phất căn bản là không cảm nhận được ân thành bọn người thất kinh không thôi bực này sát cơ coi như là một gã hoàng cấp cứng giả cũng không cách nào bình yên ổn định bọn hắn nào biết tâm ngữ trong nội tâm đã là hết hy vọng một mảnh đứng đến nơi đây nàng duy nhất muốn làm muốn làm là cùng thần nguyên tông tính sổ nàng muốn vi nhấp ương báo thủ thủy thần tâm ngữ không cách nào không biết làm sao l i ề u mạng thần nguyên tông vân thiên hoàng triều vẫn là có thể thử một lần chương một trăm hai mươi hai t ẩ u hỏa nhập ma chương một trăm hai mươi hai t ẩ u hỏa nhập ma sau lưng cái kia mấy vạn tên lính cùng kêu lên giống to dùng trời khí thế bốc lên tức lên hội tụ tại t ầ n g mây tầm đó quản ngươi cái gì tông chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng sắc mặt không sợ chút nào ân thành thở sâu k h ẩ khí thật giống như là muốn đem nộ khí đẻ xuống đáy lỏng một lát sau trầm giọng nói nữ hoàng bệ hạ mặc kệ ngươi thừa nhận hay không thần nguyên tông tương lai trưởng tông vẫn lạc tại h ắ t cám xâm lâm đối với chúng ta tới nói cũng là một cái đà kích chuyện hôm nay chỉ cần ngươi lưu bình bổn tông cam đoan từ nay về sau thần nguyên tông sẽ không tìm hoàng triệu bất cứ phiền phức gì lời vừa nói ra mọi người đã khiếp sợ vừa lớn cảm giác khó hiểu đ ư ơ n g đ ư ơ n g thần nguyên tông rõ ràng không chiến ngược lại cực lực cầu hòa chẳng lẽ thật sự bị tâm ngự khí thế chỗ rùng động đến đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ nhìn nhau mấy mắt đều là mang theo một vòng vui vẻ sắc mặt cũng là bông lòng rất nhiều ân thành sau lưng mấy người gấp giọng hỏ t r ư ân thành phất phất tay nói bổn tông tự có chừng mực các ngươi không cần nhiều lời nói xong nhìn chằm chằm tâm ngữ tâm ngữ lạnh lùng cười cười chấm ý dung quyết bất luận các ngươi chiến cùng không chiến chấm cũng sẽ không dừng tay trừ phi chấm chết hoặc là bọn ngươi vong ngươi thật cho là ta thần nguyên tông dễ khi dễ hay sao ân thành sau lưng rất nhanh loẹn ra một vị láo giả song trưởng hơi con hiện lên ưng trào hình dáng như thiểm điện địa bạo bắn đi ra màu xanh ra trời kỉnh khí gào thét mà ra kích động khởi không gian khí lưu tt rung động ân thành đang định đem người này ngăn lại nghĩ lại nghĩ đến cho đối phương một ít nhan sắc nhìn một cái cũng tốt tránh khỏi bọn hắn dây dừa không ngớt cắt liền k ý một bước bước ra nhưng lại lập tức chắn tâm n g ự trước người áo khí năng lượng hăng hái bắt đầu khởi động rất nhỏ một đạo tiếng vang thân hình như mũi tên mau lẹ vô cùng địa phóng tới lao giả kia lưỡng đạo kinh khí lập tức đánh phá không gian trong khẩn trương hào khí cái này một chút thời gian đã làm cho hai người triển khai bản thân cường h ã n nhất khí thế hùng hôn khủng bố khí thế phát ra tại trong thiên địa lại để cho phần đông truy phong thú hoảng sợ không thôi tất cả đều lập tức úp sấp trên mặt đất lại để cho lão phu biết một chút về tên khắp thiên hạ thần nguyên tông đến cùng có gì chỗ hơn người cắt liền kỳ thanh âm lạnh nhạt phiêu xuống h a n g hái bắt đầu khởi động trong thân thể đ ố n g nhiên bắn ra một đạo màu xanh ra trời áo khí hồn nhiên tầm đó hung hăng địa đục tới tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới lưỡng đạo kình khí ngang nhiên đ ụ n g nhau lập tức trên bầu trời buộc phát ra một hồi như sấm rền t i ê n vang một cổ nhìn không thấy khói t h ố c súng mây xanh thẳng lên lại để cho mọi người hoảng bông điệu tiếng va đập tiếng nổ rất nhanh vang lên cái kêu một chỗ không gian theo cường hãng kình khí va chạm mà có chút chấn động một lát sau l ư ỡ n g đạo nhân ảnh tự va chạm trung tâm rất nhanh bay rất ra ngoài ổn định thân hình về sau cắt liền kỳ thản n h i n nói thần nguyên tông cường giả không gì hơn cái này lão giả sắc mặt hơi có chút tái nhuận so về cắt liền kỳ bình tĩnh lần này giao phong rõ ràng rơi xuống hạ phong nghe đối phương châm chọc nói như vậy lập tức giận tí mặt lão phu liền lại để cho ngươi biết đắc tội thần nguyên tông kết cục tiếng nói vừa mới bay xuống phiêu phủ ở bầu trời bóng người bỗng nhiên biến mất mà ở cắt liền kỳ phía trước một vòng năng lượng d u n g động hiện lên thẳng tắp rất nhanh phát ra như sóng chiều đồng dạng h u n g áp địa tuân hướng đối thủ đem làm d u n g động khuyết tán nhất định khoảng cách chi tế lão giả thân ảnh xuất hiện lần nữa tại vô hình d u n g động lên hai chân xuống không ngừng phun ra màu làm nhà t a o khí tăng cường lấy năng lượng d u n g động như thế cắt liền kỳ cười nhạt một tiếng nhưng trong lòng không có xem thường đối thủ đón di động mà đến năng lượng hai tay trên không trung nhanh chóng xa qua đạo đạo khí lưu rất nhanh trong tay hắn tụ t ậ p lập tức liền ngừng tụ thành một thanh sắc bén chiến ao đối với trong tầm mắt cái kia đạo năng lượng rung động cồn quát một tiếng phá băng trảm mọi người giác quan ở bên trong chung q u n h độ ấm lập tức giảm xu hình như có một hồi sắc bén băng phong thổi qua lạnh thấu xương rét thấu xương độ ấm làm cho không gian t r u n g quanh nhìn về phía trên thậm chí có chút ít mơ hồ cùng vật mẹo đang xem cuộc chiến ân thành bọn người sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng bọn hắn trải qua thời gian dài cao cao tại thượng ngoại trừ đồng nhất cấp mấy cái thế lực đối với đại lục ở bên trên mặt khác cừng giả hoặc nhiều hoặc ít đều tồn có vài phần khinh thị mà giờ khác này bọn hắn mới được là biết rõ nhóm người mình trước kia s á c thực có vài phần biết ngồi đáy giếng ý tứ trường tông sư minh tứ sư đệ được thực lực chỉ sợ không cách nào bình yên kế tiếp chúng ta là không phải mớn Tân Thành đoạn ư a tay ngăn đã ngừng đã g g n ư kỳ phong trấn định nói đối phương bất quá là làm cấp ba lá cừng giả mà sư đệ đã là ba lá đình phòng chỉ cần một cơ hội sẽ tấn thân tại bốn lá cừng giả lúc này đây chính là hắn rất cơ hội tốt cho nên sư đệ không chỉ có sẽ không ra sự tình ngược lại sẽ càng tiến một bước lướt qua khúc nhạc dạo vừa lên đến là thắng bại chi kích lại để cho lao giả có chút giật mình hắn sao sẽ biết cắt liền kỳ là tồn lấy c h ấ n nhiếp tâm tư hoàng triệu đội ngũ tuy nhiều nhưng vạn nhất thần nguyên tông dốc toàn bộ lực lượng những binh lính này cũng chỉ là rơi cái phá o h ô i kết cục cho nên cắt liền kỳ muốn đánh một hồi xinh đẹp chiến đấu làm cho đối phương tồn lấy thật sâu k i ê m kỵ đương nhiên minh bạch k i ê m kỵ tại bọn hắn trong nội tâm khả năng chỉ biết tồn tại một kia bất quá cũng đủ rồi lao giả mặt sắc mặt ngưng trọng địa nhìn qua phá không mà đến chiến đao thở khe khẩu khí dưới lòng bản đạo đạo áo khí năng lượng chen trúc mà ra đột nhiên hét lớn một tiếng cái k i a đạo năng lượng rung động phảng phất là trường con mắt đồng dạng thình lình thẳng tắp mà lên tại lao giả trước người b ả y ra một đạo lam l ò n g lánh màn nước mang theo hung á c bốc đồng chiến đ a o thẳng tắp sông hướng tiền phương lạnh như băng năng lượng những nơi đi qua lại để cho không gian khí lưu nổi lên nhàn nhạt bạch sắc qua mang tiếp xúc gần g ứ i đến cái này đạo năng lượng lao giả càng là cảm giác được năng lượng chiến đ a o bên trên lạnh như băng chiến đ a o sông phá không gian trói buộc tại mấy vạn người nhìn soi mói cường hã quyết đoán địa bù vào màn nước phía trên Cực lớn bạo tiếng vang vang vọng cái này phương tiểu trong trời đất cái kia va chạm trung tâm một đạo đáng sợ năng lượng rất nhanh tuân ra mang theo không gian đạo đạo vô hình khẽ hở cùng phong lăng không lộ ra lên bốn phương t á m hướng địa tránh đứng ra diễn tấu lấy chung quanh quan sát mọi người mặc kệ cố ý hay vẫn là vô tình ý mọi người đều là lui về phía sau mấy bước mọi người trên thân thể dâng lên một mảnh hỗn loạn mặt đất tạo nên đầy trời cho đùi khủng bố đoàn năng lượng tràn ra lại để cho những thế lực kia kẻ yếu cơ hồ là bị nạnh xanh xanh địa đẹ bỏ lên xuống dưới tất cả mọi người nhìn c h ầ m c h ầ m trong cho bụi bọn hắn trong nội tâm đều minh bạch một trận mặc dù không phải mấu chốt nhất nhưng chỉ cần thắng lại là có thể lại để cho đối phương lẽ thẳng khí hùng bên trên bầu trời gió nhẹ thổi qua cho bụi dần dần tiêu tán trong tầm mắt mọi người cắt liền kỳ cầm trong tay năng lượng biến thành chiến đao một mực địa chống đỡ tại màu xanh ra trời màn nước phía trên lao giả khuôn mặt đỏ lên một mảnh cái k i a lập trên không trung hai chân hơi có chút run dày chiến trường thoáng yên lặng một chút theo cắt liền kỳ lần nữa hét lớn mà nước bên trên chiến đao chém thẳng vào màuống màu xanh ra trời màn nước đốn như mạng n ệ n giống như đạo đạo bất quy tắc khe hở rõ ràng xuất hiện không lâu về sau mà nước n là kịch liệt lay động xem ra l ã o giả chống đỡ không được bao lâu một ngụm máu tươi c u ồ n phun tại dưới bầu trời trận l ã o giả thân thể mánh liệt bắn mà ra trên không trung lăn mình quay c u ồ n g vài cái rồi sau đó vô lực địa k é rớt xuống dưới ân thành sắc mặt lập tức cầm trầm thân hình k h ẽ n h ú c nhích mấy cái đem l ã o giả thân ảnh tiếp được l ã o tứ ngươi như thế nào đây l ã o giả lắc đầu vượt b ự c thanh âm nói trưởng tông sư minh sư đệ vô năng cho thần nguyên tông mất thể diện ân thành âm thanh lạnh lùng nói thắng bại c h u y ệ n thường ngươi không cần để ở trong lòng bổn tông tự sẽ vì ngươi vì thần nguyên tông ra cái này khẩu ác khí theo lão giả thất bại tựa hồ ân thành đã bị nâng g lên dấu ở tâm cái k i a đạo l ử a giận nhìn cắt liền kỳ trên mặt tái nhuận tâm ngữ liền vội vàng hỏi cắt lão ngài thế nào có bị thương hay không cắt liền kỳ điều tức một lát t h ở gấp nói vậy hạ không cần lo lắng lao phu không việc gì thần nguyên tông hoàn toàn chính xác bất phàm những lời này không biết là tại nhắc nhở đoạn kỳ phong hay vẫn là nói cho tâm n ữ nghe tâm n ữ gật gật đầu nhìn thẳng phía trước lúc gặp ân thành dẫm trận tại chỗ mà đến nhìn đối phương trên mặt tối t ă m phiền muộn tâm ngữ có chút d ơ lên cánh tay ngọc b ậ y hạ thật đúng người muốn tìm khởi hoàng triều cùng ta thần nguyên tông chiến hỏa ân thành lạnh lùng nói trông thấy đối phương nâng lên cánh tay ngược lại đem ánh mắt đặt ở tâm ngữ sau lưng cái kia vạn tên lính trên người thân xác trở nên n g h n g trọng những binh lính này tuy sẽ không đặt tại trong mắt của hắn nhưng tâm ngữ mang đến hẳn là tinh nhuệ binh sĩ muốn tiêu diệt những người này bản thân cũng sẽ biết tổn hại điểm nguyên khí điều khiển trong chiều sở hữu tất cả đại quân đến như vậy thần nguyên tông thắng trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục đ ỉ n h phong trạng thái đến lúc đó nếu có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng là kiện đau đầu sự t ì n h cho nên có thể không đánh tự nhiên là tốt nhất tâm ngữ nhẹ nhàng cười cười giống như tại đối với ân cách nói sẵn có cũng tốt giống như đang cùng mình nói những lời này đã nói rất nhiều lần rất nhiều sự t ì n h luôn muốn làm đúng không nhấp ứng đang chờ đang nhìn tốt rất tốt ân thành nghe răng cười không n ớt giờ phút này hắn mới được là bị chính thức chọc giận đã bệ hạ hào tình v ạ n t r ư ợ n g bổn tông không thể nói trước cũng không thể khiến bệ hạ xem nhẹ nói xong lời nói này đông nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời từ miệng trong phát ra một đạo bén nhọn âm dít gạo tại áo khí năng lượng thôi động xuống rất nhanh phóng tới cô trên đỉnh âm dít gạo xoay quanh lượn lờ kéo dài không tiêu tan âm dít gạo lượn lờ bên trong khắc vài tên thần nguyên tông cứng giả kể cả đã bị thương l á o giả ở bên trong tất cả đều là ngay ngắn hướng đứng thẳng mọi người trên mặt nổi lên một cổ kiên định sắc cơ tự thần nguyên tông thành danh đến nay còn ch phải chính o khiêu k h c h g ư ờ i cái một k á thức đại chiến hiện tại giờ mới bắt đầu cảm thụ được bên cạnh hai người khẩn trương cùng với nhìn ân thành tám người âm trầm thân sắc tâm nữ g bình tĩnh t đối k h tựa như lây hết thể đều cùng nàng không quan hệ phần này bình thản rơi vào ân thành bọn người trong mắt tránh không được một hồi ngạc nhiên tại trong con mắt của bọn họ cái này đã bị xem là tự tin đến cùng phần này tự tin từ đâu mà đến kể cả đoạn kỳ gió đang nội bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết minh bạch tâm ngự trong nội tâm có bao nhiêu kiên định cùng hận ý nhìn thẳng phía trước tâm ngự trong đầu tự nói nhất ứng trước kia là ta không đủ dũng cảm cho nên mới lại để cho giữa chúng ta tình duyên như thế ngắn ngủi ngày nay ta hiểu rồi học xong kiếp ngày thiếu nợ ngươi t ì n h ta sẽ không kéo dài tới kiếp sau đi còn kiếp sau lại để cho chúng ta một lần nữa bắt đầu tâm ngự tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua ngươi một tia điểm mật ngọt ngào lập tức xông lên đầu xinh đẹp trên mặt dần hiện ra một vòng xinh đẹp dáng tươi cười lại để cho người kinh diễm lại càng làm cho ân thành mấy người sợ hãi bởi vì vi bọn hắn giống như có lẽ đã đọc đã h i ể u đạo này dáng tươi cười có ẩn hàm ý nghĩa âm rít gào xông lên c u ố c phòng mấy phút đồng hồ về sau một đạo càng thêm sắc bén tiếng têu gào từ trên trời dán g xuống không giống với ân thành sát cơ nghiêm nghị đạo này tiếng têu g à o nhưng lại mang theo một cổ t h ư ờ n g hòa rất nhanh tại trong tiếng h u gió một đạo nhân ảnh đạp trên hư không chậm rãi mà xuống nhìn như chậm chạp tốc độ có thể mỗi vượt qua một bước liền đã là vài trăm mét khoảng cách. hình như là cô phong trên đỉnh cách đây mặt đất bất quá vài bước xa lại để cho bóng người mấy giây thời gian là đã đến mọi người trước người người tới một bộ t r ư ờ n g bào m à u lam thật dài tròm râu theo gió tung bay búi tóc vén lên bình thản khuôn mặt ở bên trong lộ ra vài phần tự nhiên tạo ra uy nghiêm tùy ý đứng thẳng liền cho người vài phần tiền phong đạo cốt giống như bộ dáng đại sư m i n h ân thành bọn người cung kính nói một tiếng nhưng lại kỳ quái vì sao chỉ có hắn dưới một người đến người tới đối với ân thành thi cái lễ bái kiến trưởng tông thân là mọi người sư h u n h người này cũng không có giả mua khuôn mặt phản đến là một bức trung n i ê n nhân gương mặt ân thành liền vội h o à lễ đại sư huynh k h á c h k ý quái dày đến sư huynh t ĩ n h tu sư đệ cái này trưởng tông làm có chút hổ thẹn a người tới cười nhạt một tiếng không có đón nân h à n h ánh mắt lập tức quét về phía tâm nữ b ọ n người nhìn khổng lồ trợ thế bình thản trong ánh mắt đốn có vài phần l a n g lệ ác liệt nhàn nhạt uy thế lập tức tán phát ra cắt liền kỳ thân hình hơi l ắ c mấy cái đoạn kỳ phong tuy nhiên như t r ư ớ c vững như thái sơn nhưng trên mặt ngừng trọng càng thêm cắt sâu không thể so với cắt liền kỳ hắn bản thân đã là l à m cấp đỉnh phong thực lực chỉ kém một đường liền có thể vào cái kia tha thiết ước mơ cảnh giới nếu không tại hắn ra hốn nguyên điện về sau làm sao có thể lại để cho lăng thiên hoàng hướng cùng mặt khác tam đại hoàng triệu v ư n g tha cho một cái tiến công vân thiên hoàng triệu cơ hội tốt chính là vì bản thân thực lực c ư ờ n g đại cho nên đoạn kỳ phong mới cảm giác càng sâu người trước mắt mặc dù không có thể hiện ra bất luận cái gì thực lực nhưng cảm thụ được vừa rồi vẻ này nhỏ bé như thế chỉ lần này một kia h ắ n dám cam đoan người này tất đã bước vào siêu việt cấp cảnh giới trước khi đến đoạn kỳ phong đã biết rõ muốn đối mặt siêu việt cấp từng giả nhưng bây giờ đối với lên trong nội tâm sớm đã làm tốt chuẩn bị lúc này y nguyên còn ngại không đủ cùng cắt liền kỳ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau ít có kinh hai xuất hiện tại hai người trong đôi mắt tại hạ thần nguyên tông trọng thành b á i kiến nữ hoàng bệ hạ nhưng không biết bệ hạ rầm rộ trận chiến cần làm chuyện gì đâu này người tới nói chuyện ngược lại là cực kỳ k h á c h khí lại để cho người cảm giác không thấy thân thể của hắn bên trên chút nào sát ý đại sư h ì n h ân thành tiến lên một bước nhanh chóng đem sự tỉnh quá trình nói một lần sau đó yên t ĩ n h địa đứng tại trọng thành bên người tâm nữ thấy trêu tức cười nói tại thực lực tuyệt đối trước mặt cái gọi là trường tông cũng không gì hơn cái này vườn cây lúc trước còn cầm việc này còn làm h i ệ m hộ ân thành ngược lại không có gì mấy người còn lại giận tí mật trọng thanh phất, phất tay đem đẻ mấy người lửa giận đẻ xuống, n cười lửa h ạ tâm nói, nữ hoàng bệ hạ vi thế gian trí tôn, vi hiểu hạ thế bệ trí am s u nhiêu đạo đệ đến lạ, hạ này chẳng giận, vậy bấy có các có tức thể hạ. gì sư bệ t bởi â nữ lạnh lùng cười cười trọng t h à n h lại nói ngược lại là k h á c h khí nhưng lại nói ra rồi bọn hắn thần nguyên tông là tu luyện giới trí tôn nhân gian trí tôn tuy thân phận tôn quý còn không phóng tại trong con mắt của bọn họ nhìn cái kia bức như trước hòa thiện đích gương mặt tâm nữ nói trí tôn hay không đều không trọng yếu chấp tới đây mục đích chắc hẳn ngươi rất rõ ràng chấp cũng rất muốn biết bọn ngươi cảnh giới cường giả có thể không tại chấm đại quân hạ trốn một mạng lời nói là đủ công vọng nhưng không có người phản bác mấy vạn tên tinh nhuệ binh sĩ hơn trăm tên đều là hoàng cấp đã ngoài cường giả cùng với hai người đỉnh phong cường giả đội hình như vậy nếu nói là thần nguyên tông không có chút nào cố kỵ cũng là không thể nào đấy đối với vì sao chỉ có trọng thành một người xuất hiện tâm nữ cũng có chút kỳ quái đồng thời cũng kinh ngạc đoạn kỳ phong hai người thay đổi cũng không có dấu giếm được nàng thần nguyên tông thực lực quả nhiên là cường đại phía trước xếp thành một hàng trước hai sau bảy bất kỳ một cái nào hoàng t r i ề u vứt bỏ một ít mặt khác nhân tố đạt được chín người này đủ để quét ngang mặt khác hoàng chiều như thế huy động nhân lực hậu quả tất nhiên đã muốn rất rõ ràng v ậ hạ có thể ném lại trong nội tâm tư nhân cảm tình dùng lấy đại cục làm trọng đến ngấm lại đâu này làm như vậy có đáng giá hay không trọng thanh thoáng trầm trọng địa đạo mà nói ý ở ngoài l ờ i như cũng là muốn dẹp loạn việc này không khỏi làm cho tâm ngữ cùng hắn dư vài tên thần nguyên tông cường giả bờ bực trọng thanh cùng ân thành đến cùng tại băn khoăn cái gì đáng giá tâm ngữ kiên định đạo lấy ngữ khí chân thật đáng tin chấm đã tới đây liền không có suy nghĩ hậu quả trọng thanh một trận chiến a trọng thanh sắc mặt mấy lần ân thành lạnh lùng nói đừng tưởng rằng thần nguyên tông mọi cách nhắm lại là sợ ngươi vân t i ê n hoàng triều chúng ta chỉ là không muốn hoàng triều dân chúng gặp vô vọng mà đến thảm họa chiến tranh cũng là không đành lòng ngươi vân thiên hoàng triều ngàn n ă m cơ nghiệp một khi tang tâm ngữ cười lạnh liên tục chấm quản không được nhiều như vậy rồi chấm nhẫn mại đã đạt đến c ự c h ạ n tại cũng không có bất kỳ sự t ì n h có thể ngăn trở chấm quyết tâm cùng bước chân ân thành biến sắc trọng t h à n h đột nhiên hỏi bệ hạ xin hỏi có thể làm cho bệ hạ ngài chịu làm như vậy người phải chăng cũng theo tiếc nhưng tiến vào đã đến hát cám xâm lâm bên trong cái này vốn là tâm ngữ trong nội tâm lớn nhất đau đớn bị trọng thành lần nữa nhắc tới trong đôi mắt đẹp dịu dàng không khỏi nổi lên một cổ hừng n ự c liệt hòa thấy tình cảnh này, trọng bệ hạ xin bất giận ta để những này thực sự không phải là lại để cho bệ hạ thương tâm mà là muốn nói cho bệ hạ biết được t i ế p nhưng nàng sẽ không chết ngài cái vị kia cũng sẽ không biết chết ngươi nói có thể thật sự không chỉ có là tâm ngữ khiếp sợ đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ đồng dạng khiếp sợ so về tâm ngữ bọn hắn hiểu rõ hơn hắc cám xâm lâm đáng sợ mặc dù là thần nguyên tông quy mô t i ế n bảo đều không nhất định có thể toàn bộ bình yên rời khỏi t r ọ n g thanh đạo ta hướng bệ hạ cam đoan kinh ngạc vẹn vẹn là một hồi tâm ngữ cười lạnh nói chấm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi làm sao biết ngươi không phải tại vì thần nguyên tông giải dây trong thanh thản như nói trong h thể của ta vi thần nhiên Nhưng chắc chắn â vây. n nguyên tông người, tự nhiên muốn làm gốc tông giải vây. Nhưng là ta nói, cũng ta tự ta t của gốc vi giải làm là là đó rất nhiều nhân tố không cách nào giải thích cho bệ hạ nghe duy nhất có thể nói cho bệ hạ chính là mỗi một thời đại tông chủ đều có một kiện hộ thân bảo vật kể cả t i ế c đúng vậy có tuy nhiên cái này bảo vật không có thể bảo chứng hắn hai người bình an theo h ắ t cám xâm lâm trong đi ra nhưng chỉ cần hắn hai người ở bên trong tề tâm hợp lực cũng không phải là không có mạng sống cơ hội bệ hạ nếu không tin đại có thể hỏi một chút bên người hai vị hoàng triều thủ hộ giả nhìn xem ta có hay không đang nói láo t r ư ớ c 124, thiên can mười lão chỉ cần có một đường cơ hội đều có thể lại để cho tâm ngữ không bưng bỏ lúc này nàng không tự chủ được địa đem ánh mắt qua n hướng đoạn kỳ phong hai người nghĩ một lát đoạn kỳ phong nói thần nguyên tông lịch đại tông chủ là có một kiện hộ thân bảo vật hơn nữa nghe nói uy lực bất phàm về phần cái này có phải hay không sinh tồn cơ hội hộ thân bảo vật uy lực có thể có bao nhiêu lão phu cũng không dám cam đoan vốn lấy n h ế p ương thông minh thân ở h ắ c cám xâm lâm loại tình hôn đó xuống cũng sẽ không để cho hai người tách ra hành động nhìn lâm vào trong trầm tư tâm n ữ trọng thành tiếp tục nói v ậ hạ không muốn hoài nghi ta dùng thần nguyên tông thực lực có thể đối với các ngươi như vậy khiêu khích mà p h ả n phất giống như không thấy đủ nhìn ra thành ý của chúng ta bệ hạ không ngại chờ thêm một thời gian ngắn như khi đó còn chưa thấy hai người đi ra tại có hành động cũng không muộn thần nguyên tông sẽ không biến mất bệ hạ cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều huấn luyện thủ hạ binh lính chuẩn bị ngày sau đại chiến lời nói này nói rất đúng thành khẩn những câu đều tại vì vân thiên hoàng triều suy nghĩ bất luận hắn mục đích là vì cái gì đều bị tâm ngữ không thể không nhiều hơn cân nhắc trong chàng lần nữa an t ĩ n h lại mỗi người đều tại cùng đợi tâm ngữ quyết định sinh tử đã ở nàng một ý niệm cho nên yên tính công chúng nhiều hơn một phần khẩn trương hương vị trọng thành lại để cho tâm ngữ lại tồn thêm vài phần hy vọng nếu như liêu tiết mặc dù bên trên thực sự một kiện bảo vật mà hai người cũng chân thành hợp tác dùng nhiếp ương thực lực của bọn hắn nói không chừng thật có thể tại hắc cám xâm lâm trong trốn một mạng nhưng là về hắc cám xâm lâm đủ loại nghe đồn lại để cho tâm ngữ không thể không hoài nghi hai người thực lực vẹn vẹn tại lục cấp cảnh giới cho dù liêu tiết nhưng có bảo vật tại thân thân ở tại nhân loại trong cấm địa thực có thể còn sống s ó t sao nhưng mà tâm n ữ lại không thể không đem trọng thành nghe vào đi bởi vì đó là hy vọng quản chi cái này hy vọng chỉ có một đường nhiều cũng sẽ biết lại để cho tâm n ữ chờ đợi lưỡng loại ý niệm trong đầu trong đầu không ngừng mà chuyển đổi loại này dãy r u ộ n là nàng chưa bao giờ trải qua đấy lúc này tâm nữ vậy có nửa phần thân là nữ hoàng quyết đoán tâm nữ có chút không biết giải quyết thế nào nhìn xem đoạn kỳ phong hai người lần đầu tại trong mắt nàng sinh ra không biết làm sao đoạn kỳ phong âm thầm thở dài một lát sau nói thần nguyên tông truyền thừa nhiều năm nhếp ưng cũng là một cái người kỳ quái nói không chừng thật có thể sáng tạo ra tạo ra một cái kỳ tích tâm nữ không ngại tin hắn một lần thành như hắn theo như lời đợi không được nhếp ưng đi ra đến lúc đó tái chiến cũng không mượn đối với tại chúng ta cũng mới có lợi tâm nữ lắc đầu kỳ thật chấm không m u ố n chiến chấm thẩm nghĩ nhiếp ưng còn sống an toàn địa trở lại bên cạnh ta lẩm bẩm nói mấy lời tâm ngữ bỗng nhiên n g ầ n đầu nhìn thẳng thần nguyên tông mấy người âm thanh lạnh lùng nói hôm nay chấm liền tạm thời tức cổ nhưng là chấm tính nhẫn mại không đủ nếu là nhiếp ưng còn chưa xuất hiện trước khi chấm tính nhẫn mại đã m à i xong như vậy các ngươi tự đợi đến chấm căm giận ngút trời à. đương kim thế giới loài người dám như vậy cùng thần nguyên tông phóng lời nói sợ cũng chỉ có tâm n ữ một người đi ả nha trọng thanh cười nhạt mấy tiếng b ậ hạ chúng ta nhớ kỹ cho nên thỉnh b ậ hạ lui bình a chấm sẽ không lui binh tâm n ữ bình tĩnh nói lấy. chấm đại quân hội một mực chú đóng ở tại đây chấm cũng sẽ biết một mực sống ở chỗ này nhìn chăm chú lên bọn ngươi nhất cử nhất động chỉ có như vậy mới có thể để cho chấm thời khắc bảo trì h ậ n ý sẽ không bởi vì sống tại trong bóng tối mà bung ô tha cho tính mạng ngập trời sát ý tỏ khắp tại trên bầu trời tất cả mọi người biết rõ nếu như nhiếp ưng không thể an toàn l y khai hắc cám xâm lâm cái này cổ sát ý sẽ gặp t r ô n thần nguyên tông tỉnh táo nhìn xem tâm ngữ trọng thành cùng ân thành nhìn nhau mấy mắt trong ánh mắt đều là mang theo vài kinh ngạc cùng bất đắc dĩ có thể làm cho một khi tri quân nói ra như vậy đủ trông thấy đối phương có bao nhiều kiên định nhưng mà đường đường đại lục một phương bá chủ bọn hắn nhưng lại đối với cái này chỉ có thể nhịn nhịn như vậy chúng ta cũng không quái dày b ậ y hạ cáo từ trước bất quá hay là muốn xin khuyên bệ hạ một câu nghĩ lại làm sao trọng thanh đã đến một câu kêu gọi sau lưng mấy người nhảy không mà lên dần dần c h í n đạo nhân ảnh biến mất tại trong tầm mắt mọi người đoạn kỳ phong than khẽ khẩu khí nói tâm ngữ sự t ì n h đã đến loại tình trạng này ở tại chỗ này cũng là chờ đợi không bằng ngươi trước hết hồi hoàng t r i ề u a tâm ngữ lắc đầu đại bá cắt lão các, các ngươi trở về đi chấm sống ở chỗ này không thấy đến nhức ứng chấm là không sẽ rời đi thần nguyên tông đấy đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ bất đắc dĩ được rồi nếu như đại chiến tướng lên ngươi sớm đi thông chi chúng ta sau đó phân phó một các tướng lĩnh vài câu cái gì có vài phần nhẹ nhõm lại phức tạp rời đi đại quân s ắ c bén ánh mắt nhìn thẳng cô trên đỉnh xuyên thấu qua tầng tầng không khí trở ngại tựa hồ muốn mạnh xanh xanh đ ị a đem cái này cô phong chém thành lưỡng lửa trọng thành bọn người trở lại cô phong lên đi vào một chỗ phong cách cổ xưa trong đại s ả n h ngồi vào chỗ của mình về sau ân thành âm thanh lạnh lùng nói đem thành phân phó xuống dưới trong khoảng thời gian này lại để cho môn hạ các đệ tử an chia một ít không muốn xuống núi quấy dối vâng một gã lao giả xoay người lên tiếng tiếp theo nói trưởng tông sư huynh đại sư huynh vì sao chúng ta muốn nhấn lại dùng thực lực của chúng ta căn bản không cần e ngại vân thiên hoàng triều lời vừa nói ra ngoại trừ trọng thành bên ngoài còn lại sáu người đều là đem ánh mắt quang hướng về phía ân thành thứ hai có chút nhắm mắt sau một hồi thong thả nói có một số việc về sau các ngươi thì sẽ tin tưởng hiện tại t i ể u không nên hỏi nhiều tất cả giải tán đi sau khi trở về trấn an tốt chúng đệ tử mọi người bất đắc dĩ chỉ phải đứng dậy cung kính đ ị a thối lui ra khỏi đại sành nhìn mọi người rời xa ân thành thở g i i đại sư h u n h ta thần nguyên tông sợ là chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy a trọng thanh khẽ c ư ờ i khổ nói việc này đến quá đột ngột vừa gặp khẩn yếu quan đầu chi tế không thể không nhẫn l ạ i a một lát trầm mặc trọng thanh lập tức ánh mắt vô cùng sắc bén chỉ cần đã qua trong khoảng thời gian này hừ hừ vân thiên hoàng triều tự muốn vi hôm nay gây nên trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn ân thành sát cơ bỗng nhiên đại hiện trận lặng yên tận hạ đại sư minh chỉ là tiếp nhưng cùng cái gì kia nhiếp ưng thân hãm hắc ám xâm lâm thật có thể đi ra xem cái kia nữ hoàng đế có lẽ đợi không được lâu như vậy đến lúc đó cũng chỉ có thể đánh một trận trọng thanh ngưng trọng nói tiếp nhưng có trong tông bảo vật nơi tay tăng thêm bản thân đã là hoa sen đỉnh phong tu vi mong rằng đối với tay thực lực cũng không kém là bao nhiêu hai người chân thành hợp tác có lẽ sẽ có cơ hội à. nói thì nói như thế bất quá hắn trong con ngươi rất nhanh lập l ò e vài cái hắc á m xâm lâm a ân thành cười khổ vài tiếng nếu là tiếp nhưng bị chết ở nơi này không chỉ có sẽ để cho nữ hoàng đế đối với chúng ta hưng m i n h càng chủ yếu chính là sẽ ảnh hưởng đến ta thần nguyên tông tương lai lúc trước t h ự c không nên đem nàng đại thù nói cho nàng biết thứ có lẽ đợi đến lúc tiếp nhưng tiến vào nghịch hữu sau đó kiếp nạn qua đi tại làm cho nàng đi báo thù cho dù khi đó chuyện gì xảy ra cũng sẽ không khiến chúng ta như vậy lo lắng bây giờ nói những này thì đã trễ trọng thanh thản như nói dưới mắt cần gấp nhất chính là tại chúng đệ tử trong chọn lựa một người nhìn xem có thể hay không thế thân tiếc nhưng đích vị trí ta cũng phải đi về bẩm báo các vị trưởng bối nhìn xem chư vị các trưởng bối phải chăng có rất tốt biện pháp thiện đưa đại sư huynh tại ân thành cung kính trong thanh â m trọng thanh thân hình có chút lắc lư bình tĩnh trong đại sảnh lập tức nổi lên từng đạo thật nhỏ rung động rung động phát ra thời điểm chật tại trên mặt ghế bóng người là đột nhiên đ i ệ biến mất không thấy gì nữa t i ê n tĩnh trên đất trống lưỡng đạo ngồi xếp bằng bóng người thân thể mặt ngoài riêng phần mình nổi lên màu sắc bất đồng hào quang xoay quanh một thời gian ngắn về sau hào quang nhanh chóng chui vào hai người trong thân thể hơn mười sau rất nhanh đi qua nữ tử đầu tiên mở mắt nhẹ thở ra một hơi quay đầu nhìn về phía tên còn lại thấy hắn vẫn còn vận công ở bên trong chật có chút dùng lực thân hình bắn thẳng đến trên không bước lên một vòng nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất chầm tư một chút nữ tử chậm c h ạ p tình trạng hướng người nọ trên mặt đẹp giống như hiện lên vài tia dãy r u ộ kiên định cùng u đuẩn cơ hồ là đồng thời tại trên mặt q á i dị làm cho người không thể tin được. như thế biểu lộ rằng có mười vài giây sau phương dần dần đánh tan thay đổi chính là hơi hiện vẻ mặt dễ dàng bước chân cũng đồng thời dừng lại lui trở về nguyên lai vị trí một hồi lâu đi qua theo một ngụm trọc khí t u ấ n ra tên còn lại cũng là mở mắt ánh mắt đảo qua phát hiện nữ tử đã tỉnh lại lập tức cười đùa nói liêu cô nương tu vi quả nhiên bất p h ẳ m may mắn ngươi không có khởi cái gì ý xấu tư bằng không thì ta có thể thẳng rồi một câu vui đùa lời nói lại để cho nữ tử hơi không thể cha địa trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng tức là quát lạnh nói đã thương thế tốt lên rồi vậy thì nhanh lên đứng lên đi sớm chút tìm được đường ra ly khai tại đây Bốn chưa ô nương cũng p ả i cùng n g ơ i hảo hảo tình thức tỉnh, diệt sát. 125, thức toàn mà mắt trướng. Trưng sát. bốn phát í a nói, c i gì hương vị, h ư ơ giác ra hay vẫn là thấy nhiều biết r ộ n g mấy ngụm nữ tử lông mày kẻ đen lập tức nhũ c h ặ t lập tức muốn nổi giận nam tử bề bộn u là trầm giọng nói tại đây bốn phía đều là không sai biệt lắm hoàn cảnh chúng ta cũng không biết đến cùng cái tiêm ộ t mới vừa rồi là đừng ra bất quá nam tử chỉ vào một chỗ phương hướng nói nơi đó là khiếu thiên sói chạy tới phương hướng nếu như hắc cám xâm lâm cùng mặt khác rừng rậm đ ồ n g dạng yêu thú đều có địa bàn của mình lời nói chúng ta có thể hướng về bên này đi đến chỉ cần là tiêu diệt khiếu thiên sói tạm thời chúng ta còn có một chỗ a n thân nữ tử cũng là người thông t u ệ thoáng tưởng tượng là đã minh bạch đối phương khiếu thiên sói tuy nhiên còn cư nhưng chỉ cần hai người cẩn thận một chút chúng cuối cùng có lạc đ à n thời điểm giải quyết cũng không phải quá khó khăn t r ậ t nữ tử nói nhất ưng chính ngươi cẩn thận một chút xảy ra sự tỉnh ta cũng sẽ không tới cứu ngươi nói xong hăng hái hướng về nhiếp ưng chỉ phương hướng chạy đi nhiếp ưng có chút là người tựa hồ thật không ngờ cái này liêu t i ế c nhưng sẽ cùng hắn nói như vậy một phen c ư ờ i lắc đầu bung ra tốc độ đi theo lưỡng đạo nhân ảnh tại trong b ụ i cây xuyên thẳng qua thân hình một tung mũi chân tại một căn ngón tay cái thô giống như trên nhánh cây hơi mượn lực thân hình lại như thiểm điện đ ị a bắn hướng tiền phương chỉ còn lại lưu lại nhánh cây rất nhỏ đong đưa vài cái nhiếp ưng cùng liêu t i ế c nhưng nhanh như vậy nhanh chóng tiến lên ước chừng hơn mười phút đồng hồ sau linh rắc trong cựu cảm ứng được khiếu thiên soi khí tức lập tức hai người khuôn mặt cực kỳ biến sát linh g i á c dưới sự cảm ứng cái tia khí tức lại có trên trăm đạo có thừa nhiều như vậy số lượng cho dù là hai người hiện tại cũng đã là đ ỉ n h phong trí năng như bị vây ở cũng chỉ có một con đường chết làm sao bây giờ tiếp tục đi về phía trước hay vẫn là liêu tiếp nhưng đem tiếng nói bước thành một đầu t u y ê n ti rất nhanh địa chuyển vào nhiếp ưng trong hai đã trầm mặc một lát nhiếp ưng nói tiến lên a tuy nhiên đàn sói số lượng phần đông nhưng chúng ta tất lại có thể xem đến mà đổi một cái phương vị đến trong cất dấu nguy hiểm gì lại là chúng ta nhìn không tới cùng hắn tại không biết bên trong lục lọi không bằng trực tiếp nên h ư ơ n g có thể thấy được nguy cơ mạng sống tỷ lệ sẽ càng lớn hơn một chút đi t càng càng đến nước vài trăm mét về sau hai người ánh mắt bỗng nhiên sáng sửa phía trước tại cũng không có che trời đại thụ ngăn trở một đạo chỉ có thể hai người song song mới có thể tiến nhập hạp cốc khẩu hành đứng ở hai người trước người hơn một mươi mét lớn lên sâu kín con đường nhỏ s ử dấu ở một tảng đá sau đích hai người có thể rõ ràng địa chứng kiến con đường nhỏ khác vừa ra khỏi miệng bên trong bảng đại lang bầy gần như thế khoảng cách nhiều tiếng giống lên một tiếng phản phất i ự u là tại bên thai bay lên đinh thai nhức góc dù là hai người tu vi bất p h ả m không khỏi sắc mặt cũng có chút tái nhật dọc theo cự thạch hai người rất nhanh địa trèo bò lên trên không quá cao hạp cốc thượng diện hướng xuống nhìn lại t r a n g diện càng thêm to lớn thô sơ giản lược tính băng qua không thua hơn chăm chỉ khiếu thiên sói không lắm yên tĩnh ghé vào trong sơ cốc tập thể hiện lên năm n g n sắc cho người một loại ánh mắt bên trên thật lớn chủng kích đan sói hoặc đứng thẳng hoặc đạo đạo h u n g quang tại trên bầu trời tùy ý lên miệng máu răng nanh tại s ù n g túc dưới ánh mặt trời lòng lánh lấy sâm l á n h hào quang liêu tiếc nhưng không quá s á c thực nói n h i ế p ưng chúng ta là hay không còn muốn xuống dưới lâu này dầm dầm một tiếng nuốt nước miếng thanh â m rất nhỏ phát ra trong nội tâm đã dự đoán đã qua đàn sói c h ẳ n g diện lúc này thấy tận mắt qua vẫn là không khỏi kinh hãi đàn sói chỉ là tùy ý ở trong sơn cốc hoạt động nhưng m à như trước tản mát già cường hãng k h í tức hơn trăm cổ hơi thở hội tụ tại trên bầu trời nhất ưng muốn mặc dù là đỉnh phong cường già tới đây cũng chỉ có thể chạy chối chết、xuống. n h ấ p ứng dùng một loại không phải rất khẳng định ngựa k h i nói đàn sói số lượng mặc dù nhiều nhưng là đàn sói tàn bạo thiên tính nhưng lại không cải biến được thủy lam tinh lên n h ấ p ứng b a y kiến sói cũng cùng chúng đã từng quen biết đàn sói hung mạnh đ i ê n cuồng công kích địch nhân lúc thường thường ngồi lên điểm này loại tình huống này sư tử lão hổ cũng không thể chống cự nhưng là dũng là dũng mãnh chỉ cần bị công kích đối tượng thực lực cường h ã n một ít áp chế một áp chế sói n g u ệ khí chúng tất sẽ có bối rối chiến đấu lúc tôn gia hiện ra máu tươi tuy nhiên có thể làm cho đàn sói càng thêm hung tàn bất quá phần này hung tàn không chỉ có là đối với địch nhân cũng là đối với đàn sói chính mình tại công kích đối tượng thực lực cường h á n lúc đàn sói hội bởi vì nóng lòng xé nát đ ệ n h nhân mà người trước ngã xuống người sau tiến lên lúc này t i u tránh không được đàn sói tại sốt u ruột thời điểm sẽ công kích đến đồng bạn trên người nhấp ứng muốn lợi dụng cũng chính là điều này cái tiêu phần không phải rất khẳng định cũng là bởi vì sói tên tuy là khiếu thiên sói nhưng tính nét đến cùng phải hay không cùng thủy lam tinh bên trên sói đồng dạng nếu như không là vậy thì game ồ vừa rồi nhìn thêm vài lần nhấp ưng l i ê u tiếp nhưng thầm n g h ị không nói cùng nhấp ưng tầm đó còn chưa nói tới có bất kỳ rất hiểu rõ nhưng là nàng lại biết nhấp ưng không phải cái loại nầy xúc động làm bậy người cái này xuống dưới lý do đích thật là làm cho người khó có thể tin bất quá liêu tiếc nhưng cũng không có phản đối gặp liêu tiếc nhưng đã đáp ứng n h i ế p ư n g trầm giọng nói ta xuống dưới hấp dẫn đàn sói ánh mắt những thứ khác hãy nhìn người đó nói xong tại đối phương kinh ngạc dưới con mắt n h i ế p ư n g rất nhanh cầm chặt ngọc thủ của nàng nặng nề g h mà ngắt thoáng một p h á t n h i ế p ư n g ngươi chờ một chút ngay tại thứ hai muốn phiêu xuống núi cốc lúc liêu tiếc nhưng bỗng nhiên kéo hắn lại thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, hơn nữa thân pháp của ta khá có lẽ so ngươi càng có nắm chắc một ít nhức ứng nhàn nhạt địa nợ nụ cười giờ này khác này liều tiếc nhưng rốt cuộc đông hết thệ chân thành địa cùng hắn hợp tác rồi nhìn xem cái này cổ dáng tươi cười liêu tiếc nhưng thấp giọng quát l ệ n h ta chẳng qua là vì đại cục suy nghĩ ngươi có khác cái gì may mắn ý niệm trong đầu đã đi ra hắc ám s ầ m lâm ngươi hay là muốn chết ở trong tay của ta nhấp ứng nao nao đang muốn nói cái gì đó lúc đột nhiên nhìn kỹ phía trước trong tầm mắt một chỉ nhưng lại ám màu bạc khiếu thiên sói xuất hiện không chỉ có là toàn thân nhan sắc cùng với k h á c sói không giống mới cái đầu cũng là lớn hơn gần có gấp đôi có thừa so với thủy làm tinh bên trên voi cũng không kịp nhiều lại để cho bén nhọn răng nhanh tại huyết trong miệng hàm bất trụ trực tiếp lộ tại bên ngoài mặc dù cách chi khoảng cách có chút xa xôi nhất ưng hai người cũng có thể tin tưởng trông thấy cái này giăng nanh chỉ sợ có vài chục cm t dài cái đó đúng khiếu thiên sói lang vương liêu tiếp nhưng thanh âm đã lộ ra run rẩy khẩn trương nói nhất ưng lần này ta có thể để xác định rồi ly khai a cái này có thể trông thấy nguy hiểm đã không phải là chúng ta chỗ có thể đối phó đấy khiếu thiên lang vương nhất ưng nhìn c h ầ m c h ầ m đột nhiên xuất hiện á m màu bạc khiếu thiên sói đứng ở đáy cốc chỗ cao nó ánh mắt bừa bãi đảo qua đàn sói cường hành khí tức tùy theo xa qua trong sơn cốc bỗng nhiên yên tính một mảnh liền tiếng hít thở cũng là nghe chi không thấy To lớn hai a người trên đầu, đ gật gật rất nhanh hướng phía dưới lao đi sắp tới đem trở xuống mặt đất lúc nghe thấy trong sơ cốc một đạo nổ vang rồi đột nhiên vang vọng bầu trời ngay sau đó đàn sói đủ tiếng hô ẩm ẩm vang lên t h a n h em này coi như muốn chấn đạp thiên địa hai người ngay ngắn hướng biến sắc giống như nghĩ tới điều gì lập tức không có chút nào giữ lại mũi chân điểm nhẹ thân thể một tùng lập tức bay xuống mặt đất nhưng là lúc này một đạo cường hành o khí tức vạch phá phía chân trời trong nháy mắt đã đem hai người bao phủ ở bên trong khí tức cẩn thân lập tức lại để cho hai người hô hấp rất cảm thấy rồn rập năng lượng trong người rất nhanh bắt đầu khởi động bàn chân mạnh mà trọng điểm mặt lưỡng đạo thân ảnh như mũi tên sẽ cực kỳ nhanh lướt hướng tiền phương bắn ra trăm mét về sau lên đỉnh đầu lên nhưng lại một đạo bóng mở lập tức xuất hiện hai người không có ngẩng đầu nhìn là biết rõ khiếu thiên lang vương dĩ nhiên đuổi theo nhép ứng hét lớn một tiếng bạch quang rất nhanh nhấp loáng nương theo lấy thanh thủy kiếm ngân van thanh â m sắc bén kiếm quang trợn bắn về phía trên không vừa đá ngàn vạn đừng cho đàn sói vây quanh nếu không chúng ta tự không thấy được buổi sáng ngày mai mặt trời rồi đón kiếm quang khiếu thiên lang vương tựa hồ khinh thường địa n ở nụ cười một tiếng cực lớn móng vuốt mạnh mà chụp được đ ô n g đ ị a một tiếng sắp bén kiếm quang như g i ấ y l ộ t bị đơn giản địa đập tán nhưng khiếu thiên lang vương công kích nhưng lại không bị ngăn cản đoạn xen lẫn hủy diệt thiên địa lược đạo như cũng là hung hãn địa đánh về phía nhếp ưng hai người xuống c h ư n một trăm hai mươi sáu t â ơ ma c h ư n một trăm hai mươi sáu t â ơ ma ít nhất là đ ỉ n h phong cường già tu vi cương đại khí t ứ c nhếp ưng cũng không xa lạ gì hai người lập tức thân hình rất nhanh t ố i lui lập tức chỉ nghe một tiếng oanh âm thanh động đất tiếng nổ hai người trước kia chỗ rừng chân địa phương đã biến thành một cái cự đại h ồ sâu hai người nhịn không được địa hút miệng khí lạnh bị ngăn cản về sau sức lực đạo còn có như thế vi lực không hổ là đình phong cấp bậc tu vi khiếu thiên lang vương một k í c h không chúng không đợi thân hình rơi xuống mặt đất ở giữa không chúng quỷ dị một chuyến là thẳng tắp địa phóng tới hai người thân thể cao lớn đã có linh mẫn như thế lại để cho người càng thêm giật mình mặc dù là lui bước tốc độ tại nhanh lại có thể nào đổi bên trên tốc độ cao nhất tiến công k i ế u thiên lang vương hai người ánh mắt nhanh chóng giao thoa là đã minh bạch đối phương ý tứ liêu tiếp nhưng xinh đẹp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên nhảy vào trên bầu trời loan đao h à n h đứng ở tay đ ả o mắt phát ra một đạo cực kỳ trói mắt hào quang tiến tới hào quang rất nhanh ngưng tụ xa xa nhìn lại phản phất là một đạo cờ sáng loan đao nâng cờ sáng không đợi một lát thời gian bị liêu tiếp nhưng hung hăng địa bổ đi ra ngoài giờ khác này phản phất là muốn xỏ xuyên qua t h i ê n địa cùng một thời gian nhép ứng trường kiếm v ư n g đầy bình thản không có gì là địa trường kiếm mũi kiếm hiện lên ra một đoàn màu xanh lạnh diễm hơi hiện nóng rực khí tức làm cho trong không gian độ ấm lặng lẽ tăng cao một chút lạnh diễm lập tức bạo tạc năng lượng tận phục tại trường kiếm lên đ ỗ n g nhiên tầm đó hào quang đại t á c lăng lệ ác liệt kiếm quang tự hào quang trong hang hái tuân ra ngang nhiên địa phóng tới lang vương ít phân trước sau một đao một kiếm tia c h ấ p tới khiếu thiên lang vương không tránh không né đó lưỡng đạo cường hãn năng lượng thân hình khổng lồ đ ố n g nhiên đứng thẳng lên hình như là một người một mực không người hiện tại biến trở về bình thường đồng dạng thân thể đứng thẳng về sau dỗi hướng tiền phương hai móng cũng tại trong lúc đó lại là trường mấy cm lúc này xem ra đúng như nhân loại cánh tay hai móng tại trong không gian rất nhanh chấn động t h n g đạo màu đen nhặt năng lượng tự trào mãnh liệt mà ra t ả n ra cực lớn cảm giác các bách mang theo một cổ hung hãn khí thế màu đen nhạt năng lượng tia chớp bắn ra hung hăng đ ị a đánh lên đào trên thân kiếm dầm dầm lưỡng đạo cơ hồ đồng thời tiếng nổ tiếng nổ mạnh âm lại để cho chung quanh không gian kịch liệt chấn động từng đạo khủng bố năng lượng tự trong lúc nổ tung nhanh chóng tuôn ra kéo không dứt đ ị a t á n đến tư phương những nơi đi qua cắt bay đã chạy đại thụ thành phiến ngã xuống đ ầ y trời cho bụi lập tức bay lên, lên nhếp ưng cùng liêu tiếp nhưng hăng hái bay rớt ra ngoài lưỡng đạo máu tơi bắn về phía đại đ i ệ sau khi rơi x u ố rớt trọn vẹn tại mặt đất kéo hơn rõ ràng dấu vết làm cho người nhìn thấy mà giật mình hai người sắc mặt một hồi tái nhuận vẹn vẹn làm ộ t lát lần nữa phun ra một ngụm màu tươi k h i ế u thiên lang vương đạp trên hư không liên tục lui về phía sau vài chục bước một đôi móng v ố t sắc bén lần hàm một tiêu màu đỏ không biết là đối phương hay vẫn là chính nó đấy ổn định lắc lư thân hình về sau k h i ế u thiên lang vương một hồi gào thét giống như lắc ý càng giống như tức giận hơi chút điều tức thoáng một phát nhếp ưng trầm giọng nói liễu cô nương chúng ta thời gian không nhiều lắm không thể liễu mạng phải nghĩ biện pháp bỏ qua nó và không thì chờ bầy sói đến đấy muốn chạy, cũng chạy không được rồi có chút nhắm mắt là có thể cảm giác được xa xa một hồi chỉnh tề chạy trốn âm thanh dùng tốc độ của chúng ta cho dù hiện tại vung ra chạy tới cũng không thể vứt bỏ lang vương biện pháp duy nhất chỉ có đem nó trọng thương về sau mới có thể ly khai tại đây liêu tiếp nhưng nghiêm túc nói đồng thời khuôn mặt có chút địa hướng bên sơn cốc cái kia một chỗ rõ ràng cũng là cảm thấy đàn sói bộ pháp nói dễ dàng nhưng lại cực không dễ dàng làm được sự tình hai người lúc trước liên thủ một kích chẳng những không có đánh l u i khiếu thiên l a n vương phản đến là hai người ngay ngắn hướng bị nó chấn thương dùng hai người lục cấp cảnh giới một trọng thương ít nhất là đình phong cấp l a n vương cơ hồ là chuyện không thể nào khiếu thiên lang vương gào thét sau một lúc là yên tĩnh địa c h ầ m c h ầ m vào hai người giống như đang nghe nhiếp ứng bọn hắn nói chuyện với nhau trong ánh mắt dần hiện ra đến ý tứ rõ ràng là chẳng thèm ngọt tới chấm tư một lát nhiếp ứng bỗng nhiên tiến lên một bước ánh mắt sắc bén vô cùng liêu cô nương ta ngăn chặn lang vương ngươi trước ly khai tại đây cái gì liêu tiếp nhưng không phải là không có nghe thấy mà là không tin nhiếp ứng nói một người nên chiến khiếu thiên lang vương kết cục chính là một cái chữ chết nhiếp ứng không phải không biết nói nhưng vì cái gì còn muốn làm như vậy nhiếp n g muốn rất đơn giản có thể sống một người là một người chỉ có điều còn sống người này vì cái gì không là chính bản thân hắn là vì hoặc nhiều hoặc ít hắn đã giết liêu tuyên phụ tử mặc dù đối với phương là nên giết nhưng dù sao liêu tiếp nhưng vì phụ huynh báo thủ thiền kinh địa nghĩa đã như vậy còn nàng một cái tình tốt rồi hơn nữa nhếp ưng không hy vọng tương lai có một ngày hắn và liêu tiếp như n g một trận chiến hội liên lụy tới tâm ngữ là trọng yếu hơn là đối mặt cường đại khiếu thiên lang vương chưa hẳn đó là một con đường chết không có, có cảm ó c giác đến sau lưng người đ ộ n g tĩnh nhếp ưng thanh âm trầm xuống nếu không là loại hoàn cảnh này ta cũng sẽ không biết làm như thế ngươi nhanh chút ít đi thôi trường kiếm xa xa chỉ hướng thiên p ư ơ n g thủ đoạn n h ạ đấu làm ấy đoá kiếm hoa xuất hiện hùng hậu chân khí trong người giống như gầm thét dòng sông lao nhanh tại trong kinh mạch thân thể có chút ốn lượn thoáng một p h á t bàn chân mánh liệt chĩa xuống đất mặt đốn thành một đạo tàn ảnh vô cùng mau lẹ gai đất hướng lang vương bất quá hơn mười mét khoảng cách mấy hơi t h ở tầm đó trường kiếm đã đem khiếu thiên lang vương nhét vào phạm vi công kích bên trong thân kiếm đong đưa kiếm hoa gào thét lên ly kiếm mà ra chật trường kiếm tựa như l ộ c x à tàn nhẫn mà xảo trá điệu theo sắt kiếm hoa về sau bén nhẫn mà xảo trá điệu t h o sắt k i ế hoa về sau bén nhẫn mà xảo trá i theo sắt rung động kiếm quang lóe lên tức t h chui vào lờ h u n g á c trên mặt rõ ràng hiện lên khởi một tia nhân loại giống như địa vui vẻ kiếm khí sắp tới người khiếu thiên lang vương mới có chỗ cử động cực lớn móng vuốt chậm rãi nâng lên hướng phía phía trước dĩ nhiên là tùy ý địa vỗ một trường xuống dưới xem ra tại lang vương trong nội tâm cho rằng như vậy một trường đã đầy đủ tan giã đối thủ cái này tùy ý một trường tại nhấp ưng cảm t h ụ đến nhưng lại không thua gì thái sơn s u thế trầm trọng áp lực lại để cho trường kiếm về phía trước tốc độ đột được chậm hơn một kia hút mánh địa kinh khí cũng tùy theo dừng lại một châu lại tiếp xúc đến lang vương lúc đã không thể xúc phạm tới đối phương k i ế u thiên lang vương vỡ ra huyết miệm tựa hồ tại cười nh á m hấp khẩu khí đã đình chỉ ở thân hình mạnh mà mà động giống như tại bước nhảy không gian như thiểm điện địa vọt tới lang vương trước mặt không chút nào tránh đánh ú t lại một trường sắp bén trường kiếm trực chỉ lang vương hai mắt bất luận là bất luận cái gì cường đại sinh vật một khi hai mắt bị thương thực lực tất nhiên giảm nhiều uy hiếp cũng thì có hạn rồi Này một lần hành động, khiếu thiên lang vương giận dữ mà lại kinh, hai mắt tác dụng, nó cũng rất rõ ràng. Bất chấp tổn thương nhấp ưng, thân nhanh nửa tránh mà một mắt mét, tác rất Bất thể rất nhanh trái lại khiếu hai chấp rời qua dữ rõ nhưng là l ù i về phía sau tốc độ như trước chậm đi một tí bên cạnh ở một bên khiếu thiên lang vương hùng tính đại phát tự trong thân thể điền c u ầ n m à tuân ra số lượng phần đông màu đen nhạt năng lượng theo hai móng vương trước cái kia năng lượng là phô thiên cái địa phóng tới nhức ưng cảm giác năng lượng nhức ưng hàm r ă n g khẩn yếu l ù i về phía sau thân hình cách cách ngừng trên mặt thoáng hiện một vòng cười t à trường kiếm lên vô số đạo hào quang hiện ra lập tức tại thân thể phía trước bố hạ một đạo lăng lệ ác liệt vong kiếm trên mạng lóe ra như lôi điện giống như nhảy lên hào quang ngang nhiên vô cùng màu đen nhạt năng lượng điên quần đụng vào vòng kiếm kịch liệt run r u y chiếu tình như vậy hình bất quá ba bốn lần nhếp ưng muốn chính diện chống lại làng vương công kích lúc trước hai người cùng lên còn bại lui thúng chi hiện tại nhếp ưng một người bất quá như vậy đã có thể cho liễu tiếp nhưng bình yên rời đi tình thế nguy cấp phía dưới nhếp ưng phía sau đông nhiên dâng lên một đạo kỳ dị h à o quang rất nhanh đấy một đạo nhân ảnh xuất hiện ở nhếp ưng phía trên liễu tiếp nhưng mặc kệ giữa chúng ta tồn tại kiểu hạn gì nhưng ở chỗ này chúng ta là chiến hữu như thế liền không thể vứt bỏ chiến hữu độc tự rời đi tt địa vong kiếm bị phá âm thanh không ngừng mà vang lên nhếp ưng thần kinh kéo căng phi thường chi nhanh xuyên tấu qua v o n g kiếm như núi áp lực tầng tầng bước đến tự hồ chỉ muốn tại hung máy một điểm liền có thể đem nhiếp ưng thần kinh đánh gậy phía trên bầu trời kỳ dị hào quang tại rất nhanh xoay tròn chiếu sáng l ờ m ờ rừng rậm xinh đẹp ảnh lạnh lùng mà đứng lưu quang tại xoay quanh thời điểm loan đao tại một tay thỉnh thoảng lại biến hóa lấy động tác đột nhiên tự hồ là cảm giác được nhiếp ưng đã để kháng không nổi tay kia nhanh chóng nắm lấy t r ô i đao khẽ quát một tiếng chật nắm chặt loan đao lưu quang lập tức chui vào lưới đao ở bên trong sen lẫn cường h a n khí tức vùng bổ mà xuống điên cuồng lăng lệ ác liệt kính khí đánh vỡ thiên địa trói buộc quần quận thủy chiều hăng hái bắt đầu khởi động khí thế bàng bạc nhấp nô làm cho người rung động khí tức càng lúc càng trọng tựa hồ theo l i ế u tiếp nhưng mỗi lần một mét cổ lực đạo kia là càng mạnh hơn nữa một kia khiếu thiên lang vương điên cuồng hét lên một tiếng hai móng đột nhiên chấn động năng lượng như nước sông lao nhanh giống như k huynh đ ả o mà già hung h ã n địa phóng tới vong kiếm chỉ ở trong n g a y mắt suy vong kiếm lên tiếng mà liệt nhấp ứng sắc mặt xoay mình tái n h ậ n ngực phẳng p h ấ t bị đại truy t r ọ n g kích thân thể ngăn không được địa liên tiếp lui về phía sau mặt đất lưu lại một đẩy lui n h ứ c ưng khiếu thiên lang vương cũng là thân hình trùng trùng địa điệp lắc lư hai móng tức là lần nữa dơ lên năng lượng rất nhanh trong tay tụ t ậ p cường hãn khí lưu giống như cường phong thổi mạnh chung quanh nhanh c â y nhiều tiếng rung động dùng nhanh đến thấy không rõ tốc độ lang vương trước người lập tức nổi lên một đoàn năng lượng cường đại rất nhanh vòng qua vòng lại bên trong hung mánh địa hướng lên đẩy ra giữa không trung lưỡng đạo rung động nhân tâm cường hãn đến mức tận cùng sức lực khí ẩm ẩm đụng nhau chỉ thấy đầy trời khí lưu tt tiếng nổ gọi không gian đốn như h ắ n đạm kinh thiên nổ mạnh sen lẫn dẹp thiên vạn vật lực lượng mang tất cả bờ phía Vô số n trận trận ai ai một, một lát ư sau một đạo thanh thúy tiếng quát xuất hiện không gian tăng lớn chấn động độ mạnh yếu nhưng vào lúc này nhiễm ứng trường kiếm tiếng quang giống như độc xà thổ tín một đạo kinh thiên hảo quang ở bên trong lệnh thấu xương cương phong giải khai đ ầ y trời cho bụi đối với phía trước thân hình khổng lồ như vậy hung hăng đâm tới lang vương thân thể mặt ngoài dần hiện ra một đạo nhàn nhạt địa ngân sắc q u a n mang đem làm trường kiếm đâm chúng về sau lệnh thấu xương kiếm cương lập tức bị ngăn cản chỉ cảm thấy là đâm lên kim thiết phía trên tại khó trước tiến thêm một bước ánh mắt lập tức quét tới nhếp ưng trong tầm mắt lang vương móng u ố t một mực địa cầm r a lơ n a o trên lưới đ a mặt một vòng gần như là màu đen chất lỏng rõ ràng điện ằ m ràng có trạng thái cũng không có tiếp tục bao lâu theo khiếu thiên lang vương một đạo hét to thanh âm hộ thể ngân quang do nhạt biến sâu, tại chuyển hai người vận khí coi như không tệ vẹn vẹn đã qua mấy giây về sau thiếu thiên lang vương năng lượng đống nhiên chuyển yếu hai người lập tức đã minh bạch là chuyện gì xảy ra trong cơ thể năng lượng thừa cơ rất nhanh bắt đầu khởi động sau đó lao ra bên ngoài cơ thể hung hăng địa đụng vào lang vương năng lượng phía trên nổ mạnh dẹp t i ê n rừng cây mạnh liệt vòi rồng dơ lên đá vụn tại trên bầu trời mạnh mẽ lâm tới đụng phải thân cây lúc liền sẽ trực tiếp xuyên qua tại thứ hai thượng diện mở lên một cái lỗ nhỏ toàn bộ mặt đất phảng phất là bị tẩy trừ qua một lần đã sạch sẽ cũng là chật vật ba đạo nhân ảnh cùng một thời gian rất nhanh bay rất ra ngoài chỉ nghe một tiếng ba thanh â m mặt đất trùng trùng đ i ệ điệp, điệp u lên liêu tiếp nhưng không kịp bôi ra bên khỏe miệm vết máu đứng người lên về sau vội vàng đi vào nhấp ưng hai người lảo đảo chui vào trong rừng cây quay người trước khoe mắt liếc qua đảo qua khiếu thiên lang vương đối phương rơi xuống đất về sau thân hình thật sâu xa vào đến trong lòng đất nhưng mà cũng không có bởi vậy dừng lại mặt đất quá lâu đợi đến lúc hai người thân ảnh sắp biến mất lúc khiếu thiên lang vương đã theo hố trong bỏ lên đi ra một lát sau đại chiến tri địa vang lên một hồi phẫn nộ tiếng hô nhiều tiếng thẳng vào phía trước rừng cây phảng phất là muốn đem cái này cây lâm chân thoái đàn sói đổi tới lúc đều là nơm nớp lo sợ phụ phục tính nghiêm thanh k i ế u thiên lang vương giống lên sau một lúc nhìn qua hai người rời đi phương hướng đối với đàn sói giống to mấy tiếng p h ả n phất là tại truyền đạt lấy cái gì mệnh lệnh tiếng hô rơi xuống đàn sói đáp lại một tiếng sau đó sẽ cực kỳ nhanh bắn về phía trong rừng cây đợi đến lúc đàn sói biến mất khiếu thiên lang vương mới chậm chạp địa khôi phục đến sói bộ dáng hướng về trong hạp cốc đi đến xem nó đi đường lúc bộ dạng lại là trọng thương su thế khó trách không có truy kích nhiếp ưng hai người hai người như ưu linh đồng dạng tại trong rừng cây không có mục đích xuyên thẳng qua tiến lên đã phải chú ý lấy phía trước không biết nguy hiểm càng muốn lúc nào cũng địa để phòng lấy sau lưng theo sát k i ế u tiền đàn sói nhiếp ưng ngươi thế nào l i u tiếp nhưng lo lắng hỏi không giống với nàng bản thân thương thế nhiếp ưng liên tục lưỡng lần bị đỉnh phong cấp cảnh giới khiếu thiên lang vương đánh trúng trong một s á t na liêu tiếp nhưng không tự giác địa hiện lên khởi một tia rất không hy vọng đối phương cái chết cảm xúc tại sao lại xuất hiện chính cô ta không rõ không biết là muốn chờ mình động thủ hay vẫn là cái này sống chết trước mắt động thân tương hộ lại để cho l i ê u tiếp nhưng đối với nhiếp ưng đã có một cổ cảm giác khó hiểu khá tốt không chết được nhiếp ưng lên tiếng ánh mắt phía trước tả h ư u lộ vẻ tre trời lại thụ lại để cho người thấy không rõ phải chăng thật là bầu trời tối đen lên rồi rất nhỏ ho khan một tiếng nhất ứng khuôn mặt lại thấy tái nhợt một kia liễu cô đ ư ơ n g vung không hết sau lưng đàn sói chỉ sợ thương thế trên người đều muốn mạng của chúng ta người có đề nghị gì hay hai người k â sát cùng một chỗ ngay cả là có một cổ nồng hậu dày đặc huyết tinh vị đạo nhất ứng vẫn có thể rõ ràng địa nghe thấy được người bên cạnh vẻ này thấm tâm mùi thơm của cơ thể kìm lòng không được địa hít thật sâu một hơi tựa hồ tinh thần cũng tốt bên trên đi một tí ta và ngươi tách ra đi mạng sống cơ hội hồi lớn hơn một chút giật mình chỉ chốc lát nhất ứng trầm giọng nói không được liêu tiếp nhưng quả quyết tự tuyện hai người cùng một chỗ còn không cách nào an toàn địa tại h ắ cám xâm lâm trong sinh hoạt t h ú n g chi là một người nói sau hiện tại hai người đều là bản thân bị trọng thương cách ra chỉ có một con đường chết liêu tiếp nhưng minh bạch n h i ế p ưng làm như vậy sợ là vừa muốn một mình đi dẫn dắt rời đi đàn sói cho mình tăng thêm mạng sống tỷ lệ trước đây ta nói rồi ta và ngươi bây giờ là chiến hữu như thế liền không thể ném lại đối phương cái này ném lại ngay bao nhiêu có chút mập mờ chỉ bất quá bây giờ bọn hắn không có có tâm tư đi phát hiện những vấn đề này nhớ ưng cười khổ vài tiếng trong lòng của hắn đích thật là còn có chính mình dẫn dắt rời đi đàn sói lại để cho liêu tiếp nhưng thuận lợi đào tàu nghĩ cách bị lang vương liên tục l ư ỡ n g kích chân khí trong cơ thể đã l á đứt quãng linh giác điều tra xuống liền kiếm tiếp tâm đều là chưa gượng dậy nổi hắn lúc này đã đến nỏ mạnh hết đà nếu không thể tìm kiếm một chỗ chỗ a n t ĩ n h lập tức c h ữ a thương hậu quả thiết t ư ở n g không chịu nổi tại đàn sói truy đuổi xuống muốn tìm được một chỗ yên tĩnh đấy không phải kiện chuyện đơn giản như vậy t ì n h tựa hồ là phát giác được nhiếp ưng thương thế bên trong cơ thể l i ê u tiếp nhưng nói như thế trong hoàn cảnh ngay cả là đàn sói quen thuộc tại đây chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút có lẽ có thể đem chúng vứt bỏ chuyện của tu chấm n g h e lần này hoàn toàn là an ủi nhiếp ưng liền giật mình một l ta đã quyết định ngươi không muốn trong nhiều nói nói nhảm nói xong theo trong giới chỉ rất nhanh móc ra một lọ đan dược nhét vào liễu tiếp nhưng trong tay đây là có thể rất nhanh hồi phục một ít nguyên khí đan dược muốn muốn sống lấy đi ra tại đây cũng đừng có lệ mề gần như bá đạo dã man lại để cho liễu tiếp nhưng kinh ngạc không thôi thiên tử c o n cưng tại thần nguyên tông thân phận cao quý nàng khi nào từng bị người bá đạo như vậy qua trong lòng bàn tay cái kia bình đan dược lờ mờ còn tồn lấy điểm một chút độ ấm đã cảm động càng là phức tạp cái này k h ỏ dược hoàn có thể tản mát ra đặc biệt mùi thơm nếu ta may mắn không chết được men theo mùi thơm thì sẽ tìm đến ngươi chưa từng có nhiều để ý tới đối phương là người đưa qua g i a hoàn về sau nhất ưng thuận tiện tuyển cái phương hướng là bước nhanh tiến lên đi qua nhất ưng đợi đã nào liêu tiếp nhưng bỗng nhiên lên tiếng gọi lại nhất ưng giờ khác này nói là chết đ ừ n g cũng hào không quá phận cho nên nàng muốn xác thực địa biết rõ một đáp án còn có chuyện gì nhất ưng xoay người tái nhật trên khuôn mặt dần hiện ra một phần không kiên nhẫn liêu tiếp nhưng nhưng lại biết rõ cái này cổ không kiên nhẫn là đối phương cố ý làm cho mình xem đấy thanh em hơi có chút run dậy nói nếu không phải là ta đau khổ đổi rét ngươi không gặp phải sinh tử nguy cơ vì sao tại loại này tình trả xuống còn muốn như vậy cực lực giữ g ì ta vì cái gì nhấp ứng ngạc nhiên h ắ n theo không có nghĩ qua làm chuyện này còn phải có nguyên nhân gì chiếu cố nữ tử vốn nên l à như vậy nam nhân nên làm trật cưới lắc đầu không có nguyên nhân nếu như không nên một đáp án người mới có thể an tâm như vậy coi như là đền bù tổn thất người đấy chương một trăm hai mươi tám tiếp tục điên cuồng chương một trăm hai mươi tám tiếp tục điên cuồng liêu tiết mặc dù thân thể lộ ra lay động cái gọi là đền bù tổn thất nàng biết đến rất rõ ràng trong trường hợp đó đối phương ngự khi thập phần bình thản không khỏi nàng không tin trước đây nhấp ứng đã từng nói qua nhìn nhấp ứng đã chuyển qua thân hình Rốt cái này phương t i a n h i trong trời đất dĩ nhiên phục thành một mảnh yên tĩnh liêu tiếp nhưng kinh ngạc địa ngốc tại nguyên chỗ bên hai tiếng vọng lộ vẻ nhiếp ưng một phen ngữ từ nhỏ bị thần nguyên tông mang về tu hành cùng cha và anh tương kiến rất ít ngày đây nàng căn bản không biết liêu tuyên tính nét cùng sở tác sở vi báo thù là bản năng mà làm lại làm cho nàng không nghĩ tới cục diện bây giờ căn bản không phải nàng suy nghĩ muốn đấy hình như có vài tiếng than nhỏ liêu tiếc nhưng bay lưng lại tử hướng phía nhiếp ứng phản phương hướng hăng hái chạy đi nhưng ngay lúc này trên bầu trời đ ỗ n g nhiên một hồi bén nhọn tiếng kêu vang vọng t h i ê n địa theo sát lấy trận trận sói hống âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên liêu tiếc mặc dù thân thể mạnh mà đại trấn tiến lên thân thể rất nhanh dừng lại cái kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng đã làm mờ mịt một mảnh nhạt nhạt địa hơi nước bay lên nhiếp ưng ngươi muốn trống không phải chết trận, trận vang lên triệt để nhiễu loạn yên tĩnh rừng cây n ó nhìn qua nhiếp ưng biến mất phương hướng l i u tiếc nhưng tâm hồn thiếu nữ lại loạn. hai người chẳng qua là nhận thức không đến một tháng hòa bình ở chung càng là ngắn ngủn một lưỡng ngày thời gian nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái này một lưỡng ngày thời gian sẽ để cho nàng đối với nhếp ưng khắc cốt minh tâm cựu h ậ n tại đ ỗ n g nhiên tầm đó làm giảm b ấ t rất nhiều có lẽ là thân ở t u y ệ t cảnh tri địa nữ tử trời sinh mềm yếu làm cho nàng như thế hay hoặc giả là nhếp ưng làm như làm cho nàng cải biến nhưng mặc kệ cái gì lý do lúc này liêu tiếp nhưng trong nội tâm thầm nghĩ nhếp ưng bình an nhếp ưng ta và ngươi chuyện giữa ta tự sẽ cho ngươi một cái công bình loan đao đột nhiên lên tới liêu tiếp nhưng hướng trên đỉnh đầu càng không ngừng xoay quanh lấy c ự đ h y là nhiếp ứng cho nàng làm tốt lựa chọn giờ khác này nàng không muốn làm cho nhiếp ứng thất vọng ngưỡng tiên nhất âm thanh thét dài qua đi nhiếp ứng nhanh chóng nhét vào trong kinh h mạch lại để cho hắn tinh thần tốt bên trên rất nhiều ánh mắt lợi hại đạo qua m ộ n phía trận một đạo chân khí rất nhanh tuôn ra chuyển tự bàn chân mạnh mà muốn nổ tung lên mượn cái này của lực đạo nhiếp ứng bay lên trời thân thể ở giữa không chung như gió giống như h a n g hái lao đi trăm mét về sau nhếp ứng nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống mặt đất trên c h á n mồ hôi lạnh không ngừng mà bước lên xuống linh giác đã bị dương phóng đến mức tận cùng cảm ứng đến khiếu thiên đàn sói rất nhanh đ i ệ u tới gần cười khổ một phen sau đó lại lần lướt hướng tiền phương như vậy nhiều lần mấy lần về sau nhếp ứng đã chạy không thua mấy ngàn thước nghĩ đến liêu tiếp nhưng hẳn là thoát ly bị đàn sói uy hiếp phạm vi lúc này hắn mới vi an nguy của mình tự định giá nhếp ứng tốc độ không chậm đồng dạng đàn sói tốc độ nhanh hơn trên ngực trận, trận đau đớn thỉnh thoảng lại xâm nhập đại não nhìn qua bị ném đi trang đan dược cái ch trên mặt rất nhanh dần hiện ra một vòng kiên quyết lần này ly khai tâm ngữ đi vội vàng ảm đ ạ o trong giới chỉ đan dược đã không nhiều lắm phân cho liễu t i ế c như n g một lọ hiện tại hắn chính mình vừa ăn xong một lọ còn thừa đan dược đã không đủ để ủng hộ hắn như vậy kịch liệt trốn chết cảm ứng đến sau lưng đàn sói hiện lên ba mặt mà đến bọc đánh nhiếp ưng b à n chân mánh liệt đạp lên mặt đất thân thể là hóa thành một đạo tàn ảnh rất nhanh tràn vào cái kia bất tỉnh sâu kín trong rừng cây không đến mấy phút đồng hồ thời gian nơi đây tuân ra hiện ra không dưới mười đầu khiếu thiên sói mũi to nghe thấy vài cái sau đói đó thân thể giống như một trận gió nhanh chóng hướng về mục tiêu truy tung đi qua. hăng hái chạy trốn hồi lâu nhiếp ưng thủy trung không thể thoát khỏi đằng sau đàn sói mà trong giới chỉ hàng tồn đã là sắp thấy đáy rồi thoáng nghỉ ngơi thoáng một phát ánh mắt quét về phía b ố n phía n h ư cũng là không có phát hiện có cái gì tốt che giấu địa điểm đại thụ tuy lớn mặc dù cao nhưng là nhiếp ưng cũng không dám c a n đoan trốn ở phía trên đàn sói tự không có biện pháp gì đối phó rồi chỉ cần bị chúng vây quanh cho dù đàn sói không có cách nào một khi lang vương đã đến càng là chỉ còn đường chết đột nhiên lông mày chăm chú nhăn sắc mặt càng thấy tái nhợt thân thể bị trọng thương xuống tốc độ như vậy tiêu hao nếu không có có đan rửa ủng hộ nhiếp ưng sớm đã gục xuống dù là như thế hắn cũng dần dần cảm giác được cực hạn sắp xảy ra bất đắc dĩ địa lắc đầu coi như là cực hạn nhất ưng cũng không có chuẩn bị vương t h á cho mũi chân trọng đạn mặt đất thân thể cơ hồ là hiện lên thẳng tắp loài chi m bay thoảng qua phần đông cản đường nhanh cây đồng thời dò xét lấy thích hợp tránh hiểm tốt nhất nơi đoạn đường này đi tới lộ vẻ rừng rậm một mảnh thủy trung không thể phát hiện như sói cốc như vậy địa phương bất quá một khi có cái tia loại địa phương có lẽ tự làm ặ t khác một loại hát cám lanh chúa sinh hoạt địa phương thời gian dần qua nhất ưng rốt cuộc nhìn không tới một tia ánh sáng sắc trời đã chậm chạm x u ố n dưới so với ban ngày trong bóng tôi rừng rậm càng lộ ra âm trầm đáng sợ hơn nữa ngẫu nhiên còn vang lên v à i đạo không phải khiếu thiên soi tiếng hô tại rừng rậm này ở bên trong ban đêm cũng là hắc cám các l ĩ n h chủ thiên đường mỹ mắt đã có muốn khép lại dấu hiệu nhấp ứng ánh mắt dần dần địa bắt đầu mơ hồ đem làm thân thể từ giữa không trung rơi xuống về sau là ngăn không được đ ị a một hồi lay động mà tại thân thể phía sau mặc dù là hiện tại trạng thái không tốt khó coi hắn cũng có thể cảm nhận được cái tia trận trận làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức cùng với hung hãn khí thế cơ, cơ đầu lại để cho chính mình thanh tỉnh một điểm nhấp ứng tiếp tục nện bước lảo đảo bước chân về phía trước chạy tới không lâu về sau nhấp ứng bên trên ngưỡng trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều ánh sao sáng nhất thời nhấp ứng tự rêu địa n ở nụ cười âm thanh người thật sự mơ hồ đầu g óc đều sinh ra hào r ấ c rồi chật vớt vớt hai mắt thấy lại bầu trời xem lúc vì sao như trước tồn tại không phải h à o giác nhấp ứng có chút kinh ngạc nhìn về phía b ố n phía quả nhiên khỏa khỏa che trời đại thụ đã là không thấy tại đây hình như là một chỗ sơ cốc nhưng p ụ cận lại không có cao cao vết núi trận trận núi gió thổi tới lại để cho nhấp ứng chịu thoải mái rất nhiều cả người hưng phấn một kia bất quá hắn biết r băng thẳng trên mặt đất tuy nhiên có thể sẽ tìm được chỗ ẩn thân nhưng là như trễ ở chỗ này bị đàn sói nghe thấy ở cơ hội sinh tồn cũng sẽ biết sâu sắc giảm xuống thừa dịp hiện tại tinh thần tốt lên một t i a nhiếp ưng chạy đi chạy gấp hơn mười phút đồng hồ sau thân thể mạnh mà p h a n h lại trên mặt h i ể n lộ ra đến cảm xúc không biết là hưng phấn hay vẫn là bất đắc dĩ tại nhiếp ưng trước người phương là một đạo bề rộng chừng hơn mười em ở vách núi nếu là cường thịnh thời kỳ còn có nắm chắc phóng qua cái này đến khe núi nhưng là bây giờ liền đi đường đều thở hổn nhìn xem đạo này khe núi chưa phát giác ra cười khổ không thôi ta chợ lấy bầu trời vì sao phong xuống đến lờ mờ hào quang nhiếp ưng nhanh chóng đi vào khe núi bên cạnh đánh giá khe núi bên d ư ớ i nhìn xem phải chăng có cái gì có thể mượn nhờ ngoại lực không biết làm sao hào quang quá mở ánh mắt thi đậu chỗ chỉ có thể nhìn đến che giấu tại hắc cám trong trên vách núi đá hơi có nổi lên nham thạch phía sau xa xa trong rừng rậm trận, trận tiếng r ậ n t hô tại trong bầu trời đem tùy ý văn g lên chấn nhiếp ưng tâm thần đ ề u n h ả y hàm giang khẩn yếu mấy cái thân thể nhẹ dung mạnh mà phóng người lên hướng phía trong tầm mắt cái kia trôi nham thạch này tới rất nhỏ đồng điệm ộ t tiếng nhiếp ưng chuẩn xác địa rơi xuống trên mặt đá. hơi chút thở h ồ n hển mấy hơi thở lần nữa hướng phía dưới tránh rơi như thế mấy lần về sau dần dần tiếp cận khe núi vị trí trung tâm hướng trên đỉnh đầu trận trận hung ác khí tức theo gió núi bay xuống đến nhiếp ưng trên thân thể theo sát mạc khởi là cái kia làm cho người ta sợ hãi r u n g trời tiếng hô ngần đầu lờ mờ có thể chứng kiến khe núi bên cạnh hơn mười chỉ khiếu thiên sói thân thể cao lớn lau một bả không tồn tại mồ hôi chạy nhiếp ưng tiếp tục địa hướng phía dưới leo lên đi rất nhanh là đã đến khe núi ngọn nguồn lúc này đã nghe không được khiếu thiên sói tiếng hô n h i p ưng rốt cục đem trong nội tâm treo tâm để xuống sâu như vậy khe núi. hắn ngược lại không cần lo lắng khiếu thiên sói hội chạy xuống cảnh ban đêm quá lờ mờ nhớ ưng không cách nào rõ xét n g a y đ ị a hoàn cảnh lục lọi ngồi vào trên một tảng đá lớn nhất thời chật vật chạy trốn một ngày trên thân thể thương thế cùng mệt mỏi trên tinh thần khẩn trương lại để cho nhớ ưng nhịn không được mà nghĩ nhắm mắt lại h ả o h ả o mà ngủ lấy một hớp rớp cái này nằm ngủ đi cũng không biết có thể hay không tỉnh nhớ ưng tự d ễ một tiếng nhanh chóng triển khai tu luyện thủ thế cố gắng đ i lại để cho chính mình tiến vào đến trạng thái tu luyện t r o n thủ thế chậm rãi huy động quanh thân thiên địa linh khí bắt đầu tụ tập nhưng mà nhớ ưng trên mặt đã có vặt cảm、giác. bị k h i ế u thiên lang vương đánh trúng thương thế còn chưa tới kịp điều dưỡng lại chạy trốn một ngày thời gian lúc này nhiếp ương thân thể đã không đơn thuần là thương thế đối với cùng kinh mạch đã tạo thành tổn thương càng nghiêm trọng chính là lại để cho nhiếp ứng tổn thương đến nguyên khí rồi chương một trăm hai mươi chín đ ô n g nhiên nổi tiếng chương một trăm hai mươi chín đ ô n g nhiên nổi tiếng nguyên khí người chi căn bản vô hình tồn tại cụ thể là cái gì ai cũng không thể giải thích nhưng mỗi người cũng biết nếu là nguyên khí tổn hao nhiều không chỉ có vì để người một thân tu vi phát huy không xuất ra bình thường một hai thành nếu điều dưỡng không tốt càng sẽ ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện đối với cái này n h i ế p ưng càng là tinh tường một ít không kịp đi kinh hoàng n h ữ n g này bắt buộc chính mình nhét vào q u ý đạo lần này xem như làm bị thương căn bản rồi v ạ n vẹo khuôn mặt hiện lên một nụ c ư ờ i khổ tu luyện vừa mới bắt đầu cái k i a trận trận đau đớn càng không ngừng kích thích n h i ế p ưng thần kinh linh khí chậm chạp nhập vào cơ thể tại trong kinh mạch như con rùa đen đồng dạng bạo động mặc dù là như vậy n h i ế p ưng trên c h á n bởi vì đau đớn mà mồ hôi lạnh đầm địa thẳng xuống dưới kinh mạch cùng bị linh khí tuân ra qua phản phất đưa thân vào loạn chân bên trong đau đớn không chịu nổi khuôn mặt vì vậy mà vô cùng dữ tợn chỉ sợ khoe miệ hiện nhiên một chỉ ác quỷ nguyên vốn cả chút thở hào hẹn lúc này càng lộ ra mất trật tự mồ hôi lạnh rơi xuống không đến mấy phút đồng hồ liền đem nhiếp ương áo ngoài thơm ớt không phần chân kiếm trong nội tâm chân khí năng lượng chỉ là chậm chạp địa du ra một kia căn bản không đủ để duy trì cùng đan điền ở giữa cái kia đạo vô hình cầu bởi vậy mang đến chữa thương tốc độ càng thêm chậm chạp linh khí theo kinh mạch vận hành một vòng về sau rất nhanh rũng mánh vào đan điển nhưng là không nổi lên một đinh điểm chấn động nhấp ứng biết rõ đan điển tình huống cũng không thể lạc quan linh rắt xuống trong đan điền chân khí cũng như là bị băng xương qua quả cả tôn u ra tốc độ phi thường chi chậm đang cùng linh khí đụng vào nhau lúc giữa lẫn nhau dung hợp tốc độ cũng xa xa không đạt được trong cơ thể hiện tại cần có năng lượng mà ngưng khí cảnh giới vốn nên là dày đặc chỗ lúc này hoàn toàn là t à n mạn một mảnh đừng nói là lại để cho chân khí năng lượng tuân ra đan điển chỉ hết kinh mạch cùng tự là nhiếp ưng hiện tại muốn muốn k h ô n g chế chúng cũng là có chút khó làm một sự kiện nếu như không phải thân ở tu luyện trong lúc chữ a thương nhiếp ưng chỉ sợ muốn giống lớn gọi phát tiết lấy trên thân thể đau đớn thời gian chậm trôi qua theo nhiếp ưng hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện chân khí bị khống chế lực đạo tăng lớn đồng thời trong đan đi đem năng lượng đầy đủ lúc nhiếp ưng rác quan bên trong đích đau đớn cũng tùy theo giảm bớt rất nhiều tiên t ĩ n h tu luyện mấy cái giờ đồng hồ nhiếp ưng trên mặt vạn mẹo phương là đánh tan sắc mặt cũng hồng nhuận m ộ t ít, nhưng mà hai đầu lông mày y nguyên nhiễu chặt lấy cho thấy thương thế tuy có chỗ chuyển biến tốt đẹp nhưng lại còn chưa đạt tới ổn định hiệu quả nhàn nhạt thiên địa linh khí tụ tập tốc độ theo nhiếp ưng thương thế chuyển biến tốt đẹp mà nhanh lên một kia lấy mắt thường chứng kiến tốc độ tràn vào nhiếp ưng trong thân thể đã có chút ít héo rút kinh mạch trải qua mấy giờ cố gắng rốt cục khôi phục đã đến nguyên lai trình độ chân khí một nửa tuân hướng kinh mạch cùng linh khí d u n g hợp hóa thành bản thân năng lượng càng không ngừng chữa trị lấy bị thương bộ vị một nửa khác thì là tuân hướng kiếm tâm kích thích thứ hai một lần nữa tỏa sáng sức sống tiến tới lại để cho hắn bắt đầu v ậ n tác nước sơn hắc dưới bầu trời đêm nhiếp ương thân thể mặt ngoài lúng đang đắp một cổ nhàn nhạt, nhạt khói trắng xử nơi đây càng dễ làm người khác chú ý xa xa nhìn lại phản phất hắn là cả người đưa thân vào mây trôi bên trong cùng lúc đó một đạo thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên theo n h i p ương thân thể cái nào đó bộ vị phát ra lập tức vang vọng bầu trời thẳng vào thương cung t r ầ m tính tại trạng thái tu luyện ở bên trong nhếp ứng chút nào cảm giác không thấy thời gian xói mòn mặt ngoài tầng kia khói trắng càng lúc càng nồng hậu dày đặc thời gian dần qua từ bên ngoài đã nhìn không tới nhếp ứng thân ảnh chỉ là chứng kiến một đoàn bạch khí lợn l ờ bạch khí trung ương nhếp ứng khuôn mặt đã hồi đến hoàn toàn hồng n h ậ n p h ấ n t h ớ t cái kia hô hấp cũng là vững vàng kéo dài đây hết thể đều biểu hiện ra nhếp ứng trong cơ thể thương thế đã tốt rồi nhưng tu luyện trạng thái tiếp tục đã qua một lưỡng cái giờ đồng hồ còn không thấy nhếp ứng tỉnh lại không khỏi có chút kỳ quái nhếp ứng là có khổ tự biết trong cơ là vì nguyên khí cũng vì khôi phục nguyên khí tức là người chi tinh khí tánh mạng chi bản là tánh mạng chi nguyên cái gọi là khí tụ tắc thì sinh khí trang tắc thì vượng khí suy tắc thì yếu khí tán tắc thì vong mặt ngoài xem ra nhếp ứng đã không đại sự trên thực tế hắn hiện tại là miệng cọc ngăn thỏ linh giác dưới sự cảm ứng rõ ràng có thể thấy được lưu động tại trong kinh mạch chân khí năng lượng đã trộn lẫn lấy một ít tạp chất kiếm tâm cùng đan điển tâm đó cái tia đạo vô hình cầu chân khí lẫn nhau lưu truyền lúc hơi có chút đình trệ phảng phất là cầu chính giữa ngạnh xanh xanh địa đã đoạn một đoạn như lúc này cùng người giao chiến thực lực đem giảm bất đi nhiều thiên địa linh khí rất nhanh địa xuyên qua bạch khí tràn vào nhếp ưng trong cơ thể chất chuyển hóa thành bản thân tinh thuần chân khí năng lượng khu trục lấy bản thân năng lượng bên trong đích tạp chất mắt thường có thể thấy được xuống nhếp ưng thân thể mặt ngoài không ngừng mà có màu đen vật thể chậm c h ạ m tràn ra những này vật thể là ngưng tụ thành t h ậ t thể tạp chất theo những này tạp chất dần dần tăng nhiều nhếp ưng khí tức cũng trở nên càng thêm nhẹ nhàng một hồi hơi gió thổi tới đúng là không thể đem cái này đoàn bạch khí thổi tan đem là k h ô n thể đem cái này o à n bạch khí thổi tan đem là một đoạn thời khắc nhếp ứng toàn thôi lăng không một cái lăn mình quay cuồng rất nhanh trở xuống mặt đất trong hai mắt lưu quang nhẹ nhàng xé qua lập tức cẩn vào bình thản huy vũ hạ hai tay cảm thụ được đỉnh phong trạng thái không khỏi đ ị a thét dài một phen cùng lúc một đạo kiếm ngân v a n g âm thanh nương theo hắn mà ra bởi vì tiếng kêu g à o vô cùng lăng lệ ác liệt hơn nữa nhấp ưng chuyên trú tại tự dưới khuôn mặt thế cho nên không có, có cảm ó c giác đã có khắc một giọng nói vang lên hoạt động một phen thỏa mãn gật gật đầu trong nội tâm chưa phát giác ra đ i ệ lo lắng khởi liêu tiết n h ư đến muốn chỉ chút lát bất đắc dĩa lắc đầu chính mình tuy nhiên đã thương thế phục hồi như cũ nhưng cứ như vậy đi ra ngoài. nhưng là muốn chết không thể nghi ngờ không bằng ở chỗ này yên tĩnh địa phương đem thực lực tăng lên một bước đáng nói hơn nữa nhiếp ứng mình cũng có thể biến nguy thành an liêu tiếc nhưng tu vi so với hắn cao thương thế so với hắn nhẹ cũng có thể có thể quyết định chú ý nhiếp mắt ứng quang đ ả o qua b ộ t phía thật dài khen núi nhai đấy liếc trông không đến cuối cùng linh giác tản ra tại đây ngược lại là không có hát cám xâm lâm trong cái chủng loại kia âm trầm nghiêm nghị cảm giác xem ra nhai địa không có gì nguy hiểm thân thể t r u n g quanh khắp nơi khai một ít hoa cỏ mê người mùi thơm theo gió nhẹ p h i ê đãng tại đây phương trên bầu trời lại để cho người tinh thần không khỏi địa tốt n h ấ p ưng cẩn thận địa nhìn cái này ghi hoa cỏ t h ầ n s ắ c cực kỳ chuyên chú mười mấy phút đồng hồ qua đi n h ấ p ưng thất vọng địa đem ánh mắt thu hồi sau đó đi thẳng về phía trước tự gặp được liêu tiếc nhưng đến nay n h ấ p ưng trong mấy ngày này cơ hồ có thể nói mỗi ngày tại đại chiến cùng tinh thần cao độ tập trung xuống nhất là tiến vào đã đến hắc á m xâm lâm về sau người càng lạnh ư đi ở giữa không trung d i y cắp bên trên cùng liêu tiếc nhưng song song cùng khiếu t i ê n lang vương một trận chiến bước ra nhất ưng sở hữu tất cả tiềm năng sau đó trốn chết trong quá trình càng làm cho n h i p ưng lúc nào cũng ở vào độ cao trong không khí tuy nhiên lại để cho nhiếp ưng nhận hết đau khổ m ệ n h huyền một đường thiếu chút nữa vì vậy mà chết mất nhưng này loại cực hạn đã đến cùng với tiềm năng t ậ t phát cho nhiếp ưng mang tới tốt lắm chỗ cũng là không nhỏ một phen vận công chữa thương không chỉ có là lại để cho trong cơ thể thương thế t ậ n phục hơi trọng yếu hơn chính là cái loại này tại cực hạn về sau tu luyện không thể nghi ngờ là lại để cho nhiếp ưng chân khí trong cơ thể năng lượng càng thêm tinh thuần hơn nữa bởi vì nguyên khí đại thương sau đó bước đi ra tạp chất càng làm cho nhiếp ưng lấy được chỗ ít không nhỏ tuy nhiên những này tạp chất là do ở nguyên khí tổn thương chỗ mang đến nhưng là mỗi người tại trong khi tu luyện hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở lúc tu luyện năng lượng trong hội sen lẫn một ít đen tối năng lượng những này cũng là tạp chất chẳng qua là khi cảnh giới thực lực còn chưa đạt tới tiên tiên h t r i cảnh hoặc là đại lục ở bên trên cường giả không tấn thân làm cấp thực lực trước khi những này tạp chất đều tồn tại chỉ có đem làm đột phá đạo tiêu khảm tại sau đó trong khi tu luyện phương là dần dần đ ị a đem hắn bước ra bên ngoài cơ thể lại để cho bản thân năng lượng càng thêm tinh thuần đây cũng là đỉnh phong cấp cường giả so phía dưới mấy cái cảnh giới cường giả cường tại đâu đó nguyên nhân mà nhớp ưng còn chưa đạt tới tiên tiên cảnh giới liền đã là bước ra đi một tí tạp chất chỗ tốt tất nhiên là không cần nhiều lời cũng bởi vậy lại để cho hắn cảm thấy bản thân cảnh giới sắp sửa đột phá ngưng khí đặt tới l i ế m khí cảnh giới đến lúc đó lục cấp cảnh giới nội nhiếp ư n g có thể hoành hành không sợ gặp gỡ liêu tiếc nhưng cũng sẽ không giống trước k i a chật vật như vậy cho nên tại không đến mức vứt bỏ tánh mạng điều kiện tiên quyết chiến đấu thủy chung là tăng thực lực lên tốt nhất lựa chọn đây cũng là nhiếp ư n g đang nghe nghe thấy được hắc cám xâm lâm đáng sợ lúc cũng không có hiện lên ra quá lớn e ngại đang chuẩn bị tấn thân liễm khí cảnh giới trước nhiếp ứng muốn làm một điểm chuẩn bị đó chính là luyện chế một ít đạn dược hậu tiên năm đại cảnh giới tu luyện đến liễm khí nhìn như, như nước kỳ thực liễm khí cảnh giới chính là hậu thiên đ ỉ n h phong đại thành Trước đang h thối sợ l u cùng địch. Trước khiếu h i thiên sông lang h n c vương một trận chiến nhất ứng chính là như thế này mới xử lang vương cảm giác được một tiệm ngưng trọng do đó toàn tâm công lên lại để cho liêu tiếp nhưng cũng có cơ thừa dịu như thế mới làm cho lang vương bị thương không cách nào đổi u bắt bọn hắn mà liễm khí cảnh giới tắt thì là có thể đem sở hữu tất cả chân khí lập tức hóa không tàn ở đ ã thông kinh mạch các nơi không tại câu nghệ tại trong đan đ i ể n xử n h i ế p ứng tại công kích lúc tại mỗi thời mỗi khắc cũng có thể b ộ c phát ra cường đại k i n h đạo càng có thể ở lập tức đem chân khí năng lượng dung hợp hình thành cường đại nhất công kích như mềm mại tơ lụa nhìn như không có nửa điểm uy hiếp lại có thể sống sở sở địa đen người b u ô chết hậu thiên đại thành chi cảnh phải trăng tu luyện hòa mỹ càng là ảnh hưởng tại về sau trùng kích tiên thiên cảnh gi có thể không thuận lợi thật lớn ảnh hưởng một người tương lai thành tựu cảnh giới tăng lên cũng không phải thăng lên có thể mà muốn đem c h i hóa thành đủ nhất trạng thái như vậy mới có thể để cho tu luyện giả tại về sau trong khi tu luyện càng thêm dễ dàng trùng kích tiếp theo cảnh giới tu luyện lịch thiên mà đi mỗi một bước đều qua loa không được huống hồ mặc dù là đạt tới liễm khí cảnh giới thực lực nhưng không đủ để tại hắc cám xâm lâm trong tự bảo vệ mình cho nên lên giá điểm tâm tư tìm kiếm một ít linh thảo linh hoa đem tri luyện thành đăng dược chuẩy bất cứ tình huống nào ánh mắt chuyên chú địa tại thân thể chung q u n h nghi quét không bông tha bất luận cái gì một cây hoa cỏ có lẽ là tại hắc ám xâm lâm ở bên trong cơ hồ là mỗi có người xông tới hơn nữa những n à y hắc ám các linh chủ phần lớn là không hiểu được những này cho nên cái này phiến nhai đấy hoa cỏ mở đích thật là s á n g lạ trong đó không thiếu một ít nhiếp ưng không biết đói hoa không biết làm sao nếu là không biết như vậy liền không thể dùng đến làm thuốc dùng làm luyện đan c h i dụng bất quá nhiếp ưng tuân theo lấy chữ mang đi không bông tha nguyên tắc chỉ cần là lộ ra mùi thơm lạ lùng hình dạng cổ quái hoa cỏ toàn bộ đem chúng coi chừng rời xuống bỏ vào trong giới chỉ cứ như vậy đã qua nửa giờ n h i ế ưng cũng rời xa lúc trước chữa thương địa phương trong giới chỉ phóng rất nhiều hoa cỏ trong hồ ở bên n có tầm h mắt một cái chiếm diện tích nước có vài thức rộng lom xuống đất phương xuất hiện từng đợt nhật khí theo cái kia phía dưới nổi lên lại để cho nhiếp mắt ứng chỉ có chút ít mơ hồ cùng lúc đó đạo đạo rất nhỏ lăn mình quay cùng thanh âm tại nhiếp ứng bên thai vang lên tự nhiên suối nước nóng n h i t p ứng hoan hô một tiếng bàn chân trọng đạt mặt đất thân ả n h nhanh chóng bắn về phía suối nước nóng bên cạnh đứng tại trên mặt đất trận trận nhiệt khí lưu trực tiếp tuân hướng nhiếp ưng thân thể xuyên qua lỗ c h â n lông trong thân thể du đãng lại để cho hắn thập phần thoải mái hơn nữa tại ở gần suối nước nóng phụ cận lại để cho nhiếp ứng đã tìm được lưỡng loại luyện đan cần có thảo dược suối nước nóng nước suối không ngừng lan mình quay cuồng p h ả n phất là đun sôi nước sôi ngăn chặn nội tâm xúc động tán thả ra cường đại linh rác rất nhanh xông vào trong ôn tuyển phút đồng hồ thời gian qua đi nhiếp ưng thu hồi linh rác không có phát rác được trong ôn tuyển có bất kỳ nguy hiểm nào khi lúc tu luyện bắt buộc ra tạp chất nếu không có hôm nay phần đông mùi thơm lạ lùng phụ trợ quả thực là có thể làm cho người thối chết sẽ cực kỳ nhanh cởi bỏ quần áo bình một tiếng n h ế p ứng lộn vòng vào trong ô n tuyển trong nước độ ấm hơi cao nhưng không ảnh hưởng n h ế p ứng du lịch ở giữa như một đứa bé giống như n h ế p ứng đùa chết đi được gặp gỡ liêu tiếp nhưng về sau chưa bao giờ có hôm nay như vậy buông lỏng trong chốc lát liền để cho hắn triệt để tiêu tản cái này hơn một tháng qua mệt nhọc như một con cá nhi đồng dạng vui sướng địa tại trong hồ bơi lên khi thì tiến vào trong ô tuyển nào chính có ý tứ lúc trong lúc vô tình tại suối nước nóng ngọn nguồn thoáng nhìn một căn đồng cỏ và nguồn nước căn này đồng cỏ và nguồn nước t r ừ n g lưỡng cả ngón tay giống như phẩm chất lộ tại bên ngoài đoạn bộ phận chỉ có hơn 1 0 cm giai đoạn cho nên nhiếp ứng đến bây giờ mới phát giác mà có thể khiến cho chú ý của hắn m ẫ u chốt là tại nhiếp ứng mỗi lần bơi vào lúc đều là cảm giác được tại đây độ ấm so địa phương khác cao hơn bên trên một ít con mắt chăm chú địa lấy cái tia căn đồng cỏ và nguồn nước thảo thân hiện lên màu nâu đen có chút phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt cái này đã đầy đủ lại để cho người dẫn lên hứng thú đồng cỏ và nguồn nước mặt ngoài một đạo đạo v trong tắp chạm â n l địa tới gần đồng cỏ và nguồn nước nhiếp ưng là cảm giác được chung quanh độ ấm tại dần dần tăng cao đem làm tiến lên đến một mét phạm vi lúc mặc dù là thân ở tại trong suối nước vẫn là lại để cho nhiếp ưng mồ hôi đầm địa không chỉ có như thế tỉ mỉ phát hiện đồng cỏ và nguồn nước chung quanh bởi vì độ ấm quá cao nước suối độ cao lan mình c u a y cuồng tiến mà xuất hiện nguyên một đám mang theo nóng rực khí tức vòng xoáy rất nhanh địa xoay tròn ở bên trong vòng xoay hướng về phía trên lan tràn đi đây cũng là suối nước nóng hình thành nguyên nhân nhức ứng ám đạo thầm nghĩ một tiếng trong đầu nhanh chóng hiện lên từng trong hoàng cung nhìn thấy về linh hoa linh thảo ghi lại hồi lâu sau đ ố n g nhiên thân hình đại trấn nhìn về phía đồng cỏ và nguồn nước ánh mắt trở nên lửa nóng và kích động đây là hạt một nguyên thảo phiêu phủ ở suối nước nóng dưới đáy nhức ứng trong đôi mắt chứa giữ lại khó có thể che giấu k i n h hỉ cái kêu bởi vì kích động không có chút nào cảm giác được mở ra trong mồm bị rót vào rất nhiều khẩu nóng hồi nước suối hạt một nguyên thảo đại lục ở bên trên cực kỳ thưa thớt tại trong thư tịch ghi lại chỉ là một câu như vậy. tại hoàng triều trong ghi lại ít như vậy liền đã có thể biết nó có nhiều c h â n quý nhưng mà mừng d ỡ qua đi liền muốn đối mặt sự thật tại một mét có hơn dùng nhếp mắt lưng trước tu vi đã làm cho khai có chút khó có thể chịu được có thể tưởng tượng một khi va chạm vào nó bản thể thời điểm nên sẽ có bao nhiêu nóng d ự c c h ầ m tư một chút chân khí cường đại năng lượng trong người điên cuồng vận hành n h ế p ương thân thể mặt ngoài hiện ra một tầng quang mang n h ạ t nhạt lại để cho hơi có ưu ám tuyển ngọn nguồn lóe sáng đi một tí chung quanh nước xối cũng lập tức bị ngăn cách một kia xử nhếp ương tạm thời như đứng thẳng tại trên đất bằng Chật, vẻ này nóng rực cảm giác đối với hắn ảnh hưởng hạ th Ổn đ ị một bước, lại lại bước, bước, bước, bước, bước tự hồ tự là thiên đường cùng địa ngục chi phân một hồi khủng bố nhiệt khí từ cái này cái chân ngọn nguồn hung mánh điện chuyển đến cơ hồ là lập tức liền để cho hộ thân chân khí kịch liệt chấn động hào quang tại trong chốc lát biến thành như có như không nhấp ư n g kêu trên một tiếng nhiệt khí lan tràn kéo dài đến trên thân thể lại để cho hắn như là đang ở nồi trong lò, làn da cấp tốc quận rút đỏ lên một mảnh rất nhỏ mạch máu rõ ràng có thể thấy được ngược lại hít một hơi bất đắc dĩ địa lắc đầu cái này bước tiếp theo dĩ nhiên là h ư u tâm vô lực t r ầ m rãi ly khai hạt một nguyên thảo nhấp ư n g cười khổ không thôi bực này thiên địa linh bảo quả nhiên không phải đơn giản có thể đến tay đấy mà càng làm cho nhấp ư n g hiếu kỳ chính là lúc trước tại linh giác dưới sự cảm ứng lại là phát hiện không được tuyển ngọn nguồn của cái xem đến ăn không được nhấp ứng phiền mượn đ i ệ mắng một câu lập tức thăng lên ôn trên suối vàng chân khí chậm chạp vận hành m à qua vừa bị n h i ệ t khí tổn thương qua làn da nhất thời khôi phục nguyên trạng ánh mắt dừng lại tại hạt m ộ c nguyên thảo vị trí nửa này g thang k h ẽ khẩu khí rất nhanh rời đi suối nước nóng trenu a toài nét thực lực không đủ cũng là không có cách nào trước đ ê m cảnh giới tăng lên đến liễm khí cảnh giới đến lúc đó tại đi liều hắn liều mạng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo n h ứ p ư n g nhanh chóng tại suối nước nóng chung quanh tiếp tục tìm kiếm lấy có thể luyện đan thảo dược lúc này đây vận khí tựa hồ không tệ tại suối nước nóng khác một bên trăm mét tả hư có lẽ là hạt mục nguyên, nguyên nhân Tại đây phụ c tìm tìm một h dược trăm nhẹ h ba mươi mốt sông điện có thảo Trở dược. lần này cần luyện chế đạn dược tên là nguyễn tuất đan nó lớn nhất công hiệu ở chỗ cho lại để nguyễn h tuất đan không những được lại để cho người tận khả năng không bị tâm ma ảnh tiếng nổ bản thân tựu i có phụ trợ tác dụng có thể cam đoan tại chủng kích cảnh giới cuối cùng trước mắt lúc sẽ không bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào mà thất bại trong căn tước cho nên cần có tài liệu t i ể u lộ ra di đủ chân quý ngoại trừ lạc kinh thảo bên ngoài l o n g thấm hoa đậu phụ lá quả chở các loại không có chỗ nào mà không phải là khó được chi vật nhìn trước người trên mặt đất xếp thành một hàng b ả y biện các loại linh dược n h i ế p ư n g cảm thán không thôi nếu không là ở h ắ c cám xâm lâm ở bên trong thật đúng là vô cùng khó đem chúng thu thập hoàn toàn chìm lòng yên tĩnh tức giận hồi lâu lại để cho chính mình trạng thái đạt tới đ ỉ n h phong n h i ế p ư n g mới chậm chạp địa đã bắt đầu luyện đan chi đồ tay phải nhẹ nhàng run run một đám màu đỏ sầm hỏa diễm sôi nổi nhảy ra đem làm hỏa diễm b ư c lên đến nhất định hòa hầu lúc bày thoáng yên lặng một lát hỏa diễm là hăng hái xông vào trong dược đỉnh nháy mắt lúc dược đỉnh ánh sáng đại t á c hỏa diễm ở bên trong nhảy lên thời điểm khiến cho dược đỉnh cũng hơi hơi run run nhếp ưng có chút ngơ ngẩn c h ậ t l à suy nghĩ cẩn thận rồi thực lực tiến bộ hỏa diễm vi lực cũng là từng bước tăng lớn này là dược đỉnh đã là không thể rất tốt tiếp nhận được hỏa diễm vi lực hiện nay không cách nào cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi nhìn qua dược đỉnh trong lòng bàn tay xuất hiện khỏa h o n g anh loe sáng nội tinh nội tinh chính là yêu thú chi tinh hoa chỗ ẩn chứa không nhỏ năng lượng chiếu vào đan p ư ơ n g nhếp ưng cũng không quá xác định đại lục ở bên trên nội、tinh. phải chăng có thể có lấy thủy làm tinh bên trên người tu yêu tinh hạch hiệu quả bất quá hiện tại nhiếp ưng cũng không cần biết nhiều như vậy rồi chỉ có thể thử một lần nội tinh đầu nhập trong dược đỉnh lập tức lại để cho trong dược đỉnh phát ra một đạo tiếng vang nhiếp ưng không chút sức mẹ khuôn mặt ngưng trọng địa cảm ứng đến trong dược đỉnh hướng đi lần thứ hai lượt đan tuy là có đi một tí kinh nghiệm không biết làm sao nguyên tuất đan thái quá mức cao cấp không phải liệt dương đan có thể so sánh cho nên nhiếp ưng không dám có bất kỳ q u a loa những này linh dược coi như là tại h á cám xâm lâm trong cũng không phải dễ dàng có thể tìm được hơn nữa ngoại trừ cái này khe núi địa phương khác hắn còn thật không có cái kia nắm chắc đi du đ n g tìm linh dược đem làm nội tinh dần dần dung hợp hóa thành dịch nước về sau nhếp i ư n g rất nhanh địa đem trước người chúng linh dược đâu vào đấy địa quang bỏ vào không ngừng mà tiến hành tinh luyện vẹn vẹn là quá trình này lại để cho nhếp i ư n g mất hết hơn một canh giờ hoàn toàn đem sở hữu tất cả linh dược tinh luyện về sau nhếp i ư n g chẳng quan tâm trong thân thể mệt mỏi chật là ổn trọng địa đem chúng dung hợp trong dự đình hơn mười đạo dịch nước phân biệt rõ ràng địa chạy lúc giữa lẫn nhau tại nhỏ hẹp trong không gian không chút nào đi xâm phạm đối phương ngồi xếp bằng tại dược đỉnh trước chân khí trong cơ thể tuân ra chuyển tốc độ lại là nhanh hơn một một đạo màu đỏ s â m hỏa diễm lại lần nữa bắn vào trong dự đình bức bách lấy hơn m ộ ư ơ i đạo dịch nước hướng về lẫn nhau tới gần sau đó s ử chúng chậm rãi dung hợp quá trình này không thể nghi ngờ là dài dang dặc càng là khảo nghiệm lấy một người kiên nhẫn cùng thực lực không thể không nói nhiếp ứng vận khí vậy rất tốt tại ngưng khí cảnh giới lúc l i ề n là vì lần nữa phá vỡ kiếm tâm mà lại để cho bản thân cảnh giới hơi có chút cổ khoái thế cho nên lại để cho hắn tại chưa tới tiên tiên c h i cảnh lúc cũng có thể bao giờ cũng địa hấp thu thiên địa linh khí tiến tới trèo chống lấy cái này luyện đ a n cần thiết tiêu hao năng lượng cho nên mặc dù nhiếp ứng cảm thấy không còn chút sức lực nào chân cũng khí năng lượng đại đã qua mấy phút đồng hồ trong tầm mắt mấy miếng rất tròn đan dược rõ ràng xuất hiện trận trận mùi thơm không ngừng mà từ đó phát ra giảm bớt lấy nhiếp ương thần kinh chậm rãi thở hát da một đám k ì n h phong rất nhanh từ ngón tay bắn ra đem nắp đỉnh s ố c lên đan dược tại nhiếp ưng lòng bàn tay hấp lực xuống sẽ cực kỳ nhanh từ đó bắn ra đột nhiên dị biến đột nhiên thăng tại đan dược còn ở giữa không t r ù n g phong tới lúc kịch liệt tiếng nổ mạnh chấn tiếng nổ mà lên nhiếp ưng thần kinh mạnh mà kéo nhanh thân hình hăng hái bắn ra đem đan dược nắm trong tay sau đó một cái bước lên hướng về xa xa vào tới sau khi hạ xuống vội vàng giang hai tay tâm đan dược hay vẫn là h ả o hảo mà tại trong lòng bàn tay bảo quanh không khỏi trùng trùng điệp điệp trì hoán thở ra một hơi khá tốt và không thì có thể thật muốn khóc đều không có nước mắt rồi ch trên mặt đất còn rơi là t ả lấy hóa thành mảnh vỡ dược đỉnh bếp lò nguyên lai là dược đỉnh thừa nhận đã đạt đến cực hạn rốt cuộc không chịu nổi rồi không có thời gian đi đau lòng dược đỉnh vỡ vụn nhiếp ưng cẩn thận đem m ấ y viên thuốc để vào sớm đã chuẩn bị cho tốt trong bình ngọc dư lưu một k h ỏ a t ạ i trong lòng bàn tay nguyên tuất đan đã luyện chế thành công rồi hiện tại có thể trùng kích liễm khí cảnh giới dưới đây cái kia gốc hạt một nguyên thảo còn đang chờ ta đâu này ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi một hồi đợi đến lúc lúc trước tiêu hao hết chân khí năng lượng bổ tốc lúc nhiếp ưng không chút do dự đem nguyên tuất đan nh trong ả n mát a s tay mùi thơm c pháp ấn g thêm thuần ú đang ị h nước không y vào t r ngừng địa biến hóa ở bên trong bởi vì bản thân thực lực đã tới ngưng khí định phong tại nhiếp ưng trong đầu tự nhiên mà vậy địa bày biện ra liễm khí cảnh giới tu luyện công pháp n h ế p gia minh n g ọ c quyết thực sự không phải là đem từng cái cảnh giới công pháp đều c á o chi mà là do gia chủ tại hắn tuổi nhỏ lúc bắt đầu lúc tu luyện tại trong đầu đưa vào một đạo phong k i ế n địa tin tức chỉ có người đạt tới là một loại cảnh giới đỉnh phong lúc mới sẽ xuất hiện tiếp theo tầng tu luyện công pháp phương pháp như vậy có thể tránh cho có người tại một loại cảnh giới đỉnh trệ đã lâu mà nóng lòng cầu thành làm cho cuối cùng tàu hỏa nhập ma bạo thể mà vong tân tấn công pháp vừa mới vận chuyển nhếp ưng cũng cảm giác được trong trời đất linh khí vọt tới tốc độ liền là nhanh hơn rất nhiều linh giác dưới sự cảm ứng linh khí giống như ong mật đồng dạp dùng sức địa tới gần lấy nhếp ưng cái này đoá tiên lệ đoá hoa nhiều như vậy linh khí ủng đến nhếp i ưng thân thể lại giống như không đáy ai đến cũng không có cự tuyệt bị hắn thoải mái mà hít vào trong thân thể tại trong kinh mạch linh khí cơ hồ là chất đầy toàn bộ lại để cho bản thân chân khí năng lượng chạy qua tốc độ đều chậm hơn rất nhiều đồng thời bởi vì linh khí quá nhiều chân khí năng lượng hòa tan tốc độ của bọn nó đã cản không nổi linh khí tràn vào tốc độ phát giác được cái này một tình huống nhếp i ưng không khỏi đại giật mình như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy đi vào kính lam đại lục lâu như vậy hắn còn chưa từng có gặp qua bởi vì linh khí quá nhiều tiếp thụ không nổi sự tình muốn chỉ chốc lát sẽ hiểu đạo lý trong đó nhiếp ứng nguyên lai cảnh giới đã là đạt tới cùng loại với tiên tiên cảnh giới như vậy thân thể b a o g i a t ậ t hai thời khắc hấp thu lấy thiên địa linh khí tại lúc tu luyện đã so thường nhân nhanh lên rất nhiều ngày nay đem làm công pháp rất cao một cấp lúc linh khí vọt tới tốc độ lần nữa tăng lên từ đó làm cho nhiếp ứng trong thân thể vốn là sẽ không phát sinh tình huống linh khí một khi không thể kịp thời chuyển thành bản thân năng lượng như vậy hậu quả là đồng đẳng với tàu hỏa nhập a thậm chí là càng nghiêm trọng đó lần này thật sự chơi phát linh khí coi như nguyên một đám nhảy lên tinh linh không chút nào quản n h i p ứng phải chăng có thể chống đỡ ở vốn là vững như thái sơn thân hình tại thời khắc này phản phất là tao nộ đến thật lớn trọng kích qua lại càng không ngừng lắc lư trên mặt rất nhanh dần hiện ra một vòng đỏ ửng giống như say rượu nhấp ứng trong cơ thể một cái đầm nước trong bị loạn thành một bầy linh khí q u ấ y long trời lỡ đất lờ mờ có thể thấy được trong kinh mạch cấp tốc bắt đầu khởi động linh khí điên cuồng mà đụng chạm lấy kinh mạch cùng cái kia một cái đầm nước trong nguyên vốn đã là tràn đầy lúc này rót vào khổng lồ số lượng thiên địa linh khí phản phất muốn đem trói buộc nước trong bình c h ư ớ khiến nó hào không có ngăn trở địa du hương cái kia càng rộng, rộng rãi b i ệ cả đánh vỡ nguyên lai trói buộc đi về hướng cái khác cục diện Vốn l ra ra so sánh may mắn chính là cho dù chân khí năng lượng không thể kịp thời đem linh khí dung hợp nhưng thứ hai cũng sẽ không biết bởi vì bản thân cường đại còn đối với chân khí có mâu thuẫn hành vi chỉ cần nhếp ưng có thể chống được chân khí dần dần áp đ ả o tại khổng lồ linh khí là được bình an vô sự chỉ có điều đây cũng là nói nói mà thôi dùng nhếp ưng thân thể làm trung tâm chung quanh trăm mét trong phạm vi đã là r ầ m rạp chẳng trịt lại để cho người sai cho rằng nơi này là một đạo mắt thường có thể thấy được thiên địa bình t r ư ớ n g nhiều như vậy linh khí không có bất kỳ quy củ tuân hướng n h ấ t ưng mà ngay cả kiên trì cũng trở nên xa không thể chạm trong cơ thể cân đối bị phá hư trực tiếp lại để cho nhếp ưng tâm thần kịch liệt chấn động trong đầu công pháp vận hành đã biến thành một loại bản năng mà một khi cả người lâm vào vô ý thức chính giữa cũng tự biểu thị cái này mảnh thổ đ i ệ lên nương h i ề u theo cỗ t í thể. đ lấy mùi thơm một cổ nhạt màu trắng dịch nước rất nhanh tại trong kinh mạch lưu động những nơi đi qua linh khí như tao nộ đến tiên địch nhao nhao lui qua lưỡng bên cạnh xử bản thân chân khí năng lượng hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn rất nhiều cũng chính là bởi vì như thế đem làm mùi thơm tiến vào đến nhiếp ưng trong đầu thời điểm thứ hai run lên bần bật chặt rất nhanh địa khôi phục thanh minh trạng thái cảm ứng thoáng một phát thân thể tình huống không khỏi hô to may mắn nếu không có có nguyên tất đan hộ thân dưới loại tình huống này chỉ có một con đường chết dịch nước một đường thế như t r ẻ tre không chỉ có bức bách lấy linh khí không cách nào đối với nhiếp ương thân thể tạo thành tổn thương cũng mang theo linh khí tại d u n g mánh vào thời điểm tốc độ cũng là chậm hơn đi một tí do đó sự chân khí năng lượng lộ ra t h ô n g dòng không đến mức mệt mỏi nhiếp ứng rợ khóc rợi ngại linh khí tràn vào thân thể tốc độ quá nhanh tại tu luyện giới ở bên trong như vậy tao n ộ sợ cũng chỉ có ta một cái a không khỏi ban đầu ở tấn thân đến cái loại n ầ y kỳ quái cảnh giới lúc hưng phấn vào lúc này hoàn toàn biến mất ngược lại bao nhiêu có đi một tí hoàn trách chỉ là họa phúc không biết ai có thể triệt để rất hiểu rõ về sau sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa đ â u này tu luyện không tuyến nguyện dần dần nguyên tuất đan dược lực qua đi trong cơ thể tình thế đã đạt được k h ô n g chế quanh thân thiên địa linh khí tiếp tục đại lượng dũng m n h vào cũng đã không thể xử nhiếp ương lâm vào đần đ ộ t bên trong vững vàng địa tu luyện một thời gian ngắn rốt cục lại để cho nhiếp ương mơ hồ địa đụng chạm đến liễm khí cảnh giới cánh cửa tại trong nháy mắt nhiếp ương giống như là đắm chìm trong bên cạnh trong ô tuyển một c u khí thế cường đại tự nhiên mà vậy đ ị a theo trong cơ thể tóe phát ra ngoài xoay quanh tại thân thể t r u n g quanh đem làm loại này thoải mái tâm cảm giác qua đi cái kia toàn thân chân khí p h ả n phất là tại cao tốc đường sắt chạy về thủ đô chạy nhanh xe lửa như thiểm điện địa vận hành mà kiếm tâm cùng đan điền ở giữa cái k i a đạo vô hình cầu nhớ ứng đã là có thể tinh thường dùng linh giác cảm ứng được cao tốc v ậ này h phát ra tại bên ngoài khí thế cũng lập tức biến mất phảng phất chưa từng tồn tại sau một lát quần áo không gió mà bay cấm đoán hai mắt chậm chạp mở ra lần đầu tiên nhìn lại nhấp ưng giống như là dấu ở vỏ kiếm bên trong đích bảo kiếm sắp bén kiếm cương tí ti tán phát ra cho người sắp bén nhưng đảo mắt lúc lại nhìn nhấp ưng bình thản không có gì lạ toàn thân cao thấp phát giác không xuất ra một tia địa k ỉ n h khí chấn động là có cặp tia con ngươi đ e nhánh n thâm thúy và thanh tịnh vừa mới mở to mắt là bị bao phủ tại bầu trời linh khí dọa một đầu theo lý thuyết tu luyện đã chấm dứt linh khí có lẽ tán đi nhưng là không chỉ có không tiêu tan phản đến là vẫn còn chậm chạp địa tụ tập ở bên trong cái này không khỏi nhấp ưng không kỳ q u i thật ở nhiều như vậy số lượng linh khí trung ương nhiếp ư n g không có, có cảm ó c giác đến nhận trước sau không thích bàn tay nhẹ nhàng nâng lên chân khí lập tức rất nhanh v ậ n tác khiếp người khí thế lần nữa phát ra bồi hồi trong lòng là một loại thỏa mãn cùng c h à n đầy lần này tu luyện xong mỹ chấm dứt thuận lợi tấn thân đến hậu thiên đại thành c h i cảnh bất quá vẻ này linh khí điển chắc chắc cảm giác trong lòng nhưng lại không muốn lần thứ hai tiếp xúc sờ lên chiếc nhẫn một đám không muốn người biết kỳ hương dũng mánh vào đến nhiếp ứng trong lố mũi nguyên t ấ đan về sau chủng kích tiên tiên tri cảnh thời điểm còn nhiều hơn nhiều dựa vào người a không để ý đến thiên địa linh khí vì sao như thế tụ tập nhấp ứng nhẹ nhàng nhảy lên nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào đã đến trong ôn tuyển c h i m vào đến tuyển ngọn nguồn ánh mắt là chăm chú điệu dừng lại tại hạt m ộ c nguyên trên cỏ thật sâu chìm khẩu khí trong đôi mắt ti không che giấu chút nào khát vọng trong lòng một tay có chút lật qua lật lại thân thể bên ngoài nhàn n h ạ t chân khí hộ thân xuất hiện lần nữa như lần này còn không cách nào đem hạt m ộ c nguyên thảo đem tới tay như vậy cũng chỉ có thể b n g t h ả cho nhấp ứng trong nội tâm tinh tưởng nếu là lần này vẫn không thể tiếp cận hạt mục nguyên thảo thành công đem nó lấy đi như vậy cũng không sao cơ hội tuy có thể tại tiên tiên cảnh giới sau trở lại lấy nhưng là bậc này cấp độ cảnh giới không phải nói tu vi đã đến có thể là trọng yếu hơn là càng lộ có lẽ một khi là n ộ rồi nhếp ưng không có thời gian ở chỗ này chờ sống ở chỗ này hắn là an toàn thế nhưng mà bên ngoài còn có một người đây này định rồi định tâm thần nhếp ưng chậm chạp địa hướng về hạt mộc nguyên thảo bước đi hiện tại cái này đoạn khoảng cách không đủ để lại để cho nhếp ưng coi trọng bất quá hắn muốn từng bước địa đi thích h ư ớ n g hạt mộc nguyên thảo phát tán bỏ ra đến nhiệt lượng miệng trở tay không kịp đem làm tới gần hạt mộc nguyên thảo một mét lúc nhiệt độ bỗng nhiên lên cao rất nhiều cũng may nhếp ưng đã tiếp xúc qua một lần hơn nữa lại là tại có chuẩn bị dưới tình huống cũng không có xuất hiện trước đó lần thứ nhất sự cố thực lực tăng lên chân khí hộ thân uy lực tăng lớn không ít tại đây n h i ệ t khí đã không thể để cho nó phát ra tiếng chấn động n h p ứng nhẹ dễ dàng thoáng một phát nhanh nhạy tâm cẩn thận bước ra bước thứ hai bàn chân rơi xuống đất nóng d ự c khí lưu hoán lại trên xuống hộ thân chân khí đã xảy ra rất nhỏ chấn động đem làm n h i ệ t khí va chạm vào chân khí lúc là một hồi kịch liệt bạo tạc lập tức n h i ệ t khí rất nhanh tiêu tán nhớ ứng sắc mặt vui vẻ hậu thiên đại thành chi cảnh lại có thể biết có chân khí tự động hội chủ hiệu quả như vậy nhiếp ưng không cần cũng được đi phòng bị nhiệt khí chỉ cần bảo trì chân khí năng lượng thông s u ố t vận hành là được do đó lại để cho hắn đem tâm tư lớn nhất phóng tới còn chưa xuất hiện nguy hiểm t h ư ợ n g diện vui sướng vừa rằng c ó lưỡng bước tả h ư u đem làm b ư ớ c t h ứ năm đặt chân thời điểm nhiệt khí tựa như thoát cưng ơ con ngựa hoang chen trúc mà đến lập tức liền đem nhiếp ưng cả người vây quanh chân khí tự động hộ chủ công năng căn bản còn chưa kịp chống cự nóng dực khí lưu chăm chú bao quanh nhiếp ưng từ xa nhìn lại phản phất là một đoàn hơi có chút khổng lồ hòa cầu rất nhanh xoay tròn thời điểm không ngừng mà buộc phát ra rất mạnh nổ vàng đạo đ nhiệt khí tàn sát bừa bãi không đến một phút đồng hồ là bị nhiếp ư n g cưỡng ép đẻ xuống tán đi nhiệt khí nhiếp ư n g nhiều có chút chật vật sắc mặt một mảnh đ ư n g hồng hộ thân chân khí ảm đạm rồi rất nhiều cười khổ một tiếng d ơ lên nhìn qua gần ngay trước mắt hạt một nguyên thảo quanh thân nhiệt khí tuy nhiên đã bị b ứ c hai lại làm cho nhiếp ư n g kinh hãi cùng tâm thần bất định đến bây giờ hắn đã không có bao nhiêu năm chắc tại tới trước một bước vươn tay liền có thể va chạm vào hạt một nguyên thảo có thể một bước này lại giống như thiên địa xa vận hành một lần công pháp lại để cho chính mình khôi phục đến đỉnh phong trạng thái đợi cho hộ thân chân khí hảo quang đại trấn cái kia biết vượt qua sau khi ra ngoài mới biết được cũng không có lúc trước vài bước như vậy tản mát ra làm cho người khó có thể chống cự nhật khí nhấp ứng liền giật mình chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy không thể tin được hắn hay vẫn là chậm rãi đem cái chân còn lại rời qua đến dừng lại mấy giây thời gian vẫn là không có phát sinh dị trạng lúc này nhấp ứng mới mặt lộ vẻ hưng phấn trên nét mặt đã là vội vã dũng cả tay chân lưỡng bước làm một bước lập tức tới gần đã đến hạt một nguyên thảo trước mặt cảm thụ được hạt một nguyên thảo nhàn nhạt địa phát ra một chút nhiệt lượng nhấp ứng một hồi nghĩ hoặc tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy linh giác dưới sự cảm ứng hạt mục nguyên thân thảo thể cũng không có cái gì nguy hiểm như vậy trước khi những cái k i a n h i ệ t khí chẳng lẽ không phải nó phát ra sao không nghĩ ra liền đem chúng bước qua một bên dù sao hạt mục nguyên thảo là muốn tới tay quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm cái gì đem trong giới chỉ vật phẩm sửa sang lại một phen chất nhiếp ư n g bắt tay bỏ vào hạt mục nguyên trên cỏ mặt đang định dùng sức rút ra lúc biến cố nổi bật hai tay tiếp xúc đến lộ ở bên ngoài cái kia đ o ạ n lúc một cổ so với cái này vài bước đi tới đều muốn nhiệt liệt hơn mười lần nhiệt lượng bỗng nhiên bay lên lại để cho nhiếp ứng lập tức thời gian thân thể là hăng hái suy yếu xuống dưới hộ thân chân khí cơ hồ là không sao cả chống cự lập tức tan rã c h ư n g một trăm ba mươi ba bị nuốt c h ư n g một trăm ba mươi ba bị nuốt hóa tại sao có thể như vậy đánh cho j u n g i à y mắng một câu nhếp ư n g quần áo lập tức hóa liền cặn bát đều không thừa toàn thân làn da lập tức huyết nhục một mảnh hai tay ngoại trừ đeo chiếc nhẫn cái kia cả ngón tay những thứ khác dĩ nhiên có thể chứng kiến b ạ c h cốt hoàng hốt phía dưới chân khí trong cơ thể cao tốc bắt đầu khởi động sau đó phá thể mà ra liều mạng địa chống lại lấy rắn lên thân thể n h i t lưu mà giờ khác này xem khổng lồ liễm khí cảnh giới chân khí nhưng lại không chịu nổi mất kích chen trúc mà ra chân khí chính h là p á t h ỏ a qua con tức thoáng Nhưng bơm ấm, mất. h i ệ n n tại k h ô gian có b pháp khác, trôi qua đem đến một mươi là nhiếp n g có c có phút đan điền cùng kiếm trong nội tâm dần dần tiếp cận hưu kiện đã không có đầy đủ chân khí năng lượng trèo trống trong ngọn lửa nhấp ư n g ra thị chính dùng mau lẹ tốc độ tăng giã như thế xuống dưới nhấp ư n g kiên trì không được bao dài thời gian nhấp ư n g thần kinh đã là cảm giác không thấy đau đớn con ngơi ư đen nhánh hiện tại hoàn toàn hỏa h ở một mảnh xoay quanh tại trên thân thể mặt nhiệt khí coi như một đầu hỏa lòng điên cuồng mà tàn sát bừa bãi lấy nhấp ư n g thân hình thân hình nội đồng dạng loạn thành m ộ t b ầ y kinh mạch cốt cách đã nghiêm trọng hủy hình kiên cường d ẻ dai địa đầu đường kinh mạch đã là không lớn không nhỏ địa xuất hiện nhiều đứt da phản phất là một căn nguyên vẹt ống nước lúc này lại là đứt gây ra xử chân khí lưu động t dùng nhiếp ưng làm trung tâm phương viên năm m nội hoàn toàn địa trở thành một mảnh lục địa trên mặt đất đá xanh tử giờ phút này đều hiện ra màu đỏ sầm bỏng dáng thể tích chính đang không ngừng địa biến tiểu tí ti khói xanh theo trên mặt đất bốc lên phản phất lúc này h ạ t mục nguyên thảo không chỉ có làm u ố n hòa tan nhiếp ưng cũng muốn đem cái này phiến trói buộc thổ địa của nó cho hòa tan để đạt được tự do chỉ ở một lát thời gian bởi vì độ ấm quá cao cái này năm m trong t phạm vi ánh lửa phóng lên trời đại địa phía trên sinh cơ đang nhanh chóng biến mất trong không chỉ có tuyền ngọn nguồn nhiệt độ kịch liệt tăng cao ngay tiếp theo suối nước nóng phụ cận đã ở một mảnh c hoa cỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rũ dần dần hóa thành cho tàn đan điển cùng kiếm trong nội tâm chân khí năng lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay nhiệt độ cao trực tiếp mang đến không chỉ có là lại để cho nhiếp ưng thân hình bị thương tổn nhưng lại thật lớn đốt cháy trong thiên địa vô hình linh khí sự linh khí rũ mánh vào nhiếp ưng thân thể số lượng cơ hồ có thể không cần tính này tiêu kia trứng xuống không đến một phút đồng hồ nhiếp ưng sẽ triệt để địa biến thành một đống bay ạ cốt chẳng lẽ thật sự muốn chết phải không trong đầu rất nhanh đệ tiếng vọng lấy những lời này cực lớn nguy cơ xuống nhất ưng còn bảo trì thần t r í nguyên một đám bóng người quen thuộc theo trong đầu hiện hiện theo tuyết nhi đến mẫu thân đến trên đại lục chỗ kết bạn người nguyên một đám lại như vậy chân thật không muốn thả vứt bỏ đây là những bóng người này đối với hắn nói tối đa một câu bóng người chậm chạp địa trong đầu biến mất thời gian dần qua trong đầu sắp trống rỗng đem làm cuối cùng một đạo nhân ảnh bồi hồi hồi lâu cuối cùng đem rời đi lúc bay đầu lại một con mắt nhưng lại vô cùng không bỏ tâm ngữ ngốc địa nhỉ non mấy tiếng, sắp sửa đi xa sinh cơ đột nhiên là khôi phục không ít nếu như cứ như vậy chết đi nàng sẽ không tha thứ ta ta càng cảm thấy được ư ớ gần như vừa đến tiếng gầm g ư cao cao vang lên hỏa hồng trong con người tránh dâng lên cường đại bất khuất chi ý nhiếp ưng nhanh chóng tỉnh táo lại không đến mấy giây thời gian trong đầu nổi lên vô số nghĩ cách trong n g á y mắt chi tế vui sướng đột nhiên xuất hiện tại vạn b è o trên mặt đã thành bạch cốt bàn tay trùng trùng điệp điệp run run một phen trong cơ thể vi số không nhiều chân khí điên cuồng mà bắt đầu khởi động theo tàn phá kinh mạch từ ngón tay mánh liệt bắn xuất hiện từng sợi màu đ ỏ s ậ m hỏa diễm phi tốc bay lên tại trong lòng bàn tay nhảy lên không ướt nhếp ưng bản thân tựu là một vị luyện đan sư mà luyện đan cần có nhất là hòa diễm hò t r u n g quanh nổi lên khổng lồ sắc bén hòa diễm nếu có thể thu làm đã dùng không những được lại để cho nhiếp ưng tại luyện đan một đường bên trên càng tiến mấy bước về sau dùng để đối địch ngọn lửa này cũng có thể lại để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật chỉ có điều đến cùng có thể hay không dựa vào trong cơ thể cái này nhỏ bé tâm hỏa đến thu phục cường đại hòa diễm nhiếp ưng không có bao nhiêu n ắ m chắc nhưng đây là duy nhất phương pháp sinh tử thành bại chỉ ở này một lần hành động đầu ngón tay màu đỏ sậm hòa diễm một khi xuất hiện liền tại nhiếp ưng dưới sự khống chế rất nhanh địa xông lên cường đại hòa diễm xem hơi có chút không biết lượng sức nhưng mà lại làm cho nhiếp ưng tin tưởng tăng、nhiều. trong tầm mắt bản thể hỏa diễm nhanh chóng cuốn lên một nắm hỏa diễm lúc đầu lưỡng người tranh chấp không dưới nhưng là không có qua bao lâu thời gian c á i k i a m ộ t nắm hỏa diễm tại kịch liệt địa bị hòa tan sau đó hóa thành bản thể hỏa diễm một phần tử quả nhiên hữu hiệu nhìn xem bản thể hỏa diễm lớn mạnh một kia nhép ứng mừng rỡ như đ i ê n không dám lãnh đ ạ m đồng thời cũng rất cẩn thận khống chế được bản thể hỏa diễm rất nhanh địa tuân hướng mặt khác một nắm đem làm bản thể hỏa diễm sau khi xuất hiện hạt mục nguyên thảo cũng tựa hồ cảm ứng được có chút không đúng tiến tới buộc phát ra mạnh hơn liệt nhật khí nhưng là tựa bản nhưng mà thủy t r ù n g kiên cường sừng sững không ngừng hấp thu lấy chung quanh h ỏ a diễm quá trình rất chậm chạp quả thực là tra tấn người nhưng là hiệu quả làm cho người mừng rỡ đồng tử quan sát xuống bản thể h ỏ a diễm như tơ tằm chậm chạp lớn mạnh bởi vậy chung quanh h ỏ a diễm đối với nhiếp ưng tổn thương đã ở dần dần giảm xuống ở bên trong chỉ là cái này phương tiểu thiên đ i ệ m như trước bị ngọn lửa bao quanh gây khốn linh khí không thể rất tốt dũng mánh vào nhiếp ưng thân thể khiến cho hắn nhưng ở vào nguy hiểm chính giữa bản thể hòa diễm chính là do chân khí trong cơ thể c h ỗ chuyển đổi một khi chân khí năng lượng tạo kiện hòa diễm tự nhiên biến mất đến lúc đó, rơi vào đường cùng đem làm bản thể hỏa diễm phát triển đến nhất định tình trạng lúc n h i ế p ưng chỉ phải khiến chúng nó phóng tới hạt một nguyên trên cỏ trực tiếp đi hấp thu luyện hóa hỏa diễm căn nguyên cử động lần này đương nhiên không phải một cái sáng suốt chi cảm giác nhưng hiện nay tình huống nhưng lại không được mà làm chi lưỡng đạo bản thể hỏa diễm một khi tiếp xúc là buộc phát đi lên rất mạnh chấn động tại trong chốc lát chung quanh trạng thái chân không khu vực không ngừng mà phát sinh một loạt tiếng nổ mạnh n h i ế p ưng toàn thân cốt cách cũng vì vậy mà xuất hiện g i n vang thanh âm tựa hồ tùy thời đều vỡ toang lưỡng đạo hỏa diễm lẫn nhau lộn xộn cùng một chỗ lẫn nhau tựa hồ cũng biết rõ thắng cho nên đều là buộc phát ra mạnh nhất công kích hình như là đã xảy ra địa chấn tiếng nổ mạnh âm trận trận vang vọng thiên địa thật ở trung tâm nhiếp ưng càng là không chịu nổi vốn đã là một cỗ tiếp cận bạch cốt thân hình hắn cảm giác mình tùy thời tùy chỗ đều bị cái này không ngừng mà bạo t ạ c mà chấn vỡ dây dưa rằng c o một phút đồng hồ có thửa lúc đó cao thấp lập tức phán phân hạt một nguyên thảo chính là thiên địa linh căn nó bổn nguyên t r i hỏa há lại khinh thường nhiếp ưng bản thể hỏa diễm tuy nhiên đã là cường lớn thêm k h ít nhưng ở nó trước mặt như c ũ khó có thể chống cự nhưng là thứ hai đã có một chỗ tốt cái tia chính là thôn vệ người phía trước trích rồi sau đó người nhưng lại dùng hấp thu luyện hóa làm chủ uy lực mặc dù không bằng hạt một nguyên thảo bổn nguyên t r i hỏa nhưng bởi vì trước khi không ngừng hòa hấp thu lấy cho nên tại nhiếp ưng bản thể trong ngọn lửa đã là sen lẫn một tia người phía trước hương vị cùng ân ký cho nên bất luận người phía trước như thế nào hưng m ánh cường hãn thứ hai t u là bao tô bên trong đích đại thụ như thế nào ngươi cũng thổi cạo không ngã cảm ứng được kết thúc mặt về sau nhiếp ưng cuối cùng là bông xuống xoắn suýt cả bờ tâm theo một ngụm trọc khí bị nhổ ra mấy phút đồng hồ về sau bản thể hỏa diễm đã có thể bình yên địa chống lại đối thủ như vậy kế tiếp tự là vấn đề thời gian rồi lúc này đây chờ đợi. trong lòng bàn tay đột nhiên địa chuyển đến một cổ mắt lạnh lại để cho nhiếp ưng tinh thần chịu chấn động t r ợ n mở to hai mắt chỉ thấy trong tầm mắt một đoàn vô cùng khổng lồ hòa diễm nhảy lên tại nhiếp ưng trước người linh giáp cảm ứng đến hòa diễm tựa hồ phát ra trận trận vui sướng tiếng hô mà xoay quanh tại thân thể của hắn bên trên hòa diễm đã là đều biến mất trận trận lạnh vất lập tức tập kích toàn thân cao thấp huyết nục mơ hồ tàn thân thể tại này cổ cảm g i á mát phía dưới nhanh chóng đem miệng vết thương đông lại thành công rồi hả nhiếp ứng kinh h ỉ địa đạo mà nói một tiếng trong đầu mặc niệm công pháp trong nháy mắt cái kia đoàn loé ra tia sáng trói mắt hỏa diễm một tia ý thức địa toàn bộ tiến vào đã đến nhiếp ưng Trước trong thân thể. huy Trước huy ứng trong ồ i diễm Hỏa nhập v à cơ thể ộ i lập tức hóa thành t hóa n ừ đạo thân r à n đầy mái c khí cường đại lưu, gầm đại thể é t tại trong kinh mạch chạy, Những nơi đi qua, đều bị làm cho kinh n n h ữ chỉ có điều những này đau đớn là lại để cho nhếp ương cao hứng không có đem trong cơ thể đau đớn đem làm chuyện quan trọng nhếp ương hai tay có chút dùng lực cái tiêu đoạn hạt mục nguyên thảo hợp với chôn giấu tại mặt đất bên trong đ í c k b o o bị nhếp ương thoải mái mà t i ể u dắt đi lên nắm linh thảo p h i ế t gặp đã là bạch cốt hai tay nhếp ương cười khổ không thôi cẩn thận đem nó bảo bối tựa như bỏ vào trong giới chỉ lúc này khẩn trương không là vì hạt mục nguyên thảo chân quý mà là nó đến từ không dễ h t ạ i tuyền ngọn nguồn g ố c chỉ chốc lát nhếp ứng rất nhanh về tới trên bờ chuẩn bị bắt đầu chữa thương lúc nghe được suối nước nóng một hồi kịch liệt lăn mình quay chỉ thấy suối nước nóng đã khôi phục trở thành bộ dáng lúc trước không có một mảnh trạng thái chân không khu vực nhưng l à nhưng không có trước kia cái chủng loại kia đằng đằng khói trắng chạm đến nước suối lạnh như băng cùng bình thường nước ao không có gì lưỡng dạng s i ê u cao thuế nặng thiên vật lỗi của ta nhàn nhạt nói một câu hai đầu lông mày lại không có chút nào thần sắc ấy n ấ y mấy sức thiên tân vạn khổ đạt được đến ấ y n ấ y cọ lông thơ mắng m một tiếng thủy lam tinh bên trên lưu h n h nhất sau đó rất nhanh ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương dung hợp hạt một nguyên thân thảo nguyên chi hỏa chất khí số lượng to lớn, lớn đến một cái khủng bố tình trạng trước kia là đầu dòng suối bây giờ là bi gào thét tại trong kinh mạch mang lên đau đớn lại để cho nhiếp ứng cao hứng không thôi lần này có thể thật sự xem như bởi vì hòa lực giàu nhưng là nhiếp ứng cũng biết như thế tinh thần u năng lượng trong người bản thân cảnh giới theo không kịp chưa hẳn tựu là một kiện quá may mắn sự tình công pháp rất nhanh vận hành ở bên trong bản thân thương thế cũng đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp trên thân thể một lần nữa ngưng tụ lên làn da tựa như tân sinh như trẻ con non ngọc bóng loáng kinh mạch cùng cốt cách chữa trị nguyên vẹn về sau cái tiết chân khí bắt đầu khởi động càng thêm vui vẻ linh rắc dưới sự cảm ứng trong kinh mạch đã làn n i thành một mảnh thấy không r õ chân khí tốc độ chưa từng có bên trên bao nhiêu thời gian, l i ê n lại để cho nhiếp ưng cảm giác được tiên tiên cảnh giới cánh cửa kia đạ môn hạ m tựa hồ đã hướng phía hắn cởi mở tâm thần có chút chấm xuống liếp khí cảnh giới vừa xong không có bao lâu lúc này xuất hiện tình huống như vậy rõ ràng không là một chuyện tốt thở dài khẩu khí nhiếp ưng nhanh chóng đem chân khí trầm dần vững vàng địa đem t r u n g áp chế đến đan đ i ể n cùng kiếm trong nội tâm đợi đến lúc cánh cửa kia đạ môn hạm dần dần biến mất mới được là lại để cho chân khí lưu động tốc độ đạt tới một cái bình thường trạng thái dừng lại công pháp mở hai mắt ra trong con ngươi lập tức tiệm l ư c ra một vòng đỏ thấm trong không khí ẩn ẩn, có vài tiếng bạo động tiếng vang. nâng lên lòng bàn tay nhẹ nhàng run run một đám hỏa d i ễ m xuất hiện thời điểm không gian k i a khí lưu lập tức như con chuột cặp mèo bốn phía tảng ra không kịp chạy trốn lập tức bị đốt cháy tê tê tiếng vang sau khi kết thúc nhớ ứng chung quanh cũng biến thành một mảnh bất động trạng thái thỏa mãn địa thu về bàn tay nhớ ứng nhẹ nói nói đều nói đại nạn không chết luôn luôn hậu phúc hiện tại cũng nên đi thử thử phúc của ta vẫn đến ngọn nguồn nhiều bao nhiêu rồi hả t r ậ t dơ lên nhìn qua cao cao tại thượng bầu trời bên k h miệu tượng thành tích đệ treo một vòng cười tả một đạo nhân ảnh kiện trắng đ i ệ tại trên vách núi đá leo lên như linh h không mấy phút nữa thời gian đã là lên núi nhai nhìn phía trước cái kia phiến đũ ám rừng rậm trong ánh mắt một vòng sát cơ rất nhanh nhẹ ra không cùng không cảnh hắc á m xâm lâm bên kia vây quanh mấy khối loạn tượng cự thạch cự thạch trung ương tọa lạc lấy một gian đơn sơ tiểu thảo phòng cái này phiến dưới trời đất yên t ĩ n h dị thường từ phía trên không xảy qua có thể tinh tưởng chứng kiến chung quanh trong rừng rậm yên t ĩ n h địa phủ phục lấy phần đông hắc á m lanh chúa nhưng mà bọn hắn nhưng chỉ là ngoan ngoãn đ i ệ như con mèo nhỏ đầm dạng nóc tại nguyên chỗ mặc dù là đi đi lại lại cũng cẩn thận dị thường tiểu thảo phòng thành lập tại c ngươi hội ngạc nhiên phát hiện nhà tranh bên trên thảo lại là không chút sứ c mẻ tựa như cự thạch không chút nào thụ phong ảnh hưởng đem làm nhiếp ương tại suối nước nóng tuyền ngọn nguồn lấy được hạt mộc nguyên thảo thời điểm nhà tranh phía trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một đạo năng lượng rung động trong chốc lát chấn động một đạo nhân ảnh quỷ dị địa xuất hiện không chút nào tốn sức địa đứng thẳng ở giữa không t r u n g ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên phía trước tự là nhiếp ương vị trí nhưng là lập tức ánh mắt vô cùng sắp bén n g n g trọng thanh â m nặng n ề địa toé đi ra rõ ràng có thể cưỡ ép đem hạt mộc nguyên thảo mang đi người này không đơn giản cũng không biết hắ nếu quả thật có thể còn sống sót cái tiêu đại lục này thì có điểm thú vị nói xong lời cuối cùng bóng người thanh âm mơ hồ đã có ti buông lỏng tựa hồ tại chờ mong cái gì trên mặt cũng có mỉm cười ngưng lại tại bầu trời nửa ngày bóng người có chút ố néo đông nhúc nhích thân hình cái tiêu đạo năng lượng rung động đột một địa biến mất mà bóng người cũng theo năng lượng biến mất v ạ n vẹo địa không thấy rồi b ư ớ đầu tại còn hơi hiện yên tĩnh trong rừng rậm trận trận lờ mờ cùng âm trầm để ở đ ấ y vực ngây người nhiều ngày như vậy n h i p ưng thập phần không thói quen cũng may toàn thân chiến ý tăng vọt một chút nhữ mày cũng đã trôi qua rồi bàn chân mạnh mà trên mặt đất đã qua thân ảnh liền giống như một đạo tàn ảnh. trực tiếp trong rừng rậm xuyên thẳng qua mà qua trong nháy mắt là biến mất tại đây phương trong trời đất nhánh cây không ngừng mà phát ra rất nhỏ tiếng ma sát tiếng nổ biểu hiện ra bóng người s ẹ t qua hăng hái chỗ đi phương hướng đúng là khiếu tiên lang vương chỗ sân cốc khuôn mặt cũng không quá ngưng trọng thực lực h i ể n hữu nhiếp ưng cũng không có thể bảo chứng có thể không toàn thân trở ra nhưng là đã trải qua nhiều chuyện như vậy hắn đã hiểu nên như thế nào đi ứng phó một sự tình có nên hay không đi làm cái gọi là biết rõ không thể làm mà làm chi coi là không công khôn oan tựa như lúc trước đối mặt mánh hổ chiến đoàn đồng dạng nhiếp ưng như trước không cần tầm ngự trợ g ú t hôm nay cũng giống như vậy đối với nhiếp ưng mà nói đó cũng không phải lỗ mãng mà là nhất định phải đi làm đấy hát cám xâm lâm trong khắp nơi nguy cơ khiếu thiên sói bất quá là trong lúc này đê đẳng nhất l ã n h chúa cho nên khiếu thiên lang vương cũng chỉ là kém cỏi nhất một cái nếu như ngay cả nó đều không có dũng khí đi đối mặt nói chuyện gì về sau trong rừng rậm sống sót hăng hái lao đi thân ảnh đột nhiên dừng lại trong chốc lát sắc mặt đại biến mũi chân điểm nhẹ mặt đất t r ậ t thân hình giống như một đạo rời dây cùng mũi tên chi giống như mạnh liệt bắn mà ra thân thể càng lúc càng tiếp cận phía trước có chút phát ra hào quang trong ánh mắt lo lắng cùng sắc cơ cũng tùy theo trở nên càng thêm k ị c liệt bên thai xuống dĩ nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến trận trận năng lượng tiếng va đập âm cùng nổi dẫn lúc khởi s ư ớ n g tiếng hô đem tốc độ bày ra đến mức t ậ n cùng cả người như một đầu ánh sáng đạp trên thân cây thẳng tắp vào tới lướt qua d à y đặc rừng cây trước mắt phương ánh sáng nổi lên lúc n h ế p đôi mắt tương đồng đống nhiên chặt lại không chút do dự nên hướng trong tầm mắt quái vật khổng lồ hung hăng địa vùng một trường đi qua cảm thụ được cường hãn trưởng kinh đánh ú t lại quái vật khổng lồ gầm nhẹ một tiếng thân thể mau lẹ địa rời về phía một bên nó cái kia trước kia chỗ lập chỗ một cái hố sâu bỗng nhiên xuất hiện đồng thời tại trưởng kinh đến mặt đất lúc chung quanh cây nhiếp ưng t h â n ở giữa không t r u n g bóng người kinh hỷ địa hoán một tiếng thân hình trận thay đổi thoáng một phát rơi xuống nhiếp ưng bên cạnh cái k i a quái vật khổng lồ cũng là vẻ mặt cẩn thận địa nhìn người tới một người một thú bởi vậy đều không có phát hiện vừa mới nhiếp ưng một trường chỗ mang đến mặt khác hiệu quả ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này n h i p ưng cười hắc hắc gãi gãi chính mình đại đầu chọc cái này hoàn toàn ngoài ý mớn không đáng nghiên cứu đến là liễu cô nương ngươi như thế nào hội một người đến tìm khiếu thiên l a vương cảm ứng đến phương khí thức, biết rõ, nhưng đích thực lực lại tăng tiến vào một tầng khoảng cách đỉnh phong cấp cứng giả cũng chỉ có một đường chi t r í c lệ không giống với bị vũ kỹ cưỡng ép tăng lên giờ phút này nàng phương là vững chắc ta nghĩ đến ngươi bị trúng cho nên chờ thực lực vừa đột phá sẽ tới tìm nó báo thủ bất quá ngươi không có việc gì t i ể u thật tốt quá liêu tiếp nhưng kinh ngạc nói lấy trên mặt hiện lên một tia không muốn người biết đỏ ửng chỉ là một lát đột nhiên tình mộ mình cùng hắn còn có thiên đại cựu hận ở bên trong lập tức khuôn mặt tạm đ ạ một m mảnh nghe được đối phương n h i ế p ưng trong nội tâm một hồi cảm động liêu tiếp nhưng đích biểu lộ một tia không rơi địa tại nhiếp ưng trong tầm mắt mặc kệ chính mình từng làm qua cái gì tại loại hoàn cảnh này liêu tiếp nhưng đầu tiên có thể không thừa cơ hạ độc thủ có thể không ném lại chính mình đối với một cái có giết cha thức linh cựu nhân mà nói cái này đã có thể làm cho nhiếp ưng vì nàng trả giá một ít người tốt với ta ta sẽ đối với ngươi rất tốt cái này là nhiếp ưng làm người tôn trị chương một trăm ba mươi lăm tại lâm đại địch trong nội tâm lại lần nữa vi hai người tầm đó không cách nào hóa giải mở đích cựu hận thở dài một hơi nhiếp ưng mỉm cười nói chúng ta không muốn cô lấy nói chuyện phiếm rồi đem lang v ư ơ n g gạt ở một bên thế nhưng mà cái lỗi vừa dứt lời một đạo khí thế cường đại rất nhanh bước hướng đi qua một câu nhẹ nhóc đích thoại ngữ lại để cho liễu tiếp nhưng bông lòng rất nhiều lập tức cười nhạt một tiếng mặt hướng khiếu thiên lang vương đồng dạng một đạo không thua tại đồng bạn khí thế bay lên mang tất cả mà đi đ ấ y lòng lại có vài phần giật mình hiện tại nhất ưng thực lực đã không tại nàng phía dưới không khỏi mới tốt kỳ mắt nhìn đối phương tựa hồ muốn biết hắn rốt cuộc l à như thế nào tu luyện hay sao giật mình không chỉ có có liêu tiếp nhưng đối diện cái kia lang vương càng là giật mình không thôi hai đối thủ cũ tại ngắn ngủn một tháng ở trong rõ ràng song song đạt đến lục cấp thực lực đ ỉ n h phong lúc nào cảnh giới thực lực dễ dàng như vậy v ư t phá bực này thực lực tại đến một người lang vương còn không để v à mắt thế nhưng mà hai người này nhưng lại cổ rất quái nó có thể không có quên lần trước chiếm hết thừa phong đệ nặng đối phương đánh lại là sẽ bị các nàng đào tẩu chính mình còn trọng thương còn lần này song song thực lực đại tiến lần thứ hai chiến đấu lang vương trong nội tâm đã có loại bất t an ý niệm trong đầu nhếp ưng cùng liêu tiếp nhưng nhìn nhau chưa từng có nhiều đích thuận ngữ đúng là đủ thân lắc lư chất lưỡng đạo thân ảnh như thiệm điện x ạ qua thẳng bắn thẳng về phía lang vương khoe mắt liếc qua thoáng nhìn nhếp ưng liêu tiếp nhưng một hồi khó hiểu nhếp ưng hiển nhiên đã là vứt bỏ vốn co trường kiếm không cần hiện tại cải thành song trường công kích chẳng lẽ lại trong khoảng thời gian này thực lực đại trướng là vì vậy lạnh lùng tại lang vương trong mắt loại ra đ ó lượng cái bóng người thân hình khổng lồ hăng hái bắn ra hai người trước mắt ánh sáng bỗng nhiên tối một hồi trên không ở bên trong lang vương móng đuốt sắc bén đã mang theo vô cùng sắc bén sức lực khí hung ác địa trào xuống dưới k i n h phong gào thét lên ở giữa không trung kích động năng lượng rung động tầng tầng chấn động như nước văn giống như rất nhanh tán bắn đi ra nhếp ứng âm hiểm cười cười bạch quang lập tức thoáng hiện tay phải rất nhỏ đ ô n g đưa trường kiếm mang theo kiếm quang cường hãng gai đã đi l i u tiếp nhưng giữ im lặng phối hợp với nhếp ứng loan đao kéo lên một đạo được cong sáng l ạ n ánh sáng trên không trung tật loại ra đi, trên mang theo nhiều loại màu sắc bất đồng hào quang lập tức kết hợp một đạo nhắm ngay mục tiêu hung ác bổ mà xuống nhưng lại nhìn thấy nhấp ứng công kích đại hoặc không thôi trên thực lực trướng lực công kích trên phạm vi lớn tăng cường lang vương có chút dùng mình trước đó lần thứ nhất liền bị như vậy thường đấy trong chốc lát hạ lạc hạ xuống thân hình lại tại trên bầu trời ngạnh xanh xanh địa đ ỉ n h chỉ ở chân đạp lấy hư không chật trong cơ thể năng lượng bạo lên một chỉ móng đ u ố t sắc bén hung hãn hướng bên trên công tới mà nhấp ứng bên này nó thì là tại chờ đợi hai người công kích lập tức đ ư ợ đến mấy đạo năng lượng tại trên bầu trời nhấc lên ngang nhiên vận sóng âm bạo âm thanh nối liền không dứt trường kiếm kiếm quan g cố nhiên là uy lực đại tăng nhưng là đối mặt lang vương bực này c ứ n g giả nhưng hơi nghi ngờ chưa đủ chỉ thấy lang vương móng v ố t sắc bén thoải mái mà liền đem trường kiếm trào ở trong đó thấy vậy nhiếp ưng t à cười một tiếng mũi kiếm đ ỗ n g nhiên nhảy lên bị cầm chặt trường kiếm phát ra một tiếng thanh thụy kiếm ngân vang thanh âm tại tiếng vang ở bên trong trường kiếm k i ế t như cùng là linh xà đồng dạng lại lần nữa một đạo kiếm quan g bắn ra khiếu thiên lang vương chính hết sức chăm chú địa đưa lên tại liêu tiếp nhưng đích công kích lên cái này kiếm quan uy lực nó đã cảm thụ qua nhiều lần tuy nhiên thực lực đối phương tăng nhiều nhưng vẫn tin tưởng vững chắc đối với thương thế của mình hại quá hạn phía trên nữ tử công kích mới được là đối với nó nguy hiểm nhất chỗ đó muốn đến đạo thứ hai trong kiếm quang đã là không tại vô hình mà là thẩm thấu lấy một vòng rõ ràng màu hồng đỏ thấm kiếm quang cũng bắn thoáng hiện t r u n g quanh độ ấm làm bỗng nhiên lên cao không gian khí lưu cũng là nhanh chóng hóa thành một đạo hơi nước tt địa phiêu t á n ở không trung chuẩn y q u a tui ne tu a toài ne ở phía trên đã lẫn nhau v à chạm phía dưới khiếu thiên lang vương tự nhiên là cảm giác không thấy nhét ư n g kiếm quang bên trên cổ q á i k i ế một q đạo dung trời tiếng hô đất bằng văng lên khiếu thiên lang vương móng đuốt sắc bén trùng trùng địa điệp huy động hung hăng điệu đập đánh vào nhếp ưng trên thân thể lại để cho thứ hai liên tiếp lui về phía sau không ngớt nhếp ưng bị chấn bay đi liễu tiếp nhưng hăng hái lướt qua mau lẹ điệu bắn về phía nhếp ưng thân thể lăng không lăn mình quay cùng một vòng hai chân rất nhanh trên không trùng một điểm chặt rơi vào một chỗ trên mặt đá d ơ lên nhìn qua cách đó không xa chính vận công bức ở thương thế lang vương nhiếp ứng lạnh lùng địa cười nhiếp ứng người không sao chớ rơi xuống nhiếp ứng bên người nhưng lại chỉ phát hiện đối phương sắc mặt hơi hiện tái nhận khoe miệng mang theo một đám tơ máu bên ngoài khí tức không có nửa điểm hỗn loạn nhiếp ứng lắc đầu trên mặt á p chế không nổi một đạo mừng rỡ ngọn lửa này uy lực quả nhiên cường đại rõ ràng có thể làm đỉnh phong cấp khiếu thiên lang vương cũng không thể kháng tuy nhiên là thứ hai chủ quan tuy nhiên lang vương bất quá là đỉnh phong sơ dài cường giả nhưng là có thêm hiệu quả như vậy đã là rất hài lòng đem thương thế ổn định khiếu thiên lang vương hung g ữ địa nhìn xem hai người trong mắt không ngừng mà bắn xuất ra đạo đạo h ô g qua n g l a n g lệ ác liệt khí thế xoay quanh một hồi về sau cái k i a thân thể cao lớn bỗng nhiên bắt đầu biến hóa giống lần nữa đối với thiên không g à o rú một hồi lúc này l a n g vương thân hình khổng lồ đang t ạ i rất nhanh nhỏ đi ở bên trong hơn nữa nó bản thân khí thế đã ở điên cuồng hướng phía càng mạnh hơn nữa cảnh giới tiến lên nhìn xem l a n g vương quỷ dị nhấp ứng hai người thần sắc không khỏi ngưng trọng vừa rồi cái k i a điểm vui sướng lập tức biến mất trong tầm mắt khiếu thiên lang vương lúc này thân hình dĩ nhiên thu nhỏ lại đến bình thường khiếu thiên sói giống như lớn nhỏ nhưng mà khí thế nhưng lại càng thấy lăng lăng lệ ác liệt Ánh mắt vô cùng tàn bạo. bởi vì thân hình nhỏ đi miệng máu bên trong đích r ă n g nanh lúc này càng thêm bén nhọn cùng dài nhỏ rõ ràng có thể biến thân nhìn chằm chằm lang vương biến dị hai người không dám chút nào chủ quan một lát tầm đó lang vương đã biến dị thành công dưới sự cảm ứng thực lực của nó bởi vậy càng tiến một bước vẹn vẹn là một bước này dĩ nhiên là lại để cho lang vương thoát khỏi đỉnh phong sơ giai tiêu chuẩn nhép ứng trầm giọng nói chỉ sợ đây mới là lang vương chiến đấu chân chính hình thái lúc trước chẳng qua là cho rằng hai ta không chịu nổi một kích cho nên cũng không có thay đổi thân hai tay nắm chặt chật, trong tay trái một vòng màuồng đỏ thấm hỏa diễm như tinh đ Cảm n h như... ba đạo khổng lồ khí độ âm b i thế tại trên bầu trời lẫn nhau dây dưa công kích thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng va và chạm nặng nghề thanh niên khiếu thiên lang vương âm trầm nhìn về phía hai người trói mắt thời điểm giữa không trung lấp trên t một đạo tàn ảnh chỉ ở lập tức là đã đến hai người trước người tốc độ thật nhanh sau khi biến thân lang vương không chỉ có thực lực bạo tăng mà ngay cả tốc độ cũng nhanh đến thập phần quỳ dị hai người còn không có có nhiều làm chống cự theo sát lượng âm thanh đồng đồng độc tĩnh nhiếp ưng cùng liêu tiếc nhưng là bị vùng đã bay đi ra ngoài rất nhanh đứng người lên hai người trong ánh mắt rất nhanh dâng lên một đạo v ẻ kinh ngạc lang vương tốc độ nhanh tắc thì nhanh vậy nhưng là lại để cho hai người không có chút nào chống cự năng lượng cái này thật là quá không thể tin được rồi lao đi bên khỏe miệng vết máu nhiếp ưng hai tay nhanh chóng pháp p h ố i một tia màu hồng đỏ thấm hỏa diễm nhanh chóng loại ra chung quanh phụ cận vì vậy mà độ ấm kịch liệt lên cao trong không gian khí lưu tùy theo bởi vì nhiệt độ cao. mà rất nhanh bị hòa tan tại nhếp ưng bên cạnh nổi lên nhàn nhạt địa khói trắng dần dần đem cả người hắn bao khỏa ở trong đó màu hồng đỏ thấm theo khói trắng trong loại da r ồ i nuốt lập lòe thẩm thấu ra làm cho người ta sợ hãi nhiệt lượng trường kiếm sớm được thu hoạch hỏa diễm uy lực lại để cho nhếp ưng có lòng tin chống cự l a n g vương công kích nhưng mà đối với thân là kiếm tu hắn mà nói nhưng lại một loại bất đắc dĩ vừa rồi trường kiếm bên trên bảy da đỏ t h ấ m kiếm quang xác thực là thấm tiến vào một ít hỏa diễm, bất quá chỉ vẹn vẹn có một tiêu mà thôi tại vách núi ngọn nguồn nhếp ưng thử qua rất nhiều lần muốn đem hỏa diễm dung nhập trường kiếm cùng một thời gian liều tiếp nhưng bỗng nhiên tiến lên một bước thành lập lần nào lập tức lưu quang ở phía trên hiện hiện như nhiếp ứng lúc này chứng kiến cựu sẽ phát hiện lưu quang nhanh chóng hình thành một đạo cầu vồng càng không ngừng xoay quanh lấy theo liều tiếp nhưng một tiếng quát nhẹ cầu vồng bảy màu hào quang trong đó mấy đạo nhanh chóng tràn vào lưỡi đao bên trong khiến cho thứ hai càng ra xâm lạnh sắc bén chờ một chốc một lát đột nhiên hung ác bổ m à ra một hồi phá vỡ khí lưu tiếng vang lập tức vang lên thiên địa phảng phất chỉ vì này một đau chương một trăm ba mươi sáu đại chiến chương một trăm ba mươi sáu đại chiến lưỡng đạo năng lượng như t h i ể m điện địa lệ ra chỗ qua đấy đã tạo thành hoàn toàn bất đồng đối với rừng r ầ m tổn thương nhưng mà đối diện lang vương đối mặt như thế công kích cũng không có hiện lộ ra quá lớn rung động thân hình lây nhẹ lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh chính diện nên hướng lưỡng đạo năng lượng mà đến chuyện kỳ quái phát sinh lang vương vậy mà như liễu nhứ bông liễu bay theo gió đồng dạng thoải mái mà tại lưỡng đạo năng lượng bên trong xuyên tháng qua cường hãn năng lượng rõ ràng không thể đối với nó tạo thành cái gì tổn thương nhiếp ưng hai người kinh hãi chẳng lẽ sau khi biến thân lang vương thực lực tăng tiến đến loại này khủng bố độ cao có thể bỏ qua hai người công kích sao nghĩ cách vừa mới rơi xuống lang vương thân hình là l ấ n đến hai người trước người ngắn nhỏ móng đ u ố t sắc bén không chút khách khí chụp vào hai người c ọ i chừng nhiếp ưng hét lớn một tiếng đẩy ra l i ê u tiếp nhưng lập tức lang vương hung hăng địa đập đánh vào nhiếp ưng trên người theo một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng vang gặp trọng kích nhiếp ưng phun ra một n g ụ m máu tươi thân hình không tự chủ được địa hướng lui về phía sau đi n h i p ưng liễu tiếp nhưng ổn hăng hái bắn về phía n h i p ưng ngã xuống đất chỗ gấp giọng hỏi nhất ưng ngươi thế nào trong nội tâm trợ hung ác loan đao lập tức mánh liệt run r u dày liêu tiếp nhưng sắc mặt chầm xuống cầm thật chặt run dày loan đao thân thể đột nhiên đứng lên muốn phóng tới khiếu thiên lang vương ta không sao nhất ưng bình tĩnh thanh â m nhàn nhạt địa tiếng nổ ra liêu tiếp nhưng mạnh mà quay đầu lại chỉ thấy nhất ưng chậm dại đứng người lên sắc mặt tái nhật đằng sau vẫn là một đạo kiên định trước ngực bị đánh trúng miệng vết thương chỉ là tại có chút đ i ệ chảy ra máu tươi không h ỏ i không quá xác định mà hỏi thăm ngươi thật sự không có việc gì bị một đầu cổ quái đỉnh phong thực lực lang vương tiếp thân đánh trúng có thể không chết đã là may mắn nhưng là như nhiếp ương tình như vậy huống nàng thật sự không thể tin được nhìn đối phương ngạc nhiên chính là biểu hiện nhiếp ương ôn hòa cười cười phủi mắt không chút sức mẹ làng vương tiến tới ngưng trọng nói công kích của chúng ta đối với làng vương không có chút nào nửa điểm ảnh hưởng ngược lại nó có thể lúc nào cũng đánh trúng chúng ta tiếp tục như vậy cái chết nhất định là chúng ta liêu tiếp nhưng gật gật đầu trừ phi nó đã đạt đến siêu việt cấp cảnh giới nếu không không có khả năng bỏ qua công kích của chúng ta làm sao bây giờ thoáng trầm tư một phen nhìn như trước không động làng vương n h ế p ương nói ta tại đi thử một chút ngươi ở bên cạnh nhìn xem tinh tế cảm ứng một phen nếu như phát giác không đến bất luận cái gì khác thường chỉ sợ hôm nay không cách nào như trên lần đồng dạng bình yên rời khỏi không bằng ta đi thương thế của ngươi nhép ứng n h ạ t cười nhạt nói ngươi thấy ta giống có việc người sao trận đối với khiếu thiên lang vương bắn ra một đám hỏa diễm tiếp theo thân hình mánh liệt đập mạnh thân thể trực tiếp hóa thành một cái bóng đối với lang vương v ọ t mạnh mà đi lang vương chỉ là trầm thấp một giống mau lẹ tốc độ lần nữa hiện ra ở hai người trong tầm mắt cái tia sợi hỏa diễm xẹt qua lang vương thân hình ngược lại đánh trúng vào đằng sau trên một cây đại tụ lập tức đại tụ cấp tốc k h ô héo hóa thành cho tàn, bị theo à n h c trên mặt đất rất nhanh đứng tại t i nhếp địa. n ứng tốc khẩn trương hỏi liêu tiếp nhưng hồi tưởng lường này sau đó nói tại lang vương đứng dậy tiến công lúc trong thân thể ẩn ẩn có loại ám kính phát ra bởi vì ám kính tiểu nhân những cơ hồ có thể xem nhẹ cho nên trong chiến đấu căn bản sẽ không bị phát giác chẳng lẽ tựu là loại này ám kính làm cho công kích của chúng ta không có hiệu quả ám kỉnh nhất ư n g nói tại đây mấy lần bị đánh trúng ngươi có hay không phát giác lang vương công kích lực độ cũng giảm bớt rất nhiều hẳn là biến thân về sau nó chỉ là gia tăng lên tốc độ cũng như lời ngươi nói ám kỉnh liêu tiếp nhưng trầm giọng nói rất có thể bằng không thì ngươi liên tục mấy lần trúng chiêu nhưng chỉ là vết thương nhẹ đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi nhất ư n g trong nội tâm c ư ờ i t h ầ m có chút bí mật đương nhiên không thể nói cho l i ê u tiếp nhưng cái này lang vương công kích tuy nhiên yếu bớt nhưng nếu không phải nhiếp ưng hộ thân chân khí có tự động hộ chủ công hiệu tăng thêm bị hạt mục nguyên thân thảo nguyên chi hỏa phấn b ố t qua do đó một lần nữa đã tu luyện căn bản không phải là vết thương nhẹ rồi ân nếu như lang vương một mực có thể duy trì như vậy hình thái tại chúng ta không có cách nào ngăn cản nó ám k ì n h trước khi căn bản chính là một cái tự cục cho nên liền là thử xem nó loại này hình thái đến cùng có bảo trì bao lâu nhiếp ưng lạnh lùng tốt h chậm chạp mặt hướng lang vương lúc cái kia một vòng kiên định làm cho người r u n động còn đối với mặt lang vương nhìn qua n h i ế ưng trong con mắt đã có loại rục lui ý niệm trong đầu nam tử này như thế nào đánh? cũng chỉ là đem thân thể của hắn bên trên thương hơi chút tăng thêm một phen căn bản không đủ để trí mạng hơn nữa thành như nhiếp ưng theo như lời loại này biến thân cũng không phải không chừng mực có thể tiếp tục xuống dưới một khi khôi phục nguyên trạng nó cũng không có nắm chắc tại hai người vừa rồi như vậy cường hãn công kích đến lấy thắng lợi nghĩ đến đây không khỏi ngưỡng tiên nhất â m thanh thép dài tựa hồ tại g à o t h é t cũng như là căm d ậ n bất bình dù sao đỉnh phong cấp cường giả bị hai người lục cấp cường giả bước đến cái này phân thượng càng là một loại xỉ đục húng hồ càng là hai người nhân loại gây nên tại hắc cám xâm lâm chóng chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy nghe lang vương tiếng kêu gào n h i ế p ưng tà tà cười cười ta biết rõ ngươi nghe hiểu chúng ta hiện tại t i ể u nhìn xem chúng ta ai có thể kiên trì đến cuối cùng muốn là chúng ta thắng hắc hắc ngươi t u đợi đến bị ta đổ nước a khiếu thiên lang vương thân hình mánh liệt c h ấ n tại đây một phương trong trời đất chưa từng đã bị qua vũ nhục như vậy trong con mắt bóng đen dần dần địa phóng đại lang vương lần nữa điên cuồng gào t h é t đối với phía trước bóng đen giang nanh có chút hảo quan g thoáng hiện là hết sức địa x u n g tới kết cục giống nhau trước đây lang vương không hề cố kỵ địa xuyên qua nhép ưng năng lượng tiếp theo đem giang nanh nhắm ngay nhép ưng thân hình hung h c cắn x u n g dưới nhưng còn lần này, Cũng k độ hắc ô n hắc khiếu thiên lang vương tuy nhiên ngươi nghe hiểu chúng ta thế nhưng mà nhưng lại không biết chúng ta nhân loại tính nết lúc này đây ta muốn xấy nướng thịt sói đến năn ă n nhếp i ưng t à ác tiếng cười rõ ràng ở lang vương trong thai vang lên trong chốc lát một đạo đỏ thâm bay lên nhếp ưng cả người lập tức là được một đoàn hóa diễm mặc dù lang vương thật sự có cái gì cái gọi là ám kình có thể cho hắn tự do địa xuyên thẳng qua tại năng lượng bên trong nhưng dưới mắt dùng nhiếp ưng làm trung tâm phương viên mấy mét trong phạm vi lộ vẻ lửa khói mà hắn cách nhiếp ưng lại là gang tấp khoảng cách ám kình tại cường đại cũng là không có chút nào đích phương pháp xử lý bị ngọn lửa tới người cho khiếu thiên lang vương đã mang đến đau đớn kịch liệt một tiếng sói chu bén nhọn v ă n g lên cái kia bén nhọn răng nanh tại nhiệt độ cao bên trong chậm chạp địa hòa tan bất chấp tổn thương nhiếp nhất... ưng lang vương thân hình đột nhiên sau chuyển trên không trung liên tiếp mấy cái bước lên rất nhanh địa chui vào đã đến trong rừng rậm mà hắn trỗi trải qua địa phương một mảnh ánh lửa bay lên lập tức tại nhiếp ưng hai người trong tầm mắt xuất hiện một khối đại đất trống thành công đánh lui lang vương nhiếp ưng cất tiếng cười to xác thực hắn có tư cách này tuy nhiên thắng có chút đầu cơ trục lợi nhưng thời khắc sinh tử thắng tự là thắng tán đi một thân hỏa diễm nhìn về phía liêu tiếp những lúc thứ hai lại rất nhanh địa bịt kín con mắt nhiếp ưng nao nao nhìn chân bóng thân thể chợt theo trong giới chỉ móc ra một bộ quần áo mà vào sau đó hát hát điệu không ngừng một đêm thời gian trôi qua trên không trung ôn hòa ánh m nhưng mà đạt tới rừng rậm phía trên lúc cũng là bị ngăn cản cực kỳ chặt chẽ chỉ có tí ti ánh sáng gian nan địa bắn vào bất quá cũng làm cho khổng lồ rừng rậm dần dần địa yên tĩnh trở lại tên là hắc cám lanh chúa tựa hồ đối với ánh mặt trời cực kỳ chắn ghét vì ban ngày hắc cám xâm lâm tăng thêm vài phần sinh cơ trong lúc đó một đạo thoăn thoát thân ảnh cấp tốc theo trong rừng bắn ra sau đó lại sẽ cực kỳ nhanh l ư ớ t về phía trước mặt rừng nhiệt đới thân ảnh tiềm lược tại trong rừng rậm thân thể xẹt qua cây nhánh cây khô đúng là không có phát ra chút nào tiếng vang tựa như một đạo hưu linh tựa màu vàng khảm bên cạnh chủ thể hiện lên tháp hình dáng trong rừng rậm lộ ra thập phần đột ngột nhưng là không có bất kỳ che lấp công trình kiến trúc trên không ánh mặt trời tại đạt tới trên đỉnh tháp mấy chục thức thời điểm là bị một cổ lực lượng vô hình trông ngăn như thế nào cũng chiếu không xuống nay đây mảnh không gian này như che trời đại thụ bao trùm đồng dạng năm g đen đong trầm công trình kiến trúc trước là một mảnh cực lớn đất trống tại giữa đất trồng lương bày đặt một tòa khổng lồ cổ t r u n g thân ảnh đem tốc độ chậm lại chậm chạp mà lại cung kính địa đi đến cổ chung trước mặt cúng bãi một khoa phút sau mới gõ vang cổ chung t r ư ớ c 137, ra sức đánh rơi xuống nước quái tiếng trông du dương dùng thân ảnh làm trung tâm rất nhanh địa hướng bốn phía tán đi gọn sóng rung động xuyên thấu qua rừng cây t ầ n g tầng địa phát tán nơi khác trong lúc nhất thời cái này một mảnh trong rừng rậm đều là bị một hồi tiếng trông chỗ bao phủ đem làm tiếng trông sẹt qua một loại phiến rừng rậm lúc rất nhanh đ ấy từ đó bắn ra một đạo thân ảnh chỗ đi phương hướng đúng là cổ t r u n g chỗ vị trí bất quá bao lâu trong rừng rậm mười mấy đạo thân ảnh theo ở chỗ sâu trong như thiệm điện đ i ệ lao ra đều không ngoại lệ toàn bộ tuôn hướng cổ trùng chỗ trên mặt đất trên đất trống tựa hồ là mỗi đạo thân ảnh đã đến lúc nhìn về phía gõ trung đạo thân ảnh kết lúc không khỏi đều có chút kinh ngạc theo từng đạo thân ảnh xuất hiện trên đất trống tiếng trung cũng dần dần địa tiêu tán trong rừng rậm mà ở trong đó như cũng là một mảnh yên tĩnh không có nửa điểm tiếng động lớn xôn xao qua không chỉ chốc lát đỉnh tháp bên trên vang lên một đạo nghiêm nghị thanh âm đều đến đông đủ như vậy vào đi theo thanh âm bay xuống công trình kiến trúc đại môn ầm ầm mở ra chúng thân ảnh bắt đầu tự động tình trạng tiến vào công trình kiến trúc khi tất cả thân ảnh trở ra đại môn chậm chạp đóng lại bên trong là đen kịt một mảnh bất quá như vậy cũng không để phòng ng rất nhanh tình trạng lên trên nhất tầng tại đây ánh sáng như t r ư ớ c lờ mờ lưỡng bên cạnh hơn mười cái ghế dựa vừa vặn đối ứng lấy cái này m ư ờ i mấy đạo thân ảnh chính phía trước trên đài cao đặt ngang lấy một cỗ tượng đồng mặc dù là một cỗ pho tượng cũng có thể cho người một loại cực lớn cảm giác c áp bách chúng thân ảnh đối với tượng đồng cung kính địa dập đầu về sau là yên t ĩ n h địa riêng phần mình đứng tại trước ghế mặt nhỏ hẹp trong không gian đ ỗ n g nhiên chấn động một đạo cường hãn năng lượng rung động xoay quanh chúng thân ảnh trên không trận một đạo nhân ảnh quỵ dị xuất hiện ngồi ở đồng hướng mặt trước trên mặt ghế tất cả mọi người ngồi xuống đi bóng người lạnh lùng lấy, trong thanh âm không chứ mượn lơ mơ ánh sáng vẹn vẹn là phát hiện bóng người này đúng là sư thủ thân người không chỉ có là hắn mà ngay cả phía dưới chúng thân ảnh cũng đều là hình thủ c ổ quái vâng tạ thống lĩnh đại nhân trình t ề uống tiếng vang lên chúng thân ảnh rất nhanh địa toa hạ ngồi xuống bóng người đem ánh mắt quang hướng trong đó một đạo thân ảnh thản nhiên nói khuê mục ngươi như thế nào biến thành cái dạng này rồi hả tên là khuê mục thân ảnh b ệ bộ đứng chỉ thấy thân thể của hắn lên đỉnh lấy một khoả đầu, đầu sói ngoại trừ bộ mặt bên ngoài địa phương khác g a lông đều không còn phảng phất một người đầu trọc đồng dạng thống lĩnh đại nhân trong rừng rậm xuất hiện hai người loại khuê một cung kính nói nhân loại đang ngồi trúng thân ảnh kể cả vị kia thống lĩnh đại nhân ngay ngắn hướng địa lộ ra thần sắc mừng rỡ như vậy biểu lộ tựa hồ là đói bụng hồi lâu manh thú đột nhiên gặp phải con mồi khuê một đến cùng chuyện gì xảy ra nguyên vẹn nói một lần thống lĩnh hai mắt nhắm lại hờ hưng đạo lấy khuê một đem gặp phải nhếp ưng hai người sự tình kỹ càng nói một lần đến cuối cùng thanh âm trở nên cơ hồ bẹ không thể nghe bị hai người loại đạ bại ở chỗ này là một loại sỉ nhục quả nhiên chờ khuê một nói xong nơi lây vang lên một hồi cười vang trong đó một gã nửa người nửa khô lâu quáy có người nói khuê mục thiếu ngươi thân là khiếu thiên lang vương thực lực tuy nhiên kém một chút nhưng dầu gì cũng là đình phong cấp cứng giả tại sao khi biến thân lại bị hai người lục cấp thực lực nhân loại cho đ ạ bại hh thật sự là không thể tưởng được à. âm minh gặp được bọn hắn ngươi cũng không có thể ta so tốt bao nhiêu khuê mục căm giận địa đạo mà nói lời này vừa nói ra trong tháp hơn mười đạo thân ảnh đều là không cho là đúng đi vào hắc cám xâm lâm ở bên trong mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu cũng chỉ có một con đường chết khiếu thiên lang vương khuê mục tại những ngày hát cám lanh chúa trong thực lực tuy nhiên không phải đ ỉ n h tiêm nhưng hai người loại càng là tranh l ệ n h bị đánh bại đã là không thể tha thứ rõ ràng còn nói ra như vậy thoát tội lý do cũng quá g ư ợ n g ép rồi âm minh lạnh lùng nói khuê mục chỉ cần ngươi nói là lời nói thật ta liền không tin hai lục cấp thực lực nhân loại sẽ có cái dạng gì năng lực không cần thiết vừa nói ta cũng sẽ biết đi thử bên trên thử một lần nhìn phía dưới cười vang sư thủ thống lĩnh hai mắt đốn tranh giành giữ t ậ n gương mặt là phóng ra một đạo lãnh thấu xương sắc cơ khuê mục đem hai người loại thực lực nói rõ ràng lên không được có chút nào g i u giếm nếu không ngươi nên biết được lãnh chúa đại nhân châu đính quy củ phía d ư ớ i lập tức an tính lại khuê một thân hình lạnh lùng chấn động vốn trong lòng tồn lấy n g h ị cách không còn sót lại chút gì lập tức rung giọng nói thống lĩnh thứ tội hai người loại một nam một nữ người phía trước sử kiếm công kích tuy nhiên cường hãn lại thì không bằng thứ hai thứ hai một thanh loan đao cực kỳ quái dị hình như có linh tính có thể hóa giải mất một bộ phận thuộc hạ công kích hơn nữa thuộc hạ cùng hai người bọn họ lần giao thủ lần thứ nhất hai người liên thủ cũng không phải thuộc hạ đối thủ nhưng chỉ đã qua không đến một tháng sau khi biến thân cũng không phải bọn hắn liên thủ đối thủ có thể thực lực của bọn hắn xác thực địa tại lục cấp đ ỉ n h phong điểm ấy quái dị đến cực điểm dù là như thế khuê m ộ c như trước cũng không nói đến nhiếp ưng có hỏa diễm nơi tay nhìn xem khuê m ộ c một bức cẩn thận lòng có dư thích bộ dáng chúng hát cám các l ĩ n h chủ cũng đều lâm vào yên tĩnh bên trong cuồn vọng quy cuồn vọng bọn hắn không dám phủ nhận khuê m ộ c thực lực áo khí tu luyện cảnh giới đẳng cấp không phải một cộng một đơn giản như vậy đình phong cấp cường giả lại càng không này đây hạ cảnh giới cường giả có thể đơn giản dung chuyển nhưng mà sự tỉnh đã phát sinh cái này làm cho bọn hắn hiếu kỳ không thôi khuê mục chỉ mong ngươi không có nói sai bằng không thì hát cám xâm lâm nhiều năm không có chấp hành trách phạt rồi chắc hẳn có nhiều tộc nhân đều muốn nhìn một chút sư thủ thống lĩnh lạnh lùng nói ra khuê mục thân hình lần nữa đại rung động chấm tư một chút rốt cục còn không có nói ra hẳn hẳn đến sư thủ thống lĩnh nhìn qua chúng tộc nhân lạnh lùng nói vừa vào hát cám xâm lâm ngoại trừ chết liền đem bọn hắn đồng hóa cái này là chúng ta phát tác thống lĩnh đại nhân thuộc hạ nguyện nhận được nhiệm vụ này làm cho nhân loại biết rõ xâm nhập h á cám xâm lâm kết cục nói chuyện đúng là âm minh thỉnh thẳng lại hướng k h ê mục nắm thêm vài lần hết sức khiêu khích chi ý khuê m ụ c trong nội tâm cười lạnh tự tìm khổ ăn tính toán đáng đời ngươi rồi sư thủ thống lĩnh khoác khoác tay nói chỉ bằng một mình ngươi cũng sẽ không biết là đối thủ của bọn h ắ n khuê m ụ c ngươi cùng âm minh cùng một chỗ lúc này đây tuyệt không có thể ở đã thất bại vâng thống lĩnh đại nhân đưa đến lang vương nhấp ứng hai người tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng đã thành một mảnh đất chống phụ cận phần đông thiếu thiên sói nhìn chằm chằm nhưng mà lại không có một chỉ dám tiến lên công kích h ô n g tàn dựa vào là cũng là thực lực thiếu thiên sói tuy là không sợ chết bất quá biết rõ đi lên là chết chúng cũng chưa có cái loại nảy thấy chết không sờn dũ khí đọc c h u y ệ n với t chìm lòng yên tĩnh ở bên trong bất quá mấy phút đồng hồ thời gian nhấp ứng thương thế liền đã đều chuyển biến tốt đẹp không khỏi lại để cho hắn thẩm nghĩ trong lòng hấp thu hạt một nguyên thân thảo nguyên t r i hỏa một lần nữa rèn thân hình quả nhiên là cường h á n muốn chết trong đầu tinh tế địa hồi tưởng một lần lúc trước chiến đấu lúc này đây hai người trong rừng rậm cuối cùng đã có tự bảo vệ mình chi lực mở to mắt liêu tiếc nhưng sớm đã tỉnh lại chính như có điều suy nghĩ địa đang suy nghĩ cái gì liêu cô đ ư ơ n g muốn cái gì đâu này nhấp ứng nhàn nhạt hỏi hai người tầm đó lẫn nhau đều minh bạch đến quan hệ đã, đã xảy ra một ít biến hóa vi rượu giờ phút này cho dù trang thái bình ngạn cũng, cũng sẽ không che giấu ở con ngươi ở chỗ sâu trong mới sẽ xuất hiện cái kia một tia quan tâm không có gì liêu tiếp nhưng nhẹ g i ọ n g đáp đặt xuống khởi trên c h á n thanh thi đột nhiên hỏi ngươi có thể nghe thấy một hồi cổ k h á i thanh âm cùng loại cùng tiếng chuông đ ồ n g dạng cùng loại với tiếng chuông nhức ứng lắc đầu thương thế của hắn so liêu tiếp nhưng muốn chọc nhiều cho nên vừa rồi cái gì cũng không phát hiện a cái kia làm sao có thể là ta nghe lầm liêu tiếp nhưng nói chợt đem ánh mắt quang hướng nơi khác nhức ứng trong nội tâm ám d u n sợ dùng liêu tiếp nhưng đích thực lực làm sao có thể hội nghe lầm lập tức nói l a n g vương đào tẩu về sau tất sẽ không từ bỏ ý đồ kế tiếp chúng ta muốn đả khởi mười hai vạn phần tinh thần tại đây cũng không thể nhiều ngây người liêu tiếp như ngật đầu nhất ưng tình huống của chúng ta cũng không phải tiếp tục chạy nạn mà là muốn tìm đến ly khai dừng dập đường nếu không mặc kệ chúng ta thực lực như thế nào tiến bộ truy binh phía sau cũng sẽ biết càng ngày càng mạnh sớm muộn có một ngày nơi này chính là chúng ta quy địa phương ngay vậy nhất ưng cười khổ một tiếng liền ngươi thần nguyên trong tông đều không có gì ly khai hắc cám xâm lâm ghi lại ta còn có thể nói cái gì tiếp theo nghiêm mặt nói đi một bước là một bước trong rừng rậm nguy hiểm là nhiều nhưng chưa hẳn chúng ta tựu i sông không qua đi lần thứ nhất gặp khiếu thiên lang vương chúng ta còn chạy chối chết lần thứ hai đ â u n à y hát cám l ã n h chúa cường đại trở lại cũng là tu luyện mà đến cũng không phải l a n g không có được thực lực hắn đi chúng ta cũng được chương một trăm ba mươi tám hiệp định chương một trăm ba mươi tám hiệp định cùng liêu tiếp nhưng cùng sở hữu tất cả kính lam đại lục ở bên trên người bất đồng n h i ế p ưng cũng không tín ngưỡng cái gì thần bởi vì thần chẳng qua là thực lực cường đại ném lại thời gian nhân tố chỗ có sinh vật đều là bình đẳng đã như vậy làm gì còn muốn e ngại hắc cám lãnh chúa đâu này nhìn qua liêu tiếp nhưng tuyệt sắc khuôn mặt n h ế p ưng ha ha cởi nói có một điểm ngươi nói rất đúng theo nhau mà đến truy binh nhất định sẽ thực lực rất cao cường cho nên chúng ta muốn t r ư ớ c ly khai tại đây đem làm trước một bước thân thể hóa thành một cái bóng hăng hái bắn về phía mỗ một cái phương hướng mà đi liêu tiếp nhưng ngơ ngác giật mình lập tiếp xúc n h ế p ưng càng lâu càng sẽ phát hiện đối phương thông rong bình tĩnh cái k i a phần tin tưởng đến cùng từ đâu mà đến gót xem nhẹ lay động xinh đẹp thân thể theo sắt trên xuống vừa bãi đại địa lần nữa khôi phục kiến tĩnh đợi đến mấy mười phút về sau rừng rậm phát ra một điểm tiếng vang mới có một con mắt từ trong rừng rậm dò xét thủ nhìn quanh một lát sau mấy cái khiếu thiên sói chậm chạp địa du đãng ra rừng rậm trong ánh mắt không còn có h ư n g ác lúc này trên bầu trời vang lên một đạo bén nhọn tiếng hô nương theo lấy đạo này tiếng hô khổng lồ khí thế trực tiếp bước hướng nơi đây đàn sói không chỉ có phản hỷ nao n h a o từ trong rừng rậm rất nhanh này ra đối với bầu trời cùng kêu lên đại dích đạo l ư ỡ n g đạo thân ảnh nhanh chóng hạ xuống đàn sói trung ương đúng là lang vương khuê một cùng âm minh khuê một đối với đàn sói gào rú vài tiếng nhất thời đàn sói móng nuốt n a o n a u chỉ hướng nhiếp ứng hai người biến mất phương hướng. Khuê m ộ tương lạnh léo nhìn lấy nhìn phía t r ớ lớn c lược cười cười, chốc chui lần lạnh lùng lát, là nữa tiếng, thân ảnh bỗng nhiên minh trong đến trong rừng phía sau, hét thiểm theo một sát t mà âm rậm. đi, ư vào đã đối với khuê một bọn hắn vội vàng n h ấ c ứng hai người ngược lại là nhàn nhã rất nhiều một sự thật bọn hắn rất rõ ràng bất luận ngươi trong rừng rậm như thế nào trông tránh đều gặp được không biết nguy hiểm trừ phi ngươi có ly khai hắc cám xâm lâm đường bằng không thì chạy nhanh cùng chậm tại hiện tại mà nói đều là đồng dạng hai người đều đều xẹt qua mặt đất lưu lại lưỡng đạo tiếng vang về sau vóng người liền là xuất hiện ở phía trước trên đại thụ c h ọ n vẹn chạy vội có mấy mười phút như trước vẫn còn đại thụ c h e lấp phía dưới liêu tiếp nhưng không khỏi nói ra chẳng lẽ chúng ta nếu như vậy tử trong rừng dậm qua cả đời sao thanh thúy thanh âm dần dần đã có chút ít không kiên nhẫn ở chỗ này ngốc lâu rồi cái này cổ áp lực hào khí chỉ sợ sẽ làm cho người nổi điên nhép ưng trầm mặc không nói hắn cũng không biết như thế nào đi an ủi đối phương đem ánh mắt quang hướng lên bầu trời nhưng là ánh mắt lại bắn không mặc rắc rối phồn đ a nhanh cây bực này tình hình tựa như hai người là lượm chị bị nhốt tại trong lồng giam chín con chúng ta có thể hay không xuyên qua cái này nhanh cây đến thượng diện đi xem có lẽ có biện pháp có thể ly khai rừng rậm nhấp ứng chỉ vào phía trên thương lượng nói liêu tiếp nhưng lắc đầu ảm đạm nói dùng chúng ta thực lực bây giờ căn bản không thể trên không trung ngây ngốc bao lâu thời gian này đây không cách nào từ không trung ly khai rừng rậm hơn nữa hát cám xâm lâm tồn tại lâu như vậy chưa từng nghe nói qua có hát cám lanh chúa do trong rừng rậm chạy đi ra bên ngoài cho nên ta đ â n m u ố n tại toàn bộ rừng rậm b ộ n phía tất nhiên thiết hạ một đạo kết giới cái này đạo kết giới cường đại đến liền h á cám chi t r ụ đều không thể đem chi đánh vỡ do đó chỉ có thể trong này ở lại đó ta và ngươi lại có gì thực lực giải khai cái này đạo kết giới nếu người trước mắt là tâm ngữ n h i ế p ưng hội không chút do dự đem nàng ôm vào lòng hảo hảo mà an ủi một phen bởi vì hiện tại liêu tết nhưng tự làm một bức m ở mị thất thố t h ầ n s ắ c nhìn làm cho người thương tiếc kết giới ngây người một hồi n h i ế p ưng cảm giác đầu góc của mình không đủ dùng loại thủ đoạn này thật là thái quá mức k i n h người đến cùng cần dì dạng thực lực mới có thể đem lớn như vậy một mảnh rừng rậm p h o n g ấn liền trong truyền thuyết thực lực đã đến lịch tiên cảnh giới hắc á m chi chủ đều không thể p h á tan tại đây chẳng lẽ thật là tại đây thần gây nên trên đại thụ chỉ có bình tĩnh tiếng hít thở bất đồng chính là liêu tiếp nhưng là có chút rộn rộng n h i ế p ư n g nhưng lại mang một ít khiêu chiến ý tứ hàng xúc an t ĩ n h một lát n h i ế p ư n g quay đầu đối với liêu tiếp nhưng nói liêu cô đ ư ơ n g ngươi nên nghe qua đã đến nơi này tắc thì an chi liêu tiếp nhưng lập tức khó hiểu không rõ n h i ế p ư n g cái này an ủi như thế nào như vậy không có nước chuẩn n h i ế p ư n g cười nhạt một tiếng hơi có chút trêu tức mà nói các ngươi đều tín ngưỡng thủy thần như vậy chúng ta lại tới đây nói không chừng tịu là thủy thần an bài hắn lao nhân ra an bài ngươi cũng không thể có cái gì câu toán ở nhà thủy thần an bài liều tiếp nhưng l ệ n ra cái đầu nhìn đối phương không khỏi cười một tiếng t h ân nhẹ nhàng lên tiếng liễu tiếp nhưng dẫn đầu bước đi ra ngoài ngắn ngủi nói chuyện với nhau tựa hồ lại để cho bọn hắn quan hệ trong đó càng hài hòa hơi có chút tại tới trước trong quá trình thỉnh thoảng lại lẫn nhau còn cười cười nói nói cựu nhân phản p h á t biến thành tính lữ trong lúc đó bút đầu bên trong đích nhiếp ưng thân hình mãnh liệt chấn thoáng hợp pháp thần xác hơi có chút kinh ngạc liêu tiếc nhưng thấy thế vội hỏi nói làm sao vậy nhấp ưng không có trả lời chỉ cảm thấy linh g i á c ở bên trong tạo nên trận trận năng lượng chấn động một cổ hơi thở lập tức chuyển đến do dự một hồi nhấp ưng nhảy xuống đ ạ i thụ đi theo linh g i á c hướng một chỗ đi đến nhấp ưng xảy ra chuyện gì liêu tiếc nhưng cùng tại sau lưng rất là khó hiểu nhấp ưng dừng bước lại hỏi chẳng lẽ ngươi không có phát g i á c được cái gì sao bởi vì cái k i a cổ hơi thở phi thường nhỏ yếu đối với hai người căn bản sẽ không tạo thành cái gì tổn thương hơn nữa cổ hơi thở này lại để cho nhấp ưng cảm giác đối phương tự hồ là cần hắn cho nên nhấp ưng mới sẽ đi qua nhìn xem liêu tiếp nhưng mở mịt địa lắc đầu ta cái gì cũng không có cảm giác được nhấp ư n g hơi lăng sau đó nói đi theo ta nhìn xem rốt cuộc là cái gì nói xong tiếp tục đi thẳng về phía trước cũng không lâu lắm hai người liền đi tới dưới một cây đại thụ liêu tiếp nhưng nhìn xem đại thụ cùng trong rừng rậm cái khác cây cơ hồ là đồng dạng không có bất kỳ khác biệt không rõ nhấp ư n g tới nơi này làm gì không để ý đến liêu tiếp nhưng nghi ánh mắt mễ hoặc nhấp ư n g ngồi sổm người xuống đối với đại thụ cuối cùng cẩn thận búng trên mặt đất dày đặc lá dụng tại đây lá dụng không giống địa phương khác như vậy ở mức hình như là bị ánh mặt trời bạo chiếu qua đồng dạng tay phủ sờ lên mơ hồ còn có thể cảm giác được một tia ôn hòa đem giày đặt một tầng lá cây vung qua một bên một cái lỗ nhỏ xuất hiện tại hai người trong mắt lúc này liêu tiếp nhưng mới phát hiện trong động rõ ràng có một chỉ tiểu động vật không khỏi trong nội tâm thất kinh vì sao chính mình linh giác hội cảm ứng không đến nhếp ưng ngược lại có thể xem xét đến chẳng lẽ nhếp ưng thực lực so với chính mình cao hơn rất nhiều hay hoặc là cái này chỉ tiểu động vật có cái gì c ổ a cái nhếp ưng cẩn thận một chút gặp nhếp ưng đang muốn đem tay vươn vào trong động liêu tiếp nhưng vội vàng nhắc nhở lấy hướng về phía l i u tiếp nhưng nợ nụ cười vài tiếng nhiếp ưng chậm chạp đ ị a đem xong tay vươn vào trong động thu khi trở về một chỉ sen lẫn điểm lấm tấm tiểu động vật lập tức xuất hiện tại nhiếp ưng trong lòng bàn tay cái này rõ ràng cho thấy chỉ vừa mới sinh ra động vật thân hình kết nối với cái đôi cũng sẽ không biết vượt qua hai mươi cm điển hình một chỉ mini bản tiểu động vật vừa bị nhiếp ưng mang ra huy ệ t động thời điểm vẫn còn trong lúc ngủ say tiểu gia hỏa rõ ràng thân hình run dày thoáng một phát hình như là có chút lạnh sau khi thân hình hoàn toàn ghé vào hắn lòng bàn tay lúc tiểu gia hỏa ngủ được tựa hồ càng chìm hơn nữa thân hình cũng có chút điệu t i ể n h a i phi thường thích ký bộ dáng để sát vào nhìn xem tiểu Toàn thân tấm, trên trắng non, là lông nhưng nhìn như nhỏ phía da dù lầm mềm mại, mặc điểm về cái có cũ đầu bốn ê trên tiêm. n nhìn không miệng quanh lưng, phản phất trở thành một cái nơ con tới thai, chút tại phất trở một đuôi bướm. Cái cái lỗ quay sau có b chỉ móng l u ố t tuy nhiên còn nhỏ nhưng là phi thường bén nhọn ngẫu nhiên lật qua lật lại lúc móng l u ố t cùng lòng bàn tay ma sát thoáng một phát liền có thể lại để cho nhiếp ưng cảm giác được trận trận đau đớn mà bị tiếp xúc qua bộ vị dĩ nhiên phát ra tơ máu tiểu ra hỏa này đến cùng cái gì đó vẹn vẹn là như thế này thì có thể làm cho ta chảy máu nhiếp ưng thì thào nói lấy hai t vẹn vẹn vẹn vẹn người h nhìn g ư nhau chi tế đều không có phát hiện nhếp ưng trong lòng bàn tay tơ máu chính một tia không hào rất nhanh địa bị tiểu ra hỏa kia hấp sạch sẽ liêu tiếp nhưng nghi ngờ nói hát cám xâm lâm ở bên trong các lính chủ bất kể là động vật hình thái hay vẫn là mặt khác hình thái đồng đều sẽ không xuất hiện màu trắng da lông động vật tên tiểu tử này rất là không đơn giản chương một t r ư ơ chín thần nguyên tông thực lực chương một t r ư ơ chín thần nguyên tông thực lực tốt một cái tham ngủ tiểu gia hỏa như vậy nó đều không được xác thực không đơn giản nhếp ưng đốt ve tiểu gia hỏa d a lông thứ hai rất hưởng thụ giống như không khỏi thân hình quán căng thẳng nhìn nhếp ưng đem tiểu gia hỏa bỏ vào trong tay áo l i ê u tiếp nhưng giật mình nói người muốn dẫn nó tại đây khắp nơi nguy hiểm khó bảo toàn thằng này sau khi tỉnh lại chính là một cái hung tàn hắc cám lãnh chúa đâu này vừa rồi ta nói chẳng qua là suy đoán mà thôi không thể tin hoàn toàn đấy tiểu gia hỏa vừa vào ống tay á o hình như là bản năng giống như bốn c h ả o lập tức quấn lên n h ế p ưng cánh tay tiểu thân hình là chăm chú phủ phục đi lên giống như là n h ế p ưng một chỉ b á o tay á o một hồi đau đớn lập tức tuân hướng n h ế p ưng đại não không cần nhìn cũng biết cánh tay khẳng định bị đâm xuyên qua mà n h ế p ưng đồng dạng không có phát hiện chính là tại móng đốt sắc bén đâm tiến hắn làn ra lúc máu tươi theo móng đốt rất nhanh địa tràn vào tiểu gia hỏa trong thân thể quái dị hình tượng chỉ rằng có mấy giây phảng phất là thẳng này uống no thân hình móng đốt là không núc ních yên tính tại ở bên trong ở lại đó ngắn ngủi cổ quái nhưng nhiếp ư sống bông n ú c nhích cánh tay tiểu gia hỏa tại trong tay h áo sẽ không chút nào phòng ngại đến nhếp ứng có chỉ rộng t h ù n g t h ì n h ống tay h áo làm hiệp hộ tiểu gia hỏa ở lại đó địa phương chẳng qua là có chút nô lên thoáng một phát nhìn liêu tiếp nhưng khẩn trương thần sắc nhếp ứng cười nói ngươi không cần lo lắng nếu ta không có nắm chắc cũng sẽ không tới dò xét đang nhìn đến cái này chỉ không rõ lai lịch tiểu gia hỏa lúc nhếp ứng linh rác liền đã là xâm nhập trong đó tại nó trên người cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì nguy hiểm k h í t ứ c theo trong huyện đậu ôm vào lúc đến càng làm cho hắn phát rác tiểu gia hỏa phản phất là có cổ ỉ lại cảm rác bởi vậy hắn mới yên lòng thu lưu hạ cái này chỉ tiểu đã ngơi ư không sợ ta cũng không có chuyện gì để nói đấy cùng lúc l i ê u tiếp nhưng trực tiếp đi thẳng về phía trước nhìn ra nàng đối với cái con kia tiểu động vật vẫn là còn có rất sâu cảnh giác nhấp ứng nợ nụ cười một tiếng vung ra bước chân đi theo hành tẩu trên đường cẩn thận cảm thụ được trong tay h áo tiểu ra hỏa hướng đi tuy nhiên đã thả tâm nhưng cẩn thận một chút tổng không có sai nếu quả thật như l i ê u tiếp nhưng theo như lời tại phòng bị phía dưới cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì n h u là lớn tại hai người sau khi rời đi bất quá hơn mười phút đồng hồ lưỡng đạo thân ảnh hằng hai tới khuê một cẩn thận địa tìm hiệu chung quanh một vòng dùng hắn thân là sói bản tính trong không khí cảm thụ một phen trận một vòng hung quan g tại trong mắt thoáng hiện móng nuốt sắc bén chỉ hướng tiền phương là hướng phía phương hướng chính xác đuổi theo âm minh đi theo khuê m ộ t sau lưng nửa người trên khô lâu thân hình đột nhiên phát ra vài tiếng cốt cách sai chỗ tiếng vang bạch cốt trong miệng hầm răng khanh khách cao thấp không ngừng r u n lên rất lâu không có hấp hơn người loại máu tươi rồi lúc này đây có thể muốn hảo hảo địa nếm thử xuyên thấu qua là cây khe hở nhìn qua hướng lên bầu trời đã là tới gần hoàng hôn trời chiều càng không khả năng chiếu xạ tiến trong rừng rậm lúc này thời điểm nhấp ưng cùng liêu tiếc nhưng đều là cảm nhận được c m trầm hơi thởi trong rừng rậm nổi lên. thân thể xẹt qua lúc t r u n g quanh ngẫu mà hội vang lên vài đạo tiếng hô nói rất đúng đơn giản làm lại phi thường khó k h ắ p không chỗ mục đích trong rừng rầm hành tẩu không có một cái nào m ì n h s á t phương hướng thời gian lâu rồi ai cũng hội chịu đựng không nổi hai người thỉnh thoảng lại nhìn nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ cũng may là hai người đồng thời tiến vào hắc cám xâm lâm nếu chỉ có một người coi như là lại để cho nhiếp ưng đứng ở khe núi dưới đ ấ y không có bất kỳ nguy hiểm yên t ĩ n h địa tu luyện như vậy cũng cực kỳ áp lực tìm một chỗ nghỉ ngơi trước xuống đây đi đối với n h i p ưng đề nghị liêu tiếc nhưng không có bất kỳ ý、kiến. tại loại này chim không địa phân trong hoàn cảnh bất luận đến cỡ nào kiên cường người đều hy vọng có một cái có thể giúp nhau chiếu cố đồng bạn còn chưa chờ hai người tìm được một chỗ thích hợp nghỉ ngơi địa phương xa xa trong rừng lưỡng đạo khí thế cường đại từ xa tới gần phi tốc điệu lao qua trải qua thời điểm nhánh cây một hồi kịch liệt run r u dày sàn sạt tiếng vang lập tức phá vỡ tạm thời yên tĩnh là khiếu thiên lang vương một cái khác đạo khí thế vẫn còn hắn phía trên nhất ưng chiến a liêu tiếp nhưng thản nhiên nói lấy tùy ý thân sắc không phải thòng g i n g mà là bị đẻ nén sau nhu cầu cấp bách phát tiết mỉm cười nhất ưng không nói gì thêm cùng liêu tiếp nhưng xoay người hở hưng xem lấy phía trước làm địch nhân khí thế sắp tới người chi tế hai người hơi tiến về phía trước một bước lập tức quần áo không gió tự lên lương cổ không chút nào yếu thế khí thế đột nhiên tuân ra bên ngoài cơ thể phóng tới trên không Động. bốn đạo khí thế lập tức đụng nhau cơ hồ là phát ra một đạo tiếng vang bình tĩnh khí lưu vì vậy mà biến thành hỗn loạn từng vòng vô hình hỏa tinh bốn phía t o i lên nhức ứng hai người ngay ngắn hướng lui về phía sau lưỡng bước thân thể tùy theo lắc lư mấy cái ổn định lại về sau chỉ cảm thấy ánh mắt một bông hoa thân thể phía trước đã là đứng thẳng hai người cũng không thể nói là người lang vương bọn hắn tự nhiên là rất quen thuộc bên cạnh hắn thì là nửa người nửa khô lâu quái vật quái vật nửa người trên tất cả đều b u é t cốt cặp k i a khô lâu tay nổi lên tí ti điệu hát sắc q u a n mang rõ ràng không có trong mắt nhưng lại lại để cho người cảm giác được hắn xong trong động có một cổ nóng bỏng c hai e toài. người loại thực lực quả nhiên như khuê mục nói rất không tồi nhưng là hôm nay các ngươi y nguyên phải chết bởi vì ta không phải khuê mục thật lâu không có hấp hơn người loại máu tươi thật là rất chờ mông a quái vật cái kia bạo lộ ở bên ngoài trên hàm g i n g hạ khanh khách dùn dùn thành âm tiết như máy chữ từng bức từng bước địa tóe đi ra đối diện cái kia lang vương bỗng nhiên đối với đồng bạn của hắn là một hồi g á o thét thân thể cao lớn đã ở thời gian cực ngắn nội biến hóa thành bình thường khiếu thiên sói bộ dáng khuê m ụ c nhiếp ưng cười lạnh lạnh lấy cái này hắc cám xâm lâm ở bên trong ngoại trừ x u ấ t sinh chính là ngươi loại này không thuộc mình quái vật thật đúng rất tốt chơi à. hắc hắc ngươi cho dù mắng chửi đi đem làm hàm răng của ta phóng tới ngươi trên cổ thời điểm nhìn ngươi còn có hay không lạnh như vậy tĩnh âm minh cũng không có bởi vì nhiếp ưng mà có chỗ tức giận trong lòng hắn đối phương đã là cái người chết cùng người chết có cái gì tốt tức giận nhiếp ưng cùng liêu tiếp nhưng một hồi da đầu run lên quái vật kia lúc nói chuyện phát ra tới thanh e m lại để cho người nghe xong thập phần khó chịu lập tức lạnh lùng v ừ a quát muốn uống máu của ta cũng phải nhìn ngươi đủ không danh mương tư cách tiểu tử này giao cho ta ngươi đi đối phó một người khác âm minh cực nhanh nói xong câu đó là hướng về phía nhất ưng sẽ cực kỳ nhanh bàn tới khuê mục lạnh lùng cười cười nhất ưng hòa diễm đến nay lại để cho hắn lòng còn sợ hãi còn đang suy nghĩ như thế nào lại để cho âm minh đi đối phó nhất ưng không thể tưởng được hắn tự động nên đón tiếp lấy như thế lại để cho k h ê mục giảm đi rất nhiều tâm tư bạch cốt móng đuốt sắc bén rất nhanh dâng lên hắc á m sát hảo quang phá không m à quá hạ kinh khí trực tiếp theo mười căn bạch cốt trưởng bên trên bắn ra nhìn về phía trên hình như là âm m i n h móng đuốt bỗng nhiên rối dài không gian rồn rập địa phát ra trận, trận tê r ậ n t tê thanh âm bọc lấy một đám mùi máu tươi kinh khí tại lập tức thời gian vọt tới nhếp ưng trước mặt n n g hậu dày đặc mùi máu tươi làm cho người buồn nôn bị bao phủ tại khí thế cường đại xuống nhếp ưng chỉ cảm thấy liền huyết dịch đều muốn bị đọc lại kinh khí nhếp ưng đột nhiên về phía trước bước vào như thiểm điện địa tránh được kinh khí đánh chính diện th t r ư ờ n giữa k ế kiếm m một đạo bạch quang, bén kiếm quang mánh liệt đâm âm mình mà lướt liệt trên quang, bén quang đạo đi. bạch g sắp i không trung vang lên một đạo tiếng cười quái dị tại trường kiếm sắp tới người chi tế âm minh dùng nhanh được không thể tưởng tượng nổi tốc độ ầm ầm biến mất nhớ ứng trong nội tâm dùng mình so về đỉnh phong c ư ờ n g giả hắn cùng với liêu tiếp nhưng nhất cảm giác có hại chịu thiệt là không thể tùy tâm sở dục lăng không phi hành d ơ lên nhìn qua giữa không trung lên nhớ ứng khuôn mặt nghiêm nghị trường kiếm hăng hai vén lên một đ o ạ kiếm hoa sau một lát thủ đoạn run run, run kiếm hoa mãnh liệt bắn ra mau lẹ tốc độ trong không khí mang ra trận trận tiếng rít Cảm thụ đ ư ợ c l ă n g lệ ác kiếm t c n hoa âm minh nhưng tỏ ra hắc cám sát thủ trưởng hùng ánh địa vỗ xuống đi bàn tay vừa mới tiếp xúc đến kiếm hoa thứ hai là nhanh chóng muốn nổ tung lên đạo đạo lưu quang ở giữa không trung hiện hiện hiện âm minh chìm ở giữa không trung thân hình run nhẹ nhẹ trải qua chống rông trong ánh mắt tựa hồ có một tia kinh ngạc nhưng mà giới hạn không sai bạo tạc rất nhanh đi qua mà cám hát thủ sát r ư như g k ô n g hề h vết t ơ n trường phá tan trên con năng lượng, minh không giảm, mang theo cường hãng công kích, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, g giết. giết giảm, Trước Trước một trời sót tốc theo một một kích, cái lại âm độ phá hấp, hóa hô bầu đạo đã vậy xuống Tốc tới. t độ h t nhanh. Như v ậ khoảng cách ngắn muốn tránh đi rõ ràng là không thể nào đấy tránh cũng không thể tránh nhếp ứng trường kiếm nhanh trong múa một vòng màu hồng đỏ thấm lặng l i ê n h ệ ra bám vào trên mũi kiếm lăng lệ ác liệt kiếm quang hăng hái xa qua thân kiếm đong đưa ngang nhiên liên tiếp đinh địa tiếng va đập thanh thúy bay lên một cổ cường hoành lực đạo tự t r ư ờ n g kiếm nhanh chóng tuân ra đến nhép ứng trên thân thể đồng địa thoáng một phát bước chân k h ô n g chê không nổi đấy liên tục hướng lui về phía s a u đ i bị tinh khí đánh trúng địa phương quần áo đã hư tối h mà mặc dù có chân khí hộ thân lại như cũng bị ăn mòn nổi lên một mảnh màu đen ngực trong chuyển đến trận trận đau đớn thật đáng sợ sức lực khí nhép ứng nói thầm lấy nhưng trợt minh bạch đối phương hình thái là khô lâu chi thân tất nhiên là mang theo tính ăn mòn công kích ánh mắt nhìn về phía âm mình chỉ thấy đối phương vậy mà sen lẫn mấy phần kinh hãi tay trào tại rất nhỏ run dậy ở bên trong chạy xu đ nhưng g g địa một n bên bên là, là tốc độ của hắn cùng áp kính lại để cho công kích của ta chỉ có thể xuất hiện nhỏ bé hiệu quả tiếp tục như vậy xuống dưới ta kiên trì không được bao lâu người như thế nào đây nhép ứng mắt nhìn trên người thương vẫn còn tiếp tục địa mở rộng bản thể chân khi đối với nó khắc chế hiệu dụng cực kỳ bé nhỏ nhìn xem lang vương cùng âm minh một trước một sau địa đem chính mình hai người bao quanh nhức ứng lạnh lùng chấn động chấm giọng nói liêu cô đ ư ơ n g ngươi lui ra phía sau một điểm liêu tiếp nhưng không có nhiều lời thân hình rất nhanh lui sang một bên nàng biết rõ nhức ứng vẫn ấ n rồi trong nội tâm ngoại trừ lo lắng bên ngoài đã kìm lòng không được địa đem hai con n g ư ờ i mông nhìn liêu tiếp nhưng đích cử động âm minh đại giật mình mà lang vương nhưng lại hơi không thể tra đấy chậm chạp hướng di động về phía sau lấy đem trưởng kiếm thu sau khi đứng lên nhức ứng đơn chân nặng nề mà đập mạnh chạm đất mặt theo một đạo đổ vàng thân thể hóa thành một cái bóng như thiểm điện địa lứt hướng âm minh bên kia lang vương nhìn thấy như vậy tình huống có chút địa nhẹ nhàng thở ra âm minh lạnh lùng k h ẽ hử hắn cũng không nhận ra nhớ ưng còn có cái gì khó lường công kích phương thức màu đen kình khí điên cuồng tuân ra lập tức như quỷ m ị dán chặt lấy mặt đất hung hăng địa phóng tới đi qua ngay tại hai người muốn chạm vào nhau lúc nhớ ưng trên thân thể đột nhiên màu hồng đỏ thấm đại triển trật một đoàn hỏa diễm từ hắn thân hình nội bay lên trong nháy mắt liền đem nhớ ưng vây quanh hắn lúc này đối với người khác trong mắt nhớ ưng cựu là hỏa diễm chứng kiến đột nhiên biến hóa nhớ ưng âm minh chấn động thẳng đến lúc này hắn mới tin tưởng hai người này có thể không k h ỏ i đ ị a có chút di động dưới ánh mắt q u a n hướng khuê mục tức giận đối phương vì cái gì không nói ra nhiếp ứng sẽ có như thế h ỏ a diễm thứ hai thì là lộ ra mở mịt cùng người vô tội ánh mắt nếu để cho sư thủ thống l ĩ n h biết do hắn còn che giấu cái gì khuê mục về sau thật sự chỉ có thể là một chỉ khiếu thiên sói rồi nhiếp ứng cùng âm minh đã tới gần bực này khoảng cách đối với tại bọn hắn mà nói vẹn vẹn là chuyện trong nháy mắt t ì n h cho nên âm minh căn bản không cách nào né tránh nhìn qua lên h ỏ a diễm âm minh nha răng không ngừng chấn động bạch cốt thân hình nội rất nhanh tuân ra không chừng m ự h ắ c khí chỉ ở hô hấp chung quanh trong không gian đều bị cái này cổ hắc kh lại để cho người h ảo giác cho rằng là rơi vào vô tận trong vực sâu không thấy mặt trời trong hắc khí màu hồng đỏ thấm hào quang cực kỳ trói mắt nóng d ự c độ âm xuống màu đen không gian phát ra trận trận tê tiếng vang quay quanh tại hỏa diễm chung quanh hắc khí chính dùng mau lẹ tốc độ tan dạ ở bên trong không đến vài giây đồng hồ thời gian hỏa diễm phụ cận là lộ ra một khối đất trống a bị ngọn lửa tới người âm minh lập tức phát ra một đạo thê lương gào rú rất nhanh đấy âm minh trên thân thể hắc khí là như giống như chuột thấy mẹo lòe lên tức mất cái kia trên không bên trong đích hắc khí bởi vì âm minh bị ngọn l ử a bao ph trong h ấ y âm ngọn là giật m lửa hòa diễm, hắn cũng thật ông lửa minh n ư thế bá đạo. Đối vẫn nộ tiếng quát cấp cấp vang lên lang vương thân hình có chút dừng lại trận tiếp tục chạy về phía trước cử muốn cáo trạng cũng phải bảo vệ tánh mạng đang nói thử qua một lần hỏa diễm bí lực nhìn âm minh tình huống là hắn biết đối phương không có khả năng tại bá đạo này trong ngọn lửa còn sống sót r ầ m rạp trong rừng rậm tiếng vọng lấy từng tiếng thê lương kêu thảm thiết cái k h i ế t ạ i trong ngọn lửa âm minh nửa người trên dần dần bị hòa tan mà nửa người dưới thì là thân thể rất nhanh địa bị tiêu hủy đến cuối cùng cũng là hình thành một bức m ạ c h cốt như vậy hình dạng không có kiên trì bao lâu liền tại cực nóng hỏa diễm xuống bị như nửa người trên đồng dạng gặp gỡ nhân loại thống lĩnh đại nhân nhất định sẽ báo thủ cho đấy một cỗ k u n g xương sắp hoàn toàn tiêu tán rõ ràng âm minh còn có thể phát ra âm thanh. lại để cho hai người tốt một hồi nghi hoặc thanh âm biến mất đồng thời âm minh thân thể cũng hóa thành một mảnh cho tàn tán lạc tại trong rừng tây chỉ ở nhiếp ứng phía trước một nắm hỏa diễm vẫn còn nổi lơ lửng nhiếp ứng chậm chạp địa thu hồi hỏa diễm kỳ quái phát hiện trên thân thể mình quần áo đã hoàn toàn tiêu hủy nhưng là bên trái cánh tay ống tay áo nhưng lại y nguyên hoàn hảo n g ư ỡ thương không biết lúc nào đã tốt rồi mà khi thân thể lúc trước rốn hỏa diễm sắp hoàn toàn biến mất thời điểm cánh tay trái đột nhiên chấn động một cái một đạo bạch quang vô cùng mau lẹ địa hiện lên hăng hái bắn về phía hỏa diễm tại hai người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi hóa thành bạch quang tiểu gia hỏa cái miệng nhỏ nhắn có chút n g ừ n g h ấp cái kia sợi tiểu hỏa diễm đúng là bị nó hít vào trong bụng rồi sau đó dừng lại ở giữa không trung thân hình đúng là tiểu trả o vô vỗ bụng của mình tựa hồ là ăn no rồi thỏa mãn địa phát ra một đạo bén nhọn tiếng tê ư nhiếp ưng kinh ngạc địa nhìn xem tiểu gia hỏa thứ hai lập tức định nọt giống như đối với nhiếp ưng một hồi gật đầu phát ra tới thanh â m lập tức biến thành phi thường nu hỏa giống như làm lũng mà thân thể của nó tựa hồ là càng bạch đi một tí những cái kia điểm lầm tấm giống như cũng ít hơi có chút tiểu gia hỏa này rõ ràng là thích của ta hỏa diễm. Hơn nữa dùng nó là thức ăn. quá không thể tin được rồi nhếp i ứng ngơ ngác quay đầu nhìn về phía liêu tiếp nhưng liêu tiếp nhưng đồng dạng ngốc trệ tiểu gia hỏa cổ quái cử động làm cho nàng quên nhếp i ứng hiện tại còn không có mặc quần áo đấy tốt một hai ngày về sau liêu tiếp nhưng nói nhếp i ứng xem ra ngươi đã nhận được một cái rất giỏi bà bối đột nhiên liêu tiếp nhưng a địa lớn tiếng thét lên sau đó nhanh chóng xoay người nhếp i ứng đau khổ cười cười có hại chịu thiệt lớn hơn liên tục lưỡng lần chân bóng địa bị người nhìn hơn nữa về sau cơ hội như vậy còn sẽ có rất nhiều thiếu c h rồi một lần nữa thay đổi một bộ y phục nhìn về phía tiểu gia hỏa thời điểm chỉ thấy nó lại đáng áp chứng kiến nhiếp ưng mặc quần áo xong tiểu gia hỏa như t h i ể m điện địa bắn về phía nhiếp ưng trong lòng bàn tay nhu thuận điệu ma sát lấy thứ hai làng ra trận trận gãi ngứa lại để cho người dị thường thoải mái tiểu gia hỏa ngươi có phải hay không cùng định ta rồi hả tiểu động vật rốt cuộc là cái gì yêu thú hoặc là hắc cám l ã n h chúa nhiếp ưng còn không biết nhưng chỉ bằng lấy nó có thể thôn vệ hạt một nguyên thảo b u ồ n nguyên hòa diễm là như l i ê u t i ế p như nói là một cái rất giỏi bà bối tại đây nguy cơ trùng trùng địa hắc á m xâm lâm ở bên trong nói không chừng thằng này có thể vì chính mình hai người mang đến một tia sinh cơ tiểu gia hỏa lập tức liên tục g chất phát có thể cúc bộ dáng làm cho người vui mừng không thôi Nhếp ưng cười nói, ta thế nhưng mà một nhân loại, trong rừng rầm thời đều có thể gặp được nguy hiểm, ngươi cũng muốn đi theo ta sao? Tiểu gia lần nữa gật đầu, tiếp theo đứng thẳng đứng dậy thân thể, một đôi chân càng không ngừng vỗ bộ ngực, cái kêu ý tứ rõ ràng đang nói, nó、no、không cần sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Nhếp ưng buồn không thành cường hãn tồn tại, nhưng thế thời thể hiểm, theo hỏa theo thể, hiểm thôi, hỏa thể tiếp gặp cười được trước cười gia gật gia giỏi có cái có có cái có loại, đi Tiểu đôi tại, tiểu bối, vi tại, ta một tùy ta một tứ bất rất trở sao. sau mà rầm là bộ lẽ bảo rõ đầu, dậy đều về kêu sợ kỳ vỗ ý đã ngơi ư muốn cùng hãy theo à bất quá về sau cũng không thể cho ta quấy dối thấy tiểu gia hỏa ngáp không ngừng nhếp i ứng liền đem nó một lần nữa bỏ vào trong tay áo gian xếp tốt rồi tiểu gia hỏa về sau nhếp i ứng cười nói liễu cô đương ngươi có thể xoay người rồi quay lại thân thể nhìn nhếp i ứng có chút cười quái dị bộ dáng liêu tiếp nhưng tức giận nói chẳng lẽ ngươi về sau phát ra hỏa diễm thời điểm đều sẽ biến thành cái dạng kia ấ y ư ngươi không thể tốt lắm khống chế được nó nhếp i ứng bất đắc dĩ địa lắc đầu đạt được hạt một nguyên thân thảo nguyên chi hỏa về sau tuy nhiên là đem chúng hấp đã đến thân thể của mình nội cùng bản thể hỏa diễm dung làm một thể nhưng là cái loại này cực nóng h ỏ a diễm y nguyên vẫn không thể tùy tâm sử dụng hơn nữa nhiếp ưng mơ hồ có thể cảm ứng được dung hợp bổn nguyên t r i hỏa bản thể hỏa diễm cường đại về sau dường như đã có loại không thể hoàn toàn đem hắn k h ô n g chế ý niệm trong đầu cho nên nhiếp ưng đem chúng triệu h ắ n đi ra sẽ không khác nhau đó công kích bất luận đối phương là người một nhà còn là đ ị c h nhân nếu không là nhiếp ưng bị bổn nguyên t r i hỏa rèn luyện qua hay vẫn là chủ nhân của nó chỉ sợ cái này đạo h ỏ a diễm t i ể u không chỉ có là đem nhiếp ưng quần áo tiêu hủy đơn giản như vậy nếu muốn triệt để đem hỏa diễm khống chếp ưng suy đoán chỉ cần đạt do đó đến đem c h ú n g l u y ệ n hóa đến lúc đó mới có thể làm được thu phóng tự nhiên hiện tại nhà chỉ có thể như vậy xem nhếp ưng biểu lộ không cần hỏi liêu tiết đúng vậy là đã biết kết quả dở khóc dở cười đồng thời không khỏi lông mày kẻ đen n h u chặt cùng nhếp ưng liên thủ biến thành chiến h ư u cùng đồng bọn chính là thân bất do kỳ sự tình vào đến hắc ám xâm lâm về sau luân phiên t a o nộ đều cho thấy lúc trước quyết định không có sai nhưng là liêu tiếp nhưng cũng không muốn cùng nhếp ưng có quá nhiều cùng xuất hiện bởi vì vi hai người bọn họ thủy trung là c ự địch trong khoảng thời gian này ở trung đã lại để cho trong nội tâm nàng bất chi bất giác địa tại làm nhạc đối với nhếp ưng cựu hận đối với nhiếp ưng mà nói cái này đã kiện chuyện tốt cũng là một kiện đau đầu sự tình chính là bởi vì như vậy liêu tiếp nhưng mới thời khắc nhắc nhở chính cô ta đối phương là cửu nhân của nàng một có cơ hội hai người sẽ gặp sinh tử tương hướng cho nên cửu hận hiện tại làm nhạc nói không chừng tại tương lai hội như núi lửa đồng dạng của phát đến lúc đó song phương đều thừa đảm đường không nổi mà bây giờ song phương quan hệ trở nên thập phần vi diệu cái loại này gần như là thẳng thắn thành khẩn tương kiến tình hình lại là hội không hề cố kỵ phát sinh hơn nữa như thế quang minh chính đại tú ngoại tuệ trung liễu thế nhưng nhất thời cũng không biết nên làm sao bây giờ nhắp ứng nhàn nhạt, nhạt cười cười chật châm giọng nói ngày mai là cái dạng gì nữa trời ai cũng không biết càng không thể đi cam đoan cho nên qua tốt hôm nay là được rồi ngày sau nếu thật có ngày nào đó đã đến ta sẽ không lưu thủ đương nhiên ngươi cũng sẽ không biết như thế ngươi còn đi để ý cái gì một phen cùng loại với thiên cơ nhưng lại không giải được liêu tiếc nhưng nick kết bất quá nàng ngược lại là không có ở mờ mịt bởi vì nhắp ứng nói rất đúng chuyện ngày mai giao cho ngày mai đi làm ít nhất hôm nay bọn hắn còn là đồng bạn đối với nhắp ứng l i ê u tiếp nhưng hào phóng địa tự nhiên cười nói nụ cười này lập tức lại để cho cái này lờ mờ địa rừng rậm ánh sáng rất nhiều cũng làm cho nhiếp ưng si ngơi dại đối mặt nhiếp ưng nóc g xem l i ê u tiếp nhưng lần đầu tiên không có tức giận chỉ là nói nhỏ một tiếng không còn sớm nên tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút lập tức bước liên tục dơ lên động sẽ cực kỳ nhanh về phía trước vừa đi đi rõ ràng cho thấy bị đối phương chấn đã đến nhiếp ưng dừng lại tại nguyên chỗ đủ có vài chục giây lâu thẳng đến l i ê u tiếp nhưng gọi hắn mới bờ mông vui vẻ địa đi theo hơn một giờ về sau hai người trong rừng rậm đã tìm được một chỗ tiểu h ạ cốc có lẽ là sắc trời đã tối hai người cũng không có cẩn thận tìm hiểu hạp g ố c về phần có hay không nguy hiểm bọn hắn đã không phải là rất để ý rồi dù sao tại hát cám xâm lâm ở bên trong muốn nói không có nguy hiểm người khác nghe xong chỉ sợ cho rằng cái này hai người tại chuyện phiếm tại trong hạp g ố c tìm chỗ hơi hiện sạch sẽ s ơ n động bổ một gốc cây nhấp ưng điểm nổi lên hỏa h ỏ a d ư ớ i ánh sáng hai người không nói lời gì ngớ ngáp địa ngồi tựa hồ là hào khí vô cùng áp lực liêu tiếc nhưng đứng lên nói ta đi tu lệ rồi ngươi cũng sớm chút đi nghỉ ngơi đi nhấp ưng gật gật đầu chính muốn làm cái gì lúc đ ỗ n g nhiên trong tay áo chuyển đến một hồi chấn động lập tức tiểu gia hỏa rất nhanh từ bên trong mặt đi ra là t ù y ý địa lăng không lập trong sân động nhép ứng hai người thấy lần nữa cảm thán một phen tiểu gia hỏa rõ ràng không phải phi hành động vật vậy mà cũng có thể đứng như vậy nếu nói là nó về sau rất bình thường hai người như thế nào cũng sẽ không tin tưởng tiểu gia hỏa ổn định thân hình về sau là tay chảo chỉ hướng cây t ố i đốt đốt lên hỏa sau đó lại là vô vỗ nhìn như có chút dẹp xuống dưới bụng trong miệng không ngừng mà phát ra thoáng bén nhọn tiếng t ơ nhép ứng minh bạch mà hỏi tham ngươi có phải hay không đói bụng ngay vậy tiểu gia hỏa hưng phấn gật đầu trên nét mặt dĩ nhiên là một mảnh vẻ lấy lòng nhiếp ưng cười cười đầu ngón tay hơi đạn một đám hỏa diễm tật bắn đi ra tiểu gia hỏa thân hình hơi chấn trật nên tiếp hỏa diễm tại cả hai chúng nó sắp va chạm thời điểm tiểu gia hỏa rất nhanh mở ra cái miệng nhỏ nhắn đem cái này đạo hỏa diễm đều nuốt vào b ụ n g trong một lát sau lần nữa sờ lên bụng thích chí bộ dáng lại để cho hai người một cười bay trở về đến nhiếp ưng trong lòng bàn tay tiểu gia hỏa thỏa mãn điện ằ m cặp mắt như là thời khắc lóe ra sáng ngời hào quang lúc này nhiếp ưng mới phát hiện tiểu gia hỏa này con mắt lại là màu xanh là đấy l i u tiếp đúng vậy bị danh mương khởi hứng thú. Bước hướng nhếp ưng nói có thể làm cho ta ôm một cái sao nhếp ưng cười cười đem tiểu gia hỏa đưa cho nàng nhưng là đột nhiên tâm đó tiểu gia hỏa lập tức đứng thẳng thân hình nhỏ gây trên mặt dần hiện ra vài phần dữ tợn hai móng trước người không ngừng múa con ngươi cũng do màu xanh lá biến thành màu xanh ra trời trói mắt thời điểm thân hình như ảnh tuyến đồng dạng rất nhanh bắn về phía liêu tiếp nhưng tiểu gia hỏa trở lại nhếp ưng vội vắn quát cảm ứng đến nó lúc này khí tức là biết、ừ. rõ thằng này đối với liêu tiếp nhưng mang theo một cổ thật sâu địch ý cực không tình nguyện địa vặt véo thân thể tiểu gia hỏa chầm chập địa trở lại nhếp ưng trong lòng bàn tay. nhìn về phía nhiếp ư n g ánh mắt rõ ràng có một tia khó hiểu tốt h thông linh g i a hỏa nhiếp ư n g thầm nghĩ trong lòng tiểu g i a hỏa đối với liêu tiết nhưng có định ý cũng là bởi vì tại liêu tiết nhưng ở chỗ sâu trong đối với nhiếp ư n g tồn có vài phần hóa không giải được cựu hận mà hết thể này nhiếp ư n g biết rõ không nghĩ tới tiểu g i a hỏa rõ ràng cũng có thể cảm nhận được liêu tiết nhưng cười lạnh một tiếng thản nhiên nói ta đi tu lệ rồi nhiếp ư n g cười khổ không khỏi họ tọt một tiếng không phải lỗi của ta h tựa hồ là biết rõ n h i ế ư n g có chút một mực tiểu ra hỏa tự động địa chui vào trong tay áo nhiếp ư n g lần nữa cởi khổ ngốc muốn chỉ chốc lát là tiến nhập trong c h ầ m tư đã đến hậu thiên đại thành cảnh giới hơn nữa lại để cho nhiếp ư n g đụng chạm đến thần bí kia q u a n khẩu nay đây hiện tại căn bản không cần thái quá mức khắc khổ ngược lại tinh tâm bảo trì tâm tính vững vàng mới được là trước mắt cần phải làm đấy vàng không thì trùng kích tiên thiên cảnh giới lúc hội bởi vì thực lực tăng trưởng quá nhanh làm cho tâm t í n h bất ổn cuối cùng tàu hòa nhập ma ngược lại là được không bù mất chân khí chậm chạp vận động cảm thụ được thân thể một loại chỗ tồn tại hòa diễm n h i p ứng âm thầm tự định giá ngọn lửa này quả nhiên lợi hại hôm nay thậm chí ngay cả đ ỉ n h phong cấp cường giả cũng không thể chống cự bất kể là hiện tại còn là lúc sau cái này bảo vệ tánh mạng cơ hội lại càng lớn một ít nhưng mà nhiếp ưng cũng biết hôm nay âm minh bất quá là vừa vặn bị ngọn lửa khắc chế mà thôi âm minh chính là âm h ế thân thể đối với h ỏ a diễm có trời sinh sợ hãi bằng không thì cho dù h ỏ a diễm cường hãn nhưng nhiếp ưng thực lực vẫn không thể đem âm minh giết chết tiểu như lang vương đồng dạng làm theo có thể toàn thân t ố i lui h ỏ a diễm chỉ có thể coi như một loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn lại không thể thái quá mức ỷ lại chỉ có đem bản thân chi kiếm luyện đến đại thành mới được là tốt nhất chi đạo một đêm thời gian qua rất nhanh đi, trên đường chân trời một đám màu vàng kim óng ánh nhanh chóng dần nhẹ ra không đến một lát thời gian cái t i ế ánh sáng trói lọi bắt đầu từ trên không trung nghiêng rơi vãi mà xuống vì thế giới lần thêm sinh cơ nhưng là tại hát cám xâm lâm ở bên trong ban ngày càng ý nghĩa yên tĩnh yên tĩnh trong hạp cốc đ ỗ n g nhiên vang lên lưỡng nói toạc ra không mà đến thanh âm trong n g á y mắt lúc hạp cốc trên mặt đất đã song song đứng vững hai người liêu cô nương một đêm tu luyện tựa hồ tu vi tăng tiến không ít nhấp ứng ma sắt bắt tay vào làm trường vừa cười vừa nói liêu tiếp nhưng l ư ờ n h ấ p ứng liếc thản nhiên nói nếu không cố gắng một chút chỉ sợ ngươi trong tay á o tiểu gia đêm qua tiểu gia hỏa kêu mau lẹ tốc độ lại để cho liễu t i ế c nhưng thập phấn khiếp sợ nàng dám đ o á n chắc mặc dù là chính mình có chuẩn bị dưới tình huống đối mặt tiểu gia hỏa công kích y nguyên không cách nào tránh đi chương một trăm bốn mươi hai sông điện chương một trăm bốn mươi hai sông điện nhiếp ưng nao nao âm thầm đạo l ấ y như thế nào nữ nhân đều là nhỏ mọn như vậy đấy sao loại này thời điểm trầm mặc là lựa chọn tốt nhất đem ánh mắt quan hướng m ộ n phía chỉ thấy cái này hạp cốc tuy nhiên là nhỏ nhưng trong lúc này nhưng lại một mảnh sinh cơ giặt rào không chút nào cùng với bên ngoài âm trầm lạnh băng hạp cốc hiện lên hình quạt lúc đến miệng hang phi thường đại bên kia nhìn như chỉ có thể một người mới có thể thông qua nhìn về phía hạp cốc bên kia lối ra nơi đó bị một tầng dày đặc địa mây mù che đậy dùng nhiếp ưng thực lực bây giờ ánh mắt cũng không cách nào đem chi xuyên thấu tiến tới nhìn thấy trong lúc này tình huống mà ở hạp cốc phía trên lưỡng bên cạnh đều là chẳng chịt lấy khỏa khỏa che t r ờ i đại thụ đem chọn cái hạp cốc hoàn hảo địa che lấp coi như cái này hạp cốc là một cái cự đại phòng chống b ộ n phía phi thường yên tĩnh nghe không được nửa điểm hắn thanh âm của hắn chúng ta hướng bên kia đi xem xong rồi hạp cốc n h ế p ứng hỏi liêu tiếp nhưng th vô luận bên kia đều tao nộ đến nguy hiểm nghe những lời này nhấp ưng khẽ c ư ờ i khổ nghe liêu t i ế t nhưng một bức bình tĩnh t h ô n g dòng khẩu khí nhưng mà hắn nhưng lại biết rõ liêu t i ế t nhưng bây giờ là một tòa hội di động núi lửa một khi bắn ra chính là trời lận t h ấ p tre xác thực tại loại này xem đã không có ngày mai trong hoàn cảnh mỗi ngày đều trải qua đồng dạng thời gian nhất định sẽ làm cho người mê mội có nhấp ưng làm bạn liêu t i ế t nhưng còn có thể khắc chế chính mình tỉnh táo lại nếu là một người nhấp ưng không cảm tưởng hậu quả sẽ như thế nào như vậy chúng ta liền từ bên này đi thôi nhìn xem cái kia phong cảnh bên trong có phải hay không hội tốt một chút n h ấ p ư n g chỉ vào hạp cốc bên kia bình tĩnh hơn là nói xong liêu tiếp nhưng nhìn hạp cốc một chỗ khác lại nhìn nhếp ư n g liếp trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo một ít phức tạp t h ầ n sắc nửa ngày cũng không có nói câu nào chỉ là nhẹ k h ẽ thở dài một tiếng là đi về hướng đi qua liêu tiếp nhưng cũng không nói ra miệng nhếp ư n g đã đã hiểu đối phương là đang kỳ quái vì cái gì hắn có thể như vậy c h ấ n định kỳ thật nhếp ư n g cũng không dám cam đoan ở chỗ này hắn đến cùng có thể kiên trì bất quá là trong lòng hắn còn có một phần chấp nghiệm mà thôi đúng là phần này chấp nghiệm lại để cho hắn một mực chưa từng buông tha cho bất luận cái gì sinh cơ kiên cường địa trong rừng rậm muốn sống sót hơn nữa còn muốn sống phấn khích lưỡng đạo nhân ảnh rất nhanh địa hướng một chỗ không biết thế giới đi đến hạp cốc trên mặt đất chỉ là dư để lại lưỡng đạo bóng ma mơ hồ hạp cốc bên ngoài một hồi dấu giếm địa tiếng trung lại vang lên nữa trong rừng cây bị tạo nên tầng tầng g ậ n sóng t ừ n g đạo thân ảnh bị h ù dọa sau đó sẽ cực kỳ nhanh lướt hướng mỗ một chỗ phong cách cổ xưa cổ chung trước lang vương khuê một gõ vang tiếng chung về sau tự yên tính địa đứng thẳng, ánh mắt không ngừng mà biến hóa lấy. tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì không có qua bao lâu thời gian t ừ n g đạo thân ảnh hăng hái bắn về phía cổ t r u n g chỗ trên đất trống xem thấy chỉ có khuê một một cái lúc chúng quái vật một hồi nghi hoặc đợi một hồi cũng không thấy âm minh đã đến thần sắc của bọn hán lập tức nhiều thêm vài phần ngưng trọng do đó nhìn về phía khuê một ánh mắt nhiều thêm vài phần hỏi tham ý tứ hàm xúc khuê một lắc đầu chậm đợi lấy trong tháp sư thủ thống lĩnh triệu kiến tất cả vào đi trong thanh âm dĩ nhiên đã có ty tức giận chúng quái vẫn không dám lãnh đạo vội vàng theo đã mở trong cửa lớn rất nhanh nhảy đi vào dọc theo thang lầu bên trên được tầng cao、nhất. truy cập in net để đọc truyện tham kiến thống lĩnh đại nhân sư thủ thống lĩnh cũng không có như lần trước như vậy chờ chúng quái vật tụ tập về sau phương là h i ệ p thân cử động lần này không thể nghi ngờ là lại để cho bọn hắn trong nội tâm bất an ý niệm trong đầu lần nữa tăng lớn sư thủ thống lĩnh gật gật đầu chúng quái vật theo thứ tự tỏa hạn ngồi xuống bất quá nhiều ra một cái ghế khuê mục vì cái gì âm minh chưa có tới đem sự tình kỹ càng nói một lần nhớ kỹ ngàn b ạ n không muốn biên câu chuyện cái kia vừa mới tỏa hạn ngồi xuống khuê mục bị cái này một đạo thanh em nghiêm nghị kinh hãi vội vàng đứng cực đại đầu sói lên mạo hiểm mấy phần mồ hối lạnh trong đầu lần nữa tiếng vọng một lần. mới đưa cái kia sớm đã chuẩn bị cho tốt nói từ nói ra sau khi nghe xong đỉnh tháp tầng ở bên trong vang lên hiện lên vẻ kinh sợ thanh âm tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm đã có một k i a chuẩn bị mà bây giờ chính thay n g h e được n h ư cũng là khắt chế không được cái kia phần kinh ngạc sư thủ thống lĩnh phất phất bàn tay lớn lập tức phía dưới một chút b ố i dối lập tức ngừng chỉ nghe hắn nhàn nhạt mà hỏi thăm khuê một cũng chỉ có những thứ này sao đúng vậy thống lĩnh đại nhân thuộc hạ không dám có trồ dấu diếm khuê một cung kính mà nói trong thân thể cái kia k h ỏ sói tâm nhưng lại rất nhanh địa nhạy không ngừng ân ngươi nói rất kỹ càng sư thủ thống lĩnh không lộ vẻ gì nói một câu sau đó nói như vậy các ngươi thấy thế nào phía d ư ớ i nghị luận một mảnh đã qua chút thời gian đứng lên một cái quái vật cung kính đáp hai người loại bất quá là lục cấp cường giả rõ ràng thao túng h ỏ a diễm liền có thể giết chết â m minh đây rốt cuộc là cái gì h ỏ a diễm rõ ràng có uy lực lớn như vậy khuê m ụ c lần trước vì cái gì ngươi chưa nói lần trước kia nhân loại căn bản không có sự suất h ỏ a diễm đến cho nên chưa nói khuê m ụ c chấn định địa đ á p chúng ta hắc g ám lãnh chúa có chút trời sinh đối với hòa diễm cự có vài phần kháng cự mà âm minh loại này khô lâu tri thân càng là xem hòa diễm vi khắc tinh nghe chúng quái vật thảo luận lấy như thế nào đi diện sát cái kia hai người loại khuê một trong nội tâm thắng ăn thêm vài phần chế đã ngừng lại chúng quái vật thảo luận sư thủ thống linh nói khuê một nhân loại hỏa diễm lợi hại âm minh c h ô n g cách nào đào tẩu chuyện này chẳng trách ngươi nhưng là ngươi nói ngươi trước đó cũng không biết nhân loại có được hỏa diễm sự tình thế nhưng mà không có nói sai thuộc hạ nói đều thật sự khuê m ộ t tâm lại một lần nữa bị đề cặp cặp khuê m ộ t ngươi ngược lại là rất thông minh à sư thủ thống lĩnh cười quái dị nói cái k i a hai người loại lưỡng lần cùng ngươi giao thủ tại lần thứ hai ngươi chạy chối chết coi như là nhân loại thực lực tăng vọt nhưng chỉ cần không có qua đ ỉ n h phong cấp cảnh giới tại sao có thể là đối thủ của ngươi t n thuộc hạ thuộc hạ khuê m ộ t mồ hôi lạnh ư a ra sư thủ thống lĩnh nghiêm nghị quát các ngươi xuất phát đuổi giết nhân loại cách ngươi bị loài người đạ bại trốn về bất quá chỉ có một ngày tri cách trong ngày này khả năng làm cho nhân loại đột nhiên đã có được hòa diễm sao hắc, hắc. Khuê Mục, n g ư ơ i lần thứ hai cùng nhân loại giao thủ ứ hai c ù n thống loại i lĩnh u n lạnh chưa lùng tới hỏa diễm, cái kia chính là nói n hắc n cám k h c chỗ xâm lâm quy củ ngươi nên biết rất rõ ràng chấp hành a thống lĩnh đại nhân tha mạng a thuộc hạ thực không phải cố ý đấy đầu sói phát ra cực kỳ thê liệt địa tiếng cầu xin tha thứ trong tháp mặt đất bị chấn ông ông t ắ c hưởng nhân loại thường nói lòng n g ông dạ thú hắc hắc ta muốn nhìn một chút đến cùng phải hay không đã ngơi không chịu chấp hành như vậy ta tự mình đến rồi vừa dứt lời khuê một thân hình là liên tiếp lui về phía sau trên khuôn mặt gần như là tuyệt vọng không gian năng lượng rung động nhẹ nhàng xuất hiện cái kia lui về phía sau khuê một đột nhiên địa ngẩn người tại chỗ trong ánh mắt sinh cơ dần dần địa h m đảm đi chỉ thấy trước người của hắn chính đứng vững sư thủ thống lĩnh tay của đối phương trưởng thật sâu đâm vào khuê một trong lồng n ự c mặt khác quái vật nhìn thấy tình cảnh như thế trong đôi mắt không có chút nào đồng tình chi ý năng lượng rung động nhanh chóng biến mất khuê một thân thể cũng tùy theo ngã xuống trên mặt đất mà sư thủ thống lĩnh đã về tới hắn vị trí của mình miệng rộng càng không ngừng ngay lấy t ừ n g sợi màu đỏ sẫm máu tươi tự trong miệng chạy ra khuôn mặt run run lúc càng thêm dữ tợn lãnh chúa đại nhân lập thành quy củ ai dám phá hư liền chỉ có một con đường chết sư thủ thống lĩnh lạnh lùng tức lấy cái kia khỏa sói tâm đã bị hắn hoàn toàn mất xuống chúng quái vật thân hình mánh liệt trấn ngay ngăn hướng quát thống lĩnh đại nhân yên tâm chúng ta không dám phá hư sư thủ thống lĩnh thanh lạnh lùng nói nghiêm thổ tra thoáng chương n g một trăm bốn mươi ba quảng trường một trận chiến như thế đã qua hồi lâu nghiêm thủ chậm chạp đ ị a theo trên vách tường xuống xoay người có chút thở mà nói bẩm báo thống lĩnh đại nhân hai người loại đang ở mê nguyệt trong sơ cốc chỉ sợ hội hướng về tây cực rừng rầm đi qua sư thủ thống lĩnh lạnh lùng nói, nói, nói đi vào trong rừng rậm hơn một tháng nhưng lại liên tiếp đánh bại khuê một cơ minh thực lực nhưng lại bất quá lục cấp cảnh giới các ngươi có thể tại lục cấp cảnh giới lúc có thể làm được sao cái này hai người loại đủ để khiến cho chúng ta coi trọng yêu tước nhanh đi xử lý a vâng thống lĩnh đại nhân sau một lát chúng quái vật rất nhanh rời đi đỉnh tháp sư thủ thống lĩnh hở hứng nhìn xem khuê một thi thể không chứa một tia cảm tình đồng trong mắt đột nhiên nổi lên một đám sáng giỏi cường hãn khí thế trực tiếp đem t r ọ n tòa kiến trúc vật vây quanh ở hai người loại như thế nào hội trùng hợp như vậy đi vào x ư ơ n g mù dày đặc trước mặt tựa như là đã đến thần tiên t r i địa lại để cho người có loại hư vô m ở mịt cảm giác cảm ứng một lát phát giác không đến trong sương mù dày đặc có nguy hiểm gì trật l i u tiếp nhưng ở phía trước rất nhanh đi vào đã đến trong sương mù dày đặc nhấp ưng theo sắt trên xuống vừa vào x ư ơ n g mù dày đặc liền giống như tiến vào đã đến trong bóng tối nhấp ưng ánh mắt chỉ có thể nhìn đến tại hắn phía trước l i ê u tiếp nhưng nếu như trong x ư ơ n g mù dày đặc hiện tại xuất hiện đ ị n h nhân chỉ sợ hai người hậu quả có thể lo giai nhân ngay tại g ă n tấc nhấp ưng cũng không thể đem h ỏ a diễm triệu hồi ra hai người như mù chữ đồng dạng tại trong x ư ơ n g mù dày đặc chậm chạp đi ước chừng có hơn nửa canh giờ về sau cái kia x ư ơ n g mù dày đặc mới dần dần nhạt xuống dưới trong tầm mắt khôi phục thanh minh nhấp ưng lắc đầu cái này làm mù l à hương vị thế nhưng mà không dễ chịu a như thế họ tỏ lấy hai người đi tốc độ chạy cũng tùy theo nh là đi ra đạo này nhỏ hẹp nhựa hang phía trước vẫn là một mảnh rộng lớn rừng cây chỉ là cái này p h í a rừng cây lại không có trước khi cái kia giống như rầm rạp trên không trung nắng gắt ở chỗ này hay vẫn là rất theo đại thụ trong khe hở thấu rọi vào lại để cho nhiếp ưng hai người cảm giác được tại đây thiểu thêm vài phần âm t r ầ m nhưng là nhiều thêm vài phần nghiêm nghị sắc cơ c h ầ m r ã i bước vào trong rừng cây là phát ra một hồi sản s ạ thanh t âm mặt đất không ngầm ức có một loại mềm mại cảm giác nhiếp ưng cười nói hoàn cảnh nơi này so với kia bên cạnh muốn tốt hơn nhiều xem lại tới đây tựa hồ là cái lựa chọn chính xác liêu tiếp nhưng còn giống như tại chú ý chuyện tối ngày hôm qua tỉnh không để ý đến nhiếp ưng vui cười trực tiếp đi về phía trước lại để cho theo ở phía sau nhiếp ưng phiền muộn không thôi này ngươi như vậy không nói lời nào hội buồn chết người đấy nhiếp ưng ở phía sau có chút h ồ n hển nói lấy liêu tiếp nhưng xoay người thản nhiên nói vì cái gì ngươi hôm nay hơi nhiều lời nhiếp ưng khẽ giật mình đ ỗ n g nhiên có chút đau đầu lúc nào chính mình sao quan tâm nàng chẳng lẽ chỉ là bởi vì khởi thân tại tuyệt cành trong sao chật la lắc đầu hắc hắc cười không có đang nói cái gì n h ế p ưng từng một mình một người trong rừng rậm sinh sống hồi lâu tại đây ngoại trừ càng tăng kinh khủng cùng khắp nơi tràn ngập nguy cơ bên ngoài những thứ khác cũng không có lại để cho hắn có nhiều lạ l ắ m ngược lại là liêu tiếc nhưng thở nhỏ tại thần nguyên trong tông lớn lên rất ít tiếp xúc thế giới bên ngoài ngay cả là tại hắc cám xâm lâm trong lốc đi một tí thời gian thiên tính quan hệ đi trong rừng rậm không biết là vô tình ý vẫn có ý hành tẩu tốc độ dần dần chậm lại dần dần tại nhiếp ưng ngang n h t hàng t thế thế, n cười hắc hắc, theo ế tiến vào hắc ám xâm lâm trong bắt đầu càng về sau đơn giản điệu giết chết tâm minh liêu tiếp nhưng trong phương tâm bất chi bất giác địa hôn lên nhếp ưng danh tự chỉ là không biết như vậy khắc sâu là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu yên tính địa trong rừng rậm thời khắc để lộ ra một cổ khắc nghiệt chi ý lại để cho người cảm giác rất mất tự nhiên nhếp ưng quay đầu lại lướt qua trong nội tâm cởi thầm không thôi nữ nhân quả nhiên rất mạnh miệng Trái tim đen đu ám t, -n -n -t hai người nhảy lên sân mạch thân thể ghé vào một chỗ ngọn núi nhỏ lên ánh mắt không ngừng ở chung quanh đ à o qua chỉ thấy sơn mạch khác chỗ phía dưới như sóng biển đùng dạng bọc lấy một mảnh xanh lá mạ sắc rừng tây dương dâm vốn nên tự làm màu xanh lá nhưng mà t i ế nhưng bào á cám t là hai vậy, trước khi h người không có vì vậy mà có nửa điểm cao hứng bọn hắn trong nội tâm minh bạch màu xanh la chẳng qua là đem bên trong nguy cơ ẩn tàng mạc thôi không có vội vã chạy xuống sân bạch nhất ứng nói chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát đồng thời cũng tốt ngẫm lại về sau lộ nên sao đi một đường tới tất cả chém giết trong vừa qua k h ó được tại đây xem tường hòa tự nhiên cũng nên là suy nghĩ thật kỹ thế nào đi tương lai con đường tổng không có khả năng cả đời đứng ở hắc cám xâm lâm ở bên trong mỗi ngày chém chém g i ế t g i ế t cả ngày cùng hắc cám các l ĩ n h chủ liên hệ hát ạ i không có tử vong uy h i ế p xuống như vậy tuy có thể tăng tiến tu vi chỉ là hội buồn bực người chết nhất ứng cũng không cho là mình là cái chiến đấu của nhân cả đời chỉ vì thực lực còn sống liêu tiếp nhưng gật gật đầu nàng hiện tại đã ngốc ghét rồi nếu không có còn có người t ư ơ n g b ồ i tăng thêm thực lực bản thân cùng định lực b ằ n không thì đã sớm nổi giận rồi hai người tại sơn mạch bên trong tìm hơn nửa canh giờ rốt cục tại sườn núi chỗ tìm một chỗ nơi tuyệt hào hai nghe lấy thác nước nhỏ nhảy lên xuống dưới tiếng nước liêu t i ế c nhưng không kìm được vui mừng trong rừng rậm du đãng lâu như vậy đối với một nữ hải tử mà nói phía trước cái đầm nước kia không thể nghi ngờ là thiên đường giống như sự tồn tại ngươi đi trong sơn động ở lại đó hoặc lấy đến phụ cận đi xem kỹ một chút có cái gì không nguy hiểm không muốn pháy dày bùn cô nương làm việc nữ tử bỗng nhiên bá đạo nói xong loan đao trong tay có chút b a y xuống nghiêm túc địa trên nét mặt rõ ràng viết ngươi nếu là dám không nghe lời có thể lần nữa thử xem loan đao bi lực nhức ứng chưa phát giác ra cởi khổ ta hay là đi chung quanh nhìn một chút ngốc trong sân động nghe tiếng nước hội kìm nén mà chết người đ ấ y chăm chú nhìn chăm chú lên nhếp ưng ly khai một hồi lâu về sau liêu tiếc nhưng khuôn mặt hiện hiện một vòng đỏ tươi tuy nhiên là không có người rồi bất quá như vậy tình hình cũng là lại để cho người rất thẹn thùng ánh mắt lần nữa ở chung quanh cẩn thận đào qua linh giác s á c thực không có phát hiện cái gì bàn tay như ngọc trắng thiên thiên t h ở i bỏ đã mang theo rất nhiều cho bụi váy dài đầu ngón tay bưng lúc một cỗ coi như thượng t i ê n cố ý mà làm chi hoản bị thân thể mềm mại xoân quang đại tiết giống như địa loạ lộ tại trong rừng rậm mang theo một vòng ngựng ngủ liêu tiếc sau đó thỏa thích địa hưởng thụ lấy cái này khó được một khắc trong rừng cây rồi đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang chỉ là cái này đạo tinh quang nhưng lại vô cùng đ ị a lập lòe tốt một hai ngày về sau cái kia đạo tinh quang mới vẫn chưa thỏa mãn địa thu hồi rất nhanh địa biến mất tại trong rừng cây nhớ ưng tại trong rừng cây lắc lư cả buổi vẻ này tà hỏa gây hắn nhiệt tình đ ô n g nhiên mà tăng m ạ n h rồi s ơ n mạch bên trong ngẫu nhiên xuất hiện một c h ỉ không biết tên h ắ cám l ã n h chúa bị hắn cực kỳ tản nhận trả đạo mà chết mang theo thi thể nhớ ưng chậm chạp địa hướng về đi đến cách thật xa liền lên tiếng hô liêu cô nương ta có thể đã tới sao đặt được sau khi cho phép nhất ưng sẽ cực kỳ nhanh chạy tới thủy đàm bên cạnh chỉ thấy giai nhân ngồi ở thủy đàm bên cạnh chân ngọc với vào trong đầm nước một đầu còn có chút ướt át thanh ti t i ể u như vậy địa động ở trên vai thơm đầu ngón tay nhẹ nhàng mà chải vớt lấy sợi tóc mang theo điểm bệt nước tuyết ra thịt trắng tại trong váy dài như ẩn như hiện tốt một bức hoa sen mới nở độ a kim l o n g không được địa đạo mà nói một tiếng chỉ nhìn thoáng qua nhất ưng là thu không nhìn lại tuyến liều tiếp nhưng nhẹ nhàng xoay người nhìn vẻ mặt chư ca như nhịp ưng lông mày kẻ đèn t o lại mà nhìn thấy trong trường c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn trường kiếm cái này chúng ta cũng nên ăn ít đồ không phải nhếp ư n g sán sáng đạo l ấ y cũng biết chính mình đường đột giai nhân liêu tiếp nhưng sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường dùng hai người thực lực tuy nhiên trong thời gian ngắn còn có thể không ăn uống nhưng không có thể kiên trì bao lâu tẩy trừ thời điểm không muốn tại đây trong đầm nước và n g không thể muốn người đẹp mắt nhếp ư n g bất đắc dĩ địa lắc đầu nữ nhân này vô luận đến đó ở bên trong luôn so nam nhân có đạo lý cảnh ban đêm dần dần hàng lâm tháp nước bên cạnh trong sơn động bay lên sáng ngời đống lửa một cổ nhếp ứng cũng không biết là trong tay nướng mùi thịt hay vẫn là giai nhân mùi t h ư ờ của cơ thể tràn đầy ở trong đó nhìn xem nhếp i ưng lăn lộn trong tay đồ ăn liêu tiếp nhưng hỏi nhếp i ưng chúng ta ngày mai nên như thế nào nhếp i ưng nghiêm mặt nói cái này lương tiên ta một mực suy nghĩ vấn đề này hát cám xâm lâm lớn đến cuối cùng mà chúng ta lại không có pháp theo trên bầu trời xuyên qua có thể làm thì ra là xuyên qua rừng rậm liêu tiếp nhưng nói ngươi cũng biết rừng rậm lớn như vậy chúng ta như thế nào đi hú hổ trong rừng rậm còn có rất nhiều hát cám lãnh chúa những ngày này tuy nhiên vượt qua một ít nguy cơ có thể cũng chỉ là may mắn mà thôi về sau chắc hẳn sẽ có lợi hại hơn xuất hiện đến lúc đó thực lực của chúng ta còn có thể ứng phó sao rồi, bất quá cái này hình như là rất mở mớn lịch sử ghi lại đều có hắc cám xâm lâm lên chưa bao giờ thấy qua có người sống lấy đi ra ngoài nhấp ưng cười nhạt một tiếng không có người thành công qua cũng không có nghĩa là không thể thành công chỉ cần có một đường cơ hội ta đều sẽ không đông t h á cho bình thản trong thanh âm chăn đầy cường đại tự tin cũng chỉ có thể như thế hy vọng có thể bình ăn đi ra giường dập a liêu tiếp nhưng k h ẽ thở dài thoáng một phát hàm răng khẽ cắn đồ ăn nhất thời làm cho nàng đối với nhiếp ứng lau mắt mà nhìn cảm ứng được k i a mắt kia nhiếp ứng bắc ý nói đừng s u n g bái ta à phải biết rằng ta có thể là cao cấp đầu bếp đây này cao cấp đầu bếp liêu tiếp nhưng rõ ràng gây ra một lúc cái này lạ lẫm từ ngữ làm cho nàng không hiểu ăn xong thứ đồ vật nhiếp ứng đánh cho cái bắt chuyện sau đó ngồi xếp bằng tại trên hòn đá chuẩn bị bắt đầu đêm nay tu luyện liêu tiếp nhưng đánh giá liếc nhếp ưng đông nhiên là có chút kinh ngạc người tu luyện giống như cùng phá thiên tri quyết có chút không giống với c trần c ủ a t ô i nét nhếp ưng trong nội tâm có chút tán thưởng tại gặp phải cắt liền kỳ cùng đoạn kỳ phong thời điểm sau hai người cũng đồng dạng cảm ứng được nhếp ưng một ít bất đồng nhưng hai người này đã là đ ỉ n h phong cấp cứng giả nhã n lực tự không có người thường có thể so sánh liêu tiếp đúng vậy có thể nhìn ra điều ấy tuy nhiên là hai người ở chung được tốt một thời gian ngắn nhưng y nguyên thể hiện đối phương bất phảm lập tức nói thầm một câu thần nguyên tông môn nhân thật đúng bất phảm hắn không nghĩ tới liêu tiếp nhưng cũng không phải là một người bình thường muôn nhân lập tức nói hơi c h ú t biến b ó n g n ú c ních càng có thể phối hợp tu luyện của ta a liêu tiếp nhưng hình như là đã minh bạch phá thiên chi quyết phát triển cho tới hôm nay mỗi người đều có đặc biệt lý giải công pháp bao nhiêu sẽ có chút không giống với cái này giải thích đã ở hợp tình lý nhép ứng âm thầm cười trộm chính thức tình hình thực tế đương nhiên không có khả năng để lộ ra ngần đầu nghiêm mặt nói ngày mai lên chúng ta lợi dụng phía trước cái kia phiến rừng cây vì khởi điểm nhìn xem đến cùng phải hay không đầu không đường về sáng sớm ánh mắt gian nan địa xuyên t ấ u qua nhánh cây khoảng cách bắn vào trong rừng rậm nhàn nhạt bạch khí dần dần theo hai người thân thể mặt ngoài tiêu tán một đêm tu luyện xử hai người tinh thần xem tốt lên rất nhiều trong nội tâm sự tình đương nhiên chỉ có chính bọn hắn biết rõ trao buổi sáng n ẻ như bằng hữu đồng dạng nhép ứng tùy ý đ ị a đánh cho cái bắt chuyện liêu tiếp nhưng gật gật đầu có lẽ là đã có một cái cái gọi là mục tiêu trên mặt đẹp nhiều thêm vài phần trờ mong đồng dạng cũng nhiều vài phần ngưng trọng hai người đi ra sơn động nhảy đến thủy đàm bên cạnh trước khi đi chi tế không hẹn mà cùng đ i ệ quay đầu lại nhìn sơn động biết bọn hắn biết rõ có lẽ tại đây cự là trong rừng rậm duy nhất một chỗ lại để cho bọn hắn như hôm qua thiên nhất、dạng. Hưởng thụ đến khó chô tĩnh. Hạ được đến an sân mười ạ c h hai n g lặng l ặ mấy phút đồng hồ về sau tại bọn hắn linh dắt xuống trên mặt đất tiếng bước chân đột nhiên nhiều hơn một đạo theo sát lấy lại thêm một đạo tựa như là u linh đồng dạng chống rông xuất hiện nhấc ưng cùng liêu tiếc nhưng đối mặt vài lần thân xác đồng đều là có chút ngưng trọng đ ị thân, dần dần nhạt nhạt thân ảnh hăng hái từ trước đến nay lúc địa phương vào tới cho dù muốn xuyên qua rừng rậm vậy cũng không thể trong một vô cùng vật bao vây rồi phong đi như vậy tiểu thuộc về lô mãn rồi nhưng mà đem làm bọn hắn sắp bắn ra rừng cây thời điểm t h â n h ì n h h k ô n g thể h k ô ngày ngừng trong như hồn đồng dạng quái vật, chính nối liền không dứt địa theo trong lòng nhanh người hiện không đến bất luận cái gì khác thường. Nhìn trung qua quanh gì lại. lúc Bởi cái kia quái trôi hai cái bất vì vật, tầm mắt, thực tựa dứt theo đất, rất trách trước phát ra. khác Khó địa địa h quỷ qua sẽ n nhớt ưng lên. Những n g hạ chim chút quái đầu đều ru vật, có ra à quái vật cùng người độc nhất vô nhị chỉ là ở đằng kia t r ư ờ n g trắng non gần như trong suốt trên mặt nhìn không tới một tia đích sinh khí trong con mắt con mắt cũng cũng không hội chuyển động thoáng hợp pháp lại cũng là kinh người giống nhau lẫn nhau chăm chú gắn bó là hoàn hảo địa đem bọn quái vật khí thế tụ lại cùng một chỗ thẳng cứ gọi cả phiến thiên địa c h ị u biến sắc bọn cương thi động tác tuy nhiên cứng g ắ c nhưng là tốc độ lại là phi thường nhanh tại hai người l ă n g thần lúc phía trước cái kia mấy cái cương thi đã vọt tới nhếp ứng hai người trước người bị chúng tới gần nhếp ứng cùng liêu tiếp nhưng là cảm giác được một hồi tanh h tời hương vị làm lòng người trong buồn nôn không thôi cương thi không chỉ có tốc độ không chậm thân thủ cũng rất kiển tráng thừa dịp hai người có chút ngẩn người thời điểm cặp kia bàn tay gầy gục là hung hăng địa treo đi qua thật dài móng tay lên tựa hồ là bọc lấy một tầng sâu màu xám. sắp bén sức lực phong trực tiếp lại để cho không khí khí lưu phát ra tê tê âm thanh động đất tiếng nổ chân khí năng lượng trong người hăng hái bắt đầu khởi động lập tức mánh liệt bắn mà ra mang tất cả cương thi mà đi chỉ nghe bồng đồng vài đạo tiếng vang cái kêu mấy cái cương thi là nhanh hơn nhanh chóng địa bay ngược trở về bị đánh trúng lồng ngực nhiều hơn một cái trống rỗng nhưng mà đem làm bọn hắn sau khi rơi xuống giấc vậy mà vừa nhanh nhanh chóng địa bỏ ngược miệng lớn không chỉ có không có bất kỳ chất lòng chảy ra càng không có chút nào lại để cho bọn hắn chết đi chẳng lẽ thật là cương thi sao nhép ứng lạnh giọng nói xong liêu tiếp như hỏi cương thi là chủng như thế nào trên đại lục chưa từng nghe qua nhếp ứng lập tức c ư ờ i khổ cái này cương thi là ở thủy l a m tinh bên trên thuyết pháp cái này lại để cho hắn giải thích thế nào những này quái vật là cương thi ngươi cẩn thận một chút công kích bọn hắn đầu lại để cho bọn hắn thi thể ở riêng bằng không thì cương thi là giết không chết đấy nhếp ứng hét lớn một tiếng một đạo năng lượng tại b à n chân dâng lên nâng thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh sẽ cực kỳ nhanh bắn về phía đi qua người ở giữa không chung thời điểm trường kiếm sôi nổi trong tay tâm lập tức kéo lên mấy đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt kiếm cương nhấp n h á n một vòng đường cong hướng phía gần đây m tt kiếm quang xẻ qua mấy cái cương thi đầu lập tức ở r i ê n g mà lúc này một cổ mùi hôi chất lỏng theo bọn hắn trong đầu cấp cấp phun ra đến rơi trên mặt đất lúc vậy mà đem những cái kia lá rụng trực tiếp hư thối chứng kiến cái này một tình cảnh nhiếp ứng quát liễu cô đ ư ơ n g cương thi có độc ngàn vạn không nên bị nhiễm bên trên tiếng nói bay xuống chi tế nhiếp ứng như thiểm điện địa lực về phía trước mặt cương thi cùng một thời gian liều tiếp nhưng nhanh chóng xoay người rút đ a o bổ về phía bên kia cương thi bất quá mấy phút đồng hồ trên mặt đất đã là nhiều hơn rất nhiều cái cương thi đầu chúng bọn cương thi tựa hồ thật không có bất luận cái gì linh trí mặc dù là nhiếp ưng hai người r ế t đồng bạn của bọn hắn như r ế t gà nhẹ nhõm có thể vây ở phía sau y nguyên liên tục không ngừng công về phía tới tử vong đối với bọn hắn mà nói không có nửa điểm sợ hãi chương một trăm bốn mươi lăm trong điện kết giới một chương một trăm bốn mươi lăm trong điện kết giới một lớn như vậy đổ s á t hai người đều không có trải qua may mắn là cương thi bằng không thì như vậy sùng dưới thật sự hội bởi vì này dạng mà tâm tính đại biến theo mà ầu h ò a nhập ma mấy mười phút về sau nhiếp ưng hai người cảm giác mình r ế t gần có ngàn chị nhưng là ánh mắt có thể đạt được ở bên trong vẫn là rậm chẳng t r ị một màng lớn phảng phất là rét không hết đồng dạng tiếp tục như vậy cho dù sẽ không bị bọn hắn giết chết sợ sợ tự chúng ta cũng sẽ biết mệt chết đi vào kính lam đại lục lâu như vậy nhấp ưng lần đầu cảm thấy mệt mỏi tư vị liêu tiếp nhưng đổ mồ hôi l ầ m địa thân thể mềm mại có chút địa run dày thoáng một phát chấm giọng nói cương thi số lượng quá nhiều chúng ta phải nghĩ biện pháp lao ra bằng không thì thực hội như ngươi nói hội mệnh chết người đấy đi lao ra nhấp ưng cầm chặt liêu tiếp nhưng đích bàn tay như ngọc trắng sau đó v ọ t người một t u n g hai người thân ảnh mạnh mà bắn về phía trên đại thụ mũi chân điểm nhẹ đại thụ mượn cái này cổ đ ư c đạo sẽ cực kỳ nhanh hướng vòng vây bắn ra ngoài ra bị n h ế p ưng cầm chặt bàn tay như ngọc trắng liêu tiếp nhưng tâm hồn thiếu nữ rất nhanh nhảy lên ở bên trong tựa hồ liền phía dưới có hàng hà cương thi cũng đem q cơn đi trong đầu phức tạp một mảnh không biết nên muốn cái gì tốt nhìn qua lên trước mắt bóng lưng nàng đ ỗ n g nhiên đã có loại nghĩ cách như lúc này tự là vĩnh viễn thật là tốt biết bao ở giữa không trung x e qua càng không ngừng tá trợ lấy che trời đại thụ hai người như bay bay liệm cơ đồng d ạ n g lướt qua bầu trời lập tức muốn lao ra cương thi vòng mấy lúc b ỗ n nhiên một đạo cực kỳ tiếng kêu trói hai theo cương thi trồng chất xuất phát ra làm cho nhiếp ưng sắc mặt rồi đột nhiên siết chặt đã là cực trí tốc độ tựa hồ lại là nhanh hơn một kia ngay tại tiếng kêu rơi xuống về sau phía dưới trên mặt đất vốn là máy móc giống như chỉ biết tiến lên bọn cương thi mạnh mà từ đó thoát ra m ấ y cái chấn động vài cái sau đó sẽ cực kỳ nhanh bắn hướng lên bầu trời đem nhiếp ưng hai người ngăn lại、Cút. nhiếp ưng n ộ quát một tiếng một đám lăng lệ ác liệt kiếm khí rất nhanh sẽ qua mấy cái cương thi là thi thể ở riêng tiếp theo hướng mặt đất rơi đi nhưng là n h ế p ưng hai người thân hình cũng tùy theo trì trệ tốc độ cũng bởi vậy chậm lại một lát thời gian trên mặt đất lần nữa luồn lên mấy cái cương thi qua lại mấy lần nhức ứng cùng liêu tiếp nhưng hoàn toàn địa bị ngăn cản ngăn đón bất đắc dĩ địa rơi xuống trên một cây đại thụ cương thi có thủ lĩnh tại chỉ huy bất quá ta cảm ứng không đến phương hướng của nó liêu tiếp nhưng nhẹ nói lấy trên mặt ngọc còn có lưu một k i a không dễ dàng phát giác n ư ợ n g ngùng nhức ứng tựa hồ quên chính mình còn nắm d a i nhân cây cỏ mềm mại ánh mắt quăng hướng cương trong đống s á t chết chỉ gặp bọn hắn rất nhanh địa hướng về hai người chỗ toàn cục dựa s á t vào một lúc sau liền là có thêm cương thi tại công kích đại thụ ta xuống dưới quấn lấy bọn cương thi ngươi ở phía trên tiếp tục cảm ứng cương thi thủ lĩnh phải tất yếu đưa hắn tìm ra bằng không thì phiền th thân ảnh cựu đãi rơi xuống nhưng lại trợt phát hiện hai người tay còn nắm cùng một chỗ muốn bông u ra lúc liêu tiếp nhưng lại cầm càng chặt ngươi cẩn thận một chút n g à n vạn không xảy ra chuyện gì nếu là ngươi chết ta cũng sẽ biết đi theo tùy tùng mà đi bởi vì ta đại thủ còn chưa báo nhấp ư n g gật gật đầu nói yên tâm cho dù chết ta cũng chỉ có thể chết trong tay ngươi vốn là sát cơ nghiêm nghị đích thoại ngữ lại bị bọn hắn nói như thế nhu tình như nước có lẽ tại thời khắc này liêu tiếp nhưng đã quên cựu hận đi ả nha g i a nhân bông ra bàn tay như ngọc trắng nhiếp ưng nhân thể rất nhanh gấp rơi mà xuống người ở giữa không t r u n g lúc màu hồng đỏ thấm hào quan g đại tác một hồi cực nóng nhiệt độ cao lập tức bước hướng b ố n phía suy suy âm thanh lập tức đang giận lưu trong vang lên phía dưới t r ú n g cương thi tựa hồ là cảm ứng được không khí bên trong đích biến hóa cái kia nhìn về phía nhiếp ưng khuôn mặt lúc này lại là ngay ngắn hướng địa run bóng l ú c đ í c h nhiếp ưng t h ấ y thế ha ha vài tiếng cười to còn dùng vi các ngươi thật sự đều là không sợ chết nguyên lai là không có gặp gỡ lại để cho các ngươi sợ hãi sự tình a đỏ thâm nhan sát theo ngón tay rất nhanh địa lan tràn đến n h i p ưng toàn thân cả người lại bị một đoàn ho ở đằng kia đạo thanh â m rơi xuống thời điểm nhấp ư n g như sau núi mánh hổ hung hăng địa vào cương trong đống s á t chết cơ hồ là cùng một thời gian bị ngọn lửa tới người bọn cương thi phát ra một tiếng thê lệ tuyệt luân tiếng kêu thang thiết chỉ cần nhiễm đến một tia h ỏ a tinh liền tại lập tức hóa thành cho tàn nhấp ư n g chung quanh cương thi rất nhanh địa bị tiêu diệt lúc này mới cũng không có cương thi người trước n g ã xuống người sau tiến lên địa phóng tới đến đây bọn họ cũng đều biết ngọn lửa này sẽ để cho bọn hắn tan thành mây khói nhìn bọn cương thi tại lui về phía sau tư thế nhấp ứng lạnh lùng khẽ hử chủ động địa xông về cương thi tại trên bầu trời một hồi thi mùi túi h theo gió nhẹ rất nhanh to khắp lâu chưa từng t ắ n đi gặp bọn cương thi không dám ở công t i ế n lên nhức ứng nhẹ nhàng thở ra đang muốn mời đến liêu tiếc nhưng thừa cơ lao ra thời điểm đạo tiết cực kỳ tiếng kêu c h ó i hai lần nữa tiếng vọng tại bầu trời hơn nữa càng thêm rồn rợp rồ. Chóe mực cái cái c phát hồ hạ mệnh nhiên, hồi nhưng phía nụ Nét tiếng tiếng bọn à toài. là một tại tựa tại đạt một tại đi, kia lui gì kêu kêu Quả qua sau ra, lấy lệ. đã về hỏa d i ễ m nóng rực đã thật sâu rơi ở nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong n h ứ p ứng khuôn mặt ngưng trọng hỏa d i ễ m tuy nhiên có thể làm cho cương thi sợ hãi nhưng đằng sau có cương thi thủ lĩnh tại thao túng tiếp tục như vậy hắn kiên trì không được bao lâu hít một hơi thật dài khí ngầm đầu nhìn về phía liêu tiếp nhưng thứ hai nhắm mắt lại cẩn thận đ ị a cảm ứng đến tiếng đều chuyển đến địa phương đem làm bọn cương thi đợt thứ hai công kích lúc mới bắt đầu liêu tiếp nhưng đột nhiên mở ra con người một đạo lãnh t ấ u xương sắc cơ nhanh chóng bắn về phía cương trong đống sắc chết một chỗ nào đó màu hồng đỏ thất hỏ trên bầu trời thọ khắp lấy một cổ hơi gió thổi không tan mùi hôi thối nói bốn phía đại thụ đều bị cương thi chạy ra dịch nước chỗ hư thối trên mặt đất nổi lên trận trận nồng đ ầ m khói đen bén nhọn tiếng kêu càng không ngừng từ sau phương cương trong đống s á t chết v ă n g lên chỉ huy chúng cương thi không muốn sống địa hướng nhiếp ứng vào tới mắt thấy màu hồng đỏ t h ấ p hỏa diễm tại dần dần biến yếu đại thụ đỉnh cái kia xinh đẹp ảnh m ũ i chân khởi điểm những cây thân ảnh tại trên bầu trời kéo lên một vòng đường vòng năm màu lưu quang lăng không nổi lên một đạo cường hãn sức lực khí phá tan khí lưu trở ngại hung mạnh bắn về phía cương trong đống suy suy liên tiếp p h i ế n tiếng vang như vậy vang lên kinh khí s ẹ t qua thời điểm vô số cương thi thi thể ở riêng đem làm một mảnh trở ngại qua đi cái kia cương trong đống sắt chết thình lình xuất hiện một chỉ t r ư ừ n g ba m cao đại cương thi đại cương thi toàn thân dài khắp hiện ra hư lục quan g mang lông dài da thịt hát c ám khuôn mặt xích lục hai mắt thủy trung lộ ra khiếp người h u n g quang thật dài móng tay âm h ắ t hữu lực l ư ỡ n g khỏa sắc bén h ẳ m răng hiện ra s â m lãnh hảo quang lộ tại miệng bên ngoài coi như lượng t r i dao nhọn hô hấp tầm đó một cổ nồng hậu dậy gặt mùi máu tanh hôi xỉ ra nhìn chằm chằm chạy vội mà đến sức lực khí đại k h ô n g trưởng thanh trộm hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng địa chụp vào kinh khí đồng đọng đại cương thi thân hình có chút đ ô n g đưa vài cái đánh úp lại kinh khí là tại hắn trong lòng bàn tay biến mất khắc khắc không thể à có thể tại đại quân ta trung kiên cầm lâu như vậy còn b ứ c ta đây hiện t h â n tiếng cười cực khởi khủng bố mẹ cả tương vài bước rất nhanh chạy về phía liêu tiếp nhưng theo khoảng cách tiếp cận vẻ này mùi hôi thối càng phát ra đầm đặc đối phương rõ ràng có thể nói lời nói liêu tiếp nhưng chưa phát giác ra nhăn n h à lông mày kẻ đen l ư ờ n g nhiếp ứ n g liếp thứ hai trên thân thể h ỏ a diễm sa không có vừa mới bắt đầu như vậy họa thịnh bất quá đại cương thi đã bị phát hiện chú ý lực toàn bộ đặt ở liêu tiết mặc dù lên không có chỉ huy bên trong đích bọn cương thi công kích dần dần nhược xuống dưới không ít đã bắt đầu hướng lui về phía sau đi mà bọn cương thi số lượng tại nhiếp ứ n g điên cồn g công kích đến đã là không nhiều lắm rồi nhìn tính như vậy h ư ớ n g liêu tiếp nhưng thoáng công xuống nhanh nhạy tâm nhưng mà đối diện đại cương thi cũng đồng dạng phát hiện t r ậ t một đạo bén nhọn tiếng kêu lần nữa vang lên bức bách lấy bọn cương thi tiếp tục công kích n h ế p ư n g liêu tiếp nhưng lạnh lùng chừng áo khí cho người hăng hái bắt đầu khởi động, một lát thời gian, màu xanh là cây đậm áo khí là mạnh mà tự trước mặt hiện lên mà ra hội tụ tại mặt khom trên ao lại để cho lưu q u a n g càng tăng lên ngay lập tức lúc một cổ lăng lệ ác liệt sức lực phòng x e n lẫn chói thai phá phong thanh âm nặng nề g h mà phóng tới đại cương thi mà đi cương thi cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo là bọn hắn cái kia t ư ở n g đồng b á c h sắt giống như địa thân hình chỉ cần không bị kích trung trí mệnh điểm như thế nào cũng sẽ không biết chết nhìn về phía công kích của đối phương đại cương thi sắc bén hàm răng rất nhanh co rúa i sau đó ngăn tại giữa cổ họng cánh tay vươn trước âm hắc năng lượng nhanh chóng đem nó bàn tay máo khoả không gian khí lưu cấp tốc bắt đầu khởi động, h u n g hăng điệu đánh tới hướng đi qua chương một trăm bốn mươi sáu trong điện kết giới hai chương một trăm bốn mươi sáu trong điện kết giới hai keng mới tốt giống như kim loại giống như điệu tiếng va đập tiếng nổ từ đó phát ra một đoàn hung manh năng lượng kinh khí tự chính giữa rất nhanh điệu bắt đầu khởi động do đó mang tất cả hướng bốn phía tán đi trên mặt đất chỗ đứng đã là xuất hiện một đạo vết rách đại cương thi cặp cặp cười cười thừa dịp liêu tiếc nhưng khi lui về phía sau cái kia thân thể cao lớn là theo sát trên xuống bước chân nhẹ nhàng không có chút nào bởi vì thân thể cổng kềnh mà có châu ngốc trệ liêu tiếp nhưng lạnh lẽo nhìn sốt ruột nhanh chóng theo tới đại cương thi trong đôi mắt đẹp dịu dàng loẹ ra một tia lạnh thấu xương sắc cơ ngắn ngủi giao thủ làm cho nàng biết rõ như đ ạ i cương thi thực lực giới hạn không sai nàng có lòng tin đem đối phương ngăn chặn loan đao đột nhiên cử động hướng không trung năm hậu lưu quang lần nữa tụ tập lập tức dung hợp tại lưỡi đao ở bên trong cùng một thời gian liêu tiếp nhưng bản thân khí thế lần nữa tăng vọt lưỡi đao rất nhỏ huy động lúc trên bầu trời phảng phất là bị hắn n g ạ n h xanh xanh bổ ra lưỡng nữa khí lưu từng vòng địa không có quy tắc vận hành sau một lát cái kia loan đ a o lạnh như sóng biển đồng dạo, gào thét mà ra. cảm thụ được liêu tiếc nhưng đột nhiên tầm đó thực lực có chỗ tăng tiến đại cương thi che kín hung q u a n g trong con mắt rất nhanh bay lên một đạo kinh ngạc mà cái này đạo thiểm điện giống như vọt tới sức lực khí thì là lại để cho trong lòng của hắn có chút rung động cho dù như thế đại cương thi vẫn không có lối bước cho dù thực lực đối phương cường thịnh trở lại hắn đối với chính mình cũng càng có tin tưởng ngưỡng tiên nhất âm thanh thất dài cái tia thu cánh tay rất nhanh huy động nửa ngày thời gian là như là một ngọn gió luân đồng dạng mang theo không gian trận, trận gió lốc âm độc thủ trưởng đột nhiên theo gió lốc dối ra tốc độ vô cùng mau lẹ địa phóng tới đi qua bởi vì tốc độ quá nhanh vậy mà xuất hiện một đạo trói hai âm bạo thanh âm nhìn đối phương ngang nhiên nên đón liêu tiếc nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng trợt hiện một đạo vui vẻ lập tức loan đao cùng bàn tay lần nữa tương giao như sấm r ề n âm thanh động đất tiếng nổ tránh đoạt xuất hiện đạo đạo hung hoành năng lượng rung động như chạy trốn bên trong đích tê giác phi tốc địa hướng về bốn phía t á n đi tập soạt tựa hồ có xương cốt giòn liệt rất nhỏ tiếng vang sen lẫn tại tiếng va đập tiếng nổ trong xuất hiện đại cương thi mánh liệt đĩa hét lớn một tiếng bên cạnh đại thân hình liên tiếp lui về phía sau mỗi lui một bước trên mặt đất tất nhiên sẽ xuất hiện một cái lỗ nhỏ liên tiếp hơn mười bước lại để cho trên m Mà ở va tích tích c khắc khắc, h đây là ngươi tự tìm nếu như không muốn tay kia trưởng đứt rời sớm làm ly khai a liêu tiếp nhưng lạnh lùng nói vừa rồi mục kích cũng là đại cương thi thái quá mức tự tin bố trí nhưng đối phương cẩn thận một chút căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy hh ta cũng muốn nhìn một chút binh khí của ngươi có thể hay không lại đập mạnh hạ của ta một bàn tay nghe đối phương địa mai ngôn ngữ đại cương thi càng không ngừng cười to cái kia thần sắc đã là vô cùng điên cuồng liêu tiếp nhưng thần sắc chấn động lập tức trở nên ngưng trọng đối diện đại cương thi tại trong lúc cười to bản thân khí thế lại đang tốc độ tăng bên trong hơn nữa thân hình khổng lồ vậy mà tại quỷ dị địa biến tiểu lại là biến thân liêu tiếp nhưng k h ẽ quát một tiếng n g ự c trận trận đau đớn vì vậy mà chuyển đến một đau tuy nhiên chặt đứt đối phương bàn tay có thể bản thân cũng thụ hơi có chút thương như tình huống như vậy xuống thực lực đối phương tại trướng đã không phải như vậy mà đơn giản có thể đối phó được rồi l i u tiếp nhưng đem loan đao che ở trước người nhanh chóng móc ra một k h ỏ a đạn dựa c ă n b à o trên mặt kinh ngạc cũng rất nhanh địa biến mất tại hát cám xâm lâm ở bên trong có thể trở thành thủ lĩnh cấp quái vật như tùy tiện bị người đà bại chẳng phải là có điểm quái gì một lát thời gian đại cương thi thân hình đã biến thành thường nhân độ cao chỉ là lúc này thời điểm đột nhiên mấy đạo tàn ảnh lập tức theo liếu tiếp nhưng trong tầm mắt hiện lên nhìn về phía đại cương thi ánh mắt đã có vài phần ngốc trệ tại đại cương thi bên người vậy mà đã nhiều hơn bốn chỉ cương thi những này cương thi cùng đại cương thi giống như lúc phân không xuất ra ai là ai cảm ứng đến ký tức của bọn đó rõ ràng thực lực cũng là độc nhất vô nhị cái kia vừa mới tiêu tán kinh ngạc lại xuất hiện lần nữa tại liêu tiếp nhưng trên mặt một cái lớn cương thi đã làm cho nàng đối phó vô cùng cố hết sức hiện tại n ă m chỉ đừng nói là chiến thắng hoặc là ngăn chặn chúng coi như là muốn bảo trụ tánh mạng của mình cũng là muôn vàn khó khăn khắc khắc có thể làm cho ta xuất động năm thân đồng tâm thi cũng coi như ngươi có bản lĩnh Các c k c n g ư ơ i lớn lên tốt như vậy xem nếu như cứ như vậy chết rồi ta thật đúng là có chút đau lòng đem làm sau khi ngươi chết ta sẽ đem ngươi biến thành của ta đồng tộc cho ngươi vĩnh viên đến hầu hạ ta cái này coi như là ngươi đoạn ta bàn tay trừng phạt nam chỉ cương thi đúng là cùng miệng nói lấy côn vọng thanh âm tiếng cười trói rõ ràng là theo năm cái trong miệng vang lên nhưng cũng chỉ có một giọng nói n g h e lần này cực kỳ khó nghe liêu tiếc nhưng khuôn mặt không khỏi một hồi tái nhuận xem phía trước năm chỉ xấu vô cùng hơn nữa tản ra trận trận tanh tuổi vị cương thi toàn thân liền ngăn không được địa run dày trong lòng nghĩ đấy một khi sau khi chết cũng bị đồng hóa hơn nữa còn muốn hầu hạ bọn hắn thân thể đang run dày đồng thời một đạo có thể so với thương khung giống như thâm hậu vô tận sát ý bỗng nhiên từ đó tật bắn đi ra tiểu nha đầu ngược lại là có vài phần dũng khí bất quá tại thực lực tuyệt đối trước mặt dũng khí không có chút nào tác dụng cái này sẽ chỉ làm ta càng thêm hưng phấn n a m chỉ cương thi cất tiếng c ư ờ i to nói không nên lời cuồng vọng liêu tiếp nhưng đôi mắt đẹp trừng trừng dùng thân phận của nàng chưa từng đã bị qua hôm nay khuất đ ụ c như vậy lập tức thanh quát một tiếng b ụ n cô nương đem ngươi đập mạnh thành thịt vụn một đạo xinh đẹp v ầ n g sáng rồi đột nhiên tự loan đao trong bắn lên một lát tầm đó đem chọn phiến thiên không phụ lên vô cùng sáng lạ vâng sáng phía dưới liêu tiếp nhưng thần sắc nghiêm nghị nắm loan đao tay cũng co vài phần run r u dậy tựa hồ có chút trưởng cầm không được đồng dạng chân ngọc trên mặt đất bước qua thân hình hóa thành một tay bóng t ậ t bắn chi trên bầu trời lúc này liêu tiếp đ màu xanh lá cây đậm áo khí càng không ngừng theo trong thân thể tuân ra sau đó rất nhanh tụ tập tại lưỡi đao phía trên nương theo lấy bản thân khí thế đạt tới đ ỉ n h phong liêu tiếp nhưng quát nhẹ lưu quang trạng nghệ thuật lập tức đao mang mở rộng ra đến đủ có vài thước phía trên cái kia vươn dài mà qua sức lực khí trực tiếp bổ ra không gian khí lưu tạo thành phụ cận một mảnh hỗn loạn mãnh liệt đao mang sẹt qua mặt đất là xuất hiện đạo đạo khe hở lăng lệ ác liệt kình khí tựa như một chỉ phẫn nộ bên trong t h bị điên cồn mà phóng tới năm chỉ cương thi nhìn xem cái này cường đại công kích năm chỉ cương thi ngay ngắn hướng đại càng thêm đáng sợ nữ nhân như vậy ta thích cặp c ả tiếng cười rơi xuống kinh khí dĩ nhiên cẩn thân năm chỉ cương thi rất nhanh di động tiếp theo lòng bàn tay đụng vào nhau âm màu đen năng lượng không ngừng mà theo bọn hắn trong thân thể dâng lên sẽ cực kỳ nhanh di động đến một chỉ cương thi trên người trong nháy mắt bọn cương thi đều bị một cổ màu đen trô bao phủ một lát sau một cái đại thủ hăng hái bắn ra mang theo vô tận màu đen năng lượng hoa thành một vòng tròn ẩn chứa hung manh kinh khí bàn tay là trùng trùng điệp điệp hành kích tại đao mang phía trên đại địa không ngừng mà run r u dày nửa ngày tầm đó cái tiêu tiên cố mặt đất dùng trong lúc nổ tung vi bắt đầu cực nhanh địa lan tràn mở một đạo sâu hố đ ầ y trời cho bụi ẩm ẩm phiêu khởi đem tại đây trôn liêu tiếp nhưng kêu rên một tiếng thân hình càng không ngừng lay động tuy nhiên là thân trên không t r ù n g cách xa nhau có chút xa bất quá loại trình độ này va chạm cái này xa cũng là rất có hạn vẹn vẹn đã qua mấy giây thời gian là thẳng tắp địa hướng trên mặt đất rất xuống một đạo máu tươi theo gió rơi xuống lúc này tại hạ phương trong cho bụi đột nhiên bắn ra lưỡng đạo thân ảnh như thiểm điện địa, địa bắn về phía hạ lạc hạ xuống bên trong đích liêu tiếp mặc dù thân thể ở giữa không trùng kéo lên một đạo không quá hoàn mỹ độ cong lập tức đã ngừng lại tốc độ rơi xuống loan đao trong tay đột nhiên hướng phía dưới phương bổ ra tá trợ lấy cùng không gian khí lưu đụng nhau sinh ra năng lượng rung động liêu tiếp nhưng sẽ cực kỳ nhanh r ờ i về phía khác một bên sau đó tiếp tục hạ lạc hạ xuống cà cà phản ứng không tệ chỉ có điều ngươi làm định người của ta một giọng nói t ự năm cái bất đồng phương hướng chuyển đến tựa hồ là năm chỉ cương thi sau khi tách ra vẻ này mùi hôi thối càng thêm đầm đặc tiếng nói vừa mới bay xuống phóng tới ba con cương thi ở giữa không trùng tùy địa đổi phương hướng chia làm ba phương hướng Đồng địa dạng mau lẹ p hợp ó n tiến đến, còn lần này thì là vừa vặn hiện lên vây quanh xu thế, lập tức đem liêu tiếp nhưng chắn ở bên trong. g tới thì thế, tức tiếp liêu đem là lập vây h vừa xu ở kích đã hình thành ba con cương thi là phát khởi công kích m á n h liệt tốc độ kia ra tay l ự c đạo cùng với công kích đích thủ đoạn dĩ nhiên là giống như lúc chỉ sau một lúc lâu tiểu bức liêu tiếp nhưng cực kỳ nguy hiểm